n g u y ệ t làm sao rồi giải quyết rồi sao lý tô hỏi tu n g u y ệ t gật đầu thiên ma ấn đã bị ta đã k h ô n g chế nàng dùng là k h ô n g chế k h ô n g chế lý tô phản ứng rất nhanh quả nhiên tu n g u y ệ t lần này dùng thời gian dài như vậy là đang tiến hành tao thao tác nàng cũng không phải là đơn giản giải trừ thiên ma ấn mà là đem thiên ma ấn cho k h ô n g chế lại không biết nàng là làm sao làm được ta là thiên ma cung từ trước tới nay thích hợp nhất thiên ma công thánh nữ một chồng nếu như ta hoàn toàn bài trừ thiên ma ấn sợ rằng thiên ma cung sẽ ồ ạt tập kích sở dĩ ta đem khống chế lại tu nguyện nói người nói thiên ma là cái gì lý t ô hỏi phía trước c u nguyệt n g từng nói qua thiên ma lý tô có thể đại thể não bổ đi ra đối phương tối đa cũng t h ỉ tương đương với tiên một cấp bậc tồn tại chẳng qua là ma chân chính ma chúng ta sửa thiên ma công là tránh tông công pháp ma đạo sở hữu tu luyện thiên ma công nhân chỉ cần nguyện ý bị thiên ma trồng thiên ma ấn đều có thể ngoài định mức thu được thiên ma lực lượng thiên ma ấn có mười tám nói mỗi làm sâu sắc một đạo chịu thiên ma khống chế lại càng lợi hại một ngày làm sâu sắc đến mười tám nói vậy sẽ biến thành thiên ma nô lệ đối thiên ma tuyệt đối phục tùng ư nguyện đem thiên ma cung bí mật nói ra thiên ma ở đâu lý tố hỏi ư n g n g u y ệ t lắc đầu không biết chúng ta ngay từ đầu tiếp xúc thiên ma cùng với thu được thiên ma lực lượng đều là đi qua thiên ma bi thiên ma bi không biết có bao nhiêu sở dĩ tuy là thiên ma cung thường thường có người bị lôi k i ế p đánh chết nhưng thiên ma cung nhân liên tục không ngừng nàng tiến một bước nói theo ư n g n g u y ệ t giản g thuật lý tô minh bạch rồi thiên ma cung rốt cuộc là một cái tình huống gì thiên ma cung cũng không phải là cái nào m à tu thiết lập mà là sở hữu tiếp xúc được thiên ma bi tu luyện thiên ma công bị chồng thiên ma ân nhân coi như gia nhập thiên ma cung thiên ma công phi thường thần kỳ tu luyện thật nhanh uy năng cũng kinh người mấu chốt nhất một điểm là chỉ cần nguyên nguyện ý bị t r ồ n g thiên ma ấn vậy ngươi có thể đi qua thiên ma bi lập tức thu được một cỗ lực lượng thực lực đ ạ i tăng nếu như không muốn t r ồ n g thiên ma ấn tu luyện tới cảnh giới nhất định phía sau liền không có cách nào tu luyện phía sau công pháp đã không có trước đây u nguyện chính là bằng vào này c ỗ lực lượng giết ra khỏi chúng đây mà nếu như tu luyện gặp bình cảnh ngươi cũng có thể lấy làm sâu sắc thiên ma ấn làm giá đi qua thiên ma ấn hướng không biết ở nơi nào thiên ma đổi lấy lực lượng c h ắ c không được u nguyện thủ hạ thì có hai cái kim đan đình phong lý tâu nghĩ thiên ma cung kim đan đình phong rất nhiều bởi vì bọn người kia đến kim đan đỉnh phong cũng không chắc trở chắc trở là kim đan đột phá nguyên anh lúc lôi tiếp lôi tiếp đối với ma tu mà nói là một đạo cự đại cam không biết bao nhiêu ma tu liền treo ở nơi này ta linh căn là ám linh căn mặc dù là nhị phẩm nhưng tu luyện thiên ma công thời điểm tốc độ không thua nhất phẩm thiên linh căn sở dĩ ta cho tới bây giờ thiên ma ấn cũng chỉ có một đạo không phải vậy cũng không dễ dàng như vậy phá trừ u nguyệt giải thích thiên ma ấn càng nhiều càng khó bài trừ một ngày thiên ma ấn đến m ư ơ i tám nói vậy cũng chỉ có thể trung thân cùng ngày ma lời tớ thiên ma để cho ngươi chết ngươi phải chết đương nhiên thật vất vả sở hữu một cái mười tám nói thiên ma ấn đối phương nếu như có thể lớn lên cái này không biết ở nơi nào thiên ma sợ rằng còn thật không nỡ đối phương chết cái này thiên ma chỉ sợ là tiên một cái tầng thứ tồn tại lý tâu nghĩ cái g i a hỏa này ngược lại là một thiên tài đi qua phương thức này làm cho thiên ma cung ma tu liên tục không ngừng coi như chín mươi chín phần trăm ma tu ở trong lôi k i ế p treo nhưng luôn luôn ma tu có thể kháng trụ từng đạo lôi k i ế p hơn nữa những thứ này ma tu thực lực càng mạnh về sau gặp phải bình cảnh khả năng tính lại càng lớn vì đột phá bình cảnh thì không khỏi không hướng thiên ma đổi lấy lực lượng bọn họ thiên ma ấn liền càng ngày sẽ càng sâu túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền b ỏ mẹ trong m ộ ư ờ i chín tám trăm linh ý ta bảo là phiền b ỏ mẹ không phải tên phiền b ỏ mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền b ỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ s ỉ đầy huyền bí chương một trăm ba mươi một ứng u y ệ t kinh diễm thao tác chờ các loại những thứ này ma tu lớn lên phía sau sẽ phát hiện mình đã không thoát khỏi thiên ma đã khống chế u n g u y ệ t thoát khỏi một đạo thiên ma ấn đều như thế không dễ dàng nếu như là l ư ỡ n g đạo ba đạo thậm chí nhiều hơn đâu đây chính là chồng ở thần hồn bên trong đồ đạc còn dính đến thiên ma không có dễ dàng giải quyết như vậy u n g u y ệ t không chỉ có thể chất đặc thù cũng xác thực vô cùng kinh tài tuyệt diễm c ư nhiên trái lại đem thiên ma ấn không chế được lý tô cảm giác nàng có thể là đem thiên ma ấn nhốt vào một cái tiểu hắc úc hoặc là chế tạo ra một cái người giả cách các loại lừa gạt thiên ma ấn u n g u y ệ t ngươi không chế thiên ma ấn phía sau có thể hay không từ phía trên ma nơi đó lừa gạt lực lượng lý tô hỏi u nguyễn sáng ngời ánh mắt nhìn về phía lý tô đương nhiên có thể sau đó k h í tức trên người nàng từ từ phóng thích ra ngoài lý tô một cảm giác khá lắm u nguyệt đã là nguyên anh tầng sáu lần trước xem nàng vẫn là nguyên anh bốn tầng đâu u nguyệt mặt mang vẻ đắc ý ta đi qua thiên ma ấn trao đổi thiên ma lại thêm sâu một đạo thiên ma ấn lựa gạt đến rồi không ít lực lượng mười mấy năm qua chuyện ta thật bên trên lạ ở tiêu hóa những thứ này lực lượng khá lắm lý tô liền nói lần trước chứng kiến u nguyệt thời điểm nàng vì sao đột nhiên liền đến nguyên anh tầng bốn u n g u y ệ t lợi hại lý tô giơ ngón tay cái lên u n g u y ệ t có thể nghĩ đến một bước này mấy ngày liền ma lực lượng cũng dám lựa g ạ t s á c thực lợi hại bất quá như vậy thao tác không thể quá nhiều lần bằng không thiên ma sẽ nghi ngờ u n g u y ệ t bổ sung một câu lý tâu nga một tiếng đây là khẳng định lần này thiên ma ngược lại là vô cùng hào phóng cho ra lực lượng làm cho u n g u y ệ t thăng liền vài tầng hào phóng như vậy nguyên nhân đoán chừng là bởi vì u n g u y ệ t s á c thực quá xuất sắc thiên ma quá muốn tiến một bước khống chế nàng lại tăng thêm u n g u y ệ t vẫn chỉ có một đạo thiên ma ấn hiện tại thật vất và u nguyện nguyện ý làm sâu sắc đạo thứ hai cái này không biết ở nơi nào không biết là cái gì hình thái thiên ma tự nhiên hào phóng nếu có người không muốn sống nữa điên cùng làm sâu sắc thiên ma ấn đổi lấy thiên ma lực lượng có được hay không lý tô hỏi ưu nguyệt lắc đầu sẽ bị căng bạo bởi vì thiên ma ấn càng sâu thiên ma cho lực lượng càng nhiều càng tinh thuần mặt khác dù n g lại nói của ngươi lôi k i ế p sẽ dạy hắn là người cái loại này phương thức căn cơ bất ổn đối mặt lôi k i ế p bị chết t h ả m h ạ i hơn lý tô minh b ạ t rồi nhìn như vậy ma tu cũng có rất nhiều loại hình không phải sở hữu ma tu đều sát nhân luyện đàn cũng có một chút đường đường chính chính tu luyện ma tu nhưng loại tu luyện này vẫn làm nhu lợi thiên ma c u n g hiển nhiên là một cái loại hình cái thế giới đất ma tu chắc là một loại khác ma tu mỗi một chủng ma tu trưởng thành phương thức cũng không giống nhau thiên ma c u n g chắc là tương đối đặc thù dính đến thiên ma đồ chơi này ưu n g u y ệ t ngươi phải cùng ta lập u b ả n một lát sau lý tô thanh âm vang lên ưu n g u y ệ t lần này tu vi tiến nhanh xem ra lại muốn báo trước đây bị lý tô tù binh thủ lý tô thỏa mãn nàng không đánh rồi ngươi khi dễ ta sau đó ưu n g u y ệ t tức giận thanh âm liền vang lên bởi vì một tá lý tô liền cho thấy nguyên anh hậu kỳ tu vi đem u nguyện lần nữa cho thanh tú được không muốn không muốn nàng một lần này thao tác có thể nói là xinh đẹp vô cùng đảo khách thành chủ một lần hành động đem thiên ma ấn cho khống chế lại hơn nữa còn lợi dụng thiên ma ấn lựa gạt thiên ma lực lượng tốn vài chục năm đem những thứ này lực lượng triệt để sau khi hấp thu ứng nguyện thực lực cũng là tiến nhanh như vậy kinh diễm thao tác cũng nhận được lý tô khẳng định ứng nguyện tâm tình tốt được không được l i ê n chuẩn bị ở lý tô trước mặt thanh tú một thanh tú thật không nghĩ đến nàng không chỉ không có thanh tú đến lý tô ngược lại lần thứ hai bị lý tô thanh tú đến rồi lý tô trưởng thành tư nhiên còn nhanh hơn nàng nàng đây chính là đi đường tắt bên trong đường tắt lý tô đây cũng là như thế nào làm được ưu n g u y ệ t cũng là cả kinh không muốn không muốn tuy là sợ nàng vẫn k h ô n g phục muốn cùng lý tô so chiêu kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được lý tô trước đây thực lực không bằng nàng đều có thể không rơi xuống hạ phong hiện tại ưu n g u y ệ t đã không phải là đối thủ của lý tô mắt thấy ưu n g u y ệ t t h ở phì phò lý tô cười ha ha một tiếng bay đi ôm nàng ưu n g u y ệ t lại cho ta sinh đứa bé a t h ở phì phò ưu n g u y ệ t nghe được lý tô lời nói đôi mắt to xinh đẹp trở to hoàn sinh ạ ưu nguyện tiểu biểu tình trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng yêu Vẻ mặt bất đ ắ manh manh ngày đ này lý tô cũng thu ị đến ư manh manh cùng liễu tâm thủy phân biệt tin tức c h u y ề n đến manh manh chúc cơ manh manh nhanh như vậy liền chúc cơ sao ưu nguyệt cùng. trên mặt thoát ra nụ cười sáng lạ nàng khi còn bé qua được có chút nhấp đô tự nhiên hy vọng con gái của mình có thể có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh đi ưu nguyệt chúng ta đi thủy nguyệt môn lý tô mang theo ưu nguyệt liền xuất phát manh manh trúc cơ thủy nguyệt môn cũng chuyên môn vì nàng chuẩn bị một hồi lễ mừng ở thủy nguyệt môn như vậy đại tiên môn trúc cơ tu sĩ mấy trăm trúc cơ bình thường sẽ không bao lớn phô trương lễ mừng nhưng thân phận của manh manh đ ặ c thủ liêu tâm thủy thậm chí còn mời một ít cái khác tiên môn nhân lần này lý tô cũng dẫn theo đại lượng lễ vật những thứ này đều là đưa cho manh manh thủy nguyệt môn chung manh manh nào vào lý tô trong lòng bên cạnh ưu n g u y ệ t có chút bất đắc dĩ khuê nữ này quá dính lý tô đi nặng cái này mụ rõ ràng ở phía trước lại bị manh manh cho bỏ quên hơn nữa manh manh này cũng thành một cái đại á đầu lại còn như thế yêu ở lý tô trước mặt làm lũng mẫu thân ở lý tô nơi đó vung đủ yêu kiều phía sau manh manh lúc này mới đánh về phía ưu n g u y ệ t trong lòng làm cho ưu n g u y ệ t trên mặt rốt cuộc toát ra đủ cười mấy năm nay ít nhiều tâm thủy trưởng môn trong hiến hội lý tô đối với liêu tâm thủy cảm kích nói liêu tâm thủy ở bồi dưỡng manh manh bên trên xác thực dụng tâm là thật trở thành con gái của mình ở bồi dưỡng lý đạo hưu khắc khí manh manh linh căn hưu tú như vậy ta nếu không hào hảo bồi dưỡng cũng có lỗi với đạo hưu đối ta giao phó liêu tâm thủy nói trận này đến hội bầu không khí cũng phá lệ hòa hợp tiến hội sau khi kết thúc lý tô cùng u n g u y ệ t ở thủy n g u y ệ t môn thường manh manh một ít tiền cũng tiện thể đem thủy n g u y ệ t môn đại trận lại hoàn thiện một cái phụ thân ngươi cho quá nhiều thứ ta túi chữ vật đều trang bị đầy đủ vậy đa dụng mấy cái túi chữ vật lý tô sờ sờ manh manh đầu nhỏ qua vài ngày nữa lý tô chuẩn bị ly khai manh manh có chút không bỏ lý đạo hữu một năm sau ta chuẩn bị đi bắt hải một chuyến cần một người đáng tin giút đỡ giút ta nhìn chằm chằm ngoài khơi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 lý tô nghĩ liêu tâm n g u y ệ t xem bộ dáng là chuẩn bị đến bắc hải đi tìm thứ gì thủy n g u y ệ t môn chủ tu là thủy hệ công pháp một ít trong đại dương bảo vật hoặc là kỳ chân đối với liêu tâm n g u y ệ t tác dụng chắc là không nhỏ lý tô đã đáp ứng rồi liêu tâm n g u y ệ t dù sao thì gần hai tháng làm lỡ không được cái gì sự tình với lúc lý tô cũng có thể tiện đường đi xem bắc hải ở một cái chuyên môn trong túi lượng đồ cái tia chứa dao nữ thủy tinh quan còn ở đây cái này mười mấy năm trôi qua thủy tinh quan cũng không có, có bất cứ động tính gì lý tô đơn độc dùng một cái túi chữ vật chứa đối phương vẫn còn ở túi chữ vật bên ngoài bày ra một ít nhỏ cơm chế cái này dạng vạn nhất đối phương có đ ộ n g tính lý tô cũng có thể trước tiên nhận thấy được phi thuyền một đường hướng vọng tiên giác bay đi chiếc này phi thuyền bị lý tô luyện chế lần n ữ a quá tốc độ vừa nhanh ra khỏi nhiều vô cùng không bao lâu phi thuyền một đường xuyên qua mãng thương sơn về tới lý phủ bây giờ lý phủ chung quanh linh khí đã vô cùng nồng nặc lý tô bày tụ linh trận hiệu quả không nhỏ ở mãng thương sơn bị mở ra phía sau cái này tụ linh trận hiệu quả liền tốt vô cùng ở trận pháp tạo nghệ cao lên phía sau lý tô đem tụ linh trận cũng lần nữa tiến hành một phen bố trí để cho hắn hiệu quả tốt hơn toàn bộ lý ra bây giờ nồng độ linh khí còn đang không ngừng tăng lên lấy. lý ê n lấy. tô đáp ứng rồi cũng không có hỏi nàng vì sao trở về hắn đều không quan tâm ưu nguyệt một đi không trở lại bởi thiên ma cung đặc thù cho dù là ưu nguyệt cũng không biết thiên ma cung rốt cuộc có bao nhiêu nguyên anh có hay không hóa thần ma tu đột phá nguyên anh đột phá hóa thần lúc gặp phải lôi k i ế p đều vô cùng đáng sợ thông thường tu tiên giả bình thường lúc lôi k i ế p nói là cướp càng giống như là khảo nghiệm trên cơ bản có thể đột phá nguyên anh kỳ vượt qua lôi k i ế p cũng không thành vấn đề không có sinh tử nguy hiểm chuẩn bị không phải nguyên vẹn tối đa tối đa cũng chính là bị chút tổn thương có thể ma tu cũng không giống nhau cái kêu lôi kép là thật cướp muốn đem ma tu giết hết bên trong Thiên ma cung bên trong, mỗi trăm mỗi bên cung năm đàn ma sở i kim kim n đan đỉnh phong, số lượng nhưng thật ra là không、ít. Nhưng những thứ này kim đan đỉnh phong, h thật thứ ra số là ít. trong treo treo thành thần, đột không nói khẳng định. nếu như càng đáng hơn. lôi là là lúc lôi kiếp, kiếp phá hóa cựu Mà sợ、hơn. Sở dĩ thiên ma cung bên trong cho dù có hoa thần số lượng cũng tuyệt đối không nhiều lắm nhưng thiên ma cung ngầm nói không chừng còn có càng cường giả qua một đoạn thời gian thiên ma cung bên trong sẽ có thiên ma nghi thức ta chuẩn bị lại đi lừa gạt điểm lực lượng phu quân cho ta ma trần đan ta chuẩn bị đi bán đổi ý đồ ưu nguyện chủ động nói đến kế hoạch tốt một đường cẩn thận được rồi ngươi ma châm cùng lục lạc trung cho ngươi lý tô đem u nguyệt ma châm cùng lục lạc trung đưa trả lại cho nàng u nguyệt vừa tiếp xúc với đi qua liền nhận thấy được không thích hợp trên mặt đẹp thoáng cái hiện đầy kinh sắc p h ụ quân không sai bọn họ bây giờ là hạ phẩm bảo khí hiện tại lên tới trung phẩm có điểm lãng phí hạ phẩm ngươi dùng uy năng biết lớn hơn một chút lý tô nói u nguyện thoáng cái liền cảm động lý tô cư nhiên đem nàng hai kiện pháp bảo đều luyện chế thành hạ phẩm bảo khí đây chính là bảo khí có thể luyện chế bảo khí luyện khí sư quá hiếm thấy ma tu muốn tìm được như vậy luyện khí sư độ k h ngày thứ hai ưu nguyệt liền lưu luyến không rời cùng lý tô nói lời từ biệt hướng thiên ma cùng mạ đi lý tô cưới vợ bé nhịp điệu rốt cuộc chập lại bắt đầu đối với nguyên hữu tiến hành tinh canh mật thám h u lý tiền bồi cuối cùng cũng không tiếp tục cưỡi vợ bé lạc thanh trung đại lượng kim đan tu sĩ r ồ n dập tùng một khẩu khí Bảy bên đại đan tiên kim trong trưởng lão còn tốt, môn còn lão c hiện u n g quy có thể thay h p ê tiên n đan môn, đan, tránh thành chính năm. một Một kim một kim một ít tới cái. chỉ có một cái kim đan, vì để tránh cho chạy tới chạy lui, ở lạc thành ở một cái chính là vài chục lui, vài i để h vì là ở ở tại chứng kiến lý tô cuối cùng cũng không tiếp tục nhiều lần c ư ớ i vợ bé những thứ này kim đan rốt cuộc tùng một khẩu khí lục tục không ít kim đan về tới bắc cảnh trước mắt mà nói bắc cảnh linh khí vẫn là càng đ ậ m một ít vọng tiên r i á c quá lớn nồng độ linh khí đuổi theo bắc cảnh phòng chừng còn muốn vải thập niên dù sao lý tô chỉ làm ở một cái chỗ rách chưa có hoàn toàn đem nguyên từ bình c h ư ớ mở ra một năm thời gian vội vã m ạ qua một năm này tuy là lý tô không chút cưới vợ bé nhưng lý tô linh căn hậu đại vẫn gia tăng rồi s ắ p xỉ mười cái lý tô phổ thông hậu đại cũng đạt tới hai mươi chín vạn cách ba mươi vạn trên lệ không xa lý đạo h i ế u tâm n g u y ệ t đạo h i ế u ngày này một tòa cao v ó c như mây trên ngọn núi lý tô gặp được l i u tâm n g u y ệ t l i u tâm n g u y ệ t chỉ có một cái người chứng kiến lý tô đúng hẹn tới trên mặt của nàng toát ra nụ cười ở lúc cười có khả năng nhất nhìn ra nàng cùng l i u tâm thủy phân biệt l i u tâm thủy cười không lộ răng u y ệ n chuyển hàm xúc động nhân có loại kín đáo đẹp l i u tâm nguyện lúc cười lộ ra khẽ con trắng tinh g i n g ngọc nhìn qua làm lòng người khuyết trương thần di lý đạo h ư u bên trên tà phi thuyền a t ố t vậy ì v lý tô thu hồi phi thuyền ngồi lên liễu tâm nguyện phi thuyền phi thuyền hướng phía phương bắc mà đi bắc hải hiện nay đã nhìn không thấy tránh tông hải tộc hải thú ngược lại có không ít cũng không có thiếu linh căn không được tốt lắm tu sĩ vì tài nguyên tu luyện ở bắc hải liệm sát hải thú dọc theo đường đi liễu tâm nguyện nói về bắc hải tình huống bắc hải rất lớn bắc cảnh cùng bắc hải tiếp giáp đường ven biển đều vô biên vô hạn không biết bao nhiêu vạn g i m ở bắc hải bên cũng có một tòa thiên thành gọi lâm hải thành lâm hải thành bên trong tu tiên giả phần lớn là vì liệm sát hải thú đi hải lý hải thú xác thực khó chơi giống như vọng tiên giác đều có rất ít tu sĩ đến trong biển nhưng lâm hải thành hải vượt phụ cận lại đối lập nhau ôn hòa không phải đặc biệt sâu ở một ít trên đảo cũng có đại trận một phần vạn tu sĩ đánh k h ô n g lại có thể trốn vào san giết hải thú cũng có thể ở lâm tiên thành bán đổi lấy linh thạch đang dược nơi đó đã tạo thành một cái hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp mặt khác lâm hải thành cũng có một cái nguyên anh cái này nguyên anh không thuộc về bất luận cái gì tiên môn cũng là bắc cảnh duy nhất nguyên anh t à tu cái này lâm hải thành chính là cái này nguyên anh một tay thiết lập hiện nay đã có sấp xỉ hai ngàn năm lịch sử coi như là lịch sử đã lâu cái này nguyên anh rất ít ly khai bắc hải có chút thần bí cũng không tham dự bắc cảnh sự vụ thực lực của đối phương không người biết được bất quá đã từng có tứ từ giai trung kỳ hải thú đột kích bị nó chạm sát thực lực sợ rằng đã tại nguyên anh hậu kỳ bởi cách khá xa đối phương lại còn tuân theo quy củ bắc cảnh tiên môn cũng không có người đi quản liêu tâm n g u y ệ t lời nói không coi là nhiều cái này dạng một đường đi về phía trước hơn mười ngày phía sau bắc hải cũng đã thấy ở xa xa bắc hải nhấc lên kinh đảo hãi l ã n cao tới mấy chục thước một sóng lại một sóng trùng kích ở cạnh biển trên vách đá cái kia cạnh biển vách núi vông rừng lại có lấy một thành phố lý đạo hữu đó chính là lâm hải thành liêu tâm nguyện nói thường thường là có thể chứng kiến một ít phi thuyền hoặc lưu quang từ lâm hải thành lao ra đi trước bắc hải liêu tâm nguyện phi thuyền cũng không có dừng lại ý tứ từ lâm hải thành phía bên phải xảy qua sông hướng bắc hải thâm nhập bắc hải sau một ngày liền thường thường có hải thú lao tới tập kích phi thuyền tự nhiên những thứ này hải thú sẽ chết rất thảm phi thuyền tiếp tục tiến lên vẫn hướng phía bắc hải ở chỗ sâu trong bay hơn nửa tháng phía sau rốt cuộc rừng ở một mảnh rộng dại trên mặt biển khu vực này nước biển không phải bình thường sâu chu vi đều nhìn không thấy một hòn đảo bất kể là phạm vi nhìn vẫn là thần thức bao trùm trong phạm vi đều không có bất kỳ tu sĩ chương một trăm ba mươi ba giao nữ tình cũng không phải là hơn nửa tháng lấy chiếc này phi thuyền tốc độ hơn nửa tháng có thể lượn quanh lý tô xuyên việt trước địa cầu phi thật nhiều vòng liêu tâm nguyện lấy ra nhất kiện pháp bảo lại đi trong biển đánh vào không ít pháp quyết các loại màu sắc quang đoàn tiến nhập trong nước biển rất nhanh tiêu thất ở trong nước biển lý tô cũng không có hỏi nàng đang làm cái gì rất nhanh lý tô sẽ biết phía dưới dâng lên một ít tản ra ánh sáng nhạt trụ tử chính là chỗ này lý đạo hữu bọn chúng ta chờ các loại a liêu tâm nguyện nói lý tô không có gấp liêu tâm n g u y ệ t bắt đầu không ngừng làm một ít chuẩn bị chỉ thấy nàng lấy ra không ít pháp bảo đánh vào b ố n phía những thứ này pháp bảo phi ê u phủ ở giữa không t r ù n g định tại nơi này vẫn không núp đ í c h bầu trời ở giữa cũng hiện đầy pháp bảo lý tô nhìn một cái những thứ này pháp định đều có đặc thù công dụng bọn họ ở chỗ này hợp thành một cái đặc biệt l i ê n pháp trận pháp rất nhiều loại giống như đại lượng tu sĩ tạo thành kiếm trận các loại pháp trận coi như là trận pháp một loại loại này cũng vô cùng huyền ảo một ít lợi hại pháp trận thậm chí có thể tụ tập một đống trúc cơ tu sĩ lực lượng cùng kim đan đối kháng coi như đánh k h n g lại nhưng tự bảo vệ mình có thừa dùng không sai biệt lắm ba ngày thời gian liêu tâm nguyệt làm xong hết thể chuẩn bị lý tô rất có kiên nhẫn chờ đấy lại qua vài ngày nữa phía sau rốt cuộc phía dưới ngoài khơi xuất hiện động tĩnh phản phất đáy biển mở một cái động lớn giống nhau một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng thành hình vòng xoáy này xuất hiện làm cho chung quanh gió đều biến đến c u n g bạo lý đạo hữu cái này mới có một ngày nhưng hình thành bảo vật cực kỳ chân quý nhưng vòng xoáy này quá nguy hiểm tiến nhập ở chỗ sâu trong phía sau chân nguyên toàn thân sẽ bị áp chế cho dù là ta xuống phía dưới phía sau cũng có khả năng bị hút vào liêu tâm nguyệt nhìn lấy cái kia đang ở hình thành vòng xoáy khổng lồ nói vòng xoáy này thoạt nhìn lên xác thực đáng sợ ngắn ngủn thời điểm bên trong đường k í n h đều vượt qua mười dặm ở giữa hình thành một cái lô đen cho người cảm giác giống như là một tấm không biết đi thông nơi nào miệng c h ổ n g lồ động tĩnh của nơi này rất có thể muốn đưa tới không ít h ả i thú cũng xin đạo hữu cần phải bảo vệ tốt trận này liêu tâm nguyện hướng về phía lý tô chắc tay t r i n h trọng nói tâm nguyện đạo hữu xin yên tâm lý tô nói liêu tâm nguyện tân một tiếng sau đó bay ra ngoài chu vi đầy trời pháp bảo bắt đầu phát quang rất nhanh tạo thành từng cái kim sắc tuyến vượt ở ngang hông của nàng lý đạo hữu ta đi liêu tâm nguyệt nói xong bay về phía vòng xoáy kia trung tâm lỗ đen những thứ kia kim sắp tuyến thì theo nàng phi hành càng ngày càng dài những đường tuyến này xem ra tác dụng là đưa nàng kéo lên từ vòng xoáy này quy mô đến xem nơi này nước biển sợ rằng so với gánh biển ma di ana còn muốn sâu không biết bao nhiêu lần hơn nữa nơi này nước biển xem ra còn không phải là thông thường nước biển hoặc có lẽ là bên trong có cái gì năng lượng kỳ lạ hình thành vòng xoáy phía sau tu sĩ thâm nhập trong đó lại bị áp chế chân nguyên bằng không liêu tâm nguyệt là một cái nguyên anh tu sĩ tu luyện vẫn là thủy hệ công pháp nước biển này sâu hơn chỉ cần không có quá cường đại hải thú nàng lại có gì lo lắng chân nguyên bị áp chế phía sau tu sĩ liền khó chịu không biết là thiên nhiên hiện tượng vẫn là chịu đến cái gì nhân tố ảnh hưởng lý tô nhìn lấy vòng xoáy này nghĩ một ít thiên nhiên h i ể m đ ị a cũng là rất nguy hiểm nhìn như vậy đợi đến hóa thần phía sau đem t h ể tu tu vi cổ ọ vào cũng vẫn rất có cần thiết một phần bạn gặp phải chân nguyên bị áp chế vậy còn có thể bất luận cái gì thân thể chiến đấu liêu tâm n g u y ệ t đã biến mất ở trong nước xoáy lý tô thần thức đi theo vào phía sau phát hiện bên trong quả thật có năng lượng kỳ dị làm cho hắn thần thức không có biện pháp thâm nhập nhiều lắm nhìn chung quanh lý tô suy nghĩ một chút quan g r a đại lượng t r ậ n kỳ tuy nói nơi này là ở trên b i ể n k hông nhưng vẫn có thể tiến hành bảy binh bố trận lấy lý tô bây giờ trận pháp tạo nghệ ở không có vật gì trên bầu trời đều có thể bảy binh bố trận thời gian không ngừng trôi qua liêu tâm nguyệt vẫn chưa về cái k i a kim tuyến ngược lại là vẫn kéo dài đến trong vòng xoáy tâm phù cận trong nước biển lý tô đã phát hiện bị động tinh của nơi này hấp dẫn tới được hải thú bất quá lý tô đã sử dụng ẩn nặc trận pháp đem khu vực này ẩn nặc đứng lên không có hải thú phát hiện hắn tuy nói thực lực của hắn những thứ này hải thú tới bao nhiêu giết bấy nhiêu nhưng lý tô cũng không chuẩn bị phức tạp chỉ là cái kia kim tuyến tồn tại trung quy hấp dẫn hải thú chú ý một chỉ hải thú đỗng nhiên n h ả vọt bầu trời đánh út về phía cái kia kim tuyến bất quá còn không có vợ tới t cái này hải thú đã bị một đạo lưu quan g c h ọ n g giết lý tô ánh mắt đều không nháy một cái vẫn nhìn chằm chằm trong vòng xoáy tâm thời gian không khô trôi rất nhanh qua nửa ngày l ư u tâm n g u y ệ t vẫn chưa về càng nhiều hơn hải thú bị kim tuyến hấp dẫn nhằm phía kim tuyến nhưng những thứ này hải thú toàn bộ đều biến thành thi thể dù cho bên trong có tam giai hải thú lý tô suy nghĩ một chút lại đánh mấy đạo trợ kỳ cái này hải thú rốt của cán tĩnh thứ giai hải thú lý tô đã nhận ra một chỉ tứ giai hải thú hắn chủ động xuất kích phi tiên kiếm đều xuất hiện con tia tứ giai hải thú thực lực tuy mạnh lại bị lý tô gắng gượng chém giết tứ giai hải thú vừa chết trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không còn nữa tứ giai hải thú tới những thứ khác hải thú cũng bị giật mình cách khá xa chút ít còn chưa ra sao nhưng liệu tâm n g u y ệ t còn chưa có đi ra này cũng nhanh một ngày lúc này biến cố đ ổ sinh kim tuyến bỗng nhiên chấn động sau đó nhất thể gãy chặt đứt lý tô nhữ mày liêu tâm nguyện xem bộ dáng là gặp phải nguy hiểm gì lý tô trầm ngâm một hai sáu dưới bay đến giữa không trung hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết l i ê n chứng kiến liêu tâm n g u y ệ t những thứ kia p h á t bảo cũng phát ra kim sắc quang tạo thành kim tuyến quấn quanh ở cái hông của hắn lý tô tay khéo động đại diễn kiếm t r ậ n bị hắn khu động lên, lên rồi nằm ở một cái tự động công kích hình thức đây là vì bảo hộ khu vực này lý tô chuẩn bị đi xuống xe một chút đối với lý tô mà nói đó cũng không phải quá mạo hiểm chuyện thực lực của hắn mạnh mẽ hơn l i ê u tâm n g u y ệ t nhiều chớ đừng nhắc tới cái này trong nước xoáy chỉ là áp chế chân nguyên đừng quên lý tô bây giờ thể tu tu vi cũng tương đương với kim đăng kỳ coi như không có cái này kim tuyến hơn nữa phía dưới có một cỗ hấp lực chuyển đến chính là cái này hấp lực đưa đến vòng xoáy tồn tại lý tô cấp tốc đi xuống tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh chỉ dùng không đến nửa giờ lý tô liền bọn tới đáy biển nơi đó lý tô thấy được một mảnh mọc đầy đồng cỏ và nguồn nước kiến trúc liệu tâm nguyện hôn mê ở tại một cái đáy biển trên quảng trường chung quanh đây đối với chân nguyên áp chế đúng là quá lợi hại rồi lý tô hiện tại căn bản không vận dụng được bao nhiêu chân nguyên tâm n g u y ệ t hắn bay đến liêu tâm n g u y ệ t bên người cho nàng đút một viên đ a n dược nhìn một cái liêu tâm n g u y ệ t trên tay gắt gao túm lấy một viên hạt trâu màu trắng đây chính là nàng muốn tìm bảo vật lý tô đưa nàng ôm lấy chuẩn bị mang nàng ly khai nơi này áp chế quá mạnh còn có một cổ đáng sợ hấp lực muốn đem hắn hấp hướng bên cạnh sâu hơn l ô đen mới đưa nàng ôm lấy lý tô chính là cái tia chuyên môn trang bị thủy tinh quan bên trong túi chữ vật cái kia mang vương miệng dao nữ ánh mắt cũng là đột nhiên mở ra nàng không ch giao nhân t ộ c địa theo giao nữ ánh mắt mở cái k i a cái túi đựng đồ không gian đã tại bắt đầu tan vỡ loại này túi chữ vật không thể trang bị vật còn sống vật còn sống căn bản trang bị không vào đi nếu như tu vi cao tu sĩ mạnh mẽ đem vật còn sống nhét vào cái k i a không gian bên trong sẽ tan vỡ giống như hiện tại tình huống như vậy bỏ vào thời điểm giao nữ vẫn còn nào đó tương tự với tử vong trạng thái kết quả giao nữ đột nhiên mở mắt ra sống lại cái này túi đựng đồ không gian cũng là không chịu nổi lý tô không nói hai lời liền đem cái này cái thủy tinh quan phong ra bởi vì không thả túi đựng đồ không gian cũng nhịn không được thủy tinh quan vẫn sẽ đi ra còn không bằng đảm bảo một cái t ú i chữ vật thủy tinh quan rơi vào bên cạnh lý tô nhìn một cái cái kia dao nữ một đôi mắt đã mở ra ánh mắt của nàng làm à u xanh thảm có như là biển nhăn sắc cùng lý tô xuyên việt trước người phương tây cái chủng loại kia con mắt màu xanh lam không giống với ánh mắt của nàng càng đẹp mắt một ít nàng lúc này trong ánh mắt còn hơi có chút vô thần vẹn vẹn chỉ là mở nhưng biến hóa kinh người đã xảy ra t r u n g quanh đây vòng xoáy những thứ kia trong nước biển từng đạo nhu hòa năng lượng đang đang nhanh chóng hướng thủy tinh quan bên trong đi tiến nhập thân thể của hắn t r á c không được cái b ố này c giao nữ ngay muốn n g i o lúc đó thực lực trăm phần trăm là hoa thần nàng đi qua để cho mình giả chết hoặc băng phong mới thành công vượt qua dài dòng tiếng nguyệt sống đến nay nhưng loại phương pháp này khẳng định không thể tùy tiện sử dụng có rất nhiều điều kiện tiên quyết cần tương ứng bí pháp hoặc là công cụ vâng không cái k i a bốn cái nguyên anh kỳ giao nhân vì sao không sử dụng biện pháp như thế cái k i a tiên môn tu tiên giả nhóm vì sao không sử dụng phương pháp như vậy mà nàng thức tỉnh biện pháp chỉ sợ sẽ là tiến nhập trong nước biển hấp thu trong biển năng lượng nàng ở thủy tinh quan bên trong phong lâu như vậy thực lực sợ rằng cũng sẽ không thừa lại bao nhiêu đương nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa hắn hiện tại kém đi nữa cũng có thể còn lại nguyên anh kỳ thực lực lúc này trong nước biển kỳ dị năng lượng đang đang nhanh chóng bị nàng hấp thu nơi này đơn giản là nàng phúc địa lý tô ý thức được điểm này cái này đối với tu tiên giả mà nói địa phương vô cùng nguy hiểm đơn giản là cái này giao nữ phúc điện bảy trách không được nhiều như vậy hải thú bị vòng xoáy hấp dẫn tới rồi nếu như cái này giao nữ ở những địa phương khác cần mấy trăm năm m ớ i có thể khôi phục tu vi nàng kia ở chỗ này sợ rằng căn bản không cần bao lâu là có thể khôi phục tu vi không thể để cho nàng ở chỗ này nàng đã từng như n g là hòa thần vẫn là tiến công bắc cảnh hải tộc một ngày hắn hiện tại khôi phục thực lực lý tô liền bị động lý tô không nói hai lời lấy ra nhất kiện pháp bảo liền chuẩn bị đem thủy tinh quan trói lại nhưng lúc này biến cố tái sinh thủy tinh quan bên trong giao nữ hai tay đột nhiên k í c tấn một giây kế tiếp bên cạnh trong h á t động chuyển tới hấp lực trận tăng thêm lần này lý tô trên người những thứ kia kim tuyến hoàn toàn không chịu nổi trực tiếp đứt đoạn cái kia lô đen v h n g cái bao trùng tới đem ba người bão phủ tái xuất hiện lúc cảnh tượng trước mắt đã đại biến nơi đây tựa hồ là đáy biển nhưng trung tâm lại có một chỗ ánh sáng dịu dịu bốn phía vẫn có thể chứng kiến đại lượng tạo hình rất đẹp kiến trúc có chút giống là lý tô xuyên việt trước thấy qua hải vương bên trong đáy biển thành thị nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ người nào hơn nữa kiến trúc kỳ thực có một ít rách nát cái này bên trong cho lý tô một loại linh khí đầy đủ cảm giác không phải không phải linh khí đây là linh khí dung vào nước biển phía sau hình thành tồn tại ở toàn bộ trong đại dương năng lượng đặc thù chính là loại năng lượng này mới có thể chống đỡ nhiều như vậy cường đại hải thú hiện tại loại năng lượng này vẫn còn ở liên tục không ngừng tiến nhập nơi đây lý tô đột nhiên có điểm minh bạch vòng xoáy kia là thế nào tới có thể cùng nơi này có quan vòng xoáy kia đem trong nước biển năng lượng tụ tập lại sau đó liên tục không ngừng đưa vào nơi đây mới để cho nơi đây biến đến giống như tiên môn động tiên phúc địa giống nhau bộ kia thủy tinh quan tiến nhập cái này bên trong phía sau càng l ặ như cá gập nước trong nước năng lượng đang ở nhanh trong hướng phía nàng mà đến t h ế thế lý tô nhanh chóng xuất thủ đánh ra đại lượng trận kỳ cúng pháp bảo còn có cơm chế cái kia thủy tinh quan thoáng cái đã bị lý tô cho ngăn lại năng lượng chung quanh lại cũng không có biện pháp đi vào lý tô thậm chí đem thủy đều cho tách rời ra cái này thủy tinh quan bên trong dao nữ không có biện pháp lúc này thủy tinh quan bên trong dao nữ nhìn qua lại ngơ ngác dường như vẫn chưa có tỉnh lại một dạng chớ giả bộ ta thấy tay ngươi động tác lý tô lên tiếng thủy tinh quan bên trong dao nữ ánh mắt rốt cuộc có biến hóa bên trong từ, từ biến hóa trở nên sinh động điều này làm cho lý tô khẳng định hắn hiện tại khẳng định không dư thừa bao nhiêu lực lượng căn bản không phải là đối thủ của lý tô bằng không nàng trực tiếp phá quan mà ra còn dùng trang bị sao giao nữ ánh mắt nhìn về phía lý tô nhìn một hồi phía sau thủy tinh quan từ từ mở ra lý tô nhìn một cái thủy tinh quan bên trong có một loại chất lòng đặc thù loại này dịch thể so với thủy còn trong suốt đem giao nữ ngâm mình ở bên trong giao nữ ngồi dậy tám mươi hai club năm m sau đó nàng lên tiếng thanh â m ngay từ đầu nghe vào khàn khàn hai chữ nhưng rất nhanh khôi phục bình thường thanh n m nghe ngược lại là rất tốt nghe mềm n h n u n u nhưng là lý tô nghe không hiểu nàng nói không chỉ có là hải tộc ngôn ngữ vẫn là c ậ u ngữ nói ngôn ngữ không thông bất quá cũng không có vấn đề còn có thể dùng thần thức giao lưu đây là trực tiếp giao lưu có thể trực tiếp minh bạch ý của đối phương hơn nữa cũng có thể làm cho lý tô tìm một chút cái này giao nữ nội tình lý tô thần thức dò xét đi qua giao nữ minh bạch rồi lý tô ý đồ thần thức cũng ló ra cảm ơn ngươi đem ta mang tới tộc địa bất quá ngươi vì sao ngăn cản ta khôi phục cái này lý tô minh bạch giao nữ ý tứ tộc địa nơi này là nàng tộc địa vậy cũng thật trùng hợp suy nghĩ một chút dường như cũng có khả năng theo lý tô từ bảy đại tiên môn hiểu rõ trước đây thật lâu bắc hải hải tộc c ư ờ n g thịnh bắc hải bên cạnh đều có hải tộc hoạt động nơi này cách bắc cảnh khoảng cách rất xa nói không chừng thật đúng là nàng tộc địa các người đối với bắc cảnh phát khởi tiến công ta lại không yên tâm để cho người khôi phục lý tô nói xong rất trực tiếp trận này chiến tranh không phải là lỗi của chúng ta chúng ta chỉ là muốn trở về bị loài người trộm đi thanh khí nhân loại không cho chúng ta mới chỉ có phát động chiến tranh nơi này là ta tộc địa ngươi như ngăn cản ta khôi phục tộc nhân của ta đối với ngươi chỉ sợ sẽ không hữu hảo giao nữ thần thức liên tiếp chuyển đến tin tức tộc nhân, ngươi còn không biết mình tình huống sao lý tô nói giao nữ có điểm không minh bạch lý tô ý tứ nhưng đợi nàng hướng xung quanh nhìn một cái phía sau trên mặt đẹp thần sắc liền biến nơi đây trống rỗng ở đâu ra tộc nhân nàng ý thức được cái gì hiện tại qua bao lâu lý tô nói không biết chí ít một vạn năm cũng có khả năng hai ba chục ngàn năm hoặc là càng lâu giao nữ s ắ c mặt triệt để thay đổi chí ít một vạn năm một vạn năm khả năng tính kỳ thực rất thấp càng có thể là hai ba chục ngàn năm hoặc là ở trên coi như một vạn năm đối với một dạng tu sĩ vì nói cũng lâu đến đáng sợ hóa thần tu sĩ thọ nguyên đều còn lâu mới có được một vạn năm đâu c ư nhiên lâu như vậy sao giao nữ tự lẩm bẩm nàng xem đi lên còn có một chút không tin thằng đến lý tô lấy ngón tay bắn ra một g i ấ m nước nệm ở một chỗ kiến trúc bên trên cái tiêu kiến trúc cẩm ẩm mà nát t h ư ợ n như bã đậu giống nhau giao nữ cái này tin nàng nhìn bốn phía trong ánh mắt toát ra nồng nặc thương cảm c h ư n một trăm ba mươi lăm giao nhân công chúa báo đáp nàng không nghĩ tới tự sử dụng bí p h á p một lần băng phòng tỉnh lại lần nữa cư nhân đi tới mấy vạn năm, phía sau. Mấy thời gian năm a nàng hết thệ tộc nhân thân nhân cũng không ở tại liên chỗ này tộc địa cũng hoang phế xuống tới bố trí ở chỗ này trận pháp ngược lại vẫn đang làm việc hơn nữa theo thời gian trôi qua cùng nơi đây dung hợp liền cùng m ã n g thương sơn giống nhau biến thành thiên nhiên gió thủy trợ cách mỗi một ít năm nơi đây còn có thể xuất hiện đặc thù vòng xoáy tới hấp thu trong nước biển năng lượng đương nhiên nếu như là bị vòng xoáy hút vào cũng không thể vào nơi đây chỉ có dao nữ mở ra nhập c h ẩ u mới có thể đi vào nơi đây thấy được nàng thân sắc như vậy lý tô không tiếp tục cùng nàng câu thông mà là đi nhìn lên liễu tâm nguyện tình huống liễu tâm nguyện vẫn còn trạng thái hôn mê nàng chắc là lấy hạt châu kia thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Còn tốt, lý tô kiểm tra một chút phía sau yên tâm liêu tâm n g u y ệ t chân nguyên bị sau khi áp chế mạnh mẽ gỡ xuống hạt châu này toàn thân bị chấn động thần hồn chấn động phía dưới lâm vào hôn mê phòng trừng còn muốn một chút thời gian mới có thể tỉnh lại không có t h ụ thương là tốt rồi lý tô không có gấp hắn bỏ rơi trận kỳ bày ra một cái tiểu trận đem liêu tâm n g u y ệ t bảo hộ ở tại bên trong sau đó lý tô lần nữa nhìn về phía giao nữ giao nữ còn đang quan sát bốn phía này ước chừng qua hơn mười phút phía sau nàng lúc này mới nhìn về phía lý tô trong thần thức chuyển đến tin tức ngươi có thể cho ta khôi phục lực lượng sao chờ ta khôi phục lực lượng ta sẽ báo đáp ngươi trong ánh mắt của nàng lộ ra chân thành lý tô không có lập tức bằng lòng nếu như hắn bây giờ là nguyên anh đình phong lý tô đều nguyện ý đánh cuộc một lần bởi vì lý tô một ngày đến nguyên anh đình phong lấy hắn nguyên anh cường đại đối mặt hóa thần sơ kỳ tự bảo vệ mình chắc là có thừa coi như cái này giao nữ không phải hóa thần sơ kỳ mà là càng mạnh lý tô phát hiện không đúng cũng có thể rút lui nơi đây làm sao đi ra ngoài lý tô hỏi ta có thể vì ngươi mở ra cửa ra bất quá bây giờ tộc khí đang ở làm cho này bên trong hấp thu năng lượng kéo dài thời gian là mười ngày còn phải chờ vài ngày giao nữ nói t ố t lý t ô ngồi xuống quả thực đợi đứng lên hắn không gấp làm cho liễu tâm nguyện tỉnh lại cái này giao nữ tồn tại tạm thời vẫn là bảo vệ mật dù sao nàng là lý tô từ chỗ nào tiên môn di chỉ t r u n g làm ra lúc đó lý tô cũng chưa nói với bất luận kẻ nào thấy lý tô không nói giao nữ cũng chỉ đành ngồi ở thủy tinh quan bên trong yên lặng đợi đứng lên ánh mắt của nàng còn đang quan sát bốn phía trong ánh mắt thường thường toát ra thương cảm sau năm ngày vòng xoáy còn không có tiêu thất lý t â ngược lại là n ê n đón lại một đợt giải thưởng lớn hắn hậu đại rốt cuộc đầy ba mươi vạn lại là ba năm tu vi thêm không một phần trăm hậu đại sinh ra ưu tú hơn linh căn tỷ lệ cái tỷ lệ này so với đơn thuần linh căn đời sau tỷ lệ cũng không lớn lắm tuy nhỏ nhưng chỉ cần số đếm cũng đủ lớn thời gian cũng đủ dài gia tăng tỷ lệ sẽ phi thường hữu dụng lý tô hiện tại lại không lo lắng phạm nguyên cũng sẽ không q u ấ n quýt điểm này lý tô không gấp lĩnh cái này ba năm tu vi bởi vì hắn linh căn cũng nhanh muốn thăng cấp hắn chuẩn bị chờ một chút chờ các loại linh căn lên tới ngũ phẩm phía sau lại lĩnh cái này ba năm tu vi bằng không lấy lục phẩm linh căn ba ngàn năm tu vi xuống phía dưới ở nguyên anh hậu kỳ thang một tầng đều khó khăn ngũ phẩm linh t ă n nói hẳn là như vậy đủ rồi lại qua vài ngày nữa rốt cuộc vòng xoáy hẳn là tiêu thất có thể ngươi đem trận pháp mở ra trước một cái ta vì ngươi mở ra thông đạo giao nữ đi qua thần thức chuyển đến tin tức lý tô đem trận pháp mở ra một cái chỗ rách giao nữ hai tay kết tấn đánh ra pháp quyết rất nhanh một chỗ thông đạo được mở ra lý tô thần thức dò xét đi ra ngoài từ nơi này quả thật có thể đi ra ngoài lúc này giao nữ hai tay kết tấn lần thứ hai mở ra một nơi lý tô nhìn một cái nơi đó hẳn là tương tự với tiên môn linh dược viên bên trong giải không ít kỳ dị đáy biển thực vật người đối với ta có ân mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không để cho ta khôi phục tu vi đồ vật trong này ngươi có thể tùy ý chọn phân nửa giao nữ nói phân nửa lý tô thần thức dò xét đi vào liền phát hiện đồ vật trong này cùng chỗ nào tiên môn gì chỉ giống nhau sinh trưởng niên đại đều phi thường lâu đời hẳn đối với hải lý linh thực cũng không nhận ra không biết mấy thứ này cấp bậc có cao hay không nhưng nghĩ đến khả năng cũng không cao bởi vì này một chỗ tộc địa rõ ràng bị còn lại giao nhân bỏ qua thứ tốt khẳng định đều chuyển đi n giao tha nguyên nhân cũng rất nhân nguyên cũng đơn g ả phải hải cảnh n Năm đó không cần phải nói, hải tộc khẳng định bị đánh lui, tử thương cũng rất thẳng trọng. Nơi này đó cách tộc bắc lui, tử rất tuy rất bị là x nhưng đặt ở nguyên anh ở trên, chung không biết đến 20 thiên chỉ h đặt biết ở ở quy có k ả nhân g c c á Sở dĩ, còn n lại giao h tái toàn. sinh sống ở nơi Giao sống này, đã không an toàn. Giao nhân ở đã vung tha trước còn đem bên ngoài bảo tồn được rất hết hai trăm bốn mươi b ạ y cả đoán chừng là liên tiếp phá hủy đi bất quá bên trong q u ỷ thủy châu càng nhiều ngươi cũng có thể cầm phân lửa lúc này giao nữ lại mở ra một nơi lý tô nhìn một cái bên trong giống như liếu tâm nguyệt trong tay loại hạt châu này không phải bình thường nhiều xem ra đều là ở chỗ này phong tỏa đến vạn năm phía sau hình thành ngươi là thân phận gì lý tô đi qua thần thức hỏi cái này giao nữ không chỉ có thể ung dung mở ra nơi đây liền tương tự với linh dược viên châu như vậy nàng đều có thể đơn giản mở ra nàng còn có thể mở ra q u ỷ thủy châu tồn tại địa phương bản thân đã từng lại là hòa thần ở giao nhân bên trong địa vị khẳng định không thấp ta là bắc hải giao nhân công chúa n g ư ơ i có thể gọi ta bật linh giao nữ nói lý tô không gấp đi hái đ ồ vật bên trong hắn đang suy nghĩ có muốn hay không thả cái này giao nữ khôi phục tu vi giao nữ mở ra thông đạo hắn ngược lại là có thể hái xong một nửa đồ đạc phía sau lại rời đi nơi này tùy ý giao nữ khôi phục tu vi cái k i a đ ồ vật bên trong coi như cấp bậc không cao nhưng sinh trưởng niên hạn lâu như vậy giá trị cũng khá vô cùng mặt khác nhiều như vậy q u ỷ thủy châu cũng là một món tiền bạc nguyên anh tần bốn liêu tâm nguyện vì một viên quỳ thủy châu đều nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy lý tô có thể một lần đạt được mấy chục quả bên trong còn có một chút đầu lớn đặc biệt so với liêu tâm n g u y ệ t trong tay viên này cái đầu lớn nhiều cái này quy thủy châu đối với tu luyện thủy hệ công pháp người mà nói chỉ sợ là trí bảo manh manh cũng phải dùng tới đương nhiên manh manh hiện tại dùng liền lãng phí chí ít đợi nàng kim đan thậm chí nguyễn anh vấn đề duy nhất là nàng khôi phục tu vi phía sau có thể hay không còn đi tiến công bắc cảnh lý tô suy nghĩ một chút khả năng không lớn này cũng mấy vạn năm trôi qua hơn nữa nàng lời nói cho lý tô cảm giác độ tin cậy còn rất cao có thể trung quy nhất định có mạo hiểm nhân tố còn không có quyết định tốt lúc này đột nhiên doanh chỗ này không gian run lên lý tô thần thức đ o qua bên ngoài xuất hiện đại lượng hải thú giao nữ phản ứng rất nhanh nhanh chóng kết tấn đem thông đạo đóng cửa nàng tay lại là khẽ động không trung liền nổi lên cảnh tượng bên ngoài bên ngoài xuất hiện r ầ m rạp chẳng chỉ h ả i thú không chỉ có hải thú một số người cũng xuất hiện không phải đây không phải là người bọn họ chỉ là nửa người trên là người nửa người dưới cũng là xà xà nhân tộc lý tô khẽ nói hải tộc bên trong xà nhân tộc cũng là đã từng tiến công bắc cảnh hải tộc một trong rốt cuộc tìm được viên cổ giao nhân tộc địa đem phụ cận toàn bộ phá đi ta lại dùng thổ linh châu đem nơi đây đánh vỡ một cái cường tráng x à nhân phát ra thanh âm thanh âm này đúng lúc li tô nghe hiểu được nói như vậy bây giờ hải tộc cùng bác cảnh ngược lại thì cùng một loại n g ư n g nôn theo thanh âm của hắn những thứ kia hải thú bắt đầu phá hư bắt đầu phía ngoài đáy biệt tới Trước 136, liêu Tâm Nguyệt mộ. Anh, giao nhân tộc địa bên ngoài, hải thú đã tại bắt Liêu miến giao ngoài, hải đầu Vâng, nhân bên Những hủy. mộ. địa phá đã có một ít dễ dùng. đó chính là đem phụ cận đây hoàn toàn phá đi giống như bắc cảnh tu sĩ nếu quả thật phải giải quyết nguyên tử bình t h ư ớ n g cũng có biện pháp đó chính là đem mãng thương sơn cho đảo mãng thương sơn thấp nhất địa phương đều có vạn trượng cái này công trình số lượng không phải lớn một cách bình thường nhưng nếu như toàn bộ bắc cảnh xuất động tiêu hao thời gian dài vẫn là có thể làm được cái kêu mãng thương sơn bên trên hình thành thiên nhiên phong thủy đại trận dĩ nhiên là phá có thể bắc cảnh tu sĩ dù cho ăn no căng bụng cũng sẽ không đi đầu d ạ n làm coi như là tu tiên giả đào trung đ i ệ mấy vạn dặm cao tới vạn trượng núi cũng không dễ dàng hơn nữa một ngày đảo nguyên tử tàn sát bừa bãi ra bắc cảnh đều sẽ chịu ảnh hưởng cái tiên nguyên từ bình chướng liền hóa thần cũng không muốn dây vào coi như là đảo núi sơ ý một chút cũng sẽ mang đến đại lượng tử thương nơi đây là tốt rồi đối phó nhiều đại lượng hải thú đem phụ cận phá hư lại dùng cái gì đó thổ linh châu quả thật có khả năng đánh cho mở nếu như đệ ngũ hành tương khắc đến xem thổ là khắp nước chỗ này thiên nhiên gió thủy trận chủ yếu v ậ n dụng vẫn là q u ỷ thủy chi lực giao nữ chân mày hơi vặn bắt đầu tuy là nàng là hóa thần nhưng bây giờ nàng cũng không có hóa thần thực lực phía ngoài xà nhân khí thế hung, hung mang hải thú chung thình lình cũng có tứ giai hải thú bọn họ tự thân tuyệt đối không kém hẳn không có hóa thần lý tô làm có kết luận bọn người kia bên trong hẳn không có hóa thần nếu có hóa thần thì không phải là khí thế kia nếu như ngươi bây giờ hiện t h ầ n bọn họ biết sẽ không rời đi lý tô hỏi giao nữ ta không biết ta cảm giác bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy lý khai bọn họ cường giả rất nhiều như tiến đến ta bây giờ đối phó không được ngươi để cho ta khôi phục tu vi à nhất nhiều một tháng ta liền có thể đối phó bọn họ giao nữ vẫn là muốn cho lý tô giúp nàng khôi phục tu vi lý tô trầm ngâm một chút nói mở ra đại trận ta đi ra ngoài giải quyết bọn họ trong bọn họ mạnh nhất có thể đến nguyên anh đình phong giao nữ nói yên tâm nếu như ta đỡ không được ngươi lại phong bến ơ i đây đang khi nói chuyện lý tô đưa nàng t r u n g quanh trận pháp triệt hồi giao nữ n g ậ n ra không nghĩ tới lý tô rút lui được nhanh như vậy mắt thấy lý tô trong lòng đã có dự tính dáng vẻ giao nữ cuối cùng mở ra đại trận cửa ra ngươi cẩn thận nàng nói đại trận vừa mở ra lý tô liền liền xông ra ngoài di nhân loại bên ngoài cầm đầu xả nhân chứng kiến lý tô ánh mắt trầm xuống bởi vì lý tô từ bên trong đi ra rất có thể đại biểu cho nơi đây đã bị lý tô nhanh chân đến trước nơi này ta đã cầm xuống các ngươi không cần uổng phí sức lực lý tô thản nhiên nói cầm đầu xà nhân ánh mắt lấp lóe hắn ở tính ra lý tô thực lực bây giờ hải tộc cũng không giống như lấy trước như vậy thế lớn m ặ t đối với nhân loại thời điểm cũng không có lấy trước như vậy cường thế nơi này chính là chúng ta hải tộc địa bàn cuối cùng hắn lên tiếng không muốn chịu v u a thật sao lý tô hử nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên xuất thủ vô số lưu quang đâm phá hải thủy nhằm phía cầm đầu xà nhân tia xà nhân mắt thấy lý tô xuất thủ bạo quát một tiếng trong tay phát bảo trong nháy mắt kích ra vây anh nước biển chung quanh chấn động mạnh xa này sắc mặt người cầu biến trong lúc vội vàng lấy ra một mặt cái t h i ê n đi phía trước một đỡ kịch liệt rung động chuyển đến xa này người điên cùng lui lại、Phúc. chờ hắn đứng vững thời điểm cũng là một búng máu p h u n r a trong lòng của hắn kinh hãi hắn đã là nguyên anh chín tầng thân thể cường đại lý tô mới vừa xuất thủ lúc khí tức rõ ràng so với hắn yếu lại một kích đem hắn đánh thổ hết này nhân loại làm sao sẽ đáng sợ như vậy trong lòng của người này có chút không tam l ò n g nhưng hắn minh bạch lý tô cường đại như thế lại như thế cường thế đánh tiếp nữa t h u ố thiệt chỉ có thể là hắn vùng này cách bắc cảnh cũng không tính q u á xa một phần bạn thiên nhân loại này còn có giúp đỡ đâu loại sự tình này ai cũng không nói chắc được chúng ta đi cái gia hỏa này mặc dù không cam l ò n g nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rút lui tuy là hắn mang đội ngũ rất khổng lồ đại lượng hải thú còn có mấy cái xà nhân nhưng là chỉ cần hắn đánh không lại lý tô những người này nhiều hơn nữa cũng chỉ là đưa đồ ăn mắt thấy những thứ này xà nhân ly khai lý tô cũng không có sẽ xuất thủ mà là quay trở về trong đại trận cảm ơn bên trong giao nữ bạch linh đã thấy lý tô xuất thủ trải qua không cần bọn họ có thể còn có thể trở về ngươi mau sớm khôi phục à ta phải rời đi cứu duyên gặp lại lý tô nói nếu phóng đối phương khôi phục tu vi lý tô cũng không có lề mề cầm rồi chỗ tốt ly khai chính là một lần này chỗ tốt cũng không phải là ít cũng xứng đáng lý tô đem nàng mang ra ngoài chuyến này thời gian đi ra ngoài đã không ngắn lý tô phải trở về tiếp tục chỗ mã vẫn là sớm ngày xông lên hóa thần mới là chính đạo hóa thần không thành hắn đỉnh cấp nguyên anh cường thịnh trở lại coi như có thể ở hóa thần sơ kỳ thủ hạ bất bại vậy cũng không có thành tựu hóa thần phía sau trực tiếp nghiên ép tới thoải mái a lấy yếu t h ắ n g mạnh trung quy không bằng lấy càng mạnh ngược mạnh mẽ quỳ thủy châu cùng linh vật ngươi đừng quên giao nữ nhắc nhở nàng không có nuốt lời ý tứ lý tô đương nhiên sẽ không quên rất nhanh hắn liền chọn lựa phân nửa quỳ thủy châu sau đó hắn lại tiến nhập cái kia có đại lượng linh thực địa phương đem bên trong linh thực ở trên trái cây toàn bộ hái những thứ này linh thực có chút ý tứ không ít linh thực cũng không giống như linh dược rút sẽ không có có một, ít là kết quả. Cũng có một chút là muốn trừ tận gốc đi kết quả linh thực lý tô chỉ hai trái cây cũng không có phá hư thân cây lý tô cũng không nhận ra hải lý linh thực liền mỗi dạng đều rút phân nửa đến tận đây toàn bộ giải quyết giải quyết phía sau lý tô triệt hồi bảo hộ liêu tâm n g u y ệ t trật pháp cô em này vẫn còn đang hôn mê c h u n g đâu lý tô ô m lấy yêu kiểu tiểu khả nhân liêu tâm n g u y ệ t chuẩn bị ly khai người tên là gì lý tô cái này ốc biển tặng cho ngươi nếu như ngươi muốn tìm ta thổi lên ốc biển nếu như ốc biển bên trong có thanh âm đó là ta đang tìm ngươi ngươi giúp ta nếu như cần ta có thể vì ngươi xuất thủ mắt thấy lý tô phải ly khai giao nữ hỏi tên lý tô phía sau đưa cho lý tô một cái bạch sắc ốc biển lý tô thu vào gặp lại sau đó hắn ôm lấy liêu tâm nguyệt bay ra ngoài lý tô thân ảnh biến mất phía sau giao nữ ánh mắt còn dừng ở lại nơi đó một lát sau nàng mới chỉ có phong tỏa đại liên ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian lý tô đã cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu nàng muốn dành thời gian khôi phục tu vi sau đó sẽ đi xem một cái trong đại dương bây giờ là cái gì tình thế thực lực của nàng có thể cũng không phải hóa thần sơ kỳ bằng không trước đây nàng cũng không có thể đem cái k i a tiên môn hóa thần tu sĩ đánh một ngàn năm đều chỉ có thể ở bên trong cơm chế cố thủ cuối cùng tức thì bị vây ở nơi đó phi thuyền nhằm phía bắc cảnh bát ngát đại hải nhanh chóng lui lại trên thuyền bay liêu tâm nguyệt mở mắt ánh nắng đối với nàng mà nói có điểm trói mắt n g ư ờ i đã tỉnh lý tô giọng ôn hòa vang lên liêu tâm nguyện ngồi dậy nhìn chung quanh hiện tại chúng ta đi đâu đây hồi b ắ t cảnh lý tô nói à nàng dường như mới phản ứng được ta dường như hôn mê ở tại đáy biển tại sao lại đến trên thuyền bay chương một trăm ba mươi bảy hắn muốn nạp liêu tâm nguyện nói đến đây liêu tâm nguyện nhìn về phía lý tô là ngươi đã cứu ta lý tô ân một tiếng sau đó hắn đem liêu tâm nguyệt lấy được viên kia quỷ thủy châu đưa cho nàng đây là lúc đó trong tay ngươi túm lấy đồ vật liêu tâm nguyệt chứng kiến quỷ thủy châu mừng rỡ tiếp nhận ậ nàng xem hướng lý tô ánh mắt có biến hóa nàng không nghĩ tới lý tô cư nhiên mạo hiểm xuống phía dưới cứu nàng nàng sở dĩ chính mình xuống phía dưới một mặt là bởi vì phía dưới kia s á t thực nguy hiểm giao nhân tộc địa chỗ nào thiên nhiên gió thủy trận hình thành vòng xoáy một dạng nguyên anh xuống phía dưới rất dễ dàng lên không nổi khi đó thiên nhiên gió thủy trận hỏa lực nhưng là toàn bộ khai hỏa theo sau mặt những thứ kia xả nhân muốn phá hư gió thủy trận lại bất đồng hơn nữa liêu tâm n g u y ệ t cũng không phải hải tộc ở trong biển cũng không giống hải tộc như vậy như cá gập nước hết lần này tới lần khác quỷ thủy châu lại chỉ có ở vòng xoáy xuất hiện thời điểm mới có thể hiện ra hiện cho nên nàng chỉ có thể khi đó xuống phía dưới nhưng nàng đã làm đủ chuẩn bị hơn nữa nàng tu thủy hệ công pháp ở phía dưới bị áp chế cũng không có khác tu sĩ lớn như vậy sở dĩ nàng mới chỉ có chính mình xuống phía dưới nhưng mặt trên lại phải có người nhìn lấy nàng tuyển trách lý tô ở phía trên liền đại biểu nàng phi thường tín nhiệm lý tô ở nào đó trong trình độ mà nói cái tia tương đương với đem dòng dõi của nàng tính mệnh giao cho lý tô trong tay nàng làm sao cũng không nghĩ ra là chuẩn bị như vậy đầy đủ vẫn là xảy ra ngoài ý mớn vốn là cho là mình biết giao cho tại nơi này hoặc là như thế nào đi nữa cũng sẽ trọng thương lại chưa từng trải qua nghĩ lý tô c ư nhiên mạo hiểm xuống phía dưới cứu lên đây nàng điều này làm cho liễu tâm nguyệt làm sao không phải cảm động đừng xem nàng sống rồi hơn một nghìn năm có thể trên thực tế cái này hơn một nghìn năm thời gian tu luyện chiếm được tuyệt đại đa số bởi nàng là muộn muộn cho tới bây giờ không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy liễu tâm nguyện vẫn có một viên thiếu nữ tâm cảm ơn ngươi lý tô l o n g của nàng nghiễm nhiên cảm động không chịu được đều không có lại hô hữu từ trình độ nào đó mà nói nàng kêu tên lý t o đại biểu cho càng tán thành một ít tiêu đạo hữu cuối cùng là có một chút khoảng cách cảm giác không chỉ có cảm động liêu tâm nguyệt đối với lý t o trên thực tế còn có mến i mộ cái này mến i mộ ở nhiều lần nhìn thấy lý t o phía sau cũng có chút nảy mầm nhưng còn không phải là đặc biệt rõ ràng cho tới bây giờ cảm động phía dưới liêu tâm nguyệt đối với lý t o mến i mộ đã tràn đầy với nghiêm bày tỏ phía dưới kia nguy hiểm như vậy ngươi xuống phía dưới nhất định rất không dễ dàng đâu l i u tâm nguyệt lại quan tâm nổi lên lý tô trong ấn tượng của nàng lý tô cùng nàng đều là nguyên anh bốn tầng nàng tu là thủy hệ công pháp xuống phía dưới đều có chút mạo hiểm lý tô vừa đi chẳng phải là nguy hiểm hơn còn tốt mười mấy năm qua ta tiêu hóa cái kia tiên môn gì chỉ được đến phía sau đã nguyên anh hậu kỳ lý tô đang khi nói chuyện thoáng triển lộ một cái tu vi theo hắn triển lộ liêu tâm nguyệt biểu tình trên mặt từ từ đọc lại của ngươi phát triển làm sao nhanh như vậy liêu tâm nguyệt sâu đậm hút một khẩu khí hơn nữa ngươi còn nạp nhiều như vậy t i ế p lý tô mười mấy năm qua ngươi cũng ở cưới vợ bé đâu có lẽ là bị quá lớn chấn động l i u tâm nguyệt đều không nhịn xuống nếu như là bình thường nàng không có khả năng nói việc này cũng không khả năng đi hỏi lý tô vì sao trưởng thành nhanh như vậy các loại đi thăm dò khác tu tiên giả bí mật cũng không phải là lễ phép hành vi có thể nàng thật sự là không nghĩ ra lý tô vì sao có thể trưởng thành nhanh như vậy coi như là ở tiên môn gì chỉ trung thu được truyền thừa có thể lý tô mười mấy năm qua rõ ràng ở cưới vợ bé a không chỉ có cưới vợ bé lý tô con cái cũng là một cái tiếp một cái sinh điều này nói rõ lý tô cũng không có nhàn rỗi một mực tại lý tô nửa đùa nửa thật mà nói nói không chừng chính là bởi vì ta cưới vợ bé nạp nhiều lắm mới trưởng thành nhanh như vậy đâu hắn đương nhiên sẽ không nói ra chính mình ngón tay vàng nhưng lý tô một bên cưới vợ bé còn v ừ a trưởng thành nhanh như vậy người khác khó bảo toàn cảm thấy dị thường lý tô liền đơn giản chính mình hướng phương diện này nói dẫn người khác ngược lại cảm thấy không tin bất quá lần này có lẽ là lý tô cứu liêu tâm nguyệt làm cho đầu của nàng biến thành luyến h á i não nàng nhìn lý tô nói lý tô thật vậy chăng dạ lý tô nói liêu tâm nguyệt n g ò n mặc cười lý tô muốn không ta cũng cho ngươi làm t i ế t h nói không chừng có thể cho ngươi trưởng thành nhanh hơn l i u tâm nguyệt lời nói làm cho lý tô không khỏi nhìn về phía nàng cô nàng này nói đùa vẫn là tới thực sự hắn hiện tại nhưng là nguyên anh bốn tầng tu sĩ còn cùng liêu tâm thủy cộng đồng chấp trưởng một cái tứ phẩm tiên môn ở bắc cảnh địa vị cũng phá lệ cao không biết bị bao nhiêu bắc cảnh tu sĩ trở thành nữ thần trong n g cái này lại muốn tới cấp mình làm thiếp l i ê n thân phận của thê tử cũng không cần t ỷ t ỷ nàng sẽ đồng ý sao lý tô ta nói thực sự mạng của ta đều là ngươi cứu ta cũng giúp ngươi một chút bất quá ta gả cho ngươi phía sau vẫn là nghĩ ở tại thủy nguyên môn ngươi nghĩ ta thời điểm có thể sang đây xem ta liêu tâm nguyệt nháy mắt một cái đây là tới thật tâm nguyện cho ta làm tiếp nhưng là phải sinh con lý tô nói sinh con hạ hoa lý tô người muốn sinh mấy cái chúng ta tốt nhất đều sinh nữ nhi giống như manh manh như vậy ta rất thích manh manh khả ái chết rồi hai chữ này lại không có hủ được liêu tâm n g u y ệ t phi thuyền xông qua lâm hải thành cũng không có ở nơi này dừng lại ngay sau đó phi thuyền lại một đường hướng thủy n g u y ệ t môn p h ó n g đi cái gì tâm n g u y ệ t người muốn gả cho lý tô cho nàng làm thế i p t h ủ y n g u y ệ t môn trung liêu tâm n g u y ệ t sau khi trở về nói cũng là đem nàng tỉ tỉ sợ hết hồn ừng tỉ tỉ ta đã quyết định l i u tâm nguyện nói Liêu Tâm Thủy nghe h ì n n n à được liêu tâm nguyệt lời nói liêu tâm thủy cũng mất biện pháp nàng hít một khẩu khí không nghĩ tới nhà mình muội muội nhanh như vậy liền luân hãm một chi khổng lồ cầu hôn đội ngũ ngồi hơn mấy chục chiến thuyền phi thuyền bay về phía thủy nguyệt môn đại lượng thiệp mời đã phát ra ở bắc cảnh bên trong bỏ ra một cái không gì sánh được nặng ký tin tức thùy nguyệt môn trưởng môn m u ộ i m u ộ i được bầu thành bắc cảnh song châu hai cái sinh đôi này trong tỷ bội liêu tâm hai chấm b ệ n n g u y ệ t muốn gả cho lý tô tin tức này vừa ra nhưng là đem bắc cảnh bên trong tu sĩ chấn động phải không muốn không muốn trường môn trưởng môn lý tiền bối lại muốn cưới vợ bé lạc lạc vân tông bên trong một người học trò chạy đến đại điện thông báo lúc này trong đại điện lạc vân tông trưởng môn đang cùng một đám kim đan trưởng lão đang thương lượng sự tỉnh lại cưỡi vợ bé rồi hả khúc trưởng lão lần này từ ngươi đi tặng quà lạc vân tông trưởng môn không có quá phản ứng lớn dù sao phía trước lý tô nạp liên tiếp vài chục năm tiếp đã đem hắn cho một nhiều lần cho cả kinh chết lặng là trưởng môn khúc trưởng lão đạo trưởng môn trưởng môn lần này sợ rằng cho ngươi tự mình đi mới chỉ có giống như nói đệ tử k i a n ó i thử khoang ngươi nói cái gì đó lý tô coi như là nguyên anh trung kỳ hắn nạp nhiều như vậy thiếp lại nạp một cái tiếp cũng không trở thành làm cho trưởng môn tự mình đi a một cái kim đan trưởng lão lập tức khiển trách tên đệ tử này chính là đồ đệ của hắn hắn lo lắng tên đồ đệ này nói sai t r ọ trưởng môn không cao hứng cái khác kim đan trưởng lão cũng nhíu chân mày lại đệ tử này làm sao như thế sẽ không nói đâu mười mấy năm qua không ít kim đan trưởng lao đều chạy qua bắc cảnh lý tô cưới vợ bé còn nạp nhiều như vậy kim đan trưởng lao đi liền cho đủ mặt mũi bây giờ còn muốn trưởng môn đi đệ tử kia vội và nói g n không phải trưởng môn ý của ta là lý tiền bối lần này nạp tiếp thân phận có chút đặc thù đặc thù đi nữa đó cũng là thiếp hắn sư phụ ngắt lời hắn sư phụ ngươi hãy nghe ta nói hết ta lý tiền bối lần này nạp tiếp là thủy nguyện môn liễu tâm nguyện đệ tử này rốt cuộc nói hết lời cái gì một cái kim đan trưởng lao kém chút ngày dựng lên cái này trong đại điện cũng là trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh trên mặt của mỗi người đều có chút không thể tin t h ầ n s á c hắn muốn nạp liêu tâm nguyện lạc vân tông trưởng môn đồng dạng kinh ngạc chương một trăm ba mươi tám bắc cảnh nhượng nghị cái gì lý tô muốn nạp liêu tâm nguyện tin tức này tự nhiên không chỉ có chuyển đến lạc vân tông những người khác tiên môn đồng dạng chuyển k h á p không ra ngoài d ữ liệu mỗi cái trong tiên môn nhân đều bị cả kinh không muốn không muốn trải qua đi qua vài chục năm lý tô không ngừng cưới vợ bé sau thử thách những thứ này trong tiên môn nhân đối với lý tô yêu thích cưới vợ bé điều này đã thấy có lạ hay không dù sao đi qua vài chục năm lý tô nạp nhiều như vậy tiếp đem tán tu c h u n g những thứ kia tư sát thượng đẳng chúc cơ nữ tu đều cơ hồ n ạ p hết mười mấy năm qua toàn bộ bắc cảnh ở lý tô từng đợt sóng cưới vợ bé bên trong đã bị cả kinh chết lặng nhưng là lần này lý tô cư nhiên đem l i ê u tâm n g u y ệ t bắt lại hơn nữa lý tô lần này vẫn là cưới vợ bé nguyên anh tầng bốn liêu tâm n g u y ệ t cư nhiên cam tâm tình nguyện cho lý tô làm tiếp vậy làm sao không cho mấy cái tiên môn trở nên kinh ngạc lý đạo hữu hiệu suốt này lần này chỉ sợ ta được đi một chuyến đan tâm t ô n g trưởng môn sau khi lấy được tin tức này cũng là vẻ mặt kinh ngạc sau đó liền khiến người ta chuẩn bị hạ lễ lần này lý tô tuy là vẫn là cưới vợ bé có thể nạp nhân không giống với nạp nhưng là một cái nguyên anh trung kỳ vẫn là thủy n g u y ệ t môn trưởng môn m u ộ i muội hắn như thế nào đi nữa cũng phải đi một chuyến cũng có nguyên anh sau khi nghe được tại nơi này tinh thần chán nản liêu tâm thủy liêu tâm n g u y ệ t là bắc cảnh minh châu bắc cảnh không biết có bao nhiêu tu sĩ nhìn các nàng vì nữ thần muốn đem các nàng lấy về nhà cũng có nguyên anh đối với các nàng cũng đều có hào cảm nhưng là liêu tâm thủy liêu tâm n g u y ệ t cũng không yếu hơn nữa chẳng bao giờ đối với bất kỳ người nào động q u a tâm những cái này nguyên anh hào cảm cũng chỉ có thể dừng lại với hào cảm hiện tại chứng kiến liêu tâm n g u y ệ t cư nhiên gả cho lý tô cái này làm sao không khiến người ta thần thương đương nhiên chính là thần thương cái này nguyên anh cũng sẽ không làm cái gì chặt đức tơ tỉnh nhất tâm hướng đạo cái này nguyên anh có quyết định hắn muốn nạp liêu tâm n g u y ệ t làm tiếp bích hà tông bên trong bích la sau khi lấy được tin tức này không khỏi n g ậ n ra nàng mới vừa xuất quan không lâu lần này bích la bế quan thời gian khá lâu bế quan mang tới thu hoạch cũng không tệ nàng đã kim đan viên mãn cách nguyên anh chỉ thiếu c h u n nữa lấy bích hà tông tài nguyên cùng với nàng bản thân tư chất nàng trở thành nguyên anh vấn đề cũng không lớn bất đồng ợ i điều c h h tốt r n tu h h i tốt vẹn toàn c n bị phía lại tiên giả không có cùng tính cách có chút tu tiên giả rất hào hiệp dù cho tư chất bình thường vậy nhưng là có thể qua được dị thường tiêu sái cũng có tu tiên giả tình nguyện chết giả cũng không nguyện ý tìm một đạo lữ lấy liêu tâm nguyện tính cách có lẽ thật đúng là không để bụng thế tục danh phận suy nghĩ một chút bích la quyết định đi lý tô cùng liêu tâm nguyện thôn lễ nhìn một cái thiên các người nghe được tin tức sao thủy n g u y ệ t môn nguyện tiên tử lại muốn gả cho lý tô lý tiền bối cái gì lý tô đem nguyện tiên tử bắt lại ta cũng nghe nói lý tiền bối cái này cũng quá lợi hại rồi a đây chính là nguyện tiên tử a tin tức này không gần như chỉ ở mỗi cái đại tiên môn chung mang đến chấn động rất nhanh bắc cảnh mỗi cái trong tiên thành lớn cũng lưu truyền ra đem nghe nói qua bắc cảnh tu sĩ từng cái cũng cho kinh động liêu tâm thủy cùng liêu tâm nguyện ở bắc cảnh một cái thủy t i ê n tử một cái n g u y ệ t t i ê n tử bất quá hai cái này danh s ư n g càng nhiều là các nàng ở nguyên anh trở xuống thời điểm truyền lưu theo các nàng đều đi tới nguyên anh biến thành bắc cảnh định phong chiến lược trở thành tiền bối hai cái này danh s ư n g tự nhiên tất nhiên không thể thường xuyên bị người nói tới nghe nói n g u y ệ t tiên tử hay là cho lý tiền bối làm tiếp không thể a nàng nhưng là nguyên anh trung kỳ a nghe nói lý tiền bối quảng mời thiên hạ tu sĩ đi tham gia hắn huấn lễ chúng ta ngược lại không có việc gì đi qua nhìn một chút từng cái bên trong tòa tiến thành thảo luận bắc cảnh tu sĩ số lượng bạc thăng hiện tại bên trong tòa tiên thành tu sĩ không có mười mấy năm trước thang tiên đại hội lúc nhiều như vậy nhưng là còn có một chút theo những thứ này tu sĩ truyền bá tin tức này cũng rất nhanh ở bắc cảnh truyền bá ra ngoài rất nhanh đại lượng tu tiên giả cũng xuất phát chuẩn bị đi tham gia trận này huấn lễ trận này huấn lễ ở bắc cảnh mà nói có thể nói là bắc cảnh gần ngàn năm qua nhất thịnh đại đây chính là hai cái nguyên anh tu sĩ kết hợp ở bắc cảnh thật lâu không có xảy ra muốn không những thứ k i a tiên môn trưởng môn tại sao phải tự mình hành động toàn bộ bắc cảnh đều do này n á nhiệt nguyên anh tầm tám ở bắc cảnh đều là lý tô cưới liêu tâm n g u y ệ t chuyện mà hành động thời điểm trong lý phủ lý tô khẽ nói từ bắc hải sau khi trở về lý phủ vẫn còn ở chuẩn bị hôn sự lý tô thực lực cũng đã lần nữa chiếm được đề cao thứ nguyên anh t h ấ t tầng đi tới nguyên anh tầng tám không chỉ có như vậy lý tô linh căn cũng rốt cuộc đã tới ngũ phẩm chính là bởi vì linh căn đến ngũ phẩm lý tô đem cái kêu ba năm tu vi lĩnh sau đó thực lực của hắn mới chỉ có cuối cùng đạt tới nguyên anh tầng tám bằng không lục phẩm linh căn vẫn là đỉnh cấp nguyên anh ba năm tu vi ở nguyên anh hậu kỳ thật đúng là thăng không được một tầng tu vi này cũng không có thể một mực tại hệ thống bên trong treo một năm không phải lĩnh sẽ tự động nhận lấy sở dĩ lý tô nếu như muốn thẻ bờ hữu g tỉ như đem linh căn thẻ đến tứ phẩm lại lĩnh là không làm được hơn nữa không cần thiết thẻ bờ hữu g ngũ phẩm để thăng tới tứ phẩm độ khó so với lục phẩm để thăng tới ngũ phẩm lại phải lớn hơn ra rất nhiều rất nhiều cần thời gian cũng càng lâu lần này lý tô ra đời hơn một trăm cái linh căn hậu đại bên trong cũng không thiếu lục phẩm trở lên hậu đại này mới khiến linh căn từ lục phẩm lên tới ngũ phẩm nếu như là ngũ phẩm đến tứ phẩm cần linh căn hậu đại còn muốn nhiều hơn rất nhiều ngũ phẩm linh căn cũng không tìm kém đã có thể vào một cái coi như có thể tiên môn giống như bắc cảnh bảy đại tiên môn ngũ phẩm linh căn tiến nhập đều không có, có bất kỳ vấn đề gì trước kia vọng tiên giác ngũ phẩm linh căn thành t i ể u kim đan không có vấn đề thành nguyên anh muốn xem tạo hóa ở bắc cảnh ngũ phẩm linh căn thành t i ể u kim đan đồng dạng không có vấn đề thành nguyên anh hy vọng liền so với vọng tiên giác lớn hơn trên thực tế nếu như chia nhỏ lục phẩm trở lên linh căn còn có thể tế phân một cái t h như lục phẩm dưới lục phẩm chung trên lục phẩm đương nhiên cũng không có người phân nhỏ như vậy nếu ở đây lục phẩm nói t r ê n h lệch cũng không phải đặc biệt lớn tại tốc độ tu luyện cùng với đột phá bình cảnh lúc đó có một ít t r ê n h lệch có ngũ phẩm linh can cho dù là đỉnh cấp nguyên anh lý tô thành tựu i hóa thần tốc độ cũng sẽ mò hơn một chút tâm tình của hắn rất tốt có thể đi đón dâu trong lý phủ đã náo n h ị t lên đại lượng tân khách từ bốn phương tám hướng mà đến lần này tân khách quy mô xưa nay chưa từng có lạc thành bên trong người thế tục cũng theo mở một lần nhãn lao nhân ra xin hỏi các người bao nhiêu tuổi một chỗ dài trên đá mấy cái tóc bạc hoa dâm láo giả song song ngồi ở chỗ kia nhìn lên bầu trời bên trong rậm rạp bay tới phi thuyền câu hỏi là một người mặc quần d à i phiêu phiêu nhược tiên nữ tử lão hủ ngày hôm nay chín mươi sáu cô nương n g ư ờ i xinh đẹp như vậy nhất định là tiên nữ chứ cô nương ngươi cũng là đến tham gia lý tiên nhân hôn lễ sao ngươi gặp qua lý tiên nhân sao nghe nói bất luận cái gì cô nương chỉ cần vừa thấy được lý tiên nhân sẽ thích hắn đúng vậy a liền tiên tử đều sẽ thích hắn lão hủ từ ghi nhớ bắt đầu từ lý tiên nhân liền tại cưới vợ bé hàng năm trên cơ bản đều có thể ăn được lý tiên cơm của người ta hiện tại lão hủ đã tóc trắng xóa lý tiên nhân vẫn còn ở cưới vợ bé thật vất vả có người nói chuyện với bọn họ mấy cái lao giả mỗi một người đều lên tiếng lý tiên nhân nạp nhiều như vậy thiếp hắn đối với hắn thiếp như thế nào đây nữ tử lại hỏi tốt thật không dám đầu diếm ngươi xem chúng ta là thành khắp nơi trên đất mỹ nữ các nàng chính là hướng về phía lý tiên nhân đến không biết lại có bao nhiêu người muốn gả cho lý tiên nhân đâu có thể lý tiên nhân yêu cầu quá cao à? hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không s ô n g lên thánh giới liền gặp phải h a i gương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này h ắ n phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây Trước 139, trưởng môn tề tụ, trước, Tiên thể nhất, trừ thiên Tiên Trở thành、Lý、Tiên、Nhân、thiếp thật tốt ra, nghe nói Lý Tiên tiến thể để cho mình thiếp trưởng bất đâu, toàn cũng sẽ theo phúc. Mấy cái tuổi tắc gần trăm láo giả người một lời, ta một T ra dương hương người ngạc. còn có cũng có có cho cũng phúc. cái môn kinh Đúng hơn năm Nhân nạp nữ, gần danh bằng không Nhân không nhìn nhiều. Nhân nghe nói Nhân đàn, mình sinh gần nói. giả phạm Mấy Đem phi lời, lời hạ, đẹp để đâu, vậy à, là à, Lý Lý Lý Lý láo láo Lý sẽ sẽ chúng ta cùng theo một lúc vào lý phụ a lúc này một cái xinh đẹp nha hoàn tới Ừm. đa tạ mấy vị l a o nhân r a nữ tử nói xong liền cùng nha hoàn cùng nhau bay lên bầu trời tiên tử đâu mấy cái lao giả từng cái kích động mới vừa lại có xinh đẹp như vậy tiên tử nói chuyện với bọn họ bọn họ đều được đem vào tê cứng cái này có thể vẫn là lần đầu tiên rất nhanh nữ tử liền bay vào một đội phi thuyền bên trong đó là bích hà tông đến đây tham gia hôn lễ cũng tặng quà phi thuyền nữ tử này tự nhiên là bích la lần này bích hà tông cũng tới tham gia hôn lễ là nguyên anh tột cùng họ kim tu sĩ cùng với một cái nguyên anh trung kỳ trưởng lão ngoại trừ bích hà tông bên ngoài cái khác tiên môn tới cơ bản đều là trưởng môn ngoại trừ liêu tâm thủy bên ngoài cái khác sáu đại tiên môn nhân đều tới còn t r ư ở n g môn thượng quan tuyết phản cũng không hề tới tiểu tuyết đang bê quan ta không có thông báo nàng tới là thượng quan tuyết cô cô còn như một ít tiểu tiên môn nguyên anh ra tộc người tới càng sớm hơn lý tô mấy cái có thể làm hậu đại chiêu đãi nổi lên đông đảo khách nhân lý tô hàng năm tới vợ bé nước chạy đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa chỉ bất quá lần này quy cách muốn đề cao một ít tới tới có người tê ơ bầu trời ở giữa một chi màu đỏ sậm phi thuyền đội ngũ tới lý tô cũng ở nơi đây lần này cưới liêu tâm n g u y ệ t tuy là vẫn là cưới vợ bé nhưng lý tô cũng hiếm thấy chính mình xuất động đi đón dâu thứ nhất một hồi tốn mười mấy ngày liêu tâm t h ủ y cũng là tự mình đem bội bội của mình đưa tới quá náo nhiệt trưởng môn nhóm đều tới đúng vậy a đáng tiếc không thấy được bích hà tông trưởng môn nghe nói là hóa thần đâu chắc là không có ở bắc cảnh a lần trước tiên môn di chỉ đều là bạch tiền bối ra mặt một ít đến đây tham gia hôn lễ tán tu nghị l u ậ n ở mỹ giữa lúc lúc này biến cố lại xảy ra một đạo nhân ảnh cho thấy đáng sợ khí tức đột nhiên vọt lên bầu trời ngăn ở đón dâu đội ngũ phía trước hơi thở này phô thiên cái địa rất nhiều tu sĩ đều bị ép tới toàn thân run dày sắc mặt trắng bệnh thấy thế mấy đại trưởng môn dồn dập phóng thích khí tức đem đối phương khí tức cùng linh áp ngăn trở này mới khiến người phía dưới dễ chịu một ít đồng thời mấy đại trưởng môn cũng dồn dập bay lên bầu trời đây là nguyên anh ở đâu ra nguyên anh đây là nghĩ gây sự sao sinh mặt bụi a chẳng lẽ là bên ngoài tới phía dưới rất nhiều tu sĩ tùng một khẩu khí từng cái nghị luận khương siêu n g ư ơ i đến nguyên anh trung kỳ bất quá hôm nay là lý đạo hữu ngày đ ạ i hôn ngươi tới làm cái gì bầu trời ở giữa đang tâm tông trưởng môn nhận ra đối phương nói khương siêu có chuyện gì phía sau lại nói họ kim tu sĩ xem ra cũng nhận thức đối phương trầm giọng nói việc này không có quan hệ gì với chư vị mong rằng không muốn xen vào việc của người khác cái t i a nguyên anh nói xong nhìn về phía lý tô lý tô đúng không khương mẫu ngưỡng mộ tâm nguyện nhiều năm nghe nói ngươi hôm nay nạp nàng làm tiếp cố ý trở lại bất cảnh đây là tâm nguyện quyết định khương mẫu không còn được nhưng khương mộ muốn hỏi một câu ngươi cái gì được cái gì đức c ư nhiên làm cho tâm nguyện làm tiếp khương siêu lạnh lùng nói khương siêu đây là tâm nguyện quyết định của chính mình ngươi như không đi nữa ta cũng không k h á c h khí liêu tâm thủy lạnh lùng nói đang khi nói chuyện nàng tiến lên một bước trên người chân nguyên chấn động thình lình có điểm muốn ý động thủ khương siêu hừ nhẹ một tiếng lý tô ngươi chỉ biết trốn ở hắn lời còn chưa dứt hai tay liền nhanh chóng kết tấn bởi vì lý tô đã phát khởi công kích người này phản ứng cũng là rất nhanh phát bảo trong nháy mắt tế xuất và anh tiếng va chạm trung vang vọng trăm dặm nhiều nguyên anh biến sắc đồng loạt ra tay đẻ xuống cái này giao thủ mang tới ba động không tốt khương siêu p h á p bảo căn bản không phải đối thủ hắn đồng tử co r ụ t lại một tấm phụ diện trong nháy mắt khu động x a n h thành một đạo kiên không thể thúc r ụ t tường nhưng tường này ở lý tô dưới sự công kích ẩm ẩm m à nát thời khắc mấu chốt cái g i a hỏa này lại nhanh chóng dùng một bảy mươi ba lá bài tẩy mới chỉ có khó khăn lắm đỡ lý tô công kích thoáng cái dùng hết hai tấm con bài chưa lật vẫn là vô cùng trọng yếu phòng ngự loại k ư ơ n g siêu đau lòng được không được không chỉ có đau lòng khoe miệng của hắn n g h i nhiên đã d ị ra huyết hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy k ư ơ n g siêu trong lòng cũng là kinh hãi hắn t h a m dò tin tức mười mấy năm trước lý tô mới bất quá nguyên anh bốn tầng cùng hắn nằm ở cùng là trên một chục hành nhưng bây giờ cứ nhiên mạnh như vậy đối diện lý tô sau một kích liền không xuất thủ nữa cũng không có nói bất kỳ nói mà là lạnh lùng nhìn lấy hắn ánh mắt làm cho khương siêu có một loại cảm giác không rét mà run cũng để cho hắn ý thức đến nếu như hôm nay không phải lý tô hôn lễ sợ rằng lần này thì hắn không phải là thụ thương đơn giản như vậy cũng ý thức được nếu như lại bất đát chờ đợi hắn chính là lý tô một kích trí mạng các hạ cao minh khương m ẫ bội phục khương siêu đem ngó ở k h o miệng lấy linh lực lao đi bỏ lại một câu phía sau liền ảo náo bay về phương xa lần này mặt của hắn cũng là mất hết dùng lưỡng dạng có thể đỡ nguyên anh đỉnh phong công kích con bài chưa lật cứ nhiên còn bị thương cái này thương siêu mặc dù đi chấn động mới chỉ có bắt đầu chung quanh nguyên anh cùng chư vị trưởng môn đã v ẻ mặt đ ỡ đ ẫ n nhìn lấy lý tô lý tô mới vừa một cách kia bày ra thực lực quá mức đáng sợ mỗi cá nhân đều có chút kinh ngạc cho dù là nguyên anh t h u ộ t cùng họ kim tu sĩ mà ở lý tô bên cạnh liêu tâm t h ủ y cũng là kinh ngạc nhìn lý tô mười mấy năm trước lý tô ở tiên môn di chỉ trùng chiếm được truyền thựa mới tới nguyên anh bốn tầng lúc này mới thời gian mười mấy năm đi qua lý tô nghiễm nhiên đã mạnh hơn nàng ra một mạng lớn ở l i ê u tâm thủy trong cảm giác tuyệt đối không phải nguyên anh tầng bảy chỉ sợ là nguyên anh tầng tám vài chục năm nguyên anh tầng tám cái này làm sao không làm cho l i ê u tâm thủy hơi khiếp sợ lý tô đây là tu luyện thế nào mỗi ngày ă n tiên đan sao cũng có một chút thực lực không bằng lý tô không xác định lý tô cụ thể cảnh giới nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được lý tô khí tức biến hoa lớn lý đạo hữu ngươi nhưng là đến nguyên anh tầng tám lúc này họ kim tu sĩ lên tiếng hắn là nguyên anh đ ỉ n h phong cảm giác được lý tô khí tức cùng linh áp đúng vậy tiền bối lý tô nói t chu vi vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm họ kim tu sĩ đều không khỏi có chút giật mình nguyên anh tầm tám thiên đây là đáng sợ đến bực nào tốc độ tu luyện còn là nói cái kia tiên môn di chỉ bên trong truyền thừa lợi hại như vậy sao nhưng là bọn họ trong tô n g môn trên cơ bản đều có đệ tử thu được truyền thừa những truyền thừa khác đại thể kỳ thực chỉ là nguyên anh truyền thừa a lý tô coi như đạt được một cái hóa thần truyền thừa cũng không trở thành nhanh như vậy a trừ phi bên trong thật sự có đối phương ngưng luyện suốt đời tu vi hoặc có lẽ là lý tô linh căn là so với tiên linh căn thánh linh căn còn càng lợi hại hơn linh căn từng cái nguyên anh nhóm bị kinh hãi đồng thời cũng là tại nơi này dồn dập náo bủ suy đoán các loại khả năng biểu tình trên mặt cũng là biến đến phá lệ đặc sắc hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không s ô n g lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây chương một trăm bốn mươi song bảo thai cảm ứng tâm nguyện trong phòng tân hôn lý tô yết khai liếu tâm nguyện khăn trùm đầu của cô dâu giai nhân như t r ă n g mặt như ba tháng trì phương hoa liêu tâm nguyện trong con mắt bao hàm ý xấu hổ tối nay nhất định là cái không gì sánh được lãng mạn không gì sánh được thích ý buổi tối bắc cảnh trưởng môn nhóm đã dồn dập đường về bắc cảnh các tu sĩ một ít còn dừng lại ở lạc thành khu vực cũng có một chút ly khai bây giờ lạc thành xung quanh biến đến càng ngày càng phân hoa lần này lý tô hôn lễ làm cho lý tô rất nhiều tu sĩ trong lòng lần thứ hai biến đến không giống nhau trước kia lý tô là nguyên anh trung kỳ bây giờ lý tô lại đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ p h â n lượng hoàn toàn khác nhau không ít tu sĩ cũng ở dồn dập suy đoán lý tô rốt cuộc là làm sao trưởng thành nhanh như vậy trong lý phủ lý tô cũng là hưởng thụ nổi lên tuyệt vời sinh hoạt tuy là liêu tâm nguyện trước đây nói gả cho lý tô phía sau hay là trở về thủy nguyện môn ở lại nhưng tân hôn trước một tháng l i u tâm nguyện một mực tại lý gia tháng này phía sau liêu tâm nguyệt liền chuẩn bị ly khai nàng ở bắc hải thu được quỳ thủy châu chuẩn bị xong dễ dùng dùng quỳ thủy châu để thăng một chút thực lực của mình quỳ thủy châu cũng không phải pháp bảo mà là dùng để tu luyện trong biển kỳ vật lý tô đưa nàng đưa về thủy n g u y ệ t môn thủy n g u y ệ t môn đến lý ra khoảng cách không tính là quá xa nhanh một chút phi thuyền một dạng chỉ cần năm sáu ngày nếu như là lý tô luyện chế phi thuyền ba ngày thời gian vậy là đủ rồi liêu tâm n g u y ệ t thực lực không tệ linh căn cũng không kém đối với nàng mà nói hay là tu luyện quan trọng hơn đương nhiên đối với lý tô mà nói sinh con cũng muốn chặt lý tô cái này quá chất quý ta k hơn nữa quỷ thủy châu kim đan kỳ sử dụng đều phi thường lãng phí chí ít cũng phải nguyên anh kỳ sử dụng đối với thủy hệ công pháp người mà nói mới chỉ có còn có tác dụng giống như tần tiêu nguyện trưởng môn các nàng đều dùng không liêu tâm thủy liêu tâm nguyện cái này một đối với sinh đôi thì muội cộng thêm hắn khuê nữ manh manh mới chỉ có phải dùng tới manh manh lý tô sẽ cho nàng lưu một ít nàng muốn dùng đến q u ỷ thủy châu còn tốt hơn chút năm đâu sở dĩ lý tô cho liễu tâm thủy một viên bây giờ liễu tâm thủy nhưng là hắn chị vợ liễu tâm thủy đạt được cái này một viên q u ỷ thủy châu phía sau chắc là có thể càng nhanh tới đạt đến nguyên anh hậu kỳ còn có thể tiến thêm một ít bất quá liễu tâm thủy cảm thấy quá chân quý cũng không chuẩn bị thu lý tô mạnh mẽ nhét vào trong tay nàng tâm thủy tỷ q u ỷ thủy châu ta còn rất nhiều sau khi dùng xong lại nói với ta bị lý tô bắt tiểu thủ cứng rắn nhét vào liễu tâm thủy mặt cười đ ỏ tỉ người hay thu a bên cạnh liêu tâm nguyện nói trên đường tới lý tô đại thể giải thích một chút nói ở phía dưới một chỗ hiểm địa hắn còn phát hiện một ít quỷ thủy châu thấy lý tô đem quỷ thủy châu cho mình thì liêu tâm nguyện cũng có chút cảm động cảm thấy lý tô đối nàng tốt hơn vì vậy đêm này lý tô cũng không hề rời đi liêu tâm nguyện cũng là đối với lý tô ngoan ngoãn phục tùng thân là nguyên anh trung kỳ nàng lại phi thường nguyện ý phối hợp lý tô bày ra ai n h ạ gặp sáng sớm hôm sau l i u tâm nguyện đột nhiên nghĩ tới một chuyện làm sao vậy tâm nguyện lý tô hỏi phụ quân ta đã quên một chuyện chúng ta ở chỗ này tỷ tỷ sẽ rất lung túng liêu tâm n g u y ệ t nói có ý tứ liêu tâm n g u y ệ t mặt cười cũng có chút từng đỏ nàng nói phu quân là như thế này ta theo tỷ tỷ từ nhỏ đã có tâm linh cảm ứng thậm chí có thời điểm trên tay nàng đau đớn cũng sẽ chuyển tới trên người ta nàng vừa nói như vậy lý tô cũng có chút minh mặt rồi có một ít song b à o thai xác thực có tâm linh cảm ứng không chỉ có rất có ăn ý thậm chí có thời điểm thân thể cảm giác cũng sẽ chuyển đến khác cả người bên trên nếu như cách khá xa không có gì hiện tại ta trở lại thủy nguyện môn cách gần như thế tối hôm qua tỷ tỷ chẳng phải là l i u tâm nguyện nói, nói liền nói không được nữa tuy là đã gả cho lý tô một tháng cái này một tháng bị lý tô nhưng dính đến phương diện này sự t ì n h nàng vẫn là rất xấu hổ ngày này không thể tránh khỏi vẫn là gặp liêu tâm thủy liêu tâm thủy cũng không có bế quan lý tô còn ở đây nàng muốn bế quan cũng phải cần tiễn lý tô sau khi rời đi lại nói liêu tâm thủy ngược lại là thần sắc như thường xem không ra bất kỳ gì thường khả năng phương diện kia sự t ì n h tỷ tỷ sẽ không cảm ứ n g a liêu tâm nguyệt lặng lẽ quan sát một cái liêu tâm thủy phía sau nói nàng yên tâm lý tô vẫn chưa đi ý tứ l i u tâm nguyện đương nhiên sẽ không nghiện lý tô đi màn đêm buông xuống tâm nguyện lại là một cái tuyệt vời buổi tối lại tới rồi bên kia liêu tâm thủy khuôn mặt đã h ồ n g đến rồi trên cổ nàng phía trước không có suy nghĩ đến điểm này thẳng đến liêu tâm nguyệt sau khi trở về tối hôm qua nàng đang tu luyện lại đột nhiên có cảm giác kỳ quái không nghĩ tới đêm nay lại liêu tâm thủy lại là xấu hổ lại là khó chịu lại là bất đắc dĩ hết lần này tới lần khác ngày thứ hai nàng vẫn còn giả bộ làm giường như không có việc ấy ngày này lý tô ban ngày cùng manh manh nhìn một chút manh manh thành quả tu luyện hoa phụ thân ngươi thật lợi hại mấy a Manh, manh vô hai tay, bởi vì lý tô đang kia nha Manh Manh quanh. n nàng dụng. nàng nương, hiện, vẫn là cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu đầu. Chủ vi, ngoại trừ manh manh bên ngoài, cũng không thiếu thủy Nguyệt Môn nữ h thị thuật pháp thể thơ Chu thiếu Thủy một một m vô vì vì Vi, vây Tô cô bởi biểu loại đại biểu cái tiểu Tuy Tô trừ tu Lý là là Lý là đã đầu. sử có ngày nay theo lý tô đến thủy n g u y ệ t môn đều hiếm thấy náo nhiệt phải biết rằng một dạng thời gian thủy n g u y ệ t môn chung là nhìn không thấy mấy cái đệ tử đại đa số người đều ở đây tu luyện ai không có việc gì một mực tại bên ngoài lắc lư dưới bình thường tình huống trong t i ê n môn sẽ an bài một ít tư chất bình thường ngoại môn đệ tử trị thủ đệ tử khác mấy năm đều chưa chắc có thể nhìn thấy một lần bất quá lý tô tới phía sau đi ra hoạt động thủy nguyệt môn đệ tử cư nhiên biến nhiều hơn lại một buổi tối hàng lâm màn đêm vừa xuống liêu tâm nguyệt biểu tình trở nên có một ít xấu hổ bởi vì nàng biết lý tô muốn làm cái gì phu quân tỷ tỷ ngày hôm nay có điểm kỳ quái chúng ta vẫn là liêu tâm nguyệt ngày hôm nay đã nhận ra một điểm dị thường nhưng ai nghĩ được nói còn chưa lên tiếng đã bị lý tô hơn nữa lý tô còn dường như đ ặ biệt thời gian ngày lại ngày trôi qua trong nháy mắt lý tô ở thủy n g u y ệ t m ô n t r u n g đều đợi nửa tháng liêu tâm n g u y ệ t tự nhiên không hy vọng lý tô ly khai chỉ là theo quan sát của nàng nàng phát hiện thì tỷ ban ngày biểu tình càng ngày càng không phải tự nhiên điều này làm cho l i ê u tâm n g u y ệ t khẳng định thì tỷ cùng tâm linh của nàng cảm ứng hơn phân nửa là tồn tại có thể l i ê u tâm n g u y ệ t cũng cầm lý tô không có biện pháp tỷ muốn không ngơi ư đi b con a ngược lại hiện tại lại không chuyện gì chờ các loại phu còn đi ta tu lần nữa liêu tâm nguyện nói liêu tâm thủy lắc đầu không được lý tô lúc đi ta được tiện hắn đâu bây giờ thủy nguyện môn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 tình huống hiện tại nàng làm sao bế con đâu chơi vừa tối đã tới rồi mấu chốt là lý tô gần nhất còn dạy vỏ làm sao lâu hiện tại liêu tâm thủy nhìn thấy lý tô đều có chút xấu hổ dù sao cái kia chuyển tới cảm giác quá chân thật nhưng là nàng lại không thể không thấy vẫn không thể không phải ra vẻ cái gì cũng không biết điều này cũng làm cho l i ê u tâm thủy bất đắc dĩ tuột cùng nếu như nàng không phải nguyên anh tu sĩ nói gần nhất trong mắt sẽ phải có vành mắt đen lại qua nửa tháng lý tô còn không hề rời đi hắn ở thủy nguyện một c h n g đều lựa chọn một tháng cái này một tháng liêu tâm thủy có thể nói là sống một ngày bằng một năm thật sự là mỗi đêm l ý tô trên cơ bản đều ban ngày cũng k h ó a nàng vẫn không thể biểu hiện r a dị thường tới không phải vậy cái kia nhiều lắm xấu hổ a cũng chính vì vậy liêu tâm thủy đều không có phát hiện các đệ tử một ít biến hóa hiện tại lý tô ban ngày ở tông môn hoạt động thời điểm có không ít đệ tử đều xa xa lấy tay nâng cầm lên nhìn lấy l ý tôn là người mà cái này một tháng sau ngày này rốt cuộc liêu tâm n g u y ệ t cảm nhận được biến hóa phu quân ta dường như có liêu tâm nguyện nói có lý tô đem đầu đặt ở liêu tâm nguyện trên bụ của vừa nghe quả nhiên liêu tâm nguyệt cũng có hắn h o a tỷ không cần lo lắng lạc cũng liền làm lỡ một năm đêm tuổi thọ của ta còn có hơn một nghìn năm đ â u liêu tâm nguyệt đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý liêu tâm thủy tự nhiên cũng không có thể ngăn cản nàng liêu tâm thủy cũng rốt cuộc thở pháo nhẹ nhõm bởi vì liêu tâm nguyệt mang thai phía sau lý tô cuối cùng không có cùng liêu tâm n g u y ệ t cái kia lý tô vẫn giữ lại ngoại trừ bồi liêu tâm n g u y ệ t bên ngoài vừa lúc hắn phía trước ở thủy n g u y ệ t môn trung nạp t i ế p cũng xuất quan lý tô nửa tháng này cũng tổn hao một ít thời gian theo nàng hắn kỳ thực muốn cho l i u tâm nguyện đến lý ra đi bất quá ngẫm lại liêu tâm n g u y ệ t hơn một nghìn năm đều ở đây thủy n g u y ệ t môn hãy để cho nàng ở chỗ này à lý tô n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt tâm n g u y ệ t liêu tâm thủy nói lý tô đối nàng tự nhiên yên tâm d i ễ n mẹo đ i ề n huyên các ngươi cũng muốn gả cho lý tô bất quá rất nhanh liêu tâm thủy gặp phải vấn đề mới tới lý tô ở chỗ này đợi sắp xỉ ba tháng sau thủy n g u y ệ t môn chung một ít đệ tử cũng muốn gả cho lý tô nếu như không có tiền lệ còn tốt phải biết rằng trước đây thủy nguyện môn kim đan nữ tu cũng là gả cho lý tô đối phương hiện tại cũng là ở thủy n g u y ệ t môn chú ở lý tô cũng không có ép buộc nàng đến lý ra có tiền lệ phía sau một ít nữ đệ tử bị lý tô hấp dẫn phía sau tự nhiên muốn gả cho lý tô được rồi liêu tâm thủy cũng mất biện pháp hiện tại cùng lý tô quan hệ ở chỗ này lý tô đối nàng còn tốt như vậy bên trong môn đệ tử lại là tự nguyện hơn nữa gả cho lý tô phía sau cũng sẽ không rời đi thủy n g u y ệ t môn liêu tâm thủy cũng chỉ đành cho phép vì vậy lý tô trở về không bao lâu liền lại bắt đầu cưới vợ bé lần này cưới vợ bé đối tượng cũng là thủy nguyện môn bên trong mấy cái đệ tử Thùy năm g u y ệ thứ u n g đều là i hai nữ、tu. lần này tu, c bé, cũng quan không liêu tâm nguyệt liền vì lý t u sinh một cách ba là một khuê nữ liêu tâm nguyệt rất vui vẻ nàng đối với khuê nữ càng cũng ưa thích một ít khê u nữ đến lúc đó cũng có thể ở lại thủy n g u y ệ t môn bồi dưỡng mà không cần đưa đến khác tiên môn đi đã bảo liêu tiểu tô a liêu tâm n g u y ệ t cho nàng cùng lý tô đệ một cái khê u nữ lấy tên vốn là nàng muốn kết hôn liêu tô từ mình cùng tên lý tô chung mỗi cái lấy một chữ có thể tên này nghe vào thoáng có điểm trung tính cho nên nàng bỏ thêm một cái tiểu chữ lý tô là tam phẩm linh căn rất nhanh cái này khê u nữ linh căn chắc đi ra thình lình cũng là một cái tam phẩm linh căn cái này vận khí không tệ l i u tâm nguyện chính mình linh căn kỳ thật bình thường vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm linh căn cùng u nguyện cùng trưởng môn không so được phải biết rằng liêu tâm nguyệt hơn một ngàn tuổi vẫn là nguyên anh bốn tầng mà u nguyệt đến bây giờ mới chỉ có không đến bốn trăm tuổi tuy nói có ma tu nhân tố nhưng u nguyệt tu luyện tư chất cũng là tốt hơn có đôi khi vận khí cũng rất trọng yếu tỉ như hai cái phạm nhân cũng có có thể xảy ra ra thiên linh căn thậm chí tiên linh căn tới nhưng ngươi cũng muốn nghĩ sổ đếm cái thế giới này phạm nhân bao nhiêu nhiều như vậy trong phạm nhân cũng liền cái kia hai cái phạm nhân sinh ra thiên linh căn nhìn như vậy lý tô lấy được thưởng cho chung tăng thêm ưu dị linh căn tỷ lệ cũng ở bắt đầu tạo nên tác dụng chỉ là cái này tác dụng không thể nào là t h o á n cái g à y đặc bạo phát mà là đặt ở lớn số đến dưới thời gian dài hơn chung biết càng nhiều hơn một chút đệ một cái khuê nữ sau khi sinh vẫn đặt ở thủy n g u y ệ t môn trung n u ô i n ấ n g cái này khuê nữ không chỉ có linh căn là tam phẩm sinh ra thể chất cũng không tệ trong cơ thể lại có quỳ thủy khí độ đây là tiên thiên cao thủ tiêu chí a phu quân ta mang thai thời điểm dùng quỳ thủy châu năng lượng ở tầm bộ nàng cái này dạng nàng sau khi sinh ra thể chất sẽ tốt hơn cũng có thể sớm hơn tu luyện liêu tâm nguyện ó i quỳ thủy châu còn có tác dụng như vậy một dạng tiểu hải tử mười hai tuổi tài năng mới có thể tu luyện nhưng cái này khuê nữ sợ rằng mười tuổi thậm chí tám tuổi là được rồi tu luyện sớm cũng có chỗ tốt hai tử tâm tư đơn thuần dạy cho nàng đồ vật nàng cũng học được rất nhanh có thể dưỡng thành càng thật tốt hơn tu luyện thói quen tu luyện thói quen rất trọng yếu bất đồng tu luyện thói quen có đôi khi mang tới hiệu suất cùng hiệu quả cũng bất đồng vì vậy lý tô lại cho l i ê u tâm n g u y ệ t lấp hai khỏa quỷ thủy châu l i ê u tâm thủy chuyên môn mời không ít p h à m nhân nha hoàn lão ngụ tử tới chiếu có va ngay sau đó thủy nguyện môn bên trong khác một cái thi ế p cũng vì lý tô sinh một cái va tại sao lại tới liễu tâm nguyện vì lý tô sinh con qua một tháng sau liêu tâm thủy lại bắt đầu lúng túng bởi vì lý tô cùng liêu tâm n g u y ệ t ở thủy nguyệt môn nàng lại vượt qua cực kỳ khó chịu lại cực kỳ lúng túng một tháng thật vất vả t u n g một khẩu khí kết quả không có vài ngày liêu tâm n g u y ệ t tìm được rồi nàng thì ta lại có À, liêu tâm thủy trong ánh mắt có kinh ngạc tại sao lại mang bầu tâm n g u y ệ t ngươi muốn sinh ra được sao liêu tâm thủy hỏi liêu tâm n g u y ệ t trùng điệp gật đầu đương nhiên rồi thì ta muốn sinh ra được làm lỡ không được cái gì lạp được rồi liêu tâm thủy không thể làm gì nàng một năm này nàng thật không có làm lỡ nàng bản thân cách nguyên anh hậu kỳ phụ cận mượn quỳ thủy châu nàng thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ đi tới nguyên anh tất tầng có quỳ thủy châu ở l i ê u tâm thủy có năm chắc đến hoa thần trở thành cái tiêu cẩn thời gian sẽ có chút lâu càng cao nàng sẽ không có suy nghĩ có thể thành hoa thần cũng đã tốt vô cùng toàn bộ bắc cảnh đến bây giờ trên mặt nội cũng liền một cái hoa thần đâu chương một trăm bốn mươi hai hai tỷ bội đều bị hắn nạp rất nhanh liệu tâm nguyệt cái thứ ba hoa ra đời t h ta lại có à không có mấy tháng liệu tâm thủy liền lại có tâm nguyện người tại sao lại có liêu tâm t h ủ y đều kinh ngạc này cũng cái thứ ba nữa à liêu tâm n g u y ệ t đây cũng quá có thể sinh a không phải phải nói lý tô rất có thể tạo nhân mấy năm này lý tô mỗi lần qua đây cái nào một lần không phải liêu tâm t h ủ y n h ư n g là thấu hiểu rất rõ mắt thấy liêu tâm n g u y ệ t phải tiếp tục sinh nàng cũng chỉ có thể y theo liêu tâm n g u y ệ t thì ta lại có nhưng là cái này va sinh phía sau không có mấy tháng liêu tâm n g u y ệ t lại có này cũng người thứ tư liêu tâm t h ủ y đã hơi choáng sinh a nàng nói tâm nguyện đứa bé này sinh vẫn là dừng lại a các ngươi làm chút biện pháp không tốt sao vài năm sau liêu tâm t h ủ y vẫn là không nhịn được thật sự là liêu tâm n g u y ệ t rất có thể sinh thời gian mười năm liêu tâm n g u y ệ t sinh nước t r ư ờ n g sáu cái bình quân đã hơn một năm chút thời gian sinh một cái đây quả thực là không phải ở sinh con chính là ở sinh con trên đường liêu tâm n g u y ệ t sinh hoa linh căn cũng cũng đều không s a i sáu cái hoa chỉ có một cái nam hoa không có linh căn những thứ khác hoa linh căn đều ở đây bát phẩm trở lên tốt nhất vẫn là để một cái tam phẩm hoa mắt thấy cái này thời gian mười năm liêu tâm n g u y ệ t liền đang không ngừng sinh con sinh con liêu tâm n g u y cũng là có chút hết trôi nói rồi cái này dạng sinh hạ đi lúc nào mới là một đầu a có thể nàng lại không tốt khuyên ừ m phu còn nói đứa bé này sinh liền không sinh liêu tâm nguyệt gật đầu liêu tâm thủy tùng một khẩu khí nàng thật đúng là lo lắng liêu tâm nguyệt cái này dạng vẫn sinh hạ đi tuy là nữ nhân cũng không biện pháp vẫn sinh con nhưng tu sĩ、si、thân thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều nếu như liêu tâm nguyệt vẫn sinh con thật có khả năng sinh mấy chục cái đi ra t ỷ ta đột nhiên nghĩ làm trưởng môn ngươi để cho ta làm vài ngày à chúng ta đem ý phục vật trang sức đổi một cái nơi ở cũng đổi một cái l i u tâm nguyệt lúc này đột nhiên nổi lên chơi tâm nói được rồi l i u tâm thủy suy nghĩ một chút đồng ý trước kia lúc còn trẻ các nàng có đôi khi chỉ thích như vậy tiến hành nhân vật trao đổi liền các nàng sư phụ có đôi khi đều không phát hiện ra được đột phá nguyên anh phía sau đôi tỷ mội này còn rất ít làm như vậy cũng chính là ngẫu nhiên liêu tâm nguyện muốn làm trưởng môn sau đó cùng liêu tâm thủy đổi một cái thân phận tỷ đầu tiên nói trước nếu ai giả bộ không giống người đó liền thua lạ liêu tâm nguyện nói liêu tâm thủy liền nghĩ tới lúc còn trẻ cùng mội mội cùng nhau thời gian toát ra đủ cười t ố t bất quá nàng lập tức liền nghĩ tới một chuyện nếu như lý tô ba trăm chín mươi bảy tới làm sao bây giờ liêu tâm thủy hỏi tới đã tới rồi thôi thì ngươi liền trang thành ta thì tốt rồi liêu tâm n g u y ệ t nói à liêu tâm thủy a một tiếng vậy hắn nếu như động tay động chân với ta còn có lúc buổi tối liêu tâm thủy vội vàng nói t ỷ thật đến buổi tối hắn khẳng định phân biệt được liêu tâm n g u y ệ t bảo đảm nói liêu tâm thủy còn có chút do dự t ỷ ngươi liền đáp ứng ta nha liêu tâm n g u y ệ t kéo cánh tay của nàng làm lũng đây chính là liêu tâm n g u y ệ t thật nhiều năm chưa từng có động tác liêu tâm thủy tâm bị xúc động nàng ân một tiếng đáp ứng rồi tỉ ngươi nhất định không muốn bị nhìn thấu a để cho ta làm một tháng trưởng môn liêu tâm nguyệt thật vui vẻ nói vì vậy hai người thay đổi y phục vật trang sức liền nơi ở cũng thay đổi liêu tâm nguyệt làm t r ư ở n g môn ngược lại cũng hữu mô hữu dạng liêu tâm thủy thì đóng vai lên rồi liêu tâm n g u y ệ t nhân vật có lẽ là hai tỷ m ộ i thật sự là quá giống l i ê n manh manh đều không có phát hiện chính mình sư tôn thay đổi người đối với liêu tâm thủy mà nói ngẫu nhiên làm cái mội mội cũng không tệ tỷ tỷ ở vào tình huống nào đó ý nghĩa trách nhiệm lớn hơn có tỷ tỷ ở phía trước c h ố n g mội mội thì ung dung nhiều lắm hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều như vậy có thể càng ung dung tự tại một ít bất quá vẹn, vẹn ngày thứ ba lý tô đã tới rồi tâm n g u y ệ t lý tô thứ nhất liền tiến vào gian phòng của nàng nơi đây vốn là liêu tâm n g u y ệ t căn phòng hơn nữa thứ nhất liền bắt được tay nhỏ bé của nàng liêu tâm thủy mặt nhất thời liền đỏ nàng vô ý thức liền muốn nói mình không phải là liêu tâm n g u y ệ t cũng không biết vì sao có lẽ là nghĩ đến liêu tâm n g u y ệ t muốn làm một tháng trưởng môn l ờ i đến quẹ e miệng lại cũng không nói ra được như thế nào còn như thế xấu hổ đâu đi chúng ta đi nhìn khuê nữ đi lý tô lôi kéo liêu tâm thủy tay liền muốn đi xem khuê nữ lý ô i kéo l i u tâm thủy tay liền muốn đi xem k u ê nữ lý phu quân các nàng đang ngủ ngủ chưa đâu không nên đi ầm ĩ các nàng lạp liêu tâm thủy học liêu tâm nguyện ngữ khi nói đừng nói đang tận lực bắt chước dưới tình huống nàng cùng liêu tâm nguyện thanh âm đều là giống nhau như lúc sở dĩ không đi gặp khuê nữ là bởi vì khuê nữ có thể nhận ra ai là mụ mụ ai là di đây đối với tiểu hải t ử mà nói cơ h ộ i là bản năng được rồi vậy chúng ta đi đi tản bộ một chút lý tô nắm tay nhỏ bé của nàng liền đi ra ngoài vừa đi vừa cùng nàng vừa nói chuyện liêu tâm thủy tim nhảy lên khá nhanh nhưng ở lý tô ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ dưới lại hiếm thấy bông lòng xuống hơn nữa từ, từ nàng đem mình đại nhập liêu tâm nguyện nhân vật lúc này mới phát hiện bị lý tô cái này dạng nắm tiểu thủ ở trong núi tản ra bước c ư nhiên cũng là như thế hạnh phúc một chuyện liêu tâm thủy hiện tại có chút minh bạch vì sao liêu tâm n g u y ệ t đối với lý t ô như thế mê luyến tu luyện hơn một nghìn năm nàng quá khứ cũng không có suy nghĩ qua tình yêu nam nữ tu luyện cũng không khô khan lực lượng từng điểm từng điểm tăng trưởng đối với tu tiên giả mà nói cũng là nhất kiện phi thường vui thích sự tình không chỉ có không phải khô khan tu luyện còn có thể nghiện cho dù là linh căn kém tu tiên giả chỉ cần có thể nếm được ngọn ngọn cũng sẽ không phải thường nhạc với tu luyện đương nhiên nếu như linh căn thực sự quá kém bất kể thế nào tu luyện tu vi thủy t r u n g để thằng không được bao nhiêu vậy cũng sẽ rất phiền mượn bất quá cái này hơn m ộ ư ơ i năm thời gian lý tô thường thường cùng liêu tâm nguyệt ở trước mặt nàng tú ân ái nói không phải ước ao đó là không có khả năng lúc buổi tối càng là có thể làm cho nàng thể nghiệm một chút liêu tâm thủy tâm bao nhiêu sẽ có một ít biến hóa hiện tại bị liêu tâm nguyệt lôi kéo tiến hành nhân vật trao đổi phía sau bị lý tô lôi kéo như vậy tiểu thủ liêu tâm thủy tâm từ từ có một tia dấu hiệu hòa tan vì vậy buổi chiều này liêu tâm thủy cứ như vậy lấy thân phận của liêu tâm n g u y ệ t cùng lý tô độ đã qua hơn nửa cái buổi chiều nàng thậm chí có chút thích loại cảm giác này a phu lý tô ngươi tới rồi ban đêm rốt cuộc gặp liêu tâm n g u y ệ t liêu tâm n g u y ệ t trong khoảng thời gian ngắn kém chút không có phản ứng kịp còn tốt nàng phản ứng nhanh sau đó nàng liền trang thành liêu tâm thủy bộ dạng lý tô lần này tới là hơn bồi bồi tâm n g u y ệ t vài ngày tâm n g u y ệ t vì ngươi sinh nhiều như vậy hải tử cũng là không dễ dàng liêu tâm nguyện ngược lại là giả bộ trái ngược với l i u tâm n g u y thì hung hăng cho nàng sử dụng sắc mặt bởi vì trời tối l i u tâm nguyện lại cho là không thấy được giống nhau theo s á t trời dần tối liêu tâm thủy tâm cũng là càng ngày càng khẩn trương lên ngoại trừ liêu tâm nguyệt mang thai thời điểm lý tô cái nào một lần tới không phải trời vừa tối liền cũng mặc kệ liêu tâm thủy làm sao nháy mắt liêu tâm nguyệt cũng không tiếp thậm chí nói với lý tô một câu nói phía sau liền chạy ra tâm nguyệt trời chiều rồi chúng ta đi nghỉ ngơi đi sau đó lý tô liền đem l i ê u tâm thủy kéo gần phòng ngủ hơn mấy tháng không gặp lý tô khá có chút tưởng nhầm nàng hắn tại sao còn không nhận ra ta liêu tâm thủy trong nội tâm tâm thần bất định được không được thân là nguyên anh hậu kỳ gặp biến không sợ hãi là cơ bản nhất không dừng lại được nhưng bây giờ liêu tâm thủy đã không thể nén hoảng lên ở vào tình thế như vậy cũng không biện pháp không h o à n g hốt nàng ở muốn làm thế nào lý tô lần này chưa tựa hồ cũng không có nhận thấy được nàng là t ỷ t ỷ buổi tối cái này tối l ử a tắt đèn ở tư nhân trong không gian cũng sẽ không cầm thần thức đi quất loạn hắn làm sao có thể phát hiện tự hồ chỉ có đến một khắc cuối cùng tâm n g u y ệ t sẽ không là cố ý a liêu tâm thủy đột nhiên nghĩ nào có trùng hợp như vậy liêu tâm n g u y ệ t ba ngày trước mới tìm nàng phải làm trưởng môn muốn cùng với nàng đổi một cái thân phận kết quả lý tô đã tới rồi nàng không khỏi nghĩ đến liêu tâm nguyện có phải hay không là cố ý liêu tâm thủy muốn nói cho lý tô tình hình thực tế có thể chẳng biết tại sao nàng nhưng thủy trung trương không được miệng mười năm này lý tô thường thường sẽ qua đây mỗi một lần qua đây liêu tâm thủy đều sẽ bị động thể nghiệm một chút liêu tâm thủy nhớ tới trước đây thật lâu m ộ i m ộ i đùa dân nói về sau các nàng nếu như lập gia đình nhất định phải gả cùng là một cái người không phải vậy nhiều xấu hổ thời gian mười năm đi qua liêu tâm thủy trong lòng đối với lý tô cảm giác đã từ lâu lạng n ê n phát sinh biến hóa đối với mỗi mỗi của mình trong lòng của nàng kỳ thực vô cùng ước cao bất quá nàng càng r u t rẻ muốn cho nàng giống như l i ê u tâm n g u y ệ t như vậy hầu như là không có khả năng chuyện dường như nếu như có thể giống như bây giờ cùng lý tô trong lúc đó hy lý hồ đồ thành t i ể u chuyện đẹp cũng không phải là cái gì việc xấu ta đang suy nghĩ gì liêu tâm thủy mặt m ắ t cỡ đỏ bừng tâm n g u y ệ t n g ư ờ i làm sao vậy lý tô thanh em vang lên a không có việc gì liêu tâm thủy sợ hết hồn phản ứng của nàng làm cho lý tô cảm thấy có chút kỳ quái bất quá lý tô không có suy nghĩ nhiều đem nàng ôm lấy liền liêu tâm thủy thân thể bị kiếm hãm tâm nguyện quả nhiên đang gặp nàng lý tô ban ngày đều không có nhận ra nàng buổi tối làm sao có khả năng nhận ra nàng tới chỉ là lần này nàng lựa chọn nhắm hai mắt lại không phải tâm n g u y ệ t rốt cuộc mấy phút sau lý tô đã biết không phải tâm n g u y ệ t lại có thể là ai chẳng lẽ là liêu tâm thủy lý tô ban ngày xác thực không có nhận ra liêu tâm thủy bởi vì hai tỷ m ộ i q u á giống khí chất giống nhau như lúc liêu tâm thủy trên người hương khí thậm chí đều cùng liêu tâm n g u y ệ t giống nhau thêm lên lý tô không nghĩ nhiều lắm sẽ không có phân biệt ra được nhưng lúc này tự nhiên đã biết lý tô có chút xấu hổ đồng thời cũng không hiểu cái này hai tỷ bội đang làm cái gì nhìn lấy đang nhắm mắt liêu tâm thủy lý tô vừa tối thấy sai liền sai a sau đó hắn quyết định đâm lao phải theo lao sáng sớm k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào lý tô mở mắt liền thấy được liêu tâm thủy tấm k i a gương mặt tuyệt đẹp liêu tâm thủy kỳ thực đã tỉnh nhưng nàng đang giả bộ ngủ sau đó nàng liền hối hận bởi vì lý tô lại bắt đầu kỳ hỉ phu quân ngươi được cảm tạ ta đây vào buổi trưa liêu tâm nguyệt cười cợt tiếng vang lên liêu tâm nguyệt trên mặt còn có một chút phi hỏng nghe vậy mặt càng đỏ hơn quả nhiên liêu tâm nguyệt là cố ý cố ý thành toàn lý tô cùng tỷ tỷ của mình lý tô bắt được liêu tâm thủy tiểu thủ tâm thủy tháng này ta liền cưới ngươi con gái đã xuất giá vì vậy rất nhanh bắc cảnh bên trong lại một tin tức chuyển ra lý tô muốn nạp liêu tâm thủy lần này vẫn là cưới vợ bé liêu tâm thủy thực lực tuy là c à n g mạnh nhưng mọi mọi liêu tâm n g u y ệ t cũng không có để ý thế tục danh phận liêu tâm thủy cũng không có nói chuyện này nếu như nàng yêu cầu một cái chính thế danh phận lại sẽ làm cho liễu tâm nguyện khó chịu hơn nữa liêu tâm thủy nhìn càng thêm xa tuy là hắn hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ ở bắc cảnh đã là tiếp cận kim tự tháp định phong tồn tại thế nhưng nàng đời này có thể đến hoa thần liền vô cùng thỏa mãn mà lý tô dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ là hoa thần mà là sẽ đi được xa hơn lý tô linh căn dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối rất đáng sợ sợ rằng không thua trong truyền thuyết tiên linh căn về sau nói không chừng có thể thành tiên thành thần tiên thần đó là nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cho người như vậy làm tiếp vẫn là chính mình có hảo cả người làm sao không thể tin tức này theo thiệp mời phát sinh nhanh chóng ở bắc cảnh truyền bá ra ngoài cái gì lý tô lại muốn nạp thủy n g u y ệ t môn trưởng môn linh thú bên trong tông trưởng môn nghe được tin tức này đứng lên đúng vậy trưởng môn đây là lý phủ đưa t h ầ mời một người học trò đưa lên t h ầ mời xem xong rồi t h ầ mời linh thú tông trưởng môn sâu đậm hút một khẩu khí hắn không nghĩ tới lý tô lại muốn cưới vợ bé hơn nữa cái này một nạp vẫn là thủy n g u y ệ t môn trưởng môn nhanh đến nguyên anh hậu kỳ liêu tâm thủy ân liêu tâm thủy tuy là đến nguyên anh hậu kỳ nhưng còn không có chuyển tới lần này so với nạp liêu tâm nguyện còn muốn kinh người hơn trưởng môn lại muốn hôn tự đi người sẽ không nói lý tô lần này đem thủy n g u y ệ t môn trưởng môn nạp chứ lạc vân tông bên trong một trưởng l ã o thanh â m vang lên đúng vậy trưởng môn lý tô lần này nạp đúng là thủy n g u y ệ t môn trưởng môn người đệ tử kia nói cái gì trưởng l ã o kêu đằng một cái đứng lên lạc vân tông tông chủ cũng ngồi không yên nạp một cái tiên môn trưởng môn tin tức này rất nhanh cũng truyền khắp cái khác tiên môn không ra ngoài dự liệu những thứ này tiên môn trưởng môn đều có chút giật mình thủy nguyện môn thực lực ở bắc cảnh bảy đại tiên môn trung cũng xếp hạng t h ư ợ du hiện tại lại ngay cả trưởng môn cũng phải cấp lý tô làm tiếp cái này đem trong tiên môn nhân lần thứ hai cho cả kinh không muốn không muốn nhiều t r ư ở n g môn từng cái cũng lần nữa xuất phát lần này hôn lễ bọn họ tự nhiên muốn tham gia không nghĩ tới liền tâm nguyện trưởng môn đều nguyện ý khi nàng tiếp mười năm trước mới nạp nguyện tiên tử đây cũng muốn nạp thủy tiên tử vẫn là tiên môn trưởng môn lý tiền bối đây là n g đ ị c h thiên a thủy nguyện môn cường đại như vậy thủy nguyện môn trưởng môn có người nói đều nhanh đến nguyên anh hậu kỳ nữa à vì sao hoàn g nguyện ý cho lý tiền bối làm tiếp lý tiền bối đây quả thực vô địch lần này hôn lễ chúng ta nhất định phải đi nhìn bắc cảnh tu sĩ từng cái cũng lần thứ hai bị kinh động vì vậy mười năm trước trận kia thịnh đại hôn lễ sau đó lại một t r à n g cảng thịnh đại hôn lễ bắt đầu rồi lý tô lại một lần trở thành bắc cảnh trung tâm lý tô sư tôn lần này lý tô rốt cuộc gặp được chính mình sư tôn phi tiên tông trưởng môn hắn cùng với sư tôn cũng là thật nhiều năm không gặp bởi vì sư tôn mấy năm nay một mực tại bế quan rất ít đi ra lại nhìn thấy sư tôn lý tôn h ì n một cái sư tôn nghiễm nhiên đã tiến nhập nguyên anh trung kỳ nàng trưởng thành cũng tốt nhanh không chỉ có như vậy hiện tại sư tôn cho lý tô cảm giác có chút không giống nàng căn cơ nên được đến rồi chữa trị chúc mừng ngươi trường môn sau khi xuất quan chiếm được lý tô cưới vợ bé tin tức cũng có chút kinh ngạc nạp thông thường thị thiếp nàng cũng không giật mình có thể lý tô cư nhiên đem liêu tâm nguyệt liêu tâm thủy cái này một đôi s o n g bảo thai cho n ạ p điều này cũng làm cho trưởng môn đối với lý tô mị lực lại có nhận thức mới thịnh đại hôn lễ sau khi kết thúc rất nhanh liêu tâm thủy cũng bước vào liêu tâm nguyệt dập khôn u theo nàng rất nhanh có lý tố hoa sau đó liền không dừng lại được đã bình ổn đều một nam giới một cái tốc độ liêu tâm thủy gả cho lý tô ngắn ngủi năm năm thời gian bên trong liền sinh ba cái hoa liêu tâm thủy sinh đệ một cái hoa linh căn ngược lại một dạp chỉ có ngũ phẩm nhưng đến rồi cái thứ ba hoa linh căn liền đến tư phẩm nhìn như vậy tam phẩm linh căn cũng là có thể nói không thể cầu liêu tâm thủy linh căn rõ ràng so với liêu tâm nguyện tốt hơn ba cái hoa tuy nhiên cũng không có đến tam phẩm linh căn bất quá nàng sinh hoa linh căn cũng còn không sai thì người lại có sao đến viên l i ê u tâm nguyện quan tâm nàng liêu tâm thủy tuy là cũng rất vui vì lý tô sinh con có thể nàng cũng không nghĩ đến chính mình c ư n h i ê n như thế có thể sinh rất nhanh nàng người thứ tư va lại có người thứ tư va mới chỉ có sinh ra không lâu liêu tâm thủy cái thứ năm、hoa.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 cái này truyền tấn thạch vượt qua dài dòng khoảng cách đem ưu n g u y ệ t tin tức dẫn tới lý tô nơi đây ưu n g u y ệ t tạm thời còn sẽ không trở về mười mấy năm trước ở thiên ma cung một lần thiên ma trong nghi thức nàng lần nữa lừa gạt đến rồi thiên ma không ít lực lượng hiện nay vẫn còn ở tiêu hóa bên trong c ó lẽ là sợ lý tô lo lắng ở cách một lần kia thiên ma nghi thức mười mấy năm sau nàng mới chỉ có mạo hiểm cho lý tô đưa tin nhìn như vậy ưu n g u y ệ t sợ rằng sẽ so với sư tôn càng nhanh tới nguyên anh định phong lý tô nghĩ sư tôn thượng quan tuyết tuy là tiên linh căn nhưng nàng trung quy cần tự mình tu luyện mấy năm nay lý tô vì sư tôn luyện chế đan dược cũng không ít sư tôn lần trước xuất qua lúc căn cơ cũng đã tu bổ hoàn thành nàng k i u bây giờ tốc độ tu luyện sợ rằng sẽ không phải bình thường nhanh lý tô không biết k h á c nhất phẩm linh căn thật là nhanh giống như liêu tâm nguyệt tứ phẩm linh căn ở bắc cảnh định cấp tư nguyên điều kiện tiên quyết nàng dùng hơn một trăm n ă m xây thành kim đan sáu trăm năm nguyên anh còn lại tám trăm n ă m v ọ tới t nguyên anh bốn tầng nói cách khác liêu tâm nguyệt bây giờ là hơn một năm trăm tuổi liêu tâm thủy đồng dạng là tứ phẩm linh căn nhưng nàng tứ phẩm linh căn lại muốn càng tốt hơn một chút hơn nữa thích hợp tu luyện hơn thủy hệ công pháp sở dĩ liêu tâm thủy tuy là cùng liêu tâm nguyệt lứa tuổi giống nhau nhưng liêu tâm thủy bây giờ là nguyên anh tầng bảy đương nhiên nếu như không có quỷ thủy châu liêu tâm thủy còn phải muốn một ít năm mới có thể đến nguyên anh tất tầng đây là tứ phẩm linh căn mà nếu như là tam phẩm linh căn ở bắc cảnh định cấp tư nguyên g i ớ i sự bảo đảm vài thập niên có thể kim đan bốn năm trăm n ă m có thể đến nguyên anh nếu như là nhị phẩm linh căn đâu lúc đó nhanh hơn vẫn là bắc cảnh định cấp tư nguyên điều kiện tiên quyết bên trên ba trăm n ă m trong vòng nguyên anh nói không chừng đều có thể nhất phẩm linh căn khẳng định còn có thể nhanh hơn sư tôn trước mắt tuổi tác ở lý tô suy đông t u n g phải có nhanh bốn trăm tuổi tình huống của nàng lại tương đối đặc thù nàng trước đây căn cơ bị hao tổn hiện tại nàng căn cơ chữa trị ở nguyên anh kỳ tu luyện tuyệt đối sẽ không chậm mấu chốt nhất là nàng đột phá hoa thần không có bình cảnh nhưng u nguyệt đến nguyên anh đ ỉ n h phong tuyệt đối sẽ so với sư t ô n nhanh chỉ bất quá ưu n g u y ệ t trùng kích hoa thần là một cái khe đạo khảm này hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan nói như vậy nếu như ưu n g u y ệ t vẫn có thể từ phía trên ma nơi đó lừa gạt đến lực lượng vẫn có thể đem những thứ này lực lượng biến thành lời của mình nàng mỗi đột phá một cảnh giới phía sau ở cảnh giới này bên trong tăng lên sẽ phi thường rất mạnh lý tâu nghĩ đối với u nguyệt mà nói nan để cũng chỉ là lôi kiếp một cảnh giới bên trong thực lực của nàng tăng lên sẽ phi thường nhanh điều kiện tiên quyết là nàng có thể đem từ phía trên ma nơi đó l ử a gạt đến lực lượng hoàn toàn tiêu hóa không thể lưu lại thai họa ngầm cái này thai họa ngầm không phải chỉ thiên ma gian lận thiên ma có thiên ma ấn phía sau trăm phần trăm sẽ không lại gian lận phải biết rằng thiên ma cái ra hỏa này so với thiên ma cung ma tu càng hy vọng những thứ này mà tu có thể vượt qua từng đạo lôi kiếp đây nếu là động tay động chân nhân ra làm sao còn vượt qua lôi kiếp sở dĩ cái này h a i họa ngầm là chỉ nhất định phải ổn mũi một cảnh giới căn cơ đồng thời cũng không cho tâm ma n à y sinh cơ hội biết được cung n g u y ệ t tình h ư ố n g phía sau lý tô yên tâm năm nay hắn hai trăm năm mươi tuổi nam minh đem những này phân phát lý tô lấy ra một đại chồng chất phụ triện cho mình đắc lực nhất một đứa con trai đứa con trai này là của hắn đệ một đứa con trai không có linh căn chỉ là một p h à m nhân hiện tại đã tóc trắng xóa nhưng lý tô một mực tại vì hắn kéo dài t h ỏ mệnh nguyên do bởi vì cái này nhi t ử xác thực vô cùng có khả năng ở trong gia tộc cũng có thể phục chúng có hắn quản lý lý tô tiết kiệm rất lo xa một cái phạm nhân ở lý tô đang dược dưới tác dụng gắng gượng làm đến hơn hai trăm tuổi trừ cái đó ra lý tô đem hắn lao bà chính mình con trai cả tức cũng kéo dài tuổi thọ đây là bởi vì nam minh đúng lúc phi thường chuyên nhất cả đời chỉ cưới một cái khác hắn đều phi thường nghe lý tô chỉ có trong chuyện này phi thường có cường lý tô tùy vào hắn chính mình bởi ngón tay và nguyên nhân nghĩ chuyên tình cũng chuyên tình không được chính mình đ ể một đứa con trai nguyện ý chuyên tình vậy thì do hắn đi a nam minh hai cái con cái lý tô cũng kéo dài một cái thọ mệnh bằng không nếu như hắn chỉ còn một người sợ rằng sẽ mất hết can đảm cuối cùng là phạm nhân cũng là p h à m nhân tâm t ỉ n h lý tô cũng không biết có thể vì hắn lại kéo dài bao lâu thời gian rốt cuộc viên mãn ngày này làm liêu tâm thủy vì lý tô lại sinh ra hạ một cái linh căn đời sau thời điểm lý tô khen ó i từ cưới liêu tâm nguyệt phía sau đến bây giờ thời gian mười mấy năm quá khứ lý tô tu vi rốt cuộc nguyên anh viên mãn không phải đình phong mà là viên mãn mười mấy năm qua lý tô linh căn hậu đại đã sớm đột phá bốn trăm cách năm trăm đều rất gần đời sau số lượng thì đã đột phá năm mươi vạn cái này hậu đại số lượng coi là là thời gian thực bởi lý tô đời sau phạm nhân rất nhiều đến bây giờ hàng năm cũng sẽ có một ít hậu đại thọ mệnh hao hết hắn đan dược tuy là có thể kéo dài thọ mệnh nhưng lý tô không có khả năng cho mấy trăm ngàn hậu đại đều phát đan dược nếu như là phạm nhân chỉ có đầy đủ ưu tú hậu đại mới có thể đạt được đan dược bất quá lý tô hậu đại thọ mệnh bản thân cũng đang gia tăng đặc biệt là phía sau đạn sinh hậu đại rất nhiều phạm nhân hậu đại cũng có thể sống đến một trăm tuổi trở lên lý tô thực lực không ngừng tăng thêm cả gia tộc huyết mạch cũng đang không ngừng tăng cường Đương nhiên, phía trước sinh liền không hưởng thụ được muốn hưởng thụ được phòng c h ừ n g chờ các loại lý tô thời điểm thành tiên nói không chừng có thể kéo một cái huyết mạch đưa đến tương tự với một người đắc đạo gà chó lên trời hiệu quả không chỉ tu vì đến rồi nguyên anh viên mãn lý tô lãnh được cái khác thưởng cho cũng không ít hắn bây giờ luyện đan trận pháp luyện khí tu vi vẫn là ba nghìn năm trăm l n ă m lý tô không tiếp tục đi lên b ọ thêm tạm thời không cần phải thế nhưng lý tô phụ t r i ể n tu vi đã đạt đến ba nghìn năm trăm i n ă m tiêu hao kinh nghiệm lại là ba nghìn năm kinh nghiệm bởi vì lúc trước phụ triện tu vi thì có một nghìn năm mà phụ triện tu vi đến ba nghìn năm sau cùng cái khác kinh nghiệm giống nhau phía sau mỗi một nghìn kinh nghiệm tăng thêm năm trăm tu vi hắn thể tu tu vi thì đạt tới một nghìn năm đây là có thể so với nguyên anh sơ kỳ thể tu nói cách khác bây giờ lý tô chỉ bằng vào thân thể là có thể cùng nguyên anh kỳ so chiêu đương nhiên tay không nhưng vẫn là có một chút khó sở dĩ lý tô cho mình chế tạo hai kiện hạ phẩm bảo khí một cây thương một mặt kiên cái này hai kiện hạ phẩm bảo khí chính là hắn chuẩn bị ở lúc nấu chốt dùng thân thể tác chiến sở dĩ dùng súng là bởi vì đối với thể tu mà nói vũ khí là càng nặng càng sắc bén càng tốt nếu như là kiếm cũng á i kia được là l rất không TV cái c h loại kia nhỏ giải kiếm, đối với cường đại thể giải rất rất không không vì muốn tốt cho xem quên bên ngoài khuyết điểm còn như đại diễn kiếm ngược lại là trường kiếm nhưng đại diễn kiếm đồng dạng thuộc về đại kiếm thể tu đột phá tu vi một năm g sau lại phát sinh biên hóa một năm kinh nghiệm trước đây có thể tăng thêm 500 năm trăm n ă m thể tu tu vi hiện tại chỉ có thể tăng thêm hai trăm năm mươi năm lần nữa giảm nữa tuy là giảm nữa nhưng lý tô rất nhanh phát hiện một điểm đó chính là thể tu tu vi không có bình cảnh chỉ để ý lên trên tăng thêm kinh nghiệm là được rồi phải biết rằng thể tu cũng là gặp phải bình cảnh hiện tại lý tô lại chỉ cần thêm kinh nghiệm là được rồi nhưng giảm nửa đến kịch liệt sở dĩ lý tô thêm đến một nghìn năm thể tu tu vi phía sau sẽ không có lại thêm chờ sau này kinh nghiệm càng nhiều lại nói sau đó lý tô liền đem khôi lỗi tu vi thêm đến rồi ba nghìn năm còn lại mấy trăm kinh nghiệm toàn bộ bỏ thêm thần hồn nói cách khác lần này lý tô đến nguyên anh viên mãn phía sau hắn những phương diện khác cũng nên đón một lớp tăng nhiều t r ư ở n g luyện đan luyện khí trận pháp phụ triện khối lỗi đều ở đây ba nghìn năm trở lên luyện thể tu vi cũng đạt tới một nghìn năm có thể so với nguyên anh sơ kỳ thể tu kế tiếp chính là hóa thần lý tô ánh mắt nhìn về phía toàn bộ lý phủ lấy hắn bây giờ vị trí lý phủ cùng toàn bộ lạc thành khu vực thu hết vào mắt lạc thành đều nhanh biến thành một cái tiên thành nơi đây hiện tại hoạt động tu tiên giả số lượng cũng không ít lý ra xử lý đều ở đây giao thiệp với tu tiên giới thì như phụ trách một ít y ê u thú thu mua cùng buôn bán mãng thương sơn sau khi mở ra tứ gia y ê u thú bị trưởng mồn cô cô dọn dẹp một lần đi trước mãng thương sơn liệp sát y ê u thú tu tiên giả cũng nhiều hơn y ê u thú sinh ý đều làm thành một đạo dây truyền sản nghiệp tiếp tục như vậy mãng thương sơn y ê u thú sớm muộn cũng sẽ bị rết sạch cái này cũng ở lý tô trong kế hoạch chờ hắn đem m ạ n g thương sơn tiên khí mảnh vỡ lộng ầ u cái này mấy vạn dặm m ạ n g thương sơn sẽ biến thành linh khí nồng nhất đích tiên sơn đến lúc đó lý tô có thể đem lý ra rời đến mặt trên đi hắn từng là không gì cả Bởi vì tìm k đến, đến nguyên ư i m n u t r g anh t viên mãn phía sau lý tô có thể đột phá hóa thần vẫn không cần hắn đi trùng kích hóa thần đến kim đan là năm trăm linh năm tu vi ngưng tụ nhất phẩm kim đan đến nguyên anh là một năm tu vi ký kết đỉnh cấp nguyên anh hiện tại đến hóa thần phía sau yêu cầu tiến thêm một bước đề cao lý tô cần 5 ă m trăm n điểm trúc thần năng lượng tới đột phá hóa thần kỳ 500 điểm là được rồi tối cao lại là 5689. 5689, đại biểu cho lý tô muốn xây thành tối cường nguyên thần cần trúc thần năng lượng cái này mạnh nhất hạn mức cao nhất có điểm cao làm sao không phải số nguyên lý tô nghĩ rất nhanh hắn đã biết vì sao không phải số nguyên nguyên nhân là bởi vì những thứ này trúc thần trong năng lượng có cường hóa thần hồn bộ phận hóa thần hóa thần cũng chính là đến nguyên anh viên mãn phía sau đem nguyên anh cùng thần hồn hoặc có lẽ là linh hồn rung hợp với nhau tạo thành thần, thần. thần tu hóa anh nhau, hóa nguyên liền Cùng đan, nguyên giống cùng kim vì cấp bậc sở ĩ nguyên thần cũng phân. ưu khuyết chi có s dĩ nguyên thần ngay từ đầu ưu khuyết liền quyết định bởi với hai cái phương diện một là nguyên anh một là thần hồn lý t u cũng từng cường hóa thần hồn nhưng hắn phía sau vì nhiều tăng thêm một ít thủ đoạn cũng không có quá mức cường hóa thần hồn hiện tại sao cái này năm sáu trăm tám mươi chín điểm trúc thần năng lượng thì có cường hóa thần hồn bộ phận trúc thần năng lượng cụ thể tỷ lệ là lấy được tu vi một năm tu vi tương đương với một điểm trúc thần năng lượng lấy được kinh nghiệm hai điểm kinh nghiệm tương đương với một điểm trúc thần năng lượng trúc thần trong năng lượng yêu cầu thấp nhất bốn mươi kinh nghiệm nguyên thần cùng nguyên anh những thứ này không giống với đ ỉ n h cấp nguyên thần hạn mức cao nhất là cao vô cùng hơn nữa thần hồn tu luyện cũng không dễ dàng thần hồn tu luyện cùng linh căn liên quan cũng không phải đặc biệt lớn một cái nhất phẩm linh căn thiên tài ở thần hồn trong tu luyện tiến triển không nhất thiết có thể so với khác tu tiên giảm ạ n h bao nhiêu đương nhiên nhất phẩm linh căn tùy tiện gia nhập vào một cái thánh địa đối phương có thể xuất ra một đồng tăng cường thần hồn đan dược cùng lợi hại công pháp như vậy là người khác so sánh không bằng theo lý tô hai điểm trúc thần năng lượng xây nguyên thần sợ rằng là cùng nếu như tích lũy đầy năm sáu trăm tám mươi chín điểm xây nguyên thần sợ rằng thực sự có thể có thể nói từ trước tới nay tối cường giống như nhất phẩm kim đan loại này tới một cái nhất phẩm linh can cũng có thể xây thành nhưng nguyên thần loại này phụ động hạn mức cao nhất liền cao nhiều lắm hơn năm n g h n điểm không khó lý tô nghĩ h ắ n cũng không chuẩn bị chấp nhận nếu muốn thành hóa thần vậy thành một cái chân chính từ trước tới nay mạnh nhất hóa thần đối với hiện tại lý tô mà nói hơn năm n g h n điểm trúc thần năng lượng cũng không tính nhiều cái này bên trong mặc dù đối với kinh nghiệm tỷ lệ có cứng nhắc yêu cầu chỉ sợ là muốn dùng kinh nghiệm đi cường hóa thần hồn lúc này lý tô nghe được một trận thanh âm giống như là từ hải thanh âm của gió thổi qua lý tô nhớ ra cái gì đó lấy ra giao nữ bạch linh ốc biển quả nhiên là ốc biển phát ra thanh âm lý tô nhớ tới bạch linh lời nói đây là nàng muốn gặp mình cùng giao nữ bạch linh tách ra cũng mau đầy hai mươi năm a không biết cái này hai mươi năm trôi qua giao nữ thế nào tu vi của nàng nhất định là khôi phục có giao nhân tộc địa bên trong đồ đạc nàng nhanh thì mấy tháng chầm thì một năm thì có thể triệt để khôi phục tu vi cái k i a m ộ t chỗ tộc địa nhưng là đợi nàng mấy v à n năm nói không chừng tu vi của nàng còn có thể tiến hơn một bước chỉ là những thứ kia quỳ thủy châu đều không được những thứ này quỳ thủy châu lý tô cũng có phân nửa mấy năm nay lý tô ở cưới liêu tâm n g u y ệ t phía sau cũng để cho liêu tâm n g u y ệ t nhận rõ đại lượng hải lý linh quả linh vật đem liêu tâm nguyện cũng là cả kinh không muốn không muốn hắn vẫn còn ở đan tâm tông tìm được rồi một ít, đan phương, luyện chế một ít đặc thù đan dược những thứ này có thể b a n g hai tỷ bội nhanh chóng trưởng thành các nàng đến hóa thần cũng không phải đặc biệt khó ốc biển bên trong thanh âm vẫn còn ở phát sinh không biết bạch linh ở nơi nào thổi lên ốc biển lý tô cũng cầm lấy ốc biển thổi lên cái này thổi một cái chuyện thần kỳ xảy ra ở ốc biển bên trong lý tô cảm giác được bạch linh ý thức bạch linh tô ta muốn gặp ngươi bạch linh muốn gặp hắn lý tô suy nghĩ một chút ý thức lần thứ hai cùng nàng giao lưu ở đâu địa điểm ngươi định đi lâm hải thành ngươi biết chưa chúng ta ở lâm hải thành phụ cận gặp mặt lý tô nói sau khi nói xong lý tô lại hỏi thực lực của ngươi khôi phục không có nơi đó tu sĩ rất nhiều 4 ố n năm tốt vậy tòa thành thị nào ta đã ở phụ cận bạch linh nói nàng ở tại lâm hải thành lý tô lần thứ hai đến nơi này hắn cũng không có vào thành mà là bay về phía lâm hải thành phía đông bay ra nghìn dặm phía sau lý tô nhìn xuống đi xa xa trên mặt biển có một tòa ở giữa có một cái hồ nước phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần tiểu đảo vùng này cơ bản không có tu sĩ tới lý tô bay về phía hòn đảo nhỏ kia rơi xuống bạch linh hắn thần thức quét về phía cả hòn đảo nhỏ liền chứng kiến bạch linh ở trong hồ gian xuất hiện nàng lúc này phản phất là hoa sen mới nở một dạng sau đó bạch linh đi lên bờ không sai nàng là dùng đi lý tô ánh mắt đảo qua nàng ấy bắt mắt chân dài bạch linh c ư nhiên cũng có thể biến hóa ra hai chân cũng đúng thông thường giao nhân khả năng khó nhưng là đều là h ó a thần khí tức trên người nàng cũng không rõ ràng đây là nàng ẩn tàng rồi nhưng thân là nguyên anh viên mãn lý tô đã cảm giác được nàng tức giận hơi thở biến hóa nàng khôi phục tu vi tuy là bạch linh khôi phục tu vi lý tô đối mặt nàng trong lòng cũng không có sản sinh bất cứ ba đậu gì nguyên anh viên mạn hắn coi như bạch linh có thủ với hắn hắn cũng có nắm chặt toàn thân trở ra n g ư ơ i như thế nào đây lý tô hỏi nay cũng qua mấy v à n năm bạch linh cố nhân khẳng định đều đã mất ta bác hải giao nhân đã chia làm nhiều cái bộ lạc mấy năm nay ta muốn đem mấy cái này bộ lạc thống nhất bạch linh nói lý tô nga một tiếng thuận lợi không coi như thắng lợi bất quá mấy cái này bộ lạc có một cái yêu cầu để cho ta làm vương đồng thời ta cần sinh hạ một cái huyết mạch ưu tú hải tử để chứng minh ta vương tộc thân phận bạch linh nói nói đến đây nàng dùng cái kia cặp mắt đẹp nhìn về phía lý tô ta muốn để cho ngươi giúp ta chúng ta cùng nhau sinh đứa bé chương một trăm bốn mươi sáu bác cảnh chuyện cũ thời gian tươi đẹp bạch linh lời nói làm cho lý tô không khỏi ngần ra bạch linh muốn cho lý tô cùng với nàng cùng nhau sinh đứa bé Bề mặt này trước bạch linh sinh đẹp tột cùng bất kể là khuôn mặt vẫn là vóc người đều là c ự c phẩm con mắt màu xanh l a m so với cựu trại câu thủy trả hết nợ triệt đặc biệt là nàng cái k i a một đôi chân dài quả thực chớ đừng nhắc tới nàng vẫn là hóa thần cùng nàng sinh con lý tô đương nhiên cam tâm tình nguyện có thể hỏi để ở chỗ có thể sinh sao bạch linh nhưng là giao nhân lý tô là nhân loại giao nhân là hải tộc đương nhiên bạch linh cũng coi như đại nửa nhân loại có thể chủng tộc trung quy có một ít phân biệt mặt khác coi như có thể sinh sinh ra là giao nhân vẫn là nhân loại có lẽ là giao nhân biểu đạt thói quen vấn đề bạch linh cái này dạng nói thẳng ra chợt phía dưới tuy là lý tô cũng có chút tiểu giật mình hải tộc cùng nhân loại cũng không giống nhau chúng ta huyết mạch rất k h e n chốt vương tộc huyết mạch vượt xa quá cái khác huyết mạch bạch linh nói t ư ở n g tận đứng lên theo nàng lời nói lý tô đối với hải tộc nhiều hơn không ít hiểu rõ hải tộc giống như giao nhân các nàng không giảng cứu linh căn nhưng các nàng có tương tự với linh căn đồ đạc đó chính là huyết mạch điểm này có thể tham khảo yêu thú yêu thú đồng dạng là lấy huyết mạch luận cao thấp giống như mạng thương sơn yêu thú kỳ thực huyết mạch đều là khá thấp huyết mạch càng lợi hại tự nhiên tu luyện lại càng nhanh trưởng thành hạn mức cao nhất lại càng mạnh mẽ đồng cấp lại càng mạnh mẽ loại này huyết mạch cùng nhân loại gia tộc trên ý nghĩa huyết mạch có tương tự bộ phận lại có bất đồng bộ phận bất đồng giao nhân huyết mạch là không cùng một dạng thông thường huyết mạch tự nhiên không có biện pháp cùng vương tộc huyết mạch đánh đồng vương tộc huyết mạch cũng là thiên sinh liền vì giao nhân nhóm công nhận bạch linh là giao nhân công chúa nàng huyết mạch là cha mẹ của nàng sinh hạ giao nhân t r ú n g cụ bị nồng nhất đích vương tộc huyết mạch cho nên nàng tài năng mới có thể thành công chúa nàng huyết mạch mạnh mẽ tốc độ tu luyện cũng mau tuổi con trẻ liền đến h o a thần nếu như không phải trận k i a chiến tranh mấy thời gian vạn năm đi qua nàng nếu như không chết đã sớm đến cảnh giới cao hơn đáng tiếc trận k i a chiến tranh không chỉ có đưa đến bắc hải hải tộc i ê u linh cũng đưa đến bắc cảnh i ê u linh suy nghĩ một chút cao vạn trượng nước biển tịch quyền toàn bộ bắc cảnh nước biển qua đi bắc cảnh đều bị quét sạch dùng đến thời gian vạn năm bắc cảnh mới chỉ có 19 khôi phục đến bây giờ phồn nhưng ồ n vinh. n h theo lý t o bắc cảnh cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề phải biết rằng cái k i a cổ tiên môn chung trăm phần trăm đều có hóa thần trở lên tu sĩ hiện tại bắc cảnh bích hà tông mạnh nhất cũng bất quá hóa thần bắc cảnh cùng vọng tiên giác so với xác thực phồn vinh nhiều lắm nhưng rộng lớn như vậy bắc cảnh cũng bất quá chính là hơn hai mươi cái nguyên anh mà thôi cổ tiên môn di chỉ chung lưu lại truyền thường nguyên anh đều có vượt lên trước m ư ơ i cái hiểu rõ phải biết rằng ban đầu cổ tiên môn càng nhiều hơn tu sĩ là chết trận ở tại nền chiến hải tộc trong quá trình căn bản không có thể trốn về nói chung bắc cảnh hiện trạng cùng ban đầu trận kia chiến tranh thoát không khỏi liên quan theo lý tô từ bảy đại tiên môn nơi đó hiểu được trận kia chiến tranh cũng không phải là giao nhân tộc phát động giao nhân tộc nhất tộc còn không có lớn như vậy năng lực thêm lên lý tô thân là xuyên việt giả tâm tính siêu nhiên ngược lại không sẽ đem mình đại nhập đi vào sinh ra đối với hải tộc cựu hận một loại dù sao nếu như giao nữ nói là thật trận kia chiến tranh cũng là l o à i người chính mình gây ra ngươi vì sao không tìm cái khác giao nhân đợi bạch linh sau khi nói xong lý tô hỏi ta không thích bọn họ so với bọn họ ta càng muốn c ù n ngươi nếu như không phải nghĩ đến ngươi gia nguyện tình bạch ấ t tiếp thu sinh, điều kiện cũng không bọn họ. của b linh trả lại nói đây mới là trọng yếu nhất nguyên nhân đương nhiên bạch linh dưới đáy lòng nhận rồi lý tô cũng rất trọng yếu vâng không nàng khả năng thực sự bất sinh tuy là lý tô cùng nàng nhận thức thời gian rất ngắn nhưng lý tô lưu cho nàng ấn tượng rất tốt cũng là nàng bị băng phong vạn năm phía sau mang nàng đi ra đ ể một cái nhận thức đáng tin người dưới tình huống như vậy lý tô ở trong lòng của nàng nhất định là đặc thù l i ê n giống với ngươi bị băng phong đến một vạn năm sau thế giới giải p h o n g sau đó một cái xinh đẹp lại có mị lực nữ tính dành cho ngươi tỉ mỉ trợ r i ú p ở cả thế giới đều là người xa lạ dưới tình huống ngươi có hay không theo bản năng nàng có ấn tượng tốt thậm chí đem một tia xanh cảm giác ký thác đến trên người của nàng lý tô khó hiểu ta nhưng là nhân loại ngươi theo ta chẳng phải là biết đưa tới đời sau huyết mạch không phải t i n h k h i ế t bạch linh lắc đầu giao nhân huyết mạch bên trong bản thân liền có nhân loại huyết mạch nhân tố ta có một loại bí pháp cùng ngươi sống chết ngược lại có thể bảo đảm huyết mạch độ t i n h k h i ế t nhân loại huyết mạch nhân tố lý tô nghĩ tới bạch linh nguyên bản hình thái phân nửa người phân nửa ngư sau đó hắn lại nghĩ tới cái k i a xà nhân phân nửa người phân nửa xà nói như vậy xà nhân chẳng lẽ cũng cụ bị nhân loại huyết mạch nhân tố đột nhiên lý tô trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu ban sơ giao nhân xà nhân là thế nào xuất hiện chẳng lẽ thế giới này cũng có hứa tiên lý tô nghĩ trước không nói giao nhân ban sơ xả nhân sinh ra có thể là người kia không là người hứa tiên quả nhiên ở nơi nào đều có a hứa tiên còn tốt một ít cái kêu ban sơ giao nhân cầm t h ú a lý tô không khỏi nghĩ nhìn một chút trước mặt bạch linh giao nhân lý tô còn có thể tiếp thu dù sao đối phương hiện tại hoàn toàn là nhân loại tư thái đây cũng là nàng đem chính mình nhân loại huyết mạch một mặt hiện ra như vậy bạch linh hiện tại hoàn toàn là một cái tuổi vừa hai mươi tuổi thanh xuân nữ tử dung nhan chị lại có thể đánh mát p â n thực lực hay là hóa thẩn có cái gì không thể cái kia sinh ra hoa ngay từ đầu là hai chân vẫn là đ bờ cá lý tô chú ý tới vấn đề này hai chân bạch linh nói hai chân vậy còn tốt ta lấy bây giờ hình thái cùng ngươi kết hợp đạn sinh hậu đại sở hữu ngươi huyết mạch ngươi huyết mạch ở ngay từ đầu sẽ là h i ệ n tính sở dĩ là hai chân cái này dạng cũng thuận tiện ta dùng bí pháp để thăng bên ngoài vương tộc huyết mạch bạch linh giải thích lý tô minh bạch rồi ngươi làm sao xác định sẽ là nữ nhi hắn lại hỏi ta muốn sinh nữ nhi sẽ sinh nữ nhi đời này ta chỉ dự định sinh một cái bạch linh nói một cái có thể không làm được cuối cùng câu này lý tô không có nói ra dù sao có thể hay không sinh còn chưa biết toàn bộ nghi vấn đã không có chỉ còn lại có bao lâu bắt đầu nô、no. mặt trời trói trang ánh mặt trời sáng rỡ chiếu s ạ ở trắng tinh trên bờ cát chỗ này tiểu đảo dưới ánh mặt trời hiện ra phá lệ mỹ lệ một thiên thời gian trôi qua rất nhanh lý tô mở mắt ra trong con mắt in vào bạch linh cái kia tuyệt mỹ dung nhan bạch linh cô em này rõ ràng ngay từ đầu như vậy chủ động nhưng bây giờ xấu hổ bây giờ giao nhân trung không có tan t ầ n sao lý tô tò mò hỏi bạch linh trên mặt đẹp đỏ ứ n g còn không có biến mất nàng bây giờ cũng là có điểm không dám nhìn lý tô không có có người nói chàng đại chiến kia phía sau có đại năng lấy đạo khí đốt biển bây giờ bắc hải hải tộc rất là điêu linh bắc hải giao nhân nhất tộc càng là điêu linh tới cực điểm bạch linh nói khá lắm lấy đạo khí đốt biển mấy vạn năm trước chàng đại chiến kia thật đúng là thảm liệt hải tộc đem bắc hải tận d i ệ t nhân loại cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém để người ta hải đều cho nấu cái này đốt biển đại năng mạnh đến nôi đang sợ không biết đến từ hà phương lấy bắc hải to lớn đốt biển thật không đơn giản lý tô cảm giác loại này lốt biển đối với hải tộc cường giả mà nói uy hiếp chưa chắc sẽ rất lớn dù sao bắc hải quá lớn thế nhưng cái này sẽ phá hư bắc hải hải tộc c ă n cơ liên c u n g hải tộc vạn trượng sóng lớn tịch quyền bắc cảnh bắc cảnh vô số người thường bị tận diệt toàn bộ bắc cảnh c ă n cơ thì dạng phá hủy trách không được bây giờ bắc cảnh không người khu vực chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thậm chí chiếm được hơn chín mươi cũng không trách được bắc hải hải tộc hiện tại thảm như vậy giao nhân nhất tộc chia làm nhiều cái bộ lạc liên hóa thần cũng không có lần trước cái kia x à nhân ở xà nhân trung chỉ sợ cũng là cực mạnh bất quá số lượng thời gian vạn năm đi qua hải tộc chỉ sợ cũng từng bước khôi phục nguyên khí bắc cảnh đều biến đến phồn vinh đi qua bạch linh lời nói lý tô đối với bắc cảnh chuyện cũ cũng liền có một cái cực rõ ràng biết cái khác hải tộc như thế nào lý tô hỏi vừa lúc thuận tiện hỏi thăm một chút hải tộc tình huống cái này hải tộc tốt nhất đừng một lần nữa không phải đặc biệt rõ ràng bất quá giao nhân nhất tộc là thảm nhất những thứ khác tốt hơn rất nhiều giống như xả nhân cũng đã biến đến có chút cường thịnh cái khác hải tộc gần nhất hoạt động cũng thường xuyên bạch linh nói nói đến đây bạch linh nhìn về phía lý tô ngươi phải cẩn thận theo ta hiểu có hải tộc đi qua cùng nhân loại kết hợp ra đời nhân loại hiển tính huyết mạch hậu đại những thứ này hậu đại đã tiềm nhập bác cảnh ồ lý tô chân mày cao lại những thứ này hải tộc lại muốn gây sự năm đó thánh khí cũng bị đánh nát nhưng bác cảnh còn có mảnh vỡ bọn họ sợ rằng muốn lấy được bạch linh giải thích giao nhân cũng không có tham dự trong đó trước kia giao nhân liền hóa thần đều không có cũng không có vương tộc còn xuất lại đã không có tư cách tiến vào hải tộc thánh điện bạch linh nói lý tô minh b ạ c rồi giao nhân tại cái t i ê một hồi trong chiến tranh bị thương hẳn là có chút nghiêm trọng lý tô cảm giác giao nhân lúc đó nói không chừng bị nó nó hải tộc làm con cờ thí khiến cho đương nhiên hiện tại giao nhân thảm trạng cũng cùng bạch linh bị vây có quan hệ bằng không nàng còn ở đó giao nhân tộc chắc chắn sẽ không giống như bây giờ thảm nói nói nhìn lấy xinh đẹp không thể tả bạch linh lý tô lại cái này dạng lý tô cùng bạch linh ở trên hòn đảo nhỏ này vượt qua vui sướng nhất một tháng tháng này xác thực vui sướng lý tô cũng buông xuống toàn bộ tâm sự lúc ban ngày cùng bạch linh cùng nhau toàn bộ cùng nhau nói chuyện phiếm nghe nàng nói lên một ít hải lý sự tình có lẽ cho nàng nói về một ít đến từ k h á c một cái thế giới cố sự tô tam thái tử kỳ thực rất thương t ầ n đâu rõ ràng đều không có phạm lỗi gì lại bị cái kia trà cho bới gân trên bờ cát bạch linh chân trần nha tử gà thủy nói lý tô na cha khi đó chính là một cái hùng hải tử bất quá rất nhiều nhân loại chỉ biết đứng ở góc độ của mình nhìn vấn đề bạch linh tràn đầy tán thành gật đầu cái này một tháng trôi qua nàng đối với lý tô đã phi thường thích ngay từ đầu từ đối với lý tô tốt ấn tượng nàng mới đến tìm lý tô mật ử nhưng bây giờ lý tô là thật hấp dẫn nàng có thể không phải là bởi vì loại chuyện đó mà là lý tô ở linh hồn cấp độ đều mang cho nàng lớn vô cùng lực hấp dẫn lý tô một ít quan điểm cũng để cho bạch linh có chút tán thành cùng thưởng thức điều này làm cho bạch linh cả người trạng thái đều biến đến tốt hơn nhìn về phía lý tô thời điểm hai mắt đều ở đây phát quang đó là gặp chính mình thưởng thức chính mình mến mộ nhân thời điểm ánh mắt là một nữ nhân gặp chính mình chân mệnh tiên tử cả người cũng sẽ ở phát quang có sao bạch linh màn đêm luôn xuống lý tô hỏi bạch linh lắc đầu còn giống như không có ồ vậy cứ tiếp tục a lý tô nói vì vậy hắn vùi đầu gian khổ làm ra rất nhanh lại là hai tháng trôi qua còn không có sao lý tô thanh â m vang lên hắn ngược lại không gấp cùng với bạch linh cũng là một loại đặc thù thể nghiệm lý tô ba tháng này qua được có thể vui vẻ ngược lại tạm thời lại không có chuyện gì đối với thọ mệnh dài dòng hắn mà nói rất nhiều chuyện cũng không cần quá gấp bạch linh lắc đầu tô còn không có nhìn như vậy muốn cho bạch linh có bầu cũng là một vấn đề lý tô suy nghĩ một chút phía sau nói bạch linh ngươi đem khí tức c h e lấp một cái ta dẫn ngươi đi lội một chút bắt cảnh một mực tại hòn đảo nhỏ này tuy là phong cảnh ưu mỹ nhưng lý tô cũng chuẩn bị đi ra ngoài một chút làm cho bạch linh ủng có không đồng dạng tâm tình cố gắng liền mang bầu bạch linh ngược lại là rất vui lòng nàng ở bây giờ hình thái giới lấy nhân loại huyết mạch vì h i ể n tính cũng không có thể phát huy ra hóa thần cấp thực lực tới ngược lại không cần lo lắng người khác nhận ra nàng còn như vấn đề an toàn có lý tô ở còn sợ sao vì vậy lý tô mang theo bạch linh du nổi lên bắc cảnh sáu trăm bảy mươi trạm thứ nhất là lâm hải thành tòa thanh thị này xác thực rất lớn di lý tiền bối có người nhận ra lý tô con như bạch linh trên mặt của nàng có khăn che mặt tuy là cũng không có người nhận biết nàng nhưng bạch linh vẫn là đối với mình khuôn mặt tiến hành rồi che lý tiền bối tới sao rất nhanh một đống lớn tu sĩ vay lại lý tô bây giờ đang ở bắc cảnh nhưng là không ai không biết không người không hay có thể nói ngoại trừ những thứ kia nhiều năm bế quan hoặc là tin tức thực sự quá bế tắc đều biết tên lý tô trên mặt nổi lý tô thì có nguyên anh tầng tám thực lực thực lực là một cái phương diện bắc cảnh có một ít nguyên anh phi thường đ ệ u thấp đại lượng tu sĩ liền bọn họ họ gì danh cái gì cũng không biết đâu lý tô nổi danh tự nhiên hoàn nguyên tử ở hắn cưới vợ bé chuyện từng lợi xong cưới vợ bé cuối cùng tư nhân đem bắc cảnh bắt mắt nhát sinh đôi tỷ bội cho nạp điều này cũng làm cho vô số bắc cảnh tu sĩ không ngừng hâm mộ không nghĩ tới lý tiền bồi đến thăm lâm hải sư tôn ta còn đang bế quan không cách nào đến đây chiêu đ ạ i tiền bối tiền bối có gì cần tận sức có thể nói với ta lâm hải thành thành chủ đồ đệ cũng tới cuối cùng lý tô không có ở lâm hải thành dừng lại quá nhiều thời gian sau đó hắn cũng làm một ít nguy trang lần này mục đích chủ yếu là vì dung loạn đi tới nơi đó đều bị người vây xem cũng không tốt bạch linh có sao trong n a y mắt ba tháng trôi qua một tòa phong cảnh tuyệt mỹ đỉnh núi cao lý tô hỏi bạch linh lắc đầu còn không có vậy cứ tiếp tục lý tô lần nữa vùi đầu vài ngày sau lý tô mang theo bạch linh rời khỏi nơi này tiếp tục đi dung o ạ n bắc cảnh không gì sánh được minh ông phong cảnh xinh đẹp t u y ệ t trần mặc dù có đại lượng không người khu vực nhưng chính là bởi vì không người ở tự nhiên phong quang bên trên ngược lại dị thường bao la hùng vĩ tiến nhập tháng thứ bảy phía sau lý tô mang theo bạch linh tiến nhập một cái thế tục quốc gia lý tô cũng che giấu tu vi cùng bạch linh cùng nhau thể nghiệm nổi lên thế giới này phạm nhân sinh hoạt phạm nhân cả đời ở tu sĩ trong mắt quá ngắn ngủi đặc biệt là ở cường đại tu sĩ trong mắt thật là có như thời gian quá nhanh cương đại tu sĩ một lần bế quan thời điểm không biết bao nhiêu cái p h ạ m n h â n cả đời cứ như vậy quá khứ bạch linh đối với thế giới nhân loại cũng hiếu kỳ vô cùng đây là nàng chưa từng có thể nghiệm tô bọn họ đang làm cái gì vì sao mặc cái này sao hồng ngày này bạch linh chứng kiến một đội rước dâu đội ngũ một đôi người mới kết hôn rồi đón dâu đội ngũ khua chiêng gót r ố n g phá lệ náo nhiệt kết hôn lý t ô nói kết hôn bạch linh lộ ra thần sắc tò mò hải tò không biết làm không làm h u n lễ ngày này bạch linh cũng là xem xong rồi cả chàng h u n lễ tô tân n ư ơ n g tử tư sắc cũng không xuất chúng vì sao ta cảm giác nàng ngày hôm nay rất đẹp đâu màn đêm buông xuống phía sau bạch linh nói lý tô ô m nàng lên người gặp chuyện tốt cả người đều sẽ phát quang bạch linh đêm nay ngươi cũng là của ta tân n ư ơ n g bạch linh mặt đỏ cái này giao nữ mặc dù là hóa thần kỳ mấy tháng này ở lý tô trước mặt lại cho thấy xinh đẹp nhất nữ nhi tư thái cũng là càng ngày càng đáng yêu hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không s ô n g lên thánh giới liền gặp phải thai gương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây Trước 148, giao nữ có hoa, hóa thần đột kích. Bạch Linh, có sao? Mười tháng trôi tính. tới tháng. một ít thể thai thậm thân thể thần, Mười mười như được nhưng nhưng có kích. Bạch có Bạch cái có cũng có chí có có chuyện. Bạch giao bụng, không động Giống không mang không không Linh, Linh sinh Linh hoa, hóa sao? qua, qua, hóa nữ vẫn Này nhân, năm sản, nhân đó phạm phạm bầu đều kể là là mấy nàng xem hướng lý tô huyết mạch căn mạnh càng khó sinh ra hậu đại vương tộc huyết mạch muốn có hậu đại rất khó khả năng còn cần một chút thời gian a huyết mạch căn mạnh càng khó sinh ra hậu đại sao tới một mức độ nào đó cùng tu tiên giả thực lực căn mạnh cũng càng khó sinh ra hậu đại giống nhau đừng xem liếu tâm thủy liếu tâm nguyệt tỉ bội gả cho lý tô phía sau chầm chầm sinh nhưng đây là lý tô trọng điểm kể tới nguyên nhân giống như linh h i ể u vũ tô vân các nàng lúc mới bắt đầu một lần ở giữa nhưng liếu tâm nguyện các nàng tốt thời gian m ư ờ tháng mới có thể có bầu đây là nguyên anh còn khá tốt đến rồi hóa thần ở trên liên biết càng ngày càng khó đương nhiên thu vi cao sinh ra đời sau số lượng thiếu không quan hệ có thể cầu chất lượng còn như số lượng lý tô nhưng là có nhiều như vậy t h ì tiếp đ ầ u mắt thấy mười tháng trôi qua bạch linh còn không có hoa lý tô cũng không có gấp hắn mang theo bạch linh tiếp tục du nổi lên bắc cảnh ở trong hồng trần du lịch ngược lại cũng có thể biết một chút về bắc cảnh phong thổ thậm chí có thể ma luyện một cái tâm tính các loại đương nhiên lý tô kỳ thực không cần lo lắng tâm tính bởi vì hệ thống thường cho vẫn đang không ngừng trở nên nhiều thì như kinh nghiệm đổi thưởng cho chung là thêm tu tâm tu vi điều này có thể làm cho chính mình tâm tính càng cường đại hơn mà theo lý tô mấy năm nay cùng bắc cảnh cái khác trưởng môn giao lưu cùng câu thông bên trong hiểu rõ nếu như có thể trưởng thành đến độ k i ế p kỳ có thể hay không thuận lợi vượt qua thiên nhân ngũ suy tâm tính là vô cùng trọng yếu thu tâm không thể trực tiếp mang đến lực lượng thế nhưng nói theo một cách khác tâm mới chỉ có là một cái người cường đại căn bản tâm cường đại rồi người mới sẽ cường đại đương nhiên căn bản là căn bản nhưng không phải toàn bộ một cái phạm nhân ngươi cho hắn lại lòng cường đại linh cũng chỉ có thể sống chính là vài thập niên tâm tính đối với chống lại tâm ma các loại cũng có rất nhiều chỗ tốt có lẽ là lý tô đi qua hệ thống thường cho mỗi một bước đều đi quá ổn quá ổn định cho đến bây giờ lý tô cũng không có gặp qua tâm ma đây là chuyện tốt trước đây trưởng môn tao ngộ tâm ma nếu như không phải lý tô vừa v ặ n xuyên việt đến bên người nàng ngoài ý muốn giúp nàng nàng liền phế đi người nhược điểm tâm linh chỗ thiếu hụt đi qua trải qua căn cơ bất ổn trở các loại đều có thể đưa tới tâm ma nảy sinh trưởng môn đi qua kèm chút bị gái rử người rời đi tiên linh căn căn cơ xảy ra vấn đề khả năng tu luyện thời gian quá gấp điểm tâm tính cũng nhận được ảnh hưởng mới chỉ có nảy xanh tâm ma tô ngươi nói câu chuyện này tại sao ta cảm giác như lang là một lưu manh bắc cảnh một tòa thế tục trong thành thị lý tô cùng bạch linh đi sóng vai lý tô vừa đi một bên vì nàng nói đến từ khác một cái thế giới cố sự cũng không phải là lưu manh sao nhân gia tiên nữ đang tắm hắn đi đem y phục của người ta trộm còn để người ta cho thấy hết nữ tử bị thấy hết làm sao còn lập gia đình như lang còn lấy y phục làm uy hiếp bức chức nữ gả cho hắn gả cho hắn phía sau như lang cái gì sống cũng không làm làm cho chức nữ không ngừng dẹp p ả i nuôi hắn lý tô từ từ nói đến bạch linh tán thành gật đầu lúc này bầu trời ở giữa một đạo lưu quan g sẽ qua tiên nhân đâu bên trong tòa thành nhỏ này người thế tục dồn dập kích động một ít lần trước điểm người thậm chí quỳ lệ đứng lên tiên p h à m khác nhau ở bắc cảnh đồng dạng tồn tại tuy là bắc cảnh tu tiên giả càng nhiều vốn lấy bắc cảnh to lớn rất nhiều người cả đời xa xa chứng kiến như vậy tiên nhân đều không có mấy lần lý tô thần thức đảo qua là một cái đi ngang qua c h ú c cơ hậu kỳ tu sĩ đối với p h à m nhân mà nói sắp thực xem như là tiên nhân tô ta có lại qua hai tháng đều đầy một năm ngày này rốt cuộc bạch linh cho lý tô một cái t i tốt dù sao nàng sinh cái này lúc, qua mục đích chính là vì chứng thực chính mình vương tâu huyết mạch đem mấy cái giao nhân bộ lạc một lần nữa cả hợp lại cùng nhau trở thành giao nhân vương như vậy bạch linh lý tô là giảng buộc không được nàng hắn cũng không nguyện ý giảng buộc lý tô đối khác biệt nữ nhân có bất đồng thái độ kinh tài tuyệt diễm lý tô tự nhiên nguyện ý các nàng bay càng ngày càng cao tương lai cũng có thể đổi kịp hắn bước chân cùng hắn cùng nhau leo lên thế giới đ ỉ n h phong ngồi xem cả thế giới phun hoa hắn cũng không hy vọng có một ngày chính mình đứng tại thế giới đỉnh điểm vô địch khắp thiên hạ lúc bên người không có một bóng người mà bởi vì tư chất linh căn lại cố gắng thế nào cũng tu luyện không được nhanh nguyện ý nhờ bao che với lý tô lý tô cũng sẽ biến thành đại thụ che trời dành cho các nàng bảo vệ tốt nhất để cho ta nghe một chút lý tô đem lỗ thai dính vào bạch linh trên bụng của hiện tại tự nhiên nghe không được nhưng hắn đã cảm thấy bạch linh rốt cuộc có h a hai người tuy nhiên cũng rất ăn ý không có nói bạch linh rời đi sự tình đêm hôm ấy lý tô nhẹ ôm lấy bạch linh cũng không có làm gì tô ngày mai ta liền đi người nếu m u ố n ta thổi lên bốc biển bạch linh thanh â m vang lên ta đưa người đến bắc hải lý tô nói ừng bóng đêm thâm trầm ngày thứ hai hai người lần nữa khởi hành bạch linh đứng ở phi thuyền đầu thuyền nhìn lấy đại địa từ phía dưới xe qua không biết đang suy nghĩ gì một năm này hai người ở chung với nhau thời điểm nói thì rất nhiều bất quá lần này mãi cho đến bắc hải hai người đều không thế nào nói bạch linh nhẹ nhàng ôm lý tô ước chừng ngủ nửa giờ nàng giấu đi trong ánh mắt không bỏ từ từ lui lại nàng bây giờ chuyện cần làm còn rất nhiều nàng muốn một lần nữa nhặt lên giao nhân nhất tộc vinh quang trở thành giao nhân vương theo nàng lui lại nàng cả người cho người cảm giác cũng phát sinh biến hóa một năm này nàng ở lý tô trước mặt không chút nào giống như là một cái hóa thần kỳ mạnh mẽ đại giao người công chúa mà là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ sinh nhưng bây giờ cái k i a cường đại giao nhân công chúa từng điểm từng điểm đã trở về tô gặp lại nàng nhìn thật sâu lý tô l ư ớ mắt sau đó xoay người đầu nhập vào trong nước biển biến mất lý tô nhìn lấy nàng thân ảnh tiêu thất tại nơi này đứng ước chừng sau một tiếng liền thu thập xong tâm tình bắt đầu đường về lần này hắn đi ra c h ọ n một năm thời gian một năm này lý tô qua được cũng phá lệ đặc sắc tu tiên giả thọ mệnh tuy là dài dang dặc nhưng chân chính tốn ở phương diện sinh hoạt thời gian nhưng thật ra là không nhiều giống như liếu tâm nguyện các nàng hơn một năm trăm tuổi có thể nàng thời gian tu luyện liền dài đến hơn một bốn trăm tuổi tu luyện mới là tu tiên giả chuyện phải làm nhất sự sống lâu dài cần hợp với cường đại lực lượng cùng tâm tình mới chỉ có hoàn mỹ bằng không làm cho một cái phạm nhân trường sinh bất lão lại không cho hắn tu tiên giả lực lượng cùng tâm tính cái này phạm nhân đến cuối cùng có thể sẽ cảm thấy hết thể đều không có ý nghĩa ở xuyên việt trước người phương tây trong quan niệm vĩnh sinh không phải là thống khổ sao đó là bởi vì chỉ là ở một cái trong góc vĩnh sinh tâm vẫn là người bình thường tâm cả ngày nghĩ vẫn là người thường về điểm này chuyện hư hỏng cũng không có tương ứng cường đại lực lượng cùng tâm tính tuy tiện trải qua một điểm giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh cùng tử vong cũng có thể làm cho hắn thống khổ không n t cách cục quá nhỏ sở dĩ tiên phạm khác nhau nói theo một cách khác là phi thường khoa học Tu đương nhiên lý tô là một cái ngoại lệ bởi vì hắn không phải dùng chính mình tu luyện nhưng lý tô tâm thái cũng vô cùng siêu nhiên hắn có thể xuất thế cũng có thể nhập thế sở dĩ chứng kiến bạch linh ly khai tuy là trong nội tâm chúng quy sẽ có một ít không bỏ nhưng lý tô vẫn là hào hiệp cười chờ các loại sang năm khuê nữ ra đời lại tới bắc hải xem một chút đi không biết hắn cùng với bạch linh khuê nữ sẽ có nhiều ưu tú nói khuê nữ này mang cho mình phụng dưỡng ngược lại sẽ là cái gì đây hết thảy chỉ có chờ sinh ra được mới biết cái này dạng lý tô một đường đi tới thủy n g u y ệ n môn phụ thân mấy cái tiểu la lị nhào tới đây đều là lý tô chúng nữ nhi lý tô cùng liêu tâm nguyện đệ một cái khuê nữ gọi lý đồng nhũ danh là đồng đồng nàng cùng manh manh giống nhau là tam phẩm linh căn năm nay đã mười sáu tuổi mười sáu tuổi đồng đồng cũng gần trúc cơ đến vu manh manh năm nay ba mươi mấy tuổi nàng nhìn qua vẫn là một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ cũng vẫn thích ở lý tô trước mặt làm lũng thực lực của nàng càng là đột nhiên tăng mạnh đều đã trúc cơ tầng sáu tiếp tục như vậy manh manh ở trăm tuổi trước kim đan không có chút nào vấn đề thậm chí còn có thể càng nhanh lên một chút hơn bởi vì nàng tài nguyên thật t ố t quá coi như hiện tại sử dụng quỷ thủy châu còn lãng phí nhưng liếu tâm thủy cũng đang dùng q u thủy châu giúp nàng lý tô dùng dao nhân tộc địa đạt được đến những thứ kia linh quả luyện chế đan dược đối với nàng mà nói cũng phi thường hữu dụng đan dược chia làm rất nhiều loại hình ngày hôm nay các nàng cứ nhiên ăn mặc giống nhau như lúc phụ quân đoán một cái ta là ai bên phải nháy mắt một cái lý tô vây quanh nàng chuyển động tâm nguyện lập là, làm sao ngươi biết cái này cần hỏi người khuyên nữ tiểu hành ngươi cũng biết giúp người phụ thân liêu tâm nguyệt đối với mình cái kêu bảy tuổi nhiều khuê nữ không có biện pháp những thứ này khuê nữ làm sao luôn là hướng về phụ thân đâu tâm thủy món bảo khí này làm sao rồi dùng tốt sao lý tô hỏi không sai hắn cho liễu tâm thủy cũng luyện chế nhất kiện hạ phẩm bảo khí tên gọi thủy vân tính đây là phòng ngự pháp bảo thân là hạ phẩm bảo khí đã có thể đại biên độ điều động thiên địa chi lực tới phòng ngự còn như công kích pháp bảo lý tô vẫn còn ở luyện chế bên trong hắn chuẩn bị cho liễu tâm thủy luyện chế nhất kiện giống như trong kịch tv cái loại này thật dài lụa trắng một dạng pháp bảo có thể dài chừng ngắn có thể dùng đến không thủy có thể công có thể thủ Kỹ năng bơi theo u lý tô phía sau nàng mới phát hiện lý tô rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không chỉ có các loại chân bảo tùy tùy tiện tiện liền lấy ra càng là có thể luyện chế ra phi thường lợi hại đan dược không chỉ có hữu hích tu luyện còn có tăng cường thần hồn liền liêu tâm thủy trùng kích hóa thần lúc có thể dùng đến tăng cường sát xuất thành công đan dược lý tô đều chuẩn bị cho nàng tốt lắm Hiện t ạ bảo khí. Bảo khí, ở, có có có có, ở cảm động phía dưới đêm này liêu tâm thủy cũng là đối với lý tông ngoan ngoan phục tùng thậm chí lý tô ở thủy nguyện môn vượt qua thời gian một tháng đang chuẩn bị trở về lý phủ lúc ngày này một đạo lưu quan g xa xa vọt vào thủy n g u y ễ n môn có cái tốc độ này chỉ có thể là truyền tấn thạch liêu tâm thủy chọn đọc truyền tấn thạch bên trong nội dung biến sắc ý làm sao vậy tâm thủy lý tố hỏi phu quân không tốt hưu hóa thần đột nhiên phát hiện thân đang ở tấn công bích hà tông bích hà tông trưởng môn bích hải tiền bối không ở hộ tông đại trận chống đỡ không được bao lâu liêu tâm thủy nói hóa thần tấn công bích hà tông ở đâu ra hóa thần lý tố hỏi tựa hồ là hải tộc bích hà tông đại trận tối đa còn có thể chống đỡ năm ngày bích hải tiền bối gấp trở về trí ít cần nửa tháng sở dĩ bích hà tông hướng toàn bộ bắc cảnh xin giúp đỡ kim tiền bối sử dụng nhất kiện pháp bảo có thể miễn cưỡng ngăn cản một cái hải tộc hóa thần chỉ cần chúng ta toàn bộ tiến nhập đại trận sở hữu nguyên anh rót vào linh lực là có thể làm cho bích hà tông đại trận chống đỡ nhiều thời gian hơn liêu tâm thủy đem truyền tấn thạch bên trong tin tức toàn bộ nói đến hải tộc hóa thần có phải hay không là nàng lý tâu nghĩ tới bạch linh c hắn h trực tiếp hủy bỏ loại khả năng này không thể nào là bạch linh vậy hẳn là là bạch linh nói cái khác hải tộc mấy vạn năm trước đưa tới hải tộc tiến công bắc cảnh thánh khí mạnh vỡ vẫn còn ở bắc cảnh nhìn như vậy cái tia thánh khí mạnh vỡ chẳng lẽ ở bích hà tông sở dĩ hải tộc đang thăm dò rồi chứ bích hà tông tình huống biết bích hà tông hóa thần phụ thân của bích la không ở phía sau mới đột nhiên phát khởi công kích bích hà tông thân là bắc cảnh duy nhất tam phẩm tiên môn hộ tông đại trận ngược lại cũng vô cùng cường hãn lại có thể ngăn trở mấy ngày đáng tiếc ngăn cản không được lâu lắm lớn như vậy trận coi như cường lực nhưng duy trì đại trận năng lượng trung quy không phải vô cùng vô t ậ n đối mặt một cái hóa thần công kích ngăn cản năm ngày thời gian sợ rằng bích hà tông linh thạch đều phải bị tiêu hao hết không biết bao nhiêu sở dĩ bích hà tông nghĩ tới biện pháp là làm cho bắc cảnh toàn bộ nguyên anh đi cứu mọi người cùng nhau tiến nhập đại trợ lấy linh lực duy trì đại trợ hai mươi mấy người nguyên anh bên trong còn có mấy cái hậu kỳ đỉnh phong có thể chống đỡ thời gian tự nhiên càng lâu hơn bích hà tông là cho bắc cảnh sở hữu t i ê n môn đều truyền tin lý tố hỏi đúng vậy kim tiền bối làm cho sở hữu nguyên anh ở bích hà tông bên ngoại sư tử sơn tụ tập cũng hứa hẹn chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ có hậu báo liêu tâm thủy nói tốt chúng ta lên đường đi lý tố nói hắn chuẩn bị đi nhìn tình huống vơ anh lúc này bích hà tông đại trận không ngừng rung động thân là tam phẩm t i ê n môn bích hà tông hộ tông đại trận tự nhiên lợi hại là phụ thân của bích la từ bên ngoài tìm trận pháp sư đến đây bố trí lớn như vậy trận hóa thần muốn công phá cũng không dễ dàng bất quá bên ngoài hiện ở công kích hải tộc nhiều lắm không chỉ có như vậy từ trong đại trận nhìn lại bên ngoài đã biến thành một mảnh hải dương toàn bộ bích hà tông khu vực đều bị thủy yêm không có đây cũng không phải là hải tộc lại nhấc lên s ó n g lớn mà là hải tộc ở khu vực này b ả y trận pháp làm ra đại l ư ợ n g thủy cái này dạng bọn họ tại trong nước công kích biết càng thêm đáng sợ đồng thời cũng có thể mượn thiên địa tri lực bích hà tông bên trong một mảnh bận rộn Tính bọn ằ n đơn vị hàng nghìn luyện đang ôm lấy linh thạch, điên cuồng nhập trận nơi. không động thần, còn động rồi không ít Nguyên Anh, không ngừng ngoanh kích lấy toàn bộ đại liên. g đệ đầu đại đại cơ vị khí, thạch, Hải chỉ hóa lấy lấy xuất kỳ kích ít trúc tử, tóc một ra rồi các có cái ôm bộ b người kia lặng yên lặn xuống bắc cảnh sau đó đột nhiên khởi xướng công kích có thể tinh như vậy chuẩn mò lấy nơi đây bích hà tông bên trong nói không chừng sớm đã có người của bọn họ bích la trưởng môn không thể nhanh hơn chút nữa sao bọn họ công kích càng ngày càng húm ánh tiếp tục như vậy nữa không căng được năm ngày trong đại trận nguyên anh tội cùng họ kim tu sĩ cũng có một chút gấp rồi rảnh rỗi trên một trăm năm mươi hội tụ cùng lại sợ phụ thân đã tại lấy tốc độ nhanh nhất chạy về có thể đường xá vô cùng xa xôi phụ thân nhanh nhất nhanh nhất cũng cần nửa tháng bích la thanh â m vang lên kế sách hiện nay chỉ có thể bất kể tiêu hao chống được bắc cảnh nguyên anh chạy tới ta sử dụng nữa bích hà bảo kính ngăn trở hải tộc hóa thần thả bọn họ tiền đến hy vọng có thể chống được bọn họ toàn bộ chạy tới a họ kim tu sĩ nhìn lấy không ngừng chấn động đại trận nhữ mày nguyên anh cùng hóa thần tranh lệch quá lớn hắn tuy là nguyên anh đình phong có thể coi là sử dụng lợi hại pháp bảo cũng không biện pháp cùng hóa thần x、so、ó chiêu mượn bích hà bảo kính có thể ngắn n g i ngăn trở hải tộc hóa thần một cái rất nhiều lợi hại phòng ngự phát bảo đều là lấy bảo kính hình thức xuất hiện bởi vì bảo kính tương đối toàn diện hơn nữa có chút mềm mại khu xử vô cùng thuận tiện cũng có cái khiên hình thức loại này phát bảo đối với chất liệu yêu cầu rất cao không phải vậy dễ dàng bị phá vỡ sử dụng tấm thuẫn chỗ tốt là so với sử dụng bảo kính tiêu hao nhỏ hơn phòng ngự nhằm vào một điểm nào đó bạo phát công kích phi thường ra sức có thể khu xử không có bảo kính nhanh như vậy phòng ngự cũng không phải đặc biệt toàn diện không bằng bảo kính nhiều như vậy biến ở một ít thời điểm châm nửa nhịp khả năng chính là sống cùng chết khoảng cách họ kim tu sĩ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào bắc cảnh nguyên anh trước tới cứu viện mười mấy nguyên anh chỉ cần có thể t i ế n đến toàn lực duy trì đại trận vẫn có thể chống đỡ dầm dầm dầm đại trận vẫn đang không ngừng chấn động bên ngoài cái k a hải tộc hóa thần đã tại tự mình xuất thủ công kích tới đại trận phụ thân của bích la xuất quỷ nhập thần nhưng trong cuộc đời đại đa số thời gian hay là đang bắc cảnh cũng liền ở lý tô bước vào bắc cảnh mấy năm trước mới chỉ có đi xa ai nghĩ được cư nhiên bị hải tộc thăm dò nội tình hung hãn phát khởi đánh lén lý đạo hữu thủy nguyện trưởng môn tâm nguyện đạo hữu trên núi cao hội tụ mấy chiếc phi thuyền cách bích hà tông gần hơn một chút hai cái tiên môn đã trước một bước chạy tới lý tô nhìn một cái đây là linh t h ú tông cùng phong lôi tông nhân tổng cộng ba người bất quá linh t h ú tông lần này cũng không có mang linh thú tới ở tiên môn di chỉ một lần kia lý tô còn chứng kiến bọn họ mang theo một chỉ có thể so với nguyên anh tứ giai linh thú lần này bọn họ chắc là đem linh thú đặt ở trong tông phòng thủ dù sao hải tộc tấn công mặc dù là bích hà tông có thể một phần bạn đột nhiên đối với cái khác tiên môn công kích đâu lúc này tất cả tiên môn phòng trừng cũng đã mở ra đại trận triệt để ẩn giấu đi h động tác của các ngươi thật nhanh lúc này lại có phi thuyền đến rồi đây là lạc vân tông trưởng môn hắn cũng dẫn theo một cái nguyên anh ngay sau đó đan tâm tông tử cực môn nguyên anh cũng đều tới những cái này nguyên anh đều tới khá nhanh cũng liền phi tiên tông nhân còn không có tới phi tiên tông khoảng cách xa hơn một ít đương nhiên lý tô coi như là phi tiên tông nhân trên thực tế hắn đã cho trưởng môn phát đưa tin làm cho trưởng môn chuyên môn tu luyện nơi đây không hai mươi bảy sự tỉnh giao cho hắn bất quá trưởng môn còn không có trả lời tin tức không nghĩ tới thủy nguyện trưởng môn đều đã đến hậu kỳ nguyên anh nhóm cũng phát hiện liễu tâm thủy tu vi biến hóa đều có chút t cao nguyên anh trung kỳ đến hậu kỳ thực lực biến hóa vẫn đủ lớn lý đạo hữu phi tiên trưởng môn vẫn sẽ hay không tới từ cực môn một cái nguyên anh nói lý tô đang chuẩn bị nói liền chứng kiến xa xa một con thuyền tạo hình lưu loát phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh bay tới cái này phi thuyền lý tô chưa từng thấy qua tốc độ này cũng là phi thường nhanh so với lý tô luyện chế phi thuyền còn muốn nhanh hơn c h ủ ý này cũng là bởi vì lý tô không có tốn quá nhiều thời gian ở phi thuyền trên nhìn như vậy về sau ngược lại là rất có cần thiết luyện chế một con thuyền tốc độ bạo nổ mo phi thuyền đi ra ở trên đường tiêu tốn thì gian liền sẽ không có giải như vậy、Chờ. lễ o ạ i b nghi cơ bản nhất định phải muốn làm phi tiên tông thực sự là gia nhân tài đâu lý đạo hữu trưởng thành nhanh như vậy tính rồi không nghĩ tới thượng quan trưởng môn nhanh như vậy cũng đến trung kỳ một cái nguyên anh đã nhận ra trưởng môn khí tức biến hóa nói trưởng môn hiện tại tiết lộ ra ngoài khí tức là nguyên anh bốn tầng mà ở năm mươi mấy năm trước trưởng môn khi đó vẫn là nguyên anh một tầng đâu cái này trưởng thành tốc độ cùng khác nguyên anh so với kỳ thực mau kinh người sư tôn khẳng định nhận dấu t u vi lý t ô n g nghĩ lần trước gặp mặt trưởng môn chữa trị căn cơ lúc cũng đã đến nguyên anh tầng bốn nay cũng nhanh hai mươi năm trôi qua trưởng môn căn cơ đều bổ tốt lắm không có khả năng vẫn là nguyên anh bốn tầng rất có thể đã năm tầng thậm chí tầm sáu tầng bảy thiên linh căn đâu trong tin đồn thời cổ có tiên linh căn trăm tuổi trước có thể thành tựu nguyên anh trăm tuổi nguyên anh nhiều đáng sợ dù sao đây là vạn năm khó ra linh căn trường môn còn có lý tô vì nàng luyện chế đại lượng đan dược trợ giúp nàng thiên linh căn tốc độ tu luyện là phi thường mau mà hiện nay bắc cảnh nguyên anh cho lý tô cảm giác linh căn đều bình thường vậy tam phẩm tựa hồ cũng không có trong này nguyên nhân từ giao nữ bạch linh nơi đó biết bắc cảnh chuyện cũ phía sau lý tô suy đoán có thể linh căn hữu dị trưởng thành tới trình độ nhất định phía sau liền rời đi bắc cảnh dù sao bắc cảnh bởi vì chàng đại chiến kia tổn thương nguyên khí nặng nề g h đến bây giờ cũng liền một cái tam phẩm tiên môn không muốn nói thánh địa các loại liền nhị phẩm tiên cũng không có cửa bằng không vì sao bắc cảnh nguyên anh linh căn đều tương đối bình thường người đều đủ hiện nay chúng ta nơi đây lấy lý đạo hữu thực lực tối cường lý đạo hữu lần này trợ rút lấy ngươi làm chủ a đối với lý đạo hữu ngươi nói đánh như thế nào bích hà tông đại trận đã hoàn toàn phong tỏa chúng ta hiện nay không có biện pháp đưa tin cùng bọn chúng cầu thống nhưng một ngày chúng ta dết đến bọn họ thì sẽ theo dết ra thiên môn trưởng môn nhóm dồn dập lên tiếng lần này bọn họ rõ ràng là chuẩn bị lấy lý tô làm chủ mười mấy năm trước lý tô cho thấy nguyên anh tầng tám tu vi nghiễm nhiên đã là tại chỗ tối cường giả trừ cái đó ra tử cực môn trưởng môn ở nguyên anh thất tầng còn có mấy cái nguyên anh trung kỳ cái khác toàn bộ ở nguyên anh sơ kỳ lý tô nhìn về phía bích hà tông phương hướng hiện nay nơi này cách bích hà tông còn có khoảng cách mấy ngàn dặm sở dĩ cách xa như vậy là bởi vì hóa thần thần thức cường đại miễn bị đối phương cảm giác được hải t ộ hóa thần cùng nhân loại hóa thần khác biệt rất lớn thần thức chưa chắc có nhân loại hóa thần mạnh mẽ nhưng cũng không khỏi không phòng lý tô nói trực tiếp giết đi qua Các n g ư lý đạo ố hữu tuy ộ c n g là hải tộc lực lượng cùng chúng ta có một số khác biệt nhưng bọn hắn hóa thần sức chiến đấu cũng là cường hãn dị thường từ cực môn trưởng môn nói đến phân nửa ánh mắt liền trở to lý đạo h i ế u ngươi ngươi thu vi của ngươi lúc nào lại dâng lên bởi vì lúc này lý tô k h í tức toàn bộ khai hỏa ở tử cực môn trưởng môn trong cảm giác so với mười mấy năm trước lại mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm hơi thở này thậm chí so với họ kim tu sĩ còn mạnh hơn những thứ khác nguyên anh thường cái cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc yên tâm ta đã đủ ngăn chở hắn chỉ cần các ngươi đánh chạy cái khác hải tộc nguyên anh kim tiền bối lại dẫn người rết ra tới hắn cũng không khỏi không lui lý tô trầm giọng nói hắn bây giờ cách hóa thần đã gần vô cùng chỉ kém hai cái linh căn hậu đại Cái này h mặc dù bây giờ vẫn chưa tới hóa thần nhưng lý tô lấy nguyên anh viên mãn đã đủ đối kháng hóa thần coi như nguyên anh cùng hóa thần tranh lệch cự đại chỉ cần cái này hóa thần ở sơ kỳ lý tô cũng có đầy đủ tự tin dưới tay đối phương bất bại cái này hải tộc hóa thần là sơ kỳ khả năng tính rất lớn nếu như là trung kỳ bích hà tông đại trận chống đỡ không phải lâu như vậy hai mươi mấy người nguyên anh liên thủ cũng không khả năng chống đỡ cái hơn mười ngày đã như vậy chúng ta liền tin tưởng lý đạo hữu liều mạng lạc vân tông trưởng môn lên tiếng Tốt lập tức cái khác nguyên anh cũng tán thành ha ha lấy nguyên anh đối kháng hóa thần lý đạo hữu trận chiến này như thắng làm danh dương thiên hạ đan tâm tông trưởng môn cười to hán trưởng thành thật nhanh không biết đột phá hóa thần sẽ có hay không có bình cảnh thiên tài đi nữa nhân ở bình cảnh một thẻ cũng có khả năng thẻ mấy trăm năm trường môn cô cô lại đang lặng lẽ meo meo quan sát lý tô trường môn ở lý tô trúc cơ phía sau cái này trong hơn một trăm năm bị lý tô thanh tú nhiều lần xem ra đều đã có chút quen bất quá ánh mắt bên trong vẫn có kinh ngạc lý tô trưởng thành s á c thực nhanh mấy chiếc phi thuyền vọt lên bầu trời tốc độ cao nhất xông về bích hà tông những thứ này phi thuyền chung lý tô phi thuyền ở phía trước nhất thật nhiều t h u nhằm phía bích hà tông phía sau một cái nguyên anh nhìn một cái bích hà tông chu vi nghìn dặm đều đã bị thủy bao trùm những nước này cao tới văn trượng bị trói lại cũng không có hướng xung quanh lưu mở đây là hải tộc đại trận chế tạo một cái có lợi cho bọn họ sân nhà chúng ta nếu như không phá được trận xông đi vào ở chiến đấu bên trong lực sẽ phải chịu nhất định áp chế lạc vân tông chủ trận này ngươi có thể không thể phá nhiều nguyên anh nhìn về phía lạc vân tông chủ lạc vân tông chủ bực này đại trận có lý đạo h ư ở khẳng định không là vấn đề vấn đề là phá trận cũng phiền phức nước này nhiều lắm một ngày chậm rãi lan tràn ra xung quanh mấy cái thế tục quốc gia đều muốn tao thương nghìn dặm nước vạn trượng sâu bọn họ làm sao làm đến như vậy nhiều thủy nhất định là bảo vật gì tỉ như thủy linh châu một loại bên trong có thể chứa đựng số lượng cao thủy nhiều như vậy thủy s ắ c thực khó chơi nguyên anh nhóm từng cái bồn u đứng lên hải tộc làm ra dạng này đ ạ i trận s ắ c thực khó làm cái này trận coi như có thể phá hư cũng có một cái lớn vô cùng vấn đề trong vòng ngàn dặm đều là thủy những nước này còn có vạn trượng sâu chiều sâu tương đương với ba cái ránh biển ma di ana có thể trực quan tính toán ra tới đây chút nước thể tích đây là một cái đường kính 1.000 km t r ò n diện tích bề mặt đạt tới 78. 5 0 0 ơ km chiều sâu lại có 33 km tương đương với đem lý tô xuyên việt trước nhiều cái thiếu đều bao phủ ở 33 km sâu trong nước những nước này thể tích chính là 2 5 9 t 0 0 m năm c â y số vương một cây số vương tương đương với 10 ư ớ c mở sở dĩ đây chính là vượt lên trước hai ước ước mở thủy lý tô xuyên việt trước trường giang một năm chạy vào biển khơi thủy tổng cộng cũng liền 9.600 ước mở nơi này thủy tương đương với trường giang nhất khắc không ngừng lưu hai vạn ước nhiều năm thủy lượng một ngày phá trận những nước này nhằm phía bốn phương tám hướng chung quanh thế tục quốc gia cũng phải xong đời mấu chốt nhất là một ngày phá trận nguyên anh nhóm căn bản không có thời gian tới ứng phó những nước này Bằng không đối với cái này sao nhiều nguyên anh mà nói liền không buồn nơi này thủy cùng cái tia cổ tiên môn di chỉ bên trong thủy không sai biệt lắm n h i ề u bà chỉ là cổ tiên môn di chỉ bên trong thủy là bị cấm chế cắt ra có thể tách ra giải quyết có thể hại tộc nhân làm sao có khả năng theo đuổi nguyên anh nhóm ứng phó những nước này và không cũng không trở thành cũng khó dây dưa như vậy một ngày nguyên anh nhóm trong chiến đấu không g à n h quản những nước này tử thương liền đáng sợ sợ rằng phải chết xung quanh mấy cái thế tục quốc gia hàng trăm triệu thậm chí một tỷ kế người coi như tiên phàm khác nhau thế tục phàm nhân ở nguyên anh trước mặt giống như con kiến h ô i một dạng nhỏ yếu tại chỗ nguyên anh cũng không n ở mang đến lớn như vậy tử thương lý đạo h i ế u người có biện pháp nào từ cực môn trưởng môn không khỏi nhìn về phía lý tô hải tộc đại trận này làm cho hắn cảm giác cực kỳ vướng tay chân không chỉ là hắn những người khác ánh mắt cũng r ồ n r ậ p rơi vào lý tô trên người những thứ này hải tộc lần này chuẩn bị không phải bình thường đầy đủ lý tô ánh mắt rơi vào cái kia cao vạn trượng trên đại trận nhìn mấy chục giây sau nói giao cho ta nói xong lý tô nhìn về phía liêu tâm thủy tâm thủy một viên q u ỷ thủy châu tối đa có thể hấp thu bao nhiêu thủy lý tô hỏi p h u quân q u ỷ thủy châu tối đa có thể hấp thu mười cái thủy n g u y ệ t hồ thủy liêu tâm thủy nói thủy n g u y ệ t hồ đây là thủy n g u y ệ t môn bên cạnh một tòa hồ nước vô cùng lớn lý tô có khái niệm chư vị chờ ta một chút lạc vân tông chủ làm phiền các ngươi đi bên kia đây là trận kỳ bố trí phương pháp trong vòng năm canh giờ cần phải bày xong lý tô đưa cho lạc vân tông chủ đại lượng trận kỳ cùng với trận kỳ bố trí phương vị cùng biện pháp lạc vân tông chủ nhãn tình sáng lên t u t giao cho ta lý tô nhằm phía bốn phía đại lượng trận kỳ đánh tới hắn muốn bảy binh b ố trận vây quanh hải tộc đại trận này bảy binh b ố trận lần này bảy trận có chút tương tự với tu di trận loại này nói cách khác là át chủ b à i không gian tỉ như một cái trứng đồng bên ngoài xem là trứng đồng chui vào phía sau không gian bên trong so với bay bóng còn lớn hơn tương tự với loại này nguyên lý cũng giống là túi chữ vật giống nhau chỉ bất quá lý tô là dùng trận pháp hình thức tới thực hiện hắn mang theo người trận kỳ là nhiều vô cùng những thứ này trận kỳ có chuyên môn cũng có thông dụng lý tô hiện tại đánh h ạ là thông dụng trận kỳ tốc độ của hắn rất nhanh như vậy tu di trận cũng không cần nhiều lắm một cái phương hướng có một cái là được nhưng hắn còn bày một ít chuyên môn dẫn thủy trận cùng với ngăn trở cấm chế lý đạo hữu tốt lắm hơn bốn giờ phía sau toàn bộ sắp xếp thời gian không nhiều lắm bích hà tông đỉnh nhanh năm ngày kéo dài nữa chưa chắc chịu nổi tâm thủy tâm n g u y ệ t các ngươi ở bên ngoài ứng phó những nước này những thứ này q u ỷ thủy châu cho các ngươi chủ yếu ứng phó những thứ kia tràn đầy mật thủy lý tô đánh ra mười mấy quỳ thủy châu cho hai tỷ bội những thứ này quỳ thủy châu cũng có thể dùng đến hấp thủy、ừ. hai tỷ bội nặng nề gật đầu bắt đầu lý tô hai tay bắc quyết chung quanh tu di trận liền tiếp nhị liên tam khởi động đối đại ta phá trận ngay sau đó lý tô liền xông ra ngoài hai tay thi t r i ể n ra đại lượng pháp quyết đánh về phía hải tộc đại trận l i ê n chứng kiến theo lý tô động tác đại trận kia thoáng cái liền rách một cái lỗ to lớn nước biển điên cuồng bật ra những nước này mới chỉ có lao tới đã bị lý tô bày dẫn thủy trận dẫn đạo nhằm phía tu di liền lý tô không ngừng đánh ra pháp quyết làm cho cái miệng này biến thành càng lúc càng lớn rất nhanh thì rộng chừng hơn m ư ơ i dặm nước bên trong liền cùng núi l ợ giống nhau điên cuồng lao ra những nước này toàn bộ bị đưa vào tu di trong trận cùng nhau sát tiến đi lý tô hét lớn một tiếng dẫn đầu r ế t đi vào động tính của nơi này sớm đã khiến cho đang ở tiến công bích hà tông đại trận hải tộc chú ý m u ố n chết một cái nửa người trên tuy là thân người lại có đại lượng lân giáp hải tộc người vây đuôi một cái liền rết hướng lý tô nhưng cái ra hỏa này tới cũng nhanh quỳ được nhanh hơn vây anh va chạm kịch liệt bên trong cái ra hỏa này té bay ra ngoài nặng nghề đụng vào bích hà trận trên đại trận một búng máu liền phun ra chân một trăm năm mươi hai đối kháng hóa thần khúc giáp ngươi làm sao rồi cái này nhân loại thật mạnh các ngươi đừng đi cái kia toàn thân lân giáp hải tộc người nói xong huyết cao giọng nói hắn lời đã đã muộn và anh lại là một cái phía trước liền nhằm phía l i t o kết quả không có ngưng lại xe thẳng xuôi xèo bay ngược trở về đ ụ n g vào bích hà tông trên đại trận đem bích hà tông đại trận đụng phải trực chiến đại trận này sắp không chịu được nữa bích hà tông trong kho hàng linh thạch đều đã đã tiêu hao không sai biệt lắm liền mấy vạn người đệ tử trong túi đựng đồ linh thạch bao quát sở hữu kim đan tu sĩ trong túi đựng đồ linh thạch đều đã dùng hết mấy cái nguyên anh cũng đều lấy ra một ít linh thạch hơn nữa đã tại bắt đầu dùng chính bọn hắn linh lực chống đỡ toàn bộ đại trận. bởi í c h vì ngoại trừ họ kim tu sĩ cùng một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên ngoài cái khác mọi người bao quát bích la đều ở đây lấy linh lực chống đỡ toàn bộ đại trận đừng xem luyện khí kỳ ở nguyên anh trước mặt không đáng giá nhắc tới có thể đếm được vạn luyện khí kỳ cùng nhau đưa vào linh lực vẫn là vô cùng ra sức chỉ là hải tộc hóa thần quá mức h u n g mãnh phối hợp không ít cường đại hải tộc nguyên anh bọn họ căn bản chống đỡ không được bao lâu đại lượng luyện khí kỳ đệ tử đều đã kiệt sức bao quát bitla khuôn mặt nhỏ nhắn đều có điểm trắng đại trận rung động cũng truyền đến trên người của nàng để cho nàng cũng nhận được ảnh hưởng đặc biệt là mới vừa hai cái hải tộc bay ngược trở về cái này lương kích đối với đại trận mang tới tiêu hao không phải lớn một cách bình thường bọn họ đang làm cái gì tự sát thức công cách sao cách đó không xa một cái bích hà tông nguyên anh không hiểu nói hai cái hải tộc đụng cái này hai cái so với bọn hắn toàn lực uy lực công kích cũng còn đại hải tộc thân thể cường đại có chút tương tự với thể t u nhưng cũng có một chút hải tộc sở hữu tương tự với thuật pháp năng lực bọn người k i a đụng hai cái này thật không có ngủ chỉ là đều đem mình vỡ thành trọng thương cái này nguyên anh mới có hơi khó hiểu bích la không nhìn thấy phía sau lý tô cũng có chút khó hiểu vê anh bích hà tông nguyên anh vừa dứt lời bích hà tông hộ tông đại trận lần nữa bị nặng nghề va và vào một phát lại một cái hải tộc nguyên anh nặng nghề đụng chút ở tại hộ tông trên đại trận bích hà tông một cái nguyên anh bởi vì toàn lực đưa vào linh lực cùng hộ tông đại trận năng lượng tương liên bị phản chấn một cái theo t h ủ một bùng máu con tốt chỉ là khí huyết không phải thuận cũng không lo ngại có thể cái kia hải tộc nguyên anh liền thảm liền lao huyết đều phung ra chuyện gì xảy ra bích hà tông bên trong nhiều đệ tử mỗi một người đều đầy đầu dấu chấm hỏi cái này tam kích uy lực rõ ràng vượt lên trước ba tên này phía trước công kích nhưng nếu nói bọn họ lấy phương thức này khởi xướng công kích a có thể nào có cái này dạng công kích đây là zhịch tám trăm tự tồn hai nghìn ba tên này nhìn một cái liền trọng thương nữa ạ khẳng định là của chúng ta viện thủ đến rồi một cái nguyên anh trầm giọng nói cái khác nguyên anh cũng r ồ n dập phản ứng lại đúng vậy tuyệt đối là b ắ t cảnh viện thủ đến rồi bất quá cái này viện thủ chưa chắc có chút vô cùng cường thế liên tiếp đánh bay ba cái hải tộc chính giữa họ kim tu sĩ trong tay đã xuất hiện một mặt hiện lên sáng mở cái gương đây chính là bích hà bảo kính nhất kiện hạ phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo cái này bên trong chứa đựng bích hà tông trưởng môn lưu lại chân nguyên sở dĩ họ kim tu sĩ khu động bảo kính phía sau có thể ngăn trở hải tộc hóa thần một ít thời gian nhưng là không cách nào ngăn trở lâu lắm hiện nhiên, họ kim tu sĩ là chuẩn bị đi ra ngoài tiếp ứng bắc cảnh viện thủ người này thật mạnh mặc lân tiền bối lúc này hải tộc nguyên anh liên tiếp bị lý tô đánh bay ba cái phía sau cái khác hải tộc nguyên anh dồn dập kinh hãi hô to lên bởi vì lý tô đã khí thế hung hăng g i ế t tới khí thế của hắn quả thực không ai cả nổi n ai dám ngăn cản phía trước người đó liền biết bước ba cái kia hải tộc nguyên anh dập khôn u theo phía trước ba cái hải tộc nguyên anh cũng đều không kém mới bắt đầu cái kia thậm chí đã đến hậu kỳ vẫn bị lý tô cho một n ệ nói ra huyết bị thương cũng không nhỏ phía sau hai cái đều là chu kỳ bị thương nặng hơn lần này hải tộc không chỉ có xuất động một cái hóa thần còn ra động rồi hơn mười nguyên anh cấp bậc hải tộc người h u n g hổ còn bày ra đại trận này làm cho bắc cảnh nguyên anh sản sinh cố kỵ mục đích đúng là vì đem bích hà tông mau sớm cầm xuống có thể lý tô như vậy hôm u ánh liên tiếp hai cái hải tộc nguyên anh đều bị lý tô làm phi những thứ khác hải tộc nguyên anh nào dám lại lên lý tô đã v ọ t tới hắn đương nhiên sẽ không cùng những thứ này hải tộc nguyên anh c ậ n chiến ở sông về phía trước đồng thời phi tiên kiếm đã xuất động trong miệng của hắn hàm chứa một viên quỷ thủy châu cái này có thể làm cho lý tô ở nơi này trong nước biển sẽ không nhận quá nhiều áp chế cái này quỳ thủy châu lý tô chuẩn bị chờ các loại bạch linh sinh con phía sau đi bắc hải thời điểm hỏi lại một chút bạch linh xem xem có thể hay không tiêu hao một ít thời gian cùng tinh lực lợi dụng bên ngoài làm nguyên vật liệu đem luyện chế thành thủy linh châu một loại pháp bảo còn cái khác nguyên anh lý tô cũng chưa có cấp chỉ cần hắn kháng chủ hóa thần nguyên anh phương diện bắc cảnh một phe là chiếm ưu hơn nữa hải tộc đại trận này đã tại phá đối diện một cái hải tộc nguyên anh sắc mặt đã đại biến bởi vì ở lý tô liên tiếp đánh bay ba cái phía sau hắn thành trọng điểm chiếu cố đối tượng người này công kích cố gắng mạnh mẽ năng lực phòng ngự một dạng thời điểm m ấ chốt hai tay của hắn phóng xuất ra đáng sợ lôi đình nhưng này lôi đình vẫn không có ngăn trở phi tiên kiếm công kích chỉ lát nữa là phải bị xuyên thủng đột nhiên chung quanh hắn thủy bỗng nhiên đông lại một cái mấy thước thủy trực tiếp bị áp s ú c thành thật mỏng một tầng tạo thành một tấm thấp một dạng lát cắt nhưng chính là cái này lát cắt đem lý tô phi tiên kiếm gắng ngược chặn cái k ê a h ả i t ộ c nguyên anh tìm được đường sống trong chỗ chết hồn đều kém chút sợ rớt cảm ơn mặc lân tiền bối hắn vội và nói thanh âm của hắn hạ xuống đồng thời lý tô xung quanh nước biển đã phát sinh biến hóa thủy là rất khó bị áp xúc nhưng những thứ này nước biển lại bị á trong nháy mắt liền đem lý tô giam cầm cùng lúc đó phía trước thủy vực bên trong một cái dài đến mấy trăm thước quái vật lớn hiện lên khá lắm đây là rồng không đúng chắc là dao lý tô nhìn một cái cái này quái vật lớn có chút giống long nhưng không phải long chắc là dao toàn thân của nó khoác thật dày lân giáp đầu có hai sừng toàn thân màu mực móng nuốt nhìn qua phá lệ sắp bén đây là cái gì hải tộc giao long giao nhân vẫn là long nhân lý tô nghĩ bắc hải hải tộc cơ bản đều là có nhân loại đặc thù nửa người trên đều là người những thứ khác chính là hải thú hát dao rõ ràng cho thấy hóa thần nhưng không ai loại cả thủ chẳng lẽ đây là một cái hóa thần cấp hải thú liên hải thú cũng có thể đến hóa thân sao lý tô cảm giác đối phương không phải hải thú cái này hát dao thân thể nhìn qua ngược lại là không gì sánh được biêu hãn không chỉ có như vậy nó thế mà lại còn thuật pháp loại công kích phá cho ta lý tô chân nguyên bắt đầu khởi động một cái p h ù bảo trong nháy mắt xuất hiện hóa thành một tòa vàng trói lọi kim sơn đột nhiên nhằm phía xung quanh liền chứng kiến hắn xung quanh những thứ kia đã đủ đỡ phi tiên kiếm thủy tường ở nơi này kim sơn va chạm phía dưới ẩm ẩm mã nát cái này kim sơn s ắ c thực h u n g ánh không thể không mạnh mẽ à lý tô luyện chế cái này phù bảo thời điểm nhưng là chuyên môn tìm được rồi không biết bao nhiêu đại sơn bày ra đại lượng ngũ hành thổ trợ hấp thu kỳ địa khí dùng s ắ p xỉ một trăm năm thời gian luyện chế thành cái này phù bảo cái này kim sơn trọng lượng nhưng là so với một tòa chân chính núi còn nặng hơn dùng để đối phó loại này cầm cố loại cường đại thuật pháp không thể tốt hơn di mắt thấy lý tô cư nhiên lấy nhất kiện uy lực phi phạm phù bảo phá hỏng rồi chính mình một cái cường lực thuật pháp cái kia hắc dao khẽ ồ lên một tiếng bỗng nhiên đánh tới chương một trăm năm mươi ba tất cả đều xem lên người bích la ái mộ Cùng lúc đó, Lý đó, trong ô Tô. xung quanh, càng nhiều càng nước hơn tạo thành、thủy、tiễn, điên cùng nhằm người người này gia giao phía hỏa ta. thủy phó khác, cho Các cái đối tạo t Lý lúc nói chuyện thanh vân kính đã khu động bây giờ thanh vân kính đã bị lý tô luyện chế đến rồi trung phẩm bảo khí lấy thực lực của hắn bây giờ khu động hạ phẩm bảo khí đã có thể phát huy ra cựu thành n g lực mà trung phẩm bảo khí trên lý thuyết chỉ có thể phát huy ra năm sáu tầng n g lực nhưng cái này thanh vân kính từ lý tô một tay bán tạo lý tô vẫn hướng bên trong gió huyết có loại tâm huyết tương liên cảm giác hắn cũng có thể phát huy ra tám thành tả h u n g h lực cái này so với hạ phẩm bảo khí càng ra sức đương nhiên tiêu hao cũng lớn hơn nhưng lý tô đỉnh cấp nguyên anh đúng lúc không sợ mức tiêu hao này xanh vân kỳ vừa ra đầy trời sáng lạng màn sáng đem lý tô bảo hộ ở trong đó những thứ kia thủy tiễn tuy là cường đại nhưng cũng bị dồn dập đỡ lý tô linh lực thực sự là như là nước chạy tốn đi ra ngoài chân nguyên tiêu hao biến đến dị thường to lớn bình thường nguyên anh viên mãn thật đúng là không qua nổi tiêu hao như thế có thể lý tô p h ả n phất không có chú ý tới t ự như hai tay bắc quyết linh lực như, như hồng thủy tuân g i phi tiên kiếm điên quần phát khởi công kích keng cái kia hát dao cũng là cường hãn lại muốn đỉnh lấy phi tiên kiếm giết tới nhưng rất nhanh nó liền đã nhận ra những thứ này phi tiên kiếm đi lực trung phẩm bảo khí h á c dao lân r i á p bên trên đã bị cọ sát ra một chút vết tích phi tiên kiếm đối với nó có uy hiếp đừng xem hiện tại chỉ là một chút vết nhưng lý tô nếu như nhìn chằm chằm một điểm là có thể đem nơi đó phá vỡ cái kia một khi bị rách một chút chẳng khác nào bị phá phòng ngự điều này làm cho h á c dao chăm chú lên rồi cùng lúc đó bắc cảnh nguyên anh, cùng hải nguyên anh cũng đã giao thủ liêu tâm thủy cùng liêu tâm nguyệt cũng không tại nơi này bắc cảnh nguyên anh còn có hơn mười nhưng hải tộc nguyên anh bị lý tô cho trọng thương rồi ba cái còn lại hải tộc nguyên anh đã đánh c ô n g lại bọn hắn tới ta đi tiếp ứng bọn họ bích hà tông trong đại trận họ kim tu sĩ đã thấy được chiến đấu ba đ ộ n hắn kích hoạt rồi bích hà bảo kính cái này bảo kính quan g hoa đại t á c hóa thành vô số thải h ạ quay chung quanh bên ngoài xung quanh xứng đáng gọi bích hà kính kích hoạt sau hiệu quả quả thực quá bắt mắt ngay sau đó họ kim tu sĩ đem đại trận mở ra một cái cái miệng nhỏ nhắc tới toàn thân lực lượng liền liền xông ra ngoài hắn phải tiếp ứng bắc kính tu sĩ chư đạo hữu mau tới họ kim tu sĩ phát ra thanh âm bích hà bảo kính cũng tản mát ra cảng n u y ễ n lệ quang đánh ra một con đường kim tiền bối Nhanh đi bang đi lúc i tại đối phó hóa thần, cái t thần, o giao cho hắn phó hóa khác Anh h Nguyên c n nay g ta, hôm h ú này g những ta thứ đem n hải tộc đánh chạy. Lúc này, từ cấp cửa môn chủ thanh âm vang lên họ kim tu sĩ đã thấy được phía trước ở trong đại trận bởi nước biển tre hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ cận hiện tại lao tới phía sau dĩ nhiên là có thể chứng kiến cả phiến chiến trường tình huống chỉ thấy bắc cảnh đến đây tiếp viện mười mấy nguyên anh đang đem hải tộc nguyên anh đánh khổ không thể tạ mà hải tộc tối cường đại hóa thần cái kia hát dao cứ nhiên bị lý tô chặt lại rồi hát dao chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả một cái nguyên anh kỳ nhân loại đều đánh không lại hai người chiến đấu cũng là biến đến dị thường kịch liệt h á c giao một bên lấy các loại thủy hệ năng lực công kích lý tô một bên nỗ lực xung lại thân thể của người này quá mức đáng sợ một khi bị bên ngoài tới gần móng của nó có rất ít người chống đỡ được không chỉ có móng đốt lợi hại nó loại này giống như thuật pháp giao tộc năng lực càng là kinh người đối với nước k h ô n g chế quả thực liêu tâm nguyệt cùng liêu tâm nguyệt tuy là tu chính là thủy hệ công pháp nhưng ở hải lý cũng còn lâu mới có được cái gia hỏa này hung hãn như vậy cùng khó chơi có thể tuy là lý tô cứ nhiên chặn cái này hát giao thế tiến công lý tô cũng không phải một mặt phòng thủ cùng tranh né đối kháng hóa thần tồn tại thuần túy phòng là không phòng được tránh cũng là không dễ dàng tránh rơi sở dĩ lý tô một biên phòng một bên tránh vẫn còn ở một bên tiến công song phương cũng là đánh ngơi tới ta đi vô cùng náo nhiệt lý tô hắn cư nhiên có thể cùng hóa thần đánh thành cái này dạng họ kim tu sĩ xem ngây người đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch ba cái kêu bay ngược qua đây đánh vào bích hà tông trên đại trận hải tộc nguyên anh là thế nào tới không phải bọn họ khởi s ư ớ n g tự sát thức công kích mà là bị lý tô đi máy bay quá mạnh mẽ họ kim tu sĩ tuy là nguyên anh đình phong nhưng hắn đều không biết nên như thế nào n h ú n tay vào đi Tuy là bị lý tô cường đại cho kinh động phản ứng của hắn cũng là rất nhanh không nói hai lời liền mở ra đại trận bích la các ngươi tất cả đi ra cùng nhau giết lùi bọn họ họ kim tu sĩ hét lớn một tiếng bích la ở trong đại trận thấy cũng không nhiều nhưng là cảm giác được bên ngoài kịch chiến đến chấn động nghe được họ kim tu sĩ thanh âm nàng cùng bích hà tông cái khắc năm cái nguyên anh bay ra vừa bay đi ra các nàng liền thấy mảnh chiến trường này đó là lý tô sao hắn làm sao đang cùng cái kêu hắc giao chiến đấu cái kêu hắc giao nhưng là hóa thần a một cái nguyên anh vừa ra tới liền thấy lý tô cùng hắc giao chiến đấu nhất thời liền nhạc không chỉ có là hắn những người khác nguyên anh giống như vậy hắn sợ rằng đã nguyên anh viên mãn có thể lấy nguyên anh viên mãn lực chiến hóa thần bất bại lý t ô nguyên anh cấp bậc nhất định rất đáng sợ họ kim tu sĩ suy đoán nói nội tâm của hắn không khỏi sinh ra nồng nặc cơ cao mới thấy lý tô thời điểm hắn chính là nguyên anh đ ỉ n h phong hiện tại qua mấy thập niên lý tô đều từ nguyên anh một tầng tay mơ một đường vọt tới nguyên anh viên mãn hắn vẫn còn ở nguyên anh đ ỉ n h phong chẳng lẽ hắn thật đúng là tiên linh căn không thành họ kim tu sĩ、nghĩ. hắn ước ao phá hư phải biết rằng cái này qua mấy thập niên tuổi thọ của hắn tiến một bước giảm bớt đã không dư thừa bao nhiêu nhưng hắn cách viên mãn còn thiếu một chút chỉ có ở viên mãn sau đó mới có thể tiến một bước trùng kích hóa thần thời gian cấp cho hắn quá ngắn tu sĩ gặp phải khiêu chiến rất nhiều trong đó thời gian liền là trọng yếu nhất h ạ n nhất đương nhiên coi như làm cho mỗi cái tu sĩ trưởng sinh bất lão vẫn có rất nhiều tu tiên giả trưởng thành không đứng dậy bên h c ả n h tồn tại để cho ngươi coi như cầm thời gian nào khả năng ngàn năm vạn niên đều không chịu nổi có đôi khi nấu càng lâu ngược lại càng không có khả năng đi qua bởi vì ngao lâu lắm phía sau nội tâm của ngươi ở chỗ sâu tròn đã cảm giác mình không qua được tín nhiệm một ngày giao động t r ú n g tính cũng sẽ không có lúc này kịch chiến còn đang tiến hành lấy hải tộc nguyên anh đã không phải là đối thủ từng cái chỉ có thể giúp vào một chỗ bị động phòng thủ bọn họ duy nhất trông cậy vào chính là h á g i a o đánh bại lý tô đến lúc đó chiến cuộc lập chuyển nhưng là đánh lớn như vậy nửa ngày lý tô lại còn có thể ở h á g i a o thủ hạ chịu đ ư ợ c không chỉ có như vậy lý tô còn không có quá mức chật vật h á g i a o cũng cần xuất ra toàn lực bằng không nếu là hắn khinh địch tự đại rất có thể đã treo một chút xíu tiểu thải thêm nhân loại này là ai vì sao mạnh như vậy hơn mười năm hải tộc nguyên anh đều có chút xem l â y người không chỉ có là bọn họ bắc cảnh nguyên anh nhóm từng cái đồng dạng xem l â y người lý tô điều này thật quá mạnh mẽ một điểm trường môn cô cô thấy tia sáng kỳ dị liên tục n à n g cũng không có xuất thủ mà là tại một bên con chiến nhìn c h ă m c h ă m lý tô không rời mắt thì có như mẹ vợ ra xem con rể như vậy càng xem càng thỏa mãn bên kia bích la hai mắt đồng dạng biến đến vô cùng sáng s ủ a có lẽ là chứng kiến lý tô như vậy kinh diễm bích la tình tố giống như là họa sơn bạo phát một h ư n g dạng làm sao cũng ức chế không được c h ư n một trăm năm mươi b ố trước mặt mọi người đột phá hóa thần người này bất quá nguyên anh vì sao có thể chống đỡ mặc lân tiền bối hắn pháp bảo cùng thuật pháp lợi hại nhưng hắn không kiên trì được bao lâu đứng v ữ n g lúc này những thứ k i a hại tộc nguyên anh từng cái nhanh h ỏ n g mất bọn họ vạn vạn không nghĩ tới h á g i a o cùng lý tô đánh lửa này g tự nhiên không có thể thế nhưng lý tô tuy là lý tô nhìn qua là ở hạ phong nhưng h á g i a o cũng không hề từ bỏ lý tô đi công kích người khác cái này đủ để chứng minh lý tô công kích đối với h á g i a o cũng là có nhất định uy hiếp bằng không lấy hát dao hiện ra kích người phòng ngự nó hoàn toàn có thể không cần phải xen vào lý tô hiện tại vấn đề đã tới rồi hát g i a o không làm gì được lý tô số người của bọn họ c h i ê m cư hoàn cảnh xấu đánh chật vật vô cùng đem đại trận mở ra buộc bọn họ nguyên anh đi càng thủy một cái hải tộc nguyên anh trầm giọng nói trước không m u ố n một phần vạn bọn họ không ngăn cản chúng ta càng bị động khác một cái hải tộc nguyên anh nói tuy là đại trận này đã phá một lỗ hổng thủy đang điên cuồng chạy ra khỏi nhưng n à y s a o nhiều thủy còn cần thời gian phải rất lâu mới chỉ có có thể toàn bộ lưu không bọn họ bây giờ còn có ưu thế sân nhà một ngày bọn họ mở ra đại trận bắc cảnh nguyên anh từng cái lại ngoan tâm xuống tới coi như hy sinh hết hàng trăm triệu nhân loại cũng không đi quản vậy bọn họ thì càng bị động mấy cái này hải tộc nguyên anh cũng chỉ có thể gượng chống lấy nhưng lúc này bích hà tông nguyên anh nhóm từng cái cũng dễ tới t họ kim tu sĩ không có tùy tiện xuất thủ tuổi thọ của hắn đã đến màn cối mắt thấy lý tô có thể ngăn trở hóa thần kỳ hắc giao hắn quyết định chờ các loại bởi vì hắn còn chuẩn bị tích lũy lực lượng ở thọ mệnh hao hết phía trước từ chiến đến cùng t r ú n g kích hóa thần không thành công thì thành nhân đương nhiên nếu như lý tô không ngăn được hắn còn là biết không tiếc lực lượng xuất thủ lúc này lý tô cùng hắc giao chiến đấu còn đang tiến hành lấy cái này hắc giao cùng nhân loại hóa thần kỳ cũng không giống nhau cũng không phải là chủ t u nguyên thần thân thể của người này phòng ngự quá mức kinh người trung phẩm pháp bảo phi tiên kiếm đều chỉ có thể ở nó trên lân phiến lưu lại một chút vết tích lý tô nghe bạch linh nói lên bắc hải hải tốc lúc có thể chưa có nghe nói qua như vậy hát dao nó không ngừng tiến công lý tô lấy phòng ngự là chính hắn phi tiên kiếm nhìn như ở tiến công nhưng kỳ thật cũng là phòng ngự d ĩ công đại thủ hắn chỉ cần bảo vệ là được không c ầ u có thể đánh qua đối phương đối phương xác thực thật khó dây dưa một điểm thế nhưng lý tô cũng muốn làm cho đối phương biết hắn đối với đối phương nhất định có uy hiếp bằng không cái gia hỏa này một phần b ạ n ỉ vào phòng ngự biến thái căn bản không còn hắn đi công kích cái khác nguyên anh đâu chiến đấu còn đang tiến hành lấy cái này mặc dao mắt thấy lý tô một cái nguyên anh c ư nhiên cùng chính mình đánh lửa này g cũng là nổi giận không ngừng khởi s ư ớ n g công kích mà cái kia hơn mười hải tộc nguyên anh thì hoàn toàn tụ tập với nhau toàn lực phòng thủ bởi họ kim tu sĩ còn không có xuất thủ liêu tâm thủy liêu tâm nguyệt lại đang bên ngoài phòng bị bọn người kia còn có thể phòng vệ cái này dạng một đánh thì đánh rồi chọn một n à y nơi này thủy vẫn có nhiều vô cùng trên mặt nước đều bởi vì chiến đấu ba động khơi dậy cao ngàn trượng sóng lớn hắn tại sao còn không bại hải tộc nguyên anh nhóm từng cái xem bối rối nay cũng đánh một này g lý tô lại còn có thể đ ứng vững coi như lý tô pháp bảo cùng thuật pháp lợi hại đánh một này g lý tô chân nguyên cũng có thể đã tiêu hao hết ta nếu như là hai cái đồng cấp đánh có thể đánh mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn cũng còn có thể chống đỡ có thể lý tô đây là đang cùng hóa thần cấp tồn tại đánh cái kia tiêu hao là theo đồng cấp đánh gấp trăm lần thậm chí nghìn lần ở trên tiêu hao như thế lý tô là thế nào trèo trống những thứ này hải tộc tuyệt đối không nghĩ tới lý tô có một cái cao cấp nhất nguyên anh cái tia h á g i a o trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý chính là một cái nguyên anh kỳ nhân loại c ư nhiên theo chân nó đánh thời gian dài như vậy nó cũng không tin cái này cái nguyên anh kỳ nhân loại chân nguyên là vô cùng vô tận nói theo một cách khác chủ yếu dựa vào thân thể chiến đấu nó kéo dài năng lực chiến đấu muốn hơn sa tu tiên giả thể tu kéo dài năng lực chiến đấu giống như vậy h á g i a o còn đang không ngừng tiến công trận đại chiến này cũng để cho nhiều bắc cảnh nguyên anh n ó n mở rộng tầm mắt bọn họ trước đây chỉ nghe nói có cường đại nguyên anh có thể ở hóa thần trước mặt toàn thân trở ra thậm chí duy trì một đoạn thời gian bất bại có thể chưa từng thấy qua mà bây giờ lý tô cái này há là thật đơn giản bất bại này cũng đánh cả ngày bắc cảnh nguyên anh nhóm từng cái lúc này mới chân chính thấy được lý tô cường đại tiểu t ử này càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu trường môn cô cô dùng mẹ vợ xem con rể ánh mắt nhìn lý tô lâu như vậy ngược lại là càng xem càng thỏa mãn chỉ bất quá nàng phát hiện mình cũng là càng ngày càng nhìn không thấu lý tô nàng không khỏi nhìn thoáng qua trường môn phát hiện trường môn mặc dù trong chiến đấu lực chú ý nhưng cũng ở lý tô trên người trước đánh bại bọn họ lúc này họ kim tu sĩ rốt cuộc quyết định xuất thủ hắn lo lắng đánh tiếp nữa lý tô không kiên trì nổi họ kim tu sĩ vừa ra tay cái kia hơn mười hải tộc nguyên anh từng cái triệt để không ngăn được mở ra đại trận một cái hải tộc nguyên anh hét lớn một tiếng đến bây giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc khác một cái hải tộc nguyên anh không tiếp tục do dự lấy ra một vật rót vào lực lượng k h u động vây anh nhất thời đại trận này chung quanh g à n buộc thoáng cái liền sụp đổ vô số thủy hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi vài chục km cao thủy thoáng cái đổ sụp đó là so với núi lợ còn đáng sợ hơn những nước này nếu như cứ như vậy nhằm phía bốn phương t á m hướng sẽ đem trên mặt đất toàn bộ rời bình suy nghĩ một chút ba mươi ba km cao thủy a trên địa cầu trăm mét b i ể n gầm cũng có thể vì vùng duyên hải thành thị mang đến tai nạn ba mươi ba km cao thủy vẫn là trong nháy mắt đổ nát nhằm phía bốn phương t á m hướng cái kia t r ù n g kích lớn bao nhiêu chính là một cái luyện khí kỳ tu sĩ nếu như vừa vận t ạ i cái kia phụ cận đều muốn xong đời bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản phi không đến ba mươi ba km cao nước kia tháp tốc độ cũng quá nhanh cái này luyện khí kỳ cũng sẽ bị thủy y m không có cùng khả năng tính quá lớn nước này đã sớm thủ ở bên ngoài liêu tâm thủy liêu tâm nguyệt hai tỷ muội nhanh chóng xuất thủ chỉ thấy hai tỷ muội không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết dẫn đạo những thứ này thủy thế tiến nhập tu di trận khu vực những thứ này nhằm phía bốn phương tám hướng thủy ở lý tô bảy dẫn đạo trận pháp dưới sự hướng dẫn điên cuồng nhằm phía tu di trận bốn phía này tu di trận tự nhiên không ngừng một cái mà là có thật nhiều cái chỉ thấy nước trôi trở ra l i ê n biến mất ở bên trong phản phất bên trong có một cái động không đáy một dạng bất quá vẫn có một ít khu vực thủy thế quá hung có cá l ọ t lưới hai tỷ m ộ i một bên lấy pháp quyết ngăn cản nếu như thật sự là không kịp ngăn cản các nàng hay dùng q u ỷ thủy châu đi hấp thu q u ỷ thủy châu bên trong quỳ thủy chi lực đối với các nàng tu luyện có trợ giúp lớn hấp thu sau đó có thể làm cho tu vi của các nàng tăng trưởng phi thường nhanh nó cũng đồng dạng có thể bị dùng để t r ở thủy mà nếu như lý tô nó là vì nguyên vật liệu lại phối hợp một chút những thứ khác thủy hệ bảo vật cũng có thể luyện chế ra một viên thủy linh châu các loại pháp bảo đi ra đương nhiên chỉ có quỳ thủy châu là không đủ cần thứ khác cũng rất t r â n quý ở hai nàng toàn lực thi triển phía dưới thêm lên lý tô cùng lạc vân tông hai cái nguyên anh bố chi trận pháp dưới sự hướng dẫn những thứ này sông hướng bốn phía thủy cũng không có đối với xung quanh mang đến quá lớn phá hư ở nơi này chút nước chính giữa đại chiến còn đang tiến hành lấy diện tích lớn như vậy thủy muốn sụp xuống đến ở giữa tới vẫn còn cần một ít thời gian đại trận này không có thủy biết nhằm phía bốn phương tám hướng kim b à bá ta đi cứu thủy bích la gấp rồi không cần lý tô sớm có chuẩn bị chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem bọn người kia cầm xuống tử cực môn môn chủ vội và nói lý tô có chuẩn bị bích la không nghĩ tới lý tô liền chuyện này đều trước giờ làm xong cái gì cái kia hơn mười hải tộc nguyên anh thấy bắc cảnh nguyên anh c ư n h i ê n từng cái không h o à n g hốt đều có chút bối rối bắc cảnh nguyên anh không h o à n g hốt không đi cứu thủy cái kia hoảng sợ thì sẽ là bọn họ bọn họ đem thủy vừa để xuống một ngày không có nước ưu thế sân nhà cũng sẽ không có đến lúc đó càng khó đánh cái kia h á g i a o cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng thế tiến công càng ngày càng mạnh có thể lý tô vẫn có thể đứng vững thủy đang không ngừng xói mòn chừng một trăm năm mươi lăm một người bức lui hải tộc hải tộc nguyên anh l u n cuống càng làm cho bọn họ hoảng sợ sự t ì n h tới bởi vì liêu tâm nguyệt cũng đã gia nhập chiến trường bọn họ đã không có ưu thế sân nhà đối thủ ngược lại càng đánh càng nhiều đã triệt để không ngăn được mặc lân tiền bối chúng ta không ngăn được lui trước một cái hải tộc nguyên anh hô to một tiếng nhanh chóng lui lại cái khác hải tộc nguyên anh cũng đang lùi bọn họ không lùi cũng không biện pháp bắc cảnh nguyên anh nhiều lắm bọn họ mỗi người đều đã mang thương cùng tiến lên bọn họ vừa lui hai mươi mấy người bắc cảnh nguyên anh liền gia nhập đối với hát giao trong chiến đấu cái kêu hát giao quá mạnh mẽ lấy một địch nhiều cư nhiên không rơi xuống hạ phòng x o n g phương lại đánh chọn một ngày cái này hắt dao ngược lại càng chiến càng hăng nếu như không phải họ kim tu sĩ trên tay bích hà bảo kính có nguyên anh nói không chừng đã sớm bị giết vận khí này vô địch nhưng ngày này phía sau lý tô một cái tin tốt lại đột nhiên đến c ư nhiên trong một ngày hắn ra đời hai cái linh căn hậu đại đây đều là hắn đời sau hậu đại đàn sinh vận khí này sắp thực vô địch có đôi khi một tháng đều chưa chắc có thể sinh ra một cái hiện tại c ư nhiên một ngày ra đời hai cái trời cũng giúp ta lý tô cười ha ha một tiếng lựa chọn lĩnh tường cho quả nhiên chúc thần năng lượng thoáng cái đầy một giây kế tiếp lý tô lựa chọn xây thành nguyên thần hắn muốn trong chiến đấu đột phá hóa thần cảnh cái này cũng không chắc trở chiến đấu vẫn còn tiếp tục cái này hắc giao không chút nào thối lui ý tứ nó đối với bắc cảnh nguyên anh hứng ư thu không lớn hiện tại ngược lại có một loại muốn cùng lý tô cùng chết cảm giác đương đương một cái hóa thần đánh hai ngày t ự n h i ê n không làm gì được chính là một cái nguyên anh nếu như nó không g i ả i quyết l ý Tô, c ũ n g đ ừ n g n g h ĩ bắt được bích h à tông bên trong thanh khí mạnh vỡ giống nhau nó cũng sẽ trở thành lý tô uy danh hiện hách đá cây chân về sau làm tên lý tô chuyến khắp thiên hạ thời điểm người khác cũng sẽ nhắc tới nó cái này làm nền đây là nó xỉ đủ sợ rằng ở hiện tại trong lòng của nó đem lý tô đánh bại so với bắt được thanh khí mảnh vỡ quan trọng hơn lý tô cũng bình thản không sợ tại loại này chiến đấu kịch liệt bên trong đột phá ngược lại có thể làm cho hắn căn cơ càng ổn s ợ dĩ lý tô cũng là bật hết hỏa lực song phương đại chiến thoáng cái biến đến kịch liệt hơn những thứ kia hải tộc nguyên anh thường thường cũng muốn tiến đến tham chiến nhưng l i ế u tâm thủy một người là có thể đem bọn họ xua đổi ai bảo bọn người kia lúc trước trong chiến đấu thụ thương quá nặng đâu cái này dạng lại là một ngày đi qua song phương còn không có phản gia thắng bại bắc cảnh nguyên anh nhóm cũng chiến ra khỏi kinh nghiệm trên thực tế nguyên nhân chủ yếu còn tại ở h á c giao nhận định lý tô bằng không bọn người kia cũng không nhẹ nhàng như vậy lý tô chúc thần kinh nghiệm còn không có hấp thu song thành mãi cho đến ngày thứ tư trận đại chiến này đánh ước chừng sau bốn ngày cái kia h á c giao rốt cuộc hơi không kiên nhẫn đột nhiên đánh về phía họ kim tu sĩ nó phát hiện trong khoảng thời gian ngắn không giải quyết được lý tô phía sau h i ệ n nhiên chuẩn bị trước tiên đem những con r u i này giải quyết hết họ kim tu sĩ nhanh chóng khu động bích hà bảo kính nhưng lúc này đây hắn không có thể triệt để ngăn trở bảo kính bên trong bích la phụ thân lưu lại chân nguyên đã tiêu hao quá nhiều y phốc họ kim tu sĩ đều thổ một búng máu hóa thần cương đại hắn mấy ngày nay cứ việc cảm nhận được nhưng cũng không có hiện tại lĩnh hội được sâu như vậy khác hát dao lại mạnh đánh tới đồng loạt ra tay nhiều nguyên anh đồng loạt ra tay lại căn bản không biện pháp ngăn cản hát dao giữa lúc nguyên anh nhóm từng cái hại như lúc đột nhiên cách đó không xa một luồng khí tức đáng sợ phóng lên cao t h ờ i thở này cùng nhau cái kia nguyên bản khí thế hung hăng hát dao thoáng cái liền dừng lại đầu một quay lại kinh nghi bất định nhìn về phía lý tô phương hướng không tốt hắn muốn đột phá hải tộc nguyên anh từng cái kinh hãi hóa thần hắn muốn đột phá hóa thần bắc cảnh nguyên anh đồng dạng kinh hãi làm sao lại nhanh như vậy trường môn cô cô sâu đậm hút một khẩu khí trường môn cũng choáng ánh mắt nhìn về phía lý t o quá nhanh cho nên với nhiều bắc cảnh nguyên anh cũng không kịp đại hỉ mỗi cá nhân đều có chút không dám tin tưởng cái k i a n g hát dao đột nhiên quay đầu nhằm phía lý t o muốn đánh gây lý t o có thể lý tô đột phá quá trình hã là nó có thể đánh gậy lý tô cười lớn một tiếng khí tức trên người nhanh chóng biến đến cường đại nguyên thần của hắn đã thành hình một giây kế tiếp t r u n g b u n h đây thiên địa cũng vì đó chấn động mọi người đều cảm nhận được một cô đáng sợ trí cực quý áp lý tô phía sau nhất tôn cùng lý tô giống nhau như lúc đáng sợ c ự nhân nhất thời xuất hiện cái này c ự nhân vừa xuất hiện trong vòng ngàn dặm sở hữu động vật đều là tìm đập nhanh tới cực điểm đây là lý tô nguyên thần nguyên anh đã dung hợp vào nguyên thần cùng thần hồn hợp hai thành một liền v ị nguyên thần một giây kế tiếp cái này nguyên thần tiến nhập lý tô thân thể lý tô khí tức trên người thoáng cái biến đến hơn bao giờ hết tương đại thành công họ kim tu sĩ ngơ ngác nhìn hắn hoàn toàn không thể tin được lý tô đột phá hóa thần cứ như vậy thành công dường như nước chạy thành sông không có chút nào k h ú c c h ế t thu vi đến rồi thành công hoàn toàn không có bình cảnh a đây chính là tiên linh căn sao họ kim tu sĩ ngơ ngác nghĩ hắn đã đem lý tô não b ổ thành tiên linh căn các loại không chỉ là hắn tất cả nguyên anh đều bị kinh động trường môn trong con mắt kinh ngạc mặc dù nùng nhưng rất nhanh nàng toát ra nụ cười lý tô thành tựu hóa thần nàng cũng vì lý tô mà vui vẻ liêu tâm thủy l i u tâm nguyện trên mặt đẹp đồng dạng lộ ra thần sắc vui sướng phu quân của các nàng cứ nhiên thành tựu hóa thần hóa thần toàn bộ bắc cảnh đến bây giờ cũng mới một cái đâu hiện tại nhiều một cái hiện tại tới phía ta lý tô vừa đột phá liền đột nhiên tấn công về phía h á g i a o lần này cái kia h á g i a o liền phát hiện nó từ phía trước còn có thể chiếm giữ điểm tự phòng biến thành triệt để đánh không lại lý tô lý tô vừa đột phá hóa thần cái này chiến đấu lực quả thực n ộ n nhịp mới chỉ có giao thủ không lâu h á g i a o đã bị lý tô cho đạt thương đi mau hải tộc nguyên anh thấy tình thế không đúng đã tại rút lui hát dao trong ánh mắt tràn đầy không cam lỏng nhưng lý tô hiện tại quá mạnh mẽ nó căn bản đánh không lại húng chi đánh lâu như vậy nó tiêu hao cũng không nhỏ đánh tiếp nữa b í c h hà tông trưởng môn trở lại một cái nó thì có thể bỏ mạng lại ở đây sở dĩ cái g i a hỏa này quay đầu chạy liền lý tô cũng không có yên tâm như vậy nó ly khai một đường truy sát đem cái này hắc g i a o từ b í c h hà tông một đường theo tới bắc hải chi này từ hóa thần hắc g i a o dẫn theo sở hữu mười mấy hải tộc nguyên anh mạnh mẽ đại đội ngũ cứ như vậy bị lý tô một cái người gắng gượng đ ổ i chạy mắt thấy cái g i a hỏa này tiến nhập bắc hải lý tô không do dự con ra đại lượng trợt kỳ bầu trời ở giữa đã hắc vân rầm rạp lôi kiếp sắp tới vẫn cùng lúc trước giống nhau lần này lôi kiếp lý tô nhưng là phải siêu tập lôi đ ỉ n h chế tạo tử tiêu thần lôi đây cũng là lý tô vội vã đem cái này hát dao cưỡng chế di rời nguyên nhân hắn muốn độ lôi kiếp hóa thần kỳ lôi kiếp chế tạo ra tử tiêu thần lôi uy lực liền lớn xa xa nhiều bác cảnh nguyên anh mới vừa đuổi theo liền thấy được bầu trời ở giữa cái kia điện t h i ể m lôi mình cảnh tượng lôi kiếp tới tốt không hát đ e m d a o thừa bạo nhé chương một trăm năm mươi sáu thử kim nguyên thần dầm dầm, dầm. đáng sợ cấp lôi là dưới lý tô phát sinh từng đạo công kích đem các loại cấp lôi kích vỡ kiếp lôi quá mức đáng sợ nhìn qua lý tô cả người đều ngâm ở tại lôi đ ỉ n h bên trong kiếp này lôi dùng để thối thể cùng rèn luyện nguyên thần quả thật không tệ nhưng nên nắm chắc tốc độ sơ ý một chút sẽ tổn thương chính mình lý tô nghĩ hắn tuy là đánh tan những thứ này kiếp lôi có thể trên thực tế lý tô cũng chưa hoàn toàn đánh tan hắn còn để lại một chút dùng để thối thể cùng với rèn luyện nguyên thần của mình một ít cường đại thể tu liên thích dùng lôi đ ỉ n h thối thể không chỉ có lôi đ ỉ n h liệt diễm băng phách cương phong chờ các loại đều là cường đại thể tu thối thể p h ư n g thức nghị sửa thân thể cường đại phòng ngự cũng cường đại bọn họ đi qua phương thức này có thể làm cho thân thể của chính mình biến đến càng cường đại về s o đối mặt tương ứng công kích thời gian cũng có thể tốt hơn chống được còn như nguyên thần liền cần phải cẩn thận t h ầ n hồn là rất sợ sấm nguyên thần cũng không phải đơn thuần thần hồn đây là từ nguyên anh cùng thần hồn hợp hai thành một phía sau xây bây giờ nguyên thần là toàn thân trung tâm năng lượng khả năng điều động toàn thân của mình lực lượng bao quát chân nguyên cùng hồn lực sở dĩ nguyên thần tự nhiên không giống thần hồn như vậy sợ sấm nhưng ở đủ cường đại trước cũng không nên đơn giản lý thể lý tô hiện tại thình lình đang lợi dụng một ít kiếp lôi năng lượng rèn luyện nguyên thần không chỉ có như vậy kiếp này lôi bên trong ẩn chứa một ít năng lượng kỳ dị nguyên thần nếu như có thể hấp thu một kia át sẽ nhiều càng nhiều hơn thần rượu lý tiền bối lôi k i ế p thật đáng sợ so với ta nguyên anh kỳ lôi k i ế p mạnh gấp trăm lần không ngừng phong lôi tông tông chủ lẩm bẩm nói thân là yếu nhất tiên môn trưởng môn phong lôi tông tông chủ đến bây giờ cũng liền nguyên anh hai tầng còn không có đột phá ba tầng hắn tư chất kỳ thực hữu hạn làm trưởng môn cũng là bởi vì nghĩ tự do tự tại hà nội với lý tô xưng hô biến đến ngược lại là vô cùng nhanh chóng thân là một cái tiên môn t r ư ở n g môn t r ư ở n g môn bài diện còn là muốn có dù cho trước đây lý tô tù vi vượt qua hắn nhưng mọi người đều là nguyên anh hắn đối với lý tô xưng hô là đạo hữu nhưng bây giờ hắn đã đổi g i ọ n gọi g tiền bối dù cho lý tô lứa tuổi xa xa thấp hơn hắn có thể trong tu tiến giới thực lực làm đầu ở phong lôi tông tông chủ bên cạnh nhiều nguyên anh mỗi một người đều không gì sánh được hâm mộ nhìn lấy lý tô hóa thần a cái tiết nhưng là bọn họ đều sinh theo đuổi cảnh giới nhưng bọn họ chung rất nhiều người cách nguyên anh hậu kỳ cũng còn có dài d ò n khoảng cách lý tô cứ n h i ê n cứ như vậy thành cự vậy làm sao có thể không để cho bọn họ ước ao ngoại trừ ước ao ở ngoài bọn họ trong đáy mắt kinh ngạc cũng còn không có tiêu thất không có biện pháp lý tô quá nhanh màu kinh người lý tô đến bây giờ cũng mới hơn hai trăm năm mươi tuổi hơn hai trăm năm mươi tuổi hóa thần a quả thực bất khả tư nghị tuy là bọn họ nghe nói qua có tuyệt đỉnh thiên tài trăm tuổi nguyên anh gần hai trăm tuổi hóa thần nhưng này chỉ là nghe nói bọn họ tuy là nguyên anh nhưng cả đời này cũng rất ít rời đi bắc cảnh đối với bọn họ mà nói ở những địa phương khác phát triển chưa chắc có thể so với bắc cảnh coi như tiến nhập một ít phi thường lợi hại tiên môn tỷ như nhị phẩm tiên môn nhưng bọn hắn linh căn kỳ thực hữu hạn tương lai đều liếc mắt xem tới được cũng tối đa m ò được một cái ngoại sự trưởng lão các loại chức vị hàng năm hưởng thụ một ít tài nguyên cũng sẽ không bị quá trọng thị chính là một cái c ă n sự vậy thật là không bằng ở bắc cảnh làm một cái tiên môn trưởng môn còn như đến càng phồn hoa địa phương khai tông lập phái lại càng không hiện thực đó là địa bàn của người ta đi nói liền đi sao coi như có thể khai tông lập phái cũng kém xa ở bắc cảnh cái này dạng an nhản có thể có được như vậy địa vị hơn nữa bắc cảnh cũng đã ở càng ngày càng phồn chứng kiến lý tô thành tựu hóa thần những cái này nguyên anh mới ý thức tới trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu thiên tài chân chính có bao nhiêu người tiên ở tại bọn hắn não bổ bên trong lý tô trăm phần trăm là tiên linh căn một loại đáng sợ linh căn cái này cũng vì lý tô tiết kiệm rất giải thích nhiều trường môn thượng quan tuyết ánh mắt cũng dừng lại ở lý tô trên người thân là chân chính tiên linh căn có ở căn cơ chữa trị phía sau trường môn đương nhiên sẽ không giống như bắc cảnh nguyên anh cái này dạ ước ao bởi vì hóa thần đối với nàng mà nói cũng không có độ khó nàng là đang vì lý tô cảm thấy vui vẻ tuy là lý tô lại một lần nữa đem nàng vượt lên trước được càng nhiều Nhưng trong ư ớ c k i n căn cơ bất ổn, tốc、so、ổn, xa xa bất đại dương trước quy tắc là đối với thiên nhiên sinh tồn quy tắc trực quan nhất diễn dịch cá lớn nuốt cá bé thiểu ngư ăn con t ô g sinh tồn vô tội không có ai sẽ đi khiển trách một cái cá voi một lần ăn cơm liền muốn ăn nặng mấy tấn ngư thật đáng sợ những thứ kia dường như đều là bắc cảnh nguyên anh tiền bối đúng vậy à ta thấy nhiều cái trưởng môn bọn họ là đang làm gì vì độ kiếp tiền bối hộ p h á p sao cái này lôi k i ế p cho ta cảm giác thật kinh người so với ta phía trước thấy qua nguyên anh lôi c ấ p đều đáng sợ đây là cái gì lôi k i ế p xa xa đại lượng tu sĩ tụ tập với nhau có thể rời bến liệp sát yêu thú những thứ này tu sĩ lấy c h ú c cơ chiếm đa số cũng có kim đan con luyện khí cho dù có cũng chỉ có thể là luyện khí hậu kỳ thậm chí đình phong b â n g không r ờ i bến biết chết cũng không biết chết như thế nào bởi lý tô chung quanh lôi đình nhiều lắm vẫn chưa có người nào nhận ra lý tô nhưng một số người đã nhận ra bắc cảnh nguyên anh nhóm những thứ này tu sĩ vì nguyên anh nhóm khí tức c h ấ n n hiếp tự nhiên không dám tùy tiện đi vào mỗi một người đều mặt mang k í n h ý nhìn lấy lôi k i ế p vẫn rằng co mấy giờ lý tô đánh tan cuối cùng một đạo k i ế p lôi sau đó phát ra hét dài một tiếng tiếng h é t dài sông thẳng vân tiêu trên bầu trời tầng mây dày đặc đều trong nháy mắt bị quét một cái sạch lôi kép đã qua hóa thần đã thành tuy là thế giới vẫn là cái thế giới kia nhưng ở trong mắt lý tô thế giới này lần thứ hai thay đổi thế giới lần thứ hai biến đến vô cùng bao la không phải thế giới thay đổi mà là tại hắn ở cái thế giới này vị trí lần thứ hai tăng lên một tầng giống như là trèo kim tự tháp giống nhau muốn nghèo nhìn g giam nhãn nâng cao một bước nâng cao một bước phía sau chỗ đã thấy thiên địa tự nhiên càng rộng càng bao la hơn lý tiền bối đó là lý tiền bối lý tiền bối tại sao lại ở độ kiếp vài thập niên trước hắn không phải mới thành nguyên anh sao c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy hóa thần trở về không sẽ là hóa thần a tê lý tiền bối đột phá hóa thần rồi hả cái này lôi kép thật đáng sợ có khả năng này a lúc này u những g q u a n n h thứ kia bị lôi k i ế p hấp dẫn tới được tu sĩ ở nhận ra lý t ô phía sau mỗi một người đều t a o động sợ rằng thật đúng là hóa thần một cái kim đan tu sĩ làm ra suy đoán nô thiếu tiền bối l ý tiền bối đây thật là đột phá hóa thần sao một cái c h ú c cơ tu sĩ hỏi cái kia kim a k i đan tu sĩ biểu tình trên mặt cũng có chút bị c h ấ n động đ ế n rồi hắn sâu đầm hút một khẩu khí c h ắ c là t chu vi vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thành em hóa thần lý t ồ cư nhân thành t i u hóa thần trở thành bắc cảnh cái thứ hai hóa thần đại năng thiên từ kim nguyên thần lý t ô lộ ra đủ cười tích lũy hơn năm điểm trúc thần năng lượng phía sau lý tô xây nguyên thần xác thực có thể nói từ trước tới nay tối cường cùng là hóa thần một tầng nguyên thần cao thấp có thể từ nhan sắc đến xem nguyên thần của hắn rõ ràng là kim trung xuyên thấu quá tử không chỉ có như vậy trong nguyên thần của hắn cũng hấp thu được một tia kiếp lôi bên trong kỳ dị năng lượng điều này làm cho lý tô nhiều một chút lĩnh ngộ về sau nói không chừng có tác dụng lớn bây giờ nguyên thần vẫn không thể rời khỏi thân thể lâu lắm hóa thần cũng chỉ có ở từ chiến đến cùng thời điểm mới có thể tế xuất nguyên thần của mình Cái t ư ơ ngay đương với Kim n t nguyên nguyên sau ĩ tế ấ t Kim đó a n lý tô thân hình khái động liền ra hiện tại phía dưới nơi đó có đại lượng đại đình những thứ này bên trong chiếc đỉnh lớn chứa đựng số lượng cao lôi đỉnh lý tô phải nhanh một chút bắt bọn nó luyện chế thành tử tiêu thần lôi bầu trời ở giữa mắt thấy lý tô lại bận rộn nhiều nguyên anh đều không có quấy dối mà là an t ĩ n h đợi đứng lên lần này ước chừng dùng ba ngày lý tô rốt cuộc đem kiếp lôi tản mất sau sở hữu lôi đ ỉ n h đều luyện chế thành một viên tử tiêu thần lôi hắn cũng không có tách ra luyện chế thành nhiều khỏa mà là một viên thủ đoạn của hắn rất nhiều không cần thiết luyện chế thành nhiều khỏa l i ê n một viên cam đoan uy lực viên này tử tiêu thần lôi hội tụ lôi đ ỉ n h năng lượng thật là đáng sợ lý tô phòng trừng chính là hóa thần trung kỳ bị tạc trùng một cái cũng phải rơi lớp ra đem tử tiêu thần lôi luyện chế xong thành phía sau lý tô lúc này mới đem chung quanh trận pháp thu vào mắt thấy lý tô đã kết thúc bận rộn bắc cảnh nguyên anh nhóm lúc này mới vây quanh chúc mừng lý tiền bối được chứng hóa thần họ kim tu sĩ cũng đổi lời nói tâm tình của hắn ngay từ đầu có chút phức tạp vừa là hâm mộ lại là cảm khái bất quá bây giờ họ kim tu sĩ đang nhìn qua lý tô thành công sau khi đột phá cũng kiên định lòng tin của mình thọ mệnh hao hết trước nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào chủng kích hóa thần chúc mừng lý tiền bối cái khác nguyên anh nhóm cũng dồn dập tới hướng lý tô biểu đạt chính mình chúc mừng chúc mừng ươi lý tô đến t i ê n trưởng môn trưởng môn trên mặt hiếm thấy có một tia cờ yếu ớt nhiều người ở đây nàng cũng không có nhiều lời sư tôn lý tô tuy là đột phá hoa thần nhưng cũng không có thay đổi đối với trưởng môn s ư n g hô một bên trưởng môn cô cô xem lý tô là càng ngày càng thuận mắt chúc mừng ngươi lý tiền bối bích giao cũng tới nàng xem hướng lý tô ánh mắt vô cùng sáng sủa trong hai mắt viết đầy đối với lý tô thích lần này ít nhiều lý tiền bối xuất thủ cũng may mà đại gia trưởng môn gần trở về lý tiền bối chư vị kim m ô đại trưởng môn xin mọi người đi bích hà tông làm khách vì chư vị xuất thủ tri ân lý tiền bối cảm thấy thế nào lúc này họ kim tu sĩ -si、nói tốt vài ngày đã qua bích hà tông trưởng môn phụ thân của bích la cũng sắp trở về rồi họ kim tu sĩ đang khi nói chuyện cũng là chủ yếu nhìn về phía lý tô có thể lý tô đáp ứng rồi với lúc biết một chút về khắc hóa thần cái khắc nguyên anh tự nhiên không có ý kiến vì vậy đoàn người liền lần thứ hai khởi hành từ bắc hải bay về phía bích hà tông mà theo lý tô cùng người khắc nguyên anh ly khai chu vi những thứ kia tu sĩ từng cái đại t r i ệ u chấn động phía dưới dồn dập kích động nghị luận thân vì tu tiên giả có thể làm cho bọn họ kích động sự tình không nhiều lắm nhưng bây giờ bắc cảnh lại ra đời một cái hóa thần Hóa thần. Hóa thần binh hà tông nhiều nguyên anh lần nữa đã trở về binh hà tông phụ cận đã khôi phục bình tĩnh phía trước sở hữu sụp đổ thủy đều bị tu di trận thu nạp một ít cá lọc lưới cũng bị liêu tâm thủy liễu tâm nguyệt cấp nàng chặn hoặc dùng quỷ thủy châu hấp thu tu di trong trận thủy còn cần xử lý một cái những nước này hiện tại ngược lại không phải là đại vấn đề ít nhiều lý tiền bối bày trận bằng không nhiều như vậy thủy khuynh tiết xuống phía dưới không biết biết chết bao nhiêu người đúng vậy a lạc vân tông chủ cùng với nó nguyên anh tán dương lý tô ánh mắt cũng là ở tu di trận bên trên những thứ này tu di trong trận thủy còn cần xử lý một cái nơi đây có nhiều như vậy nguyên anh điểm ấy nước đổ không là vấn đề lúc này ở chân trời lưỡng đạo lưu quang cấp tốc vào tới phụ thân đã trở về bích g a o cao hưng nói lý tô nhìn một cái cái này lưỡng đạo lưu quang khi tức thình lình đều ở đây hóa thần bên trên điều này đại biểu hai cái hóa thần nhìn như vậy bích hà tông chủ còn tìm một cái giúp đỡ chương một trăm năm mươi tám đại hình não bổ hiện trường cái kia lưỡng đạo lưu quang tới phi thường nhanh trước một giây vẫn còn ở chân trời một giây kế tiếp liền tới đến rồi bích hà tông phía trên quang mang t á n đi mọi người thấy rõ người ở bên trong ảnh hai người một cái một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân khác một cái lại là nhìn qua ước chừng hơn sáu mươi tuổi l ã o giả hai người kia trên người đều tản ra khí tức cường đại phụ thân bích giao bay về phía người trung nhân, nhân kia người trung niên này chính là phụ thân của nàng bích hà tông trưởng môn bích hải bên cạnh lao giả chắc là hắn tìm một cái giúp đỡ bích giao tình huống như thế nào hải tộc đâu bích hải nhìn chung quanh hỏi khi lấy được bích hà tông bị tấn công tin tức phía sau hắn liền tìm một cái giúp đỡ lấy nhanh nhất tốc độ gấp trở về dọc theo đường đi hắn vẫn còn ở lo lắng hải tộc có thể hay không đem đ ạ i trận công phá có thể chờ hắn sau khi trở về phát hiện phụ cận đây sớm đã không có hải tộc chu vi cũng đã bị bích hà tông đệ tử quét dọn sạch sẽ bích giao cùng rất nhiều bắc cảnh nguyên anh cũng bình yên vô sự ở bên ngoài c lý lý điều này làm cho bích hải cùng ánh mắt của lão giả đều rơi vào lý tô trên người đạo hữu nhưng là lý tô bích hải hỏi cùng là hóa thần dĩ nhiên chính là đạo hữu chính là lý tô nói đa tạ đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ đạo hữu đối với ta bích h ả hỏi. tông có đại ân xin nhận bích mô cúi đầu bích hải hướng về phía lý tô lý tô thi lễ một cái bích tiền bối không cần k h á c h khí lý tô nói không biết đạo hữu từ hà phương mà đến lần này còn may mà đạo hữu trải qua ta bắc cảnh không phải vậy ta bích hà tông lâm uy bích hải nói xem cái dạng này hắn là coi lý tô là thành từ bắc cảnh ngẫu nhiên đi ngang qua hóa thần tu thổ hắn mới rời khỏi bắc cảnh thời gian mấy chục năm rồi hướng bắc cảnh lại cũng hiểu rõ bất quá bắc cảnh có bao nhiêu nguyên anh nhưng cái này nguyên anh ở cái gì trình độ hắn đều rõ ràng thời gian mấy chục năm bắc cảnh không có khả năng vô căn cứ n ô ra một cái hóa thần tu xị a sở dĩ bích hải coi lý tôn là thành đi ngang qua tu sĩ hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý phụ thân lý tiền bối chính là ta bắt cảnh tu sĩ bích hải thoại âm rơi xuống phía sau bích giao ở bên cạnh giải thích bắt cảnh tu sĩ bích hải nghe được bích giao lời nói có chút khó hiểu hắn phản ứng lại đạo hưu cũng là ở bắc cảnh sinh ra đây là cảm thấy lý tô chắc là ở bắc cảnh sinh ra nhưng trưởng thành tới trình độ nhất định phía sau liền rời đi bắc cảnh ở bắc cảnh loại này tu sĩ còn là không ít đặc biệt là một ít linh căn ưu tú bởi đối phương lúc rời đi cũng chưa trưởng thành có khả năng trúc cơ rồi rời đi chậm một chút một dạng cũng là kim đ a n dĩ nhiên là không có tiến vào thân là hóa thần bích hải ánh mắt hắn không biết ngược lại cũng bình thường bích giao cũng nghe rõ cha mình ý tứ trong lời nói nhanh chóng lại giải thích phụ thân không phải như vậy lý tiền bối một mực tại bắc cảnh không có đi ra qua bắc cảnh một mực tại bắc cảnh không có đi ra qua bắc cảnh bích hải lần thứ hai phản ứng lại nói như vậy đạo hữu một mực tại bắc cảnh tiềm tu sao bắc cảnh tài nguyên đại thể nắm giữ ở tiên môn trong tay so sánh với cái khác địa vực tài nguyên lại đối lập nhau ít một chút đạo hữu có thể l ặ n g y ê n không tiếng động chứng đạo hóa thần đương chúc thiên tư kinh người bích mô bội phụ hắn ngược lại không phải là nói lời hay mà là lời nói thật hắn ở bắc cảnh nhiều năm như vậy vẫn chưa có nghe nói qua lý t ô nhân vật như thế tu luyện tới hóa thần có bao nhiêu gian nan hắn nhất quá là rõ ràng hắn sở hữu lớn như vậy một cái bích hà tông tới cam đoan chính mình cần tài nguyên tu luyện đều khó như vậy giống như lý tô một mực tại tiềm tu chưa có cùng bất luận cái gì tiên môn tiếp xúc không có lộ ra bất kỳ đầu mối độ khó kia so với hắn lớn hơn sở dĩ hắn một tiếng này bội phục cũng là thật lòng bội phục phụ thân không phải như vậy lạp lý tiền bối phía trước một mực tại vọng tiên g i á c hơn bốn mươi năm trước mới đi tới bắc cảnh khi đó lý tiền bối chính là nguyên anh bích giao xem cha của mình càng nghĩ càng oai mỗi một lần suy nghĩ cẩn thận nhưng thật ra là oai đến rồi một cái con đường mới bên trên nhanh chóng giải thích đứng lên lý tiền bối thiên tư vô cùng kinh diễm hắn ở vọng tiên giác vậy chờ c ẩ n cỗi địa phương liền ở hai trăm linh chín tuổi lúc liền chứng đạo nguyên anh hiện tại lý phía trước bất quá hai trăm năm mươi một tuổi hắn liền đ ã hóa thần bích giao sợ cha của mình lại hiểu sai một lần nói xong theo nàng lời nói, nói nàng nét mặt của phụ thân từ từ thay đổi trong con mắt cũng có kinh ngạc lý đạo hữu cái này đây chính là thực sự bích hải nhìn lấy lý tô hỏi hắn có điểm không thể tin được hai trăm linh chín tuổi nguyên anh hai trăm năm mươi một tuổi hóa thần cái này n g h e vào làm sao như vậy không giống đây dù cho là thiên tài tu luyện quy tích cũng không phải như thế a tu luyện tới phía sau mỗi một cái cấp bậc sở tiêu tốn thì gian càng dài t ỷ như trong tin đồn tiên linh căn một trăm tuổi nguyên anh hai trăm tuổi hóa thần loại này đối phương trước một trăm năm luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hoàn thành bốn cái cảnh giới đột phá phía sau hơn một trăm năm mới chỉ có đột phá hóa thần đây mới là thời gian tu luyện kim tự tháp cái này kim tự tháp là ngược lại kim tự tháp cũng chính là đỉnh tiêm ở phía dưới cùng càng lên cao càng rộng càng lớn bởi vì phía dưới cảnh giới cần thời gian ngắn càng lên cao cần thời gian càng dài sở dĩ là ngược lại kim tự tháp thứ nơi này cũng có thể kéo xe ra trụ cột tầm quan trọng ngẫm lại cái này ngược lại kim tự tháp đến mặt trên sẽ có đa trọng hết lần này tới lần khác cơ sở bộ phận là đỉnh tháp đây nếu là đỉnh tháp không đủ kiên cố chẳng phải là trong nháy mắt bị áp sập rồi hả lý tô thời gian này rõ ràng không đúng hai trăm linh chín năm mới đến nguyên anh kết quả thứ nguyên anh đến hóa thần tự nhiên chỉ dùng bốn mươi mấy năm này mới khiến bích hải theo bản năng cảm thấy không tin nhưng hắn lại biết con gái của mình chưa bao giờ nói dối mắt thấy bích hải cùng cái kêu hóa thần lão giả đều nhìn mình lý tô không thể làm gì khác hơn nói đúng vậy bích hải tiền bối đối phương t u ổ i tắc lớn hắn rất nhiều cảnh giới cũng càng trước lý tô vẫn là nguyện ý hô một tiếng tiền bối còn về sau lý tô nếu như thực lực lướt qua đối phương nhiều lắm vậy sau này hay nói chương một trăm năm mươi chín hóa thần cũng cả kinh không muốn không muốn trường môn lý tiền bối ở tiên môn gì chỉ chung từng thu được một cái truyền thừa bất quá lý tiền bối thiên tư cũng cực kỳ kinh người lý tiền bối không chỉ tu vì được ở trận pháp nhất đạo bên trên càng là đạt tới tông sư cấp bậc lúc này họ kim tu sĩ cũng lên tiếng bích tiền bối lý tiền bối ở trận pháp nhất đạo bên trên xác thực không gì sánh được kinh diễm ta vẫn không nghĩ ra lấy lý tiền bối thiên、tư. vì sao trăm tuổi mới chỉ có t r ú c cơ thẳng đến ta thấy lý tiền bối ở trên trận pháp tạo nghệ phía sau ta mới chỉ có hiểu rõ ra lạc vân tông chủ cũng dùng mang theo nùng nông đội phục giọng nói lý tiền bối nhất định là lúc còn trẻ si mê trận pháp ở trên trận pháp tốn quá nhiều thời gian lúc này mới trăm tuổi t r ú c cơ cùng lý tiền bối vừa so sánh với bọn ta đơn giản là hủ mục ta ở trên trận pháp điều nghiên mấy trăm năm cũng không bằng lý tiền bối mấy thập niên nghiên cứu lạc vân tông chủ cảm t h ắ n nói đâu chỉ chất pháp các ngươi chỉ sợ sẽ không biết lý tiền bối luyện đan thật lợi hại a đan tâm tông chủ cũng nói lý tô còn chưa từng có với t r i ể n lộ luyện đan tạo nghệ cũng liền có một lần lý tô đến đan tâm tông bên trong muốn nhìn một chút đan tâm tông một ít cơ sở đàn phương cùng điện tịch lý tô tự nhiên không có hưởng phí xem dù sao hắn còn thiếu đan tâm tông tông chủ nhân tình hắn đều tặng s ắ p xỉ mười cái có thiên phú luyện đan đoa đến đan tâm tông sở dĩ lý tô cho đan tâm tông tông chủ một viên đan dược còn dạy sẽ hắn l u y ệ n chế cái này liền làm cho đan tâm tông, tông chủ đi qua hết ngồi đ ạ giếng thấy được lý tô đáng sợ kia luyện đan tạo nghệ lý tô vẹn vẹn lộ ra ngoài một góc băng sơn để đan tâm tông, tông chủ mặc cảm cái kia lý tô luyện đan tạo nghệ sẽ có nhiều đáng sợ. ồ、oh, lý tiền bối còn có thể luyện đan tử cực môn chủ cũng là tò mò đương nhiên lý tiền bối lần trước dạy ta luyện chế thiên cực đan mặc dù là tay bắt tay g i a o nhưng đến hiện tại ta đều không luyện chế được lý tiền b ố i tỷ lệ t ố i đan tâm tông tông chủ nói thiên cực đan nhiều nguyên anh đều nghe nói qua loại đan dược này biểu tình trên mặt đều có chút ý động đây chính là đối với nguyên anh có bổ ích lớn đan dược hơn nữa hiệu quả phi thường tốt chỉ là bắc cảnh không người có thể luyện chế không nghĩ tới lý tô cư nhiên sẽ còn dạy sẽ đan tâm tông, tông chủ ha ha các vị đạo hưu c h ố n ộ i đối lái ta thuần thuộc phía sau Tất cả có mọi người có phần. đan tâm tông, tông tông chủ chứng kiến nguyên anh nhóm biểu tình tình vội và nói g n đan tâm tông, tông bản thân cũng sẽ bán đan dược dùng đan dược giao h ả o b ắ c cảnh nguyên anh ngược lại cũng không phải chuyện gì không không nghĩ tới lý đạo hữu liền luyện đan tạo nghệ cũng như vậy nhanh chắc không được trăm tuổi trúc cơ đúng vậy à nếu như lý đạo hữu lúc còn trẻ không có đi nghiên cứu những thứ này cái k i a t i ế n cảnh nhiều lắm nhanh đan tâm tông, tông tông chủ nói làm cho b ắ c cảnh nguyên anh nhóm mỗi một người đều nổi lên liên tưởng nơi đây quả thực biến thành một cái đại hình não bổ hiện trường mỗi cái nguyên anh đều ở đây vì lý tô cái này trưởng thành hình thức não bổ giải thích hợp lý nhiều người sức mạnh lớn mọi người cùng nhau não bổ đừng nói còn não bổ được càng ngày càng giống như thật há chỉ luyện đan phu quân còn am hiểu luyện khí các ngươi xem đây là phu quân vì ta luyện chế hạ phẩm b ả o khí lúc này liêu tâm thủy lây ra lý tô vì nàng luyện chế thủy vân kính liêu tâm thủy vốn là không chuẩn bị mở miệng liêu tâm n g u y ệ t lôi kéo vạt áo của nàng liêu tâm n g u y ệ t vô cùng thông minh nàng tự nhiên không biết lý tô có ngón tay vàng các loại hệ thống loại này ngón tay vàng nàng nao động có thể tưởng tượng không đến nhưng liêu tâm nguyện cũng hiểu được lý tô nhất định là có cái gì không muốn người biết chỗ đ ặ thù hơn nữa còn chưa thích hợp bại lộ sở dĩ liêu tâm nguyện mới chỉ có cho tỷ tỷ của mình truyền âm để cho nàng đứng ra làm cho bắc cảnh các tu sĩ não bổ biên đến càng thêm hợp lý một ít hạ phẩm bảo khí nhiều nguyên anh đồn dập nhìn lại bích hải cũng nhìn lại đúng là hạ phẩm bảo khí bích hải bên người lão giả cảm thụ một cái thủy vân kính uy năng phía sau sâu hút một khẩu khí nói t lý tiền bối liền xuống phẩm bảo khí cũng có thể lừa chế thiên còn có cái gì là lý tiền bối sẽ không nhiều bắc cảnh nguyên anh từng cái cũng lần thứ hai bị tinh động trách không được người khác nói tiên linh t ă n trăm tuổi nguyên anh hai trăm tuổi hóa thần lý tiền bối dùng hơn hai trăm năm mươi tuổi mới đến hóa thần nguyên bản hắn đi nghiên cứu những phương diện khác đi lý tiền bối thiên tư này cái này ngộ tính cũng là thật là đáng sợ a đúng vậy a không có tốt thiên tư cùng ngộ tính bất kể là t r ậ t pháp hay là luyện đan luyện khí cũng khó như lên trời lý tiền bối đây quả thực là bị trời cao chăm sóc sùng nhi a thượng thiên vì lý tiền bối mở ra một cánh cửa còn tiện tay vì hắn lại mở ra vài cửa sổ nguyên anh nhóm từng cái đại chịu chấn động dù cho mấy năm nay đi qua bọn họ đã tiếp nhận rồi lý tô yêu nghiệt sự thực cũng não bổ ra khỏi rất nhiều loại khả năng đặc biệt là linh căn đều bị một ít nguyên anh não bổ thành có thể so với tiên linh căn còn lợi hại hơn linh căn dù sao chỉ có không gì sánh được lợi hại linh căn mới có thể chống đỡ một cái tu tiên giả cấp tốc trưởng thành có não bổ ra linh căn phía sau lý tô trưởng thành nhanh như vậy cũng liền có thể giải thích có thể tại cái này một cái đại hình não bổ hiện trường bên trên nên có quan lý tô toàn bộ bị bổ đủ phía sau những cái này nguyên anh từng cái cũng lần thứ hai bị cực kỳ chấn động mạnh hám không thể không chấn động a chất pháp luyện đan luyện ký cái này ban loại có thể cùng linh căn quan hệ không lớn không c h í đây là cần thiên phú cần mộ tính đồng dạng cần thực tiễn lý tô trận pháp lợi hại đã từ lâu vì mọi người biết cũng vừa lúc có thể giải thích lý tô vì sao trăm tuổi trúc cơ nhưng hôm nay đám người lần thứ hai biết được lý tô luyện đan cùng luyện khí cũng lợi hại luyện đan lợi hại vẫn còn tương đối chịu tượng nhưng luyện khí cũng là có hạ phẩm bảo khí thành tựu chứng minh có thể luyện chế hạ phẩm bảo khí cái này liền lợi hại trên thực tế không chỉ có nguyên anh nhóm đại chịu chấn động bích hải cùng cái kêu hóa thần l ã o giả nghe được nguyên anh nhóm thanh âm biểu tình trên mặt cũng biến thành càng ngày càng đặc sắc những cái này nguyên anh nhóm tự nhiên không có khả năng liên hợp lại diễn bọn họ đặc biệt là cái này bên trong còn có bích hải nữ nhi cùng với bích hà tông nguyên anh sở dĩ bọn họ nói là thật khả năng tính vô cùng lớn hai người liếc nhau một cái từ ánh mắt của đối phương bên trong đều thấy được nồng nặc kinh ngạc hai trăm linh chín tuổi nguyên anh tuy là cũng là kinh tài t u y ệ t diễm nhưng nếu như đem linh căn thực sự rất cao vậy cũng còn bình thường có thể hai trăm năm mươi mốt tuổi hòa thần ở trận pháp luyện đan luyện khí ở trên tạo nghệ còn kinh người như vậy coi như đã từng khả năng có được quá không ít t r u y ề n t h ừ a hoặc là thu được không ít cơ duyên đó cũng quá quá dọa người a mấu chốt là lý tô vẫn là bắc cảnh sinh trưởng ở địa phương lớn lên c ă n bản k h ô n bên ngoài. Nếu n g có đi qua h ư Lý t ô n là thánh địa các loại thánh các n địa bồi d ư ỡ g ra được, cũng còn tốt một í trăm Có thể cũng Cái thể không phải là. Cái này là. sáu mươi khai sơn tạo hồ không nghĩ tới ta bắc cảnh lại ra khỏi lý đạo hữu bực thiên tài này quả thật bắc cảnh may mắn bích hải rốt cuộc đệ xuống mình đã bị khiếp sợ hướng về phía lý tô nói cùng hắn vừa so sánh với lý tô đúng là thiên tài trong thiên tài ở bên cạnh hắn khác một cái hóa thần lão giả nhìn về phía lý tô trong con mắt vẫn có kinh ngạc đồng thời cũng có nghi hoặc tại hắn thị giác đến xem có chút không hiểu giống như lý tô kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tri tiêu tử tại sao muốn đợi ở bắc cảnh bắc cảnh tuy là p h ư n v i n h có thể chịu đến mấy vạn năm trước tràng đại chiến kia ảnh hưởng cùng những địa phương khác kém xa tic t a p tràng đại chiến kia đối với bắc cảnh phá hư quá hoàn toàn không riêng đem bắc cảnh tất cả phạm nhân quét một cái sạch bắc cảnh cường giả cũng đã chết nhiều vô cùng rất cường đại cổ tiên môn truyền thừa đoạt tuyệt bắc cảnh linh mạch đồng dạng bị phá hư vài vạn năm thời gian khôi phục cũng còn còn lâu l ắ mới m khôi phục đến đã từng nhất cường thịnh thời điểm bằng không vì sao bắc cảnh một ít thiên tài trưởng thành đến trình độ nhất định đều sẽ lựa chọn rời đi ở bắc cảnh không đột phá nội cảnh giới chạy đến địa phương khác khả năng đã đột phá lúc này bất kể là bích hải vẫn là cái này hóa thần lão giả đều còn không biết lý tô cưới vợ bé chuyện chuyện như thế nhiều nguyên anh tự nhiên không tốt lấy ra nói ở bây giờ bích hải cùng hóa thần lão giả xem ra lý tô nhất định là linh căn cực kỳ xuất chúng thiên p h cùng ngộ tính cũng tốt đến kinh người chính là vạn năm không ra kỳ tài cho nên mới đáng sợ như thế tốc độ phát triển nếu để cho bọn họ biết lý tô mấy năm nay không phải ở cưới vợ bé chính là ở cưới vợ bé bọn họ không biết còn có thể sợ thành cái dặn gì bích hải tiên bối chúng ta đồng loạt ra tay đem các loại thủy phân quý ta lý tô nói những nước này giải quyết phía sau hạn tiện đem trận kỳ rút về tới t ố t vừa lúc ta bích hà tông cần một mảnh đ ồ n g l ó n liền đem cái này mảnh nhỏ thủy quân ở phía tây hà trạch hai mươi dặm a nguyên hóa đạo hữu giúp ta khai sơn tạo hồ bích hải nói t ố t khắc một cái hoa thần lao giả cao dọng nói ùm ùm bầu trời ở giữa một ngọn núi rơi xuống đem một chỗ giữa hai ngọn núi chỗ hồng ngăn chặn bích hải cùng hóa thần lão giả đồng loạt ra tay khai sơn tạo hồ đối với bích hà tông phía tây một mảnh rộng lớn ao đầm cải tạo đứng lên cái kia phía nào đầm liền lớn có vạn g i m phương viên hơn nữa địa thế phi thường thấp chỉ cần đem xung quanh sơn luyến giữa chỗ hồng ngăn trở có thể đem thủy bỏ vào nơi đây đem nơi đây biến thành một chỗ linh khí sung túc vạn g i m đầm lớn đến rồi nguyên anh sau đó liền có thể số ít sử dụng thiên địa chi lực đến rồi hóa thần phía sau có thể tiếp xúc được càng nhiều hơn thiên địa quy tắc sử dụng càng nhiều thiên đ i ệ chi lực làm cho chính mình công kích sở hữu càng lớn uy năng hóa th dù cho đối với nguyên anh mà nói đều có như tiên nhân thủ đoạn đông đảo nguyên anh đều rung động nhìn lấy ùng ùng bên kia cũng có động tinh khổng lồ vang lên đây là lý tô chỉ thấy bầu trời ở giữa tốt mấy ngọn núi đồng thời nện xuống đem hai tòa mấy ngàn trượng cao núi giữa chỗ hồng ngăn chặn ha ha lý đạo hữu n g ư y ê lực một người chống hai người chúng ta bích hải tiếng cười to vang lên lý tô lây trận pháp là phụ trợ tốc độ nhanh hơn bọn họ đông đảo nguyên anh cũng ở xuất thủ đem một ít nhỏ hơn chỗ h ồ ngăn chặn cái này dạng ở ba cái hoa thần hơn hai mươi cái nguyên anh cộng đồng xuất thủ phía dưới chỉ dùng bậy t i ê n địa thế cải tạo liền hoàn thành cái này cùng đào mãng thương sơn lại không giống nhau m ả n h này hao đầm thế bản thân cũng rất thấp chỉ cần viết bên trên một ít sơn luyến giữa chỗ hồng là được rồi cũng không gì nguy hiểm ngay sau đó ở lý tô thao tác phía dưới mấy cái tu di trong trận thủy rồn d ậ p được bỏ vào cái này bên trong dùng vài ngày đem nơi đây biến thành một cái yên ba mươi n h mông hồ lớn trong hồ thường thường vẫn có thể chứng kiến từng cái tiểu đạo đây thật ra là một ít đỉnh núi lý đạo hữu đã tạng ư vị làm thiền hồ lớn phía trên bích hại đối với lý tô đối với bắc cảnh rất nhiều nguyên anh đều biểu đạt cảm tạng bích hà tông hôm nay thiết hạ đại yến mở tiệc chiêu đ á i chư vị vì chư vị xuất thủ c h i ân bích hải lại hướng về lý tô cùng với nhiều nguyên anh phát ra mời một hồi hiến hội long trọng bắt đầu rồi bích hà tông lấy ra rất nhiều chân tảng mở tiệc chiêu đ á i rất nhiều nguyên anh lý tô thành trận này hiến hội nhân vật chính bị bích hải mời ngồi ở thượng thủ lý đạo h i ế u mời đây là hầu nhi tiểu đạo h i ế u nếm thử làm sao rồi bích hải vì lý tô rót một chén rượu nghe được hầu nhi tiểu mấy cái tuổi tắc lớn một chút nguyên anh đều là lộ ra hy vọng bích hải tiền bối nhưng là hầu đảo hầu nhi xuất、yểu. t ử cực môn chủ hỏi không sai hầu nhi t i ể u quá mức khó có được ta cũng là thật vất vả mới chỉ có lấy đến trăm cân hôm nay liền xuất ra bộ phận chiêu đãi các vị bích hải nói bọn đã vì nguyên anh nhóm ngược lại nổi lên rượu lý tiền bối hầu đảo ở vào đông hải ở chỗ sâu tròng mặt trên ở một loại hầu tử ủ ra rượu nổi tiếng thiên hạ bất quá muốn có được rượu này cần thỏa mãn hầu vương hạng nhất yêu cầu hầu vương yêu cầu thường thường lại phi thường xào q u y ệ t dù cho bọn ta đi đều chưa chắc có thể làm được chứng kiến lý tô có một ít nghĩ hoặc từ cực môn chủ giải thích đứng lên lý tô nếm một cái rượu, rượu này xác thực khá vô cùng sau khi uống xong thân thể mỗi một cái lộ chân lông đều có một loại thư giãn cảm giác không chỉ có như vậy rượu này đối với thần hồn còn vô cùng hữu ích trách không được nổi danh như vậy hơn nữa đây là hầu tự sản xuất rượu thế giới này ngược lại là không thiếu cái lạng trò các loại tiến hội kết thúc đã đêm khuya bích hà tông vì tất cả người đều đưa tới một phần hậu lễ cho lý tô dày lễ cảng là phong phú phi thường bên trong cũng không có linh thạch bởi vì bích hà tông một lần này linh thạch tiêu hao rất lớn mình cũng không có linh thạch nhưng bích hà tông thân là bắc cảnh nhất cường đại tam phẩm tiên môn thời gian dài chiếm cứ bắc cảnh tài nguyên nhiều nhất bích hà tông cái khác thu thập cất giữ là phi thường phong phú đưa cho lý tô giày lễ trung có đại lượng thiên tài địa bảo trừ cái đó ra còn có hai mươi cân hầu nhi tiểu cái này hai mươi cân hầu nhi tiểu thật ra khiến bích hải có chút nhức nhối bất quá để tỏ lòng đối với lý tô cảm kích hắn còn là lấy ra bích hà tông cũng vì nguyên anh nhóm an bài nơi ở nhưng nguyên anh r ồ n dập cáo tử bởi vì bọn họ phải về chính mình tiên môn liếc mắt nhìn mới yên tâm lý tô cũng cáo tử lý đạo hữu ngươi mới đột phá hóa thần còn cần củng cố ta liền không ở lâu ngươi b ý tôi cùng cố tô tô hai u tỷ mọi nói lời từ biệt cái này dạng rất nhanh cũng chỉ còn lại có lý tô cùng trưởng môn còn có trưởng môn cô cô lý tô chuyến này có đã hơn một năm không có về nhà tự nhiên muốn trở về nhìn trưởng môn cùng cô cô của nàng ở bên cạnh trên thuyền bay trường môn vẫn đứng ở phi thuyền phía trước nhất đón nguyệt quang mà đứng trong tròng mắt tấn ra hàng vạn hàng nghìn tinh thần nhìn qua vẫn là như vậy phong hòa tuyệt đại không biết nàng đang suy nghĩ gì lý tô suy nghĩ một chút đơn giản đem mình phi thuyền thu hồi đi tới các nàng phi thuyền trên bất quá đến rồi t r ư ờ n g môn phi thuyền phía sau có lẽ là bởi vì t r ư ờ n g môn cô cô ở lý tô lại đột nhiên nói không ra lời phi thuyền trải qua mấy cái ngày đem phía sau một đường bay vào phi tiên tông tiểu t u y ế t ta đi linh dược viên nhìn t r ư ờ n g môn cô cô ly khai trưởng môn phía trước lý tô ở phía sau cái này dạng một đường đến rồi phía sau núi lý tô chưa nói vì sao theo trưởng môn trưởng môn cũng không hỏi phía sau núi bên trong toàn bộ như thường vẫn là một cái đại điện cộng thêm một ít dùng với bệ quản mật thất trưởng môn cái này mấy trăm năm sinh hoạt địa phương đơn giản đáng sợ mấy trăm năm thời gian ngoại trừ nàng ở càng ngày càng cường đại bên ngoài tuần này bên không có biến hoa quá lớn rốt cuộc trưởng môn ngừng lại lý tô cũng dừng lại sau đó trưởng môn xoay người xinh đẹp gò má bên trên một đôi con ngươi sáng ngời nhìn về phía lý tô lý tô ngươi có chuyện nói với ta trưởng môn hỏi、này. lý tô bị đang hỏi hiện tại hắn rốt cuộc trở thành hóa thần lý tô cái này hơn hai trăm năm tới chiều tư mộ tưởng từ hắn còn là phạm nhân đến bây giờ rằng có hai trăm năm chấp nghiệm đó chính là làm cho trưởng môn vì hắn sinh đứa bé không phải sinh đứa bé chỉ là kết quả mấu chốt nhất vẫn là muốn cho trưởng môn trở thành nữ nhân của hắn cái này chấp nghiệm quá sâu bất quá dĩ vang lý tô thực lực vẫn không đủ ở trước t r ú c cơ lý tô cái ý niệm này thậm chí đều sâu đậm cất giấu hiện tại hắn rốt cuộc đến hóa thần nhưng lý tô đột nhiên phát hiện không biết nên làm như thế nào chẳng lẽ nói với trưởng môn sư tôn ngươi cho ta sinh đứa bé chứ s ì đối diện trưởng môn cũng là cười rồi nụ cười này thật là có nhất tiếu bách mị sinh cảm giác giống như vạn hoa nở rộ làm cho lý tô đều thấy tim đập có chút nhanh hơn đây là lý tô lần đầu tiên nhìn thấy nàng cái này dạng cười sư tôn ngươi thật xinh đẹp lý tô không khỏi nói những lời này cũng là làm cho trưởng môn đ ỏ mặt chúc mừng ngươi lý tô trưởng môn nhẹ giọng nói cảm ơn sư tôn lý tô nói hóa thần mặc kệ ở nơi nào đều là một phương cừng giả bất quá hóa thần chuyển tiếp đối với phía sau ảnh hưởng rất lớn ngươi cắt không thể kiêu ngạo còn cần làm đến nơi đến trốn chuyên tâm tu luyện đường sau này còn rất dài trưởng môn khuyên đ ủ nói chỉ là khuyên đ ủ đến phân nửa trưởng môn đột nhiên nghĩ đến làm cho lý tô đi chuyên tâm tu luyện dường như rất khó cái này hơn hai trăm năm lý tô đều nạp bao nhiêu thiếp không nói cái khác ở lý tô đặt chân bắc c ả n h phía sau nạp thiếp đều nhiều đến dọa người hết lần này tới lần khác lý tô nạp nhiều như vậy thiếp còn nhanh mạnh như vậy xông lên hóa thần hai trăm chín mươi bảy trưởng môn đã không có khuyên n ủ lý tô đi chuyên tâm tu luyện tâm tư từ lý tô đi thôi hắn hiện tại đều bị đồ đệ của mình vượt qua Cái nếu à làm y còn sao đi k Tô như tôn, đệ cái h o l tốc độ này tính nàng ở căn cơ chữa trị phía sau phía trước lại tu luyện vài chục năm so r à n g không cần nhiều thiếu niên là có thể đột phá hóa thần trường môn phía trước căn cơ bị hao tổn ở kim đan kỳ vẫn là kéo quá nhiều thời gian nhưng nàng cơ sở khẳng định đánh phi thường tốt nói không chừng có thể làm được hậu tích mà bạc phát thật có thể n h ấ t cổ tác khí s ô n g lên hóa thần sư tôn những đan dược này cho ngươi đây là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế tăng cường thần hồn đây là trúc thần đan đối với xây nguyên thần hữu dụng đây là nhanh hơn chân nguyên ngưng kết tốc độ sau đó lý tô lại lấy ra lượng lớn đan dược đây là hắn cùng bạch linh ở du lịch bắc cảnh một năm trong nhiều thời gian đức quán luyện chế lý tô tự nhiên cũng là toàn bộ tài sản tùy thân mang luyện chế đan dược luyện ký sử dụng đồ đạc tự nhiên cũng là mang theo người hắn hiện tại liền túi chữ vật đều có thể tự mình l u y ệ n chế l u y ệ n chế túi chữ vật không gian vô cùng lớn bên trong cũng có thể trang bị vô cùng đồ đạc lý tô cũng bắt đầu ở nghiên cứu cao cấp hơn chữ vật giới chỉ một loại chỉ là không có nguyên hình tìm không được tài liệu tương ứng còn có chút phiền thức chỉ cần cho hắn một cái chữ vật giới chỉ sẽ tìm một ít tài liệu lý tô là có thể rất nhẹ nhàng l u y ệ n chế được mắt thấy lý tô lại kín đáo đưa cho chính mình nhiều đồ như vậy trưởng môn có chút sợ dun sư tôn sớm ngày xông lên hoa thần lý tô đem đồ vật đều bỏ vào trong túi l ư n g đồ đặt ở trong tay của nàng nói ánh mắt ở lý tô trên người dừng lại mấy giây sau trưởng môn thu hồi túi chữ vật tuy là ngay từ đầu nàng rút qua lý tô nhưng theo trưởng môn mấy năm nay lý tô giúp nàng nhiều lắm cảm ơn lý tô trưởng môn nhìn lấy lý tô nghiêm túc nói sau đó nàng xoay người đi hướng bên trong nàng muốn bê quan trùng kích hóa thần c h ư n một trăm sáu mươi hai bắc cảnh chấn động cái gì lý tiền bối trở thành hóa thần rồi hả ở lý tô trở lại lý phủ phía sau một tin tức lấy như cơn lốc tốc độ nhanh chóng ở bắc cảnh chuyển bá ra ngoài tin tức này tự nhiên là lý tô trở thành hóa thần tin tức trong thời gian thật ngắn liền truyền khắp bắc cảnh mỗi cái tiên thành lớn lý tô trở thành hóa t h ầ n tin tức này quá nặng cân mỗi một cái nghe được tu sĩ đều bị chấn được không muốn không muốn hóa t h ầ n mấy nghìn năm qua bắc cảnh đều chỉ có một cái hóa t h ầ n ở nơi này mấy nghìn năm trước thì sao bắc cảnh khi đó vẫn còn tương đối tiêu điều đâu mặc dù cách chàng cặp đại chiến kia đã qua vài vạn năm nhưng bắc cảnh khôi phục cũng không phải là đều đều khôi phục ở nước biển t ố i lui sau đó sơ kỳ bắc cảnh khôi phục dị thường thong thả tuy là cao vạn trượng nước biển lui đi nhưng toàn bộ bắc cảnh vẫn là một mảnh bưng biển phía sau mới chậm rãi khôi phục nhưng là một lần trở thành yêu thú thiên hạ nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn linh mạch linh khí khôi phục cũng hao phí thời gian dài trên thực tế bắc cảnh phồn vinh chủ yếu là ở phía sau mấy nghìn năm chung phồn vinh cái này cùng trên địa cầu phát triển văn minh cung loại sơ kỳ thời gian rất lâu đều nằm ở nguyên thủy giai đoạn sau đó ở mấy ngàn năm trong thời gian chiếm được một cái bạo phát thức tăng trưởng cái này bên trong thu tiên giả tác dụng là vô cùng lớn hiện tại bắc cảnh có cái thứ hai hóa thần cái này hóa thần đổi thành họ kim tu sĩ cũng sẽ không có cái này dạng manh động dù sao họ kim tu sĩ ở nguyên anh kỳ đã đợi hơn mấy ngàn năm nhưng là cái này hóa thần là lý tô cái này liền vốn có m à n h động hiệu ứng lý tiền bối lúc này mới hơn hai trăm tuổi cư nhiên thành hóa thần cái này cũng quá lợi hại rồi thật là đáng sợ thánh địa đệ tử cũng không sánh nổi lý tiền bối a ta đoán đến lý tiền bối sẽ rất nhanh chóng thành hóa thần lại không ngỏ tới cư nhiên nhanh như vậy bắc cảnh bên trong sở hữu chiếm được tin tức này tu sĩ đều chân động v t cùng cho nên với lần này lý tô thành t ự hóa thần phía sau phản cũng không hề chuẩn bị tiến hành lễ mừng kết quả vẫn có đại lượng bắc cảnh tu sĩ đến đây lý phụ phụ cận rất nhanh mỗi cái đại tiên môn trưởng môn cũng p h ả i người đưa tới quà tặng cái này không tiến hành lễ mừng cũng vì vậy lý tô ở trong lý phủ cử hành một hồi thịnh đại lễ mừng trận này lễ mừng không gì sánh được náo nhiệt bắc cảnh tu sĩ tới hơn phân nửa cái này bên trong nữ tu số lượng dị thường nhiều chỉ là ở quy nguyên bên trong tông không được coi trọng năm đó ta đến kim đan sau đó liền tới đến rồi bắc cảnh sáng lập bích hà tông thời điểm đó bắc cảnh xa không có hiện tại như thế phồn v i n h lý phủ ba bên trong bích hải thanh â m vang lên ở lễ mừng sau khi kết thúc bích hải giữ lại bích hải tiền bối nhất phẩm tiên môn có phải hay không thánh địa lý tố hỏi bích hải lắc đầu nhất phẩm tiên môn vẫn không thể xem như là thánh địa thánh địa nội t ì n h là nhất phẩm tiên môn không thể so được bất quá nhất phẩm tiên môn cũng cực kỳ cường đại không thể so với thánh địa sai nhiều lắm quy nguyên tông nhập môn tiêu chuẩn thấp nhất chính là tứ phẩm linh căn ngũ phẩm linh căn chỉ có thể tiên và o phụ thuộc t â môn m trải qua trùng đ i ệ p khảo hạch mới có nhập môn khả năng lý tô minh bạch rồi nhìn như vậy bắc cảnh chỗ ở cái này một phiến khu vực tối cường đại chính là nhất phẩm tiên môn cũng không có thánh địa lý đạo h ư u bích mẫu có một chuyện lúc này bích hải nói đến chính sự tiền bối mời nói lý tô nhìn về phía hắn bích hải ánh mắt sáng quắc nhìn lấy lý tô nói đạo hữu yêu nghiệt như thế ở bắc cảnh có một ít quốc tài nếu như đạo hữu nguyện ý bích mẫu nguyện ý để cử đạo hữu tiên nhập quy nguyên tông lấy đạo hữu tứa vừa ở vào quy nguyên tông quy nguyên tông tông chủ sọ rằng đều nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền ngươi muốn làm trưởng lão cũng hoàn toàn có thể quy nguyên tông nhất phẩm tiên môn nhất phẩm tiên môn mặc dù không là thánh địa nhưng tiến nhập độ khó không cần phải nói cũng biết biết gì thường to lớn tứ phẩm linh căn trở xuống cũng không thu ngũ phẩm linh căn cũng chỉ có thể ở phụ thuộc tâm môn đi qua trùng đ i ệ p khảo hạch mới có cơ hội tiến nhập quy nguyên tông yêu cầu này cũng không phải bình thường cao tứ phẩm linh căn cũng không nhiều lý tô nạp nhiều như vậy t i ế t hiện tại linh căn đời sau số lượng đã đột phá năm trăm cái nhưng lý tô hậu đại bên trong tứ phẩm linh căn cộng lại cũng liền m ư ờ i mấy phải biết rằng lý tô có hệ thống sát xuất thêm được không nên nhìn hệ thống sát xuất thêm được phi thường thấp cho dù là góp trăm số nguyên thường cho cũng liền không một phần trăm nhưng này sát xuất cũng là của người khác thật nhiều lần lại tăng thêm lý tô tu vi vẫn còn nơi đây sinh ra tứ phẩm ở trên linh căn độ khó đều lớn như vậy vậy người khác càng không cần phải nói toàn bộ bắc cảnh sở hữu không biết bao nhiêu ước người đều không có bao nhiêu tứ phẩm linh căn đâu có lẽ chờ ngày nào đó bắc cảnh nhân khẩu khôi phục lại mấy vạn năm trước tài nghệ linh mạch cũng tiến thêm một bước khôi phục lý tô vừa gia nhập đãi ngộ là tốt rồi được không được thậm chí ngay cả quy nguyên tông tông chủ đều nguyện ý thu lý tô làm đồ đệ lý tô muốn làm trưởng lão hưởng thụ một cái nhất phẩm tiên môn trưởng lão đái ngộ cũng hoàn toàn có thể một cái nhất phẩm tiên môn tông chủ không biết sẽ có nhiều cường đại đại cái này đổi thành nhất phẩm linh căn thiên tài sợ rằng đều sẽ nguyện ý nhưng lý tô không muốn hắn lại không phải chân chính tiên linh căn chân chính tiên linh c a n là hắn sứ tôn hắn bây giờ linh c a n vẫn là ngũ phẩm linh c a n quy nguyên tông thân là nhất phẩm tiên môn chắc linh gốc pháp khí khẳng định vô cùng toàn diện dị linh c a n thiên linh c a n hắn là đều có thể chắc đi ra một chắc lý tô phát hiện hình như vậy ngược lại biết đẻ ép người khác nao bổ không gian không công trọc người hoài nghi phức tạp mặt khác lý tô trưởng thành lại không cần tự mình tu luyện hắn trưởng thành hình thức độc nhất vô nhị làm cho hắn gia nhập vào thánh địa thánh địa trưởng môn các loại tự mình thu hắn làm đồ cũng không dùng sở dĩ lý tô căn bản không nhậu ý hắn còn là an an ổn ồn quá chính mình hàng ngày nạp cưới vợ bé sinh sôi hoa bồi dưỡng một chút ưu dị hậu đại sau đó nằm t h ắ n g cấp nhiều an nhàn bác cảnh tư s á t xuất chúng nữ tu hắn đều còn không có nạp xong đâu lý đạo hữu thật không d á m đầu diếm để cử người thiên tài như vậy vào quy nguyên tông đối với ta cũng có chỗ tốt mấy năm nay ngẫu nhiên gặp phải một ít linh căn ưu tú thiên tài siêu cấp ta vô lực bồi dưỡng liền đưa vào quy nguyên tông cũng có thể thu được quy nguyên tông cấp cho chỗ tốt nói đến đây bích hải hít một khẩu khí đây cũng là chuyện không có cách nào khác bác cảnh sợ rằng còn muốn hàng ngàn hàng vào năm mới có thể khôi phục vinh quăng của ngày xưa lý đạo hữu nếu như ngươi không muốn đi cũng không quan hệ ta chỉ là một cái mời mặt khác nếu như quy nguyên tông biết được một ít tin tức của ngươi chỉ sợ cũng phải phái người tới mời đạo hữu bích hải đem tình huống toàn bộ nói đến sau khi nói xong hắn liền nhìn lấy lý tô chờ các loại lý tô trả lời lý tô trầm n g â m một chút nói bích hải tiền bối khiến ngươi thất vọng rồi ta tạm thời cũng không chuẩn bị ly khai b ấ c cảnh câu trả lời này ngược lại cũng quả thật làm cho bích hải có một ít thất vọng không sao cả không sao cả nhưng hắn rất nhanh cũng đem chuyện này b ớ c qua không có vì vậy mà sống ra bất mãn gì, gì đó lý tô lại hướng bích hải thỉnh giáo một vài vấn đề đối với bắc cảnh chung quanh tình thế càng nhiều một chút hiểu rõ lý đạo h ư u còn có một cái chuyện liên quan đến nữ nhi của ta lúc này bích hải trần trờ một chút còn nói nổi lên một chuyện thật không dám đầu diếm ta nữ nhi kêu bích giao đối với đạo h ư u tình căn thấm chủng một lòng muốn gả cho đạo h ư u còn như danh phận nói đến đây bích hải lại trần trờ một chút chương một trăm sáu mươi ba nạp bích giao nghịch thiên quê nữ đây là hắn lớn nhất lo lắng những thời giờ này hắn đối với lý tô hiểu rõ đã rất toàn diện không cần phải nói khi biết lý tô nạp nhiều như vậy t i ế p lại còn có thể trưởng thành nhanh như vậy b í c h hải cũng làm mở rộng tầm mắt đồng thời đối với lý tô yêu n g h i ệ t thiên tư có rõ ràng hơn nhận thức nhưng vấn đề là nữ nhi bích giao một lòng muốn gả cho lý tô còn với hắn người phụ thân này n ạ bài mấu chốt là bích giao vẫn không để ý thê thiếp danh phận hắn chính là hóa thần kỳ hóa thần kỳ dù cho ở trung châu ở n h ấ t phẩm tiên môn quy nguyên tông bên trong cũng là một phương cường giả được người tôn kính một cái hóa thần đại năng nữ nhi đi cho người khác làm thiếp dù cho người này là khác một cái hóa thần bên dưới biển xanh ý thức cũng không có thể tiếp thu nhưng hắn lại cảm thấy nếu như mình đứng ra tìm lý tô muốn một cái chính thê hoặc là thân phận của m ì n h thê vừa tựa hồ có điểm m ạ o phạm lý tô cũng không thấy sẽ đồng ý lý tô cũng không phải là dựa vào thời gian ngao lên hóa thần mà là một cái hơn hai trăm tuổi trẻ trung hóa thần bích hải đột phá hóa thần thời điểm đều đã hơn hai ngàn tuổi sắp xỉ ba ngàn tuổi hắn linh căn cũng không phải là đặc biệt xuất sắc cũng không có tứ phẩm mà là ngũ phẩm cái này linh căn trước kia vọng t i ê n giác thành cự nguyên anh đều khó khăn lại bị bích hải gắng gượng vào tới hóa thần nhưng hắn cũng cảm giác mình sông bất động có thể h o a thần đã dùng hết hắn tất cả khí lực cùng b ấ t khí hắn vốn là ở quy nguyên tông phụ thuộc tông môn băng vào cố gắng của mình cuối cùng tiến nhập quy nguyên tông nhưng vẫn là không được coi trọng một lần hắn đến bắc cảnh tìm kiếm cơ duyên ngoài ý muốn thu được một cái cổ tiên môn truyền thừa mới có thể đến h o a thần ở tu tiên giới cũng có loại này tình huống một ít linh căn ưu tú cũng có khả năng trưởng thành không đứng dậy đặc biệt là một ít tiến cảnh quá nhanh kết quả vô cùng kiêu n ạ o sơ sót tâm tính đưa tới căn cơ bất ổn thơ ma xâm lớn thơ ma đồ chơi này vẫn là rất đáng sợ đồ chơi này không phải người linh căn ưu tú là có thể tránh khỏi trước đây trưởng môn thiếu chút nữa treo ở phía trên này bích hải sống rồi nhiều năm như vậy gặp qua không ít thiên tài bởi vì tâm ma mà đức tiền đồ nhẹ thì trọng thương nặng thì mất đi sinh mệnh nhưng bích hải lấy ngũ phẩm linh căn vẫn là thành tựu hóa thần đó cũng không phải nói linh căn không trọng yếu các loại giống như bích hải hắn hiện tại đã sống rồi hơn mấy ngàn năm bởi vì linh căn hạn chế đi lên đã không thế nào xông đến động rồi so sánh với hắn lý tô đơn giản là yêu nghiệt bích hải có thể đoán được là lý tô chỉ cần bất tử hóa thần xa xa không phải lý tô điểm kết thúc sau này thanh k i ự u cao tới đang sợ phải biết rằng lý tô không chỉ c ó là tốc độ tu luyện nhanh ba n môn tả đạo đều đồng dạng lợi hại vô cùng như vậy lý tô coi như tu vi bây giờ ở dưới hắn bích hải cũng không có khinh thị chút nào dưới tình huống như vậy bích hải vì con gái của mình muốn một cái thân phận của chính t h ế chính hắn đều không có bao n h i ê u sức mạnh con gái của mình tuy là xuất chúng nhưng trung quy không phải chân chính thiên tài tu vi bây giờ cũng chỉ là nguyên anh sở dĩ bích hải trần chờ hồi lâu phía sau rốt cuộc lên tiếng lần nữa lý đạo hữu nếu như ngươi đối với bích giao có ý định liền sớm ngày cưới nàng a còn như danh phận Tuy tiện A. Bích h、so、ả vì vậy rất nhanh bắc cảnh bên trong một hồi hôn lễ cử hành trận này hôn lễ làm cho bắc cảnh lần thứ hai náo nhiệt bích hà tông trưởng môn một cái hóa thần đại năng chỉ nữ gả cho lý tô thiên lý tiền bối liền hóa thần c h ị nữ đều nạp sao đúng vậy a không nghĩ tới ngay cả hóa thần c h ị nữ đều gả cho lý tiền bối làm tiếp có lẽ là nhân ra không để bụng danh phận a lại nói lý tiền bối hơn hai trăm tuổi liền trở thành hóa thần sau này thành cựu sẽ cao bao nhiêu a bắc cảnh bên trong nhiều tu sĩ lần thứ hai nhiệt n g h ị lên trận này hôn lễ tự nhiên cũng vô cùng náo nhiệt bắc cảnh rất nhiều nguyên anh đều chuẩn bị đại lượng lễ vật tự mình đi vào cái này nguyên anh làm sao có khả năng không coi trọng đêm tân hôn lý tô ít khai khăn trùm đầu của cô dâu bích dao đã mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt vì vậy đêm này lần thứ hai biến đến cực kỳ lãng mạn bích giao ở lý phủ ngược lại là để ở có lẽ là thể chất của nàng không dễ dàng mang thai hơn ba tháng sau bích giao mới có lý tô hoa biết mình muốn biến thành ngoại công phía sau bích hải có một ít vui vẻ hắn sống tuổi tắc quá lâu cũng chỉ có bích giao một đứa con gái còn hắn thê tử đã sớm thân tử đ ạ o tiêu hắn đối với thê tử vô cùng thương yêu đối phương là đánh đáy lòng thưởng thức hắn thê tử cổ vũ cũng để cho hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn sở dĩ bích hải ở thê tử sau khi chết liền không tiếp tục cưới về sau cũng không cho phép bị tài giá tuổi thọ của hắn kỳ thực cũng không phải nhiều lắm dù sao thu vi của hắn đã nhiều năm không có đột phá lý tô chờ các loại bách giao hải t ử sau khi sinh ta liền chuẩn bị đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên bắc cảnh liền giao cho ngươi bách hà thông chuyện ngươi nói cũng coi như bách hải đến thăm mang thai nữ nhi phía sau nói bắc cảnh bây giờ có thể chống đỡ hóa thần trở lên tài nguyên có thể không có bao nhiêu lý tô trong tay dự thảo cũng rất khó luyện chế đối với hóa thần ở trên hữu dụng đan dược lần trước ở cổ tiên môn ở bên trong lấy được linh dược hay là đẳng cấp quá thấp một điểm tuy là sinh trưởng niên hà lâu nhưng bị giới hạn bọn họ tự thân tác dụng khó có thể luyện chế đến đối với hóa thần hữu dụng đang ăn dược sở dĩ bích hải mới quyết định bên ngoài đi ra tìm cơ duyên nhằm có thể đột phá cảnh giới quá khứ hắn còn không làm sao yên tâm bây giờ thấy lý tô họ bích hải cũng yên tâm xuống tới ở bích giao mang thai phía sau lý tô lại nạp mấy cái t i ế p năm thứ hai bích giao sinh ra lý tô đệ một cái v a bích hải tới thăm cái này và phía sau quả nhiên lý khai đi lần này liền không biết bao nhiêu năm phía sau mới có thể đã trở về trường môn cũng còn đang bế quan không biết bao lâu phía sau mới xuất quan lý tô liền tiếp tục bắt đầu cưới vợ bé bạch linh hải tử còn không có sinh ra sao mắt thấy hơn một năm nữa lý tô nghĩ hắn đang chuẩn bị thổi lên ốc biển hỏi một chút tình huống hệ thống gợi ý lại xuất hiện lý tô nhìn một cái nhất thời ánh mắt có biến hóa hắn ra đời một cái nhất phẩm huyết mạch hoa thu được huyết mạch phụng dưỡng ngược lại cùng với hai trăm năm mươi sáu năm tù vì cùng kinh nghiệm không chỉ có như vậy cái này hoa còn có thể chất đặc biệt gọi cái gì hải diễm linh thể cho lý tô cũng phụng dưỡng ngược lại thể chất lúc này ốc biển văng lên lý tô lấy ra ốc biển liền ở ốc biển bên trong tiếp xúc đến bạch linh ý thức tô nữ nhi ra đời huyết mạch rất đáng sợ so với ta còn muốn càng cao thể chất của nàng cũng phá lệ đặc t h ủ bạch linh ý thức truyền đạt chuỗi dài tin tức chuyện này nhất thời để lý tô đã biết chính mình cái này một lần lấy được thưởng cho cùng phụng dưỡng ngược lại là thế nào tới c ư nhiên là tới từ ở cùng bạch linh nữ nhi này hơn nữa cô gái này huyết mạch vô cùng đáng sợ ở hệ thống bình định t r u n g đặt tới nhất phẩm huyết mạch huyết mạch tương tự với linh căn chỉ bất quá hình thức không giống với nhất phẩm huyết mạch tương đương với nhất phẩm linh căn hắn cùng với bạch linh nữ nhi này cứ nhiên có tương đương với nhất phẩm linh căn huyết mạch tuy là đây là huyết mạch không phải linh căn thế nhưng cái này cũng lợi hại đến mức kinh người không chỉ có như vậy nữ nhi này còn sở hữu thể chất đặc thù đơn giản là đem chỗ tốt đều vớt hết ta cái này khuyên ữ nghịch thiên a lý tô không khỏi nghĩ hắn có chút khẩn cấp muốn nhìn nhìn mình cái này khuyên ữ vì vậy lý tô cùng trong nhà nói một tiếng phía sau liền phi hướng bắc hải Trước 164, 10 ngày 10 đêm, hóa thần tiểu Huyết tác thể thuyền trên,、lý、Tô thanh mạch chỗ Chiếc 164, ngày dụng, này văng lên. giờ bây đêm, âm hóa Phi la sao? lị. Lý Năm sau, nguyên bản nhìn như u đ ợ c vậy lý tô thể tu tu vi cùng hắn huyết mạch mạnh yếu có quan hệ khắc thể tu là tình huống gì lý tô không biết nhưng nếu có chỗ tốt này lời nói lý tô đến lúc đó không ngại nhiều cùng bạch linh sinh mấy cái mà một cái này dạng về sau đem thể tu tu vi tăng lên hoàn thành pháp thể đồng tu liền dễ dàng hơn bất quá lấy bạch linh vương tộc huyết mạch tái sinh loa chỉ sợ sẽ có một ít khó khăn tái sinh một cái nói không chừng có thể càng nhiều liền phải xem vật khí. còn như thể chất phụng dưỡng ngược lại mang tới cũng là lý tô ở trong nước b i ể n chiến lược để thăng cái này khuê nữ thể chất tương đương với thành đại dương s ú n g nhi cũng cho lý tô phụng dưỡng ngược lại một cái cái này dạng lý tô về sau ở trong đại dương cũng có thể duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ cái này là một mặt về phương diện khác chính là ở trong nước biện cảm giác phạm vi cũng gia tăng thật lớn thân thức ở trong nước biện dọ tháng biết phạm vị tự nhiên so ra kém ở bên ngoài biết cực đại chịu đến áp s ụ n g bình thường nước biển đều có thể đem thần thức dọ thám biết phạm vi áp xúc hơn phân nửa thực lực càng yếu áp xúc được lại càng tàn nhẫn nếu như là một ít đặc t h ú nước biển t h như hải tộc tộc địa phụ cận vậy càng chịu ảnh hưởng d ọ thám biết phạm vi khả năng không đủ phía ngoài một phần trăm thậm chí một phần ngàn nhưng bây giờ có thể chất phụng dưỡng ngược lại phía sau lý tô thần thức ở trong nước biển bị áp xúc cũng nhỏ rất nhiều vài ngày sau bắc hải liền thấy ở xa xa lý tô phi thuyền một đường sông vào bắc hải tiến nhập bắc hải phía sau lý tô không gấp liên hệ bạch linh mà là tiếp tục hướng hải dương ở chỗ sâu trong mà đi h á n đại thể biết bạch linh hiện tại chỗ ở phương vị bạch linh hiện tại cũng không tại phía trước cái kia giao nhân tộc địa nơi đó đã bị bạch linh lần thứ hai che lại hiện tại nàng ở một cái đối nàng phá lệ ủng hộ giao nhân trong bộ lạc lý tô một lần này phi thuyền tốc độ nhanh rất nhiều lần trước cùng liêu tâm nguyệt lúc đi ra dùng mười mấy ngày mới đến giao nhân tộc địa lần này dùng ít thời gian nữa bay đến giao nhân tộc địa phía sau lý tô lấy ra ốc biển thổi lên ốc biển phát ra ố ô thánh âm tô người đã đến rồi sao bạch linh đạt được lý tô đã đến giao nhân tộc địa tin tức có chút ngoài ý mới dọc theo tộc địa hướng phương hướng của mặt trời đi thẳng có một tòa có hỏa sơn tiểu đ ả o ta chở ở nơi đó ngươi Chật, bạch linh cho ra phương vị lý tô liền vẫn dọc theo mặt trời phương hướng phi đi cái này dạng lại dùng mấy ngày lý tô liền thấy được hòn đảo nhỏ kia hòn đảo nhỏ này chính là một tòa sống hỏa sơn trên đỉnh núi còn thường thường đ á phun xuất tương làm lý tô phi thuyền lúc xuất hiện phía dưới trong nước biển một con thuyền tạo hình không dị sánh được lưu loát tựa như dọn nước mưa thuyền từ trong nước hiện ra thân ảnh đây cũng là hải tộc tương tự với phi thuyền một dạng pháp bảo chuyên môn dùng để ở trong biển mặt đi đường nói không chừng cũng có thể bay lên trời không bạch linh thân ảnh xuất hiện ở đầu thuyền lý tô nhìn một cái bạch linh trong lòng ôm lấy một đứa con nít hắn rơi xuống đã hơn một năm không thấy bạch linh nhìn qua vẫn là như vậy xinh đẹp xinh đẹp lại vốn có uy nghiêm nàng lúc này cũng không phải hai chân mà là dao nhân hình thái b ấ t quá cá của nàng vĩ bên trên cũng có quần áo thân là hóa t h ầ n cấp nàng tự nhiên không cần hành tẩu mà là nằm ở một cái trạng thái trôi nổi như vậy bạch linh cho lý tô cảm giác cũng rất có đặc sắc nghĩ sinh con cái này hình thái phòng chừng thì không được lý tô tự nhiên không gấp đến cái mức kia hắn đi tới bạch linh bên người nhìn một cái nhà mình cái này huyết mạch n g ư tiên còn có thể chất đặc thù khuê nữ đang nhắm mắt lại khò khò ngủ say lây cho ta ôm ôm lý tô nói bạch linh thận trọng đưa tới lý tô ôm lấy khuê nữ hơi có chút vui vẻ khuê nữ này là hắn hiện nay đang có hậu đại t r ù n g ưu tú nhất một cái nàng huyết mạch thêm thể chất này xong trùng bờ uff điệp ra mang tới hiệu quả không để cho nàng để với tiên linh căn tuy là hắn linh căn còn chỉ có ngũ phẩm nhưng có thể có như thế một cái lợi hại khuê nữ cũng không tệ đương nhiên k h ê nữ này tuy là l o i hại nhưng muốn đuổi kịp hắn cái này lao cha phòng trường cũng khó dù sao hạn cái này lao cha nhưng là sở hữu ngón tay vàng xuyên việt giả hiện tại cũng vượt qua ban đầu gian nan nhất giai đoạn đã phát dục dạy rồi lý tô vui vẻ ôm lấy khuê nữ ôm gần nửa ngày phía sau khuê nữ ngáp một cái mở mắt ra lúc này khuê nữ vẫn là một cái chưa đầy tháng hải nhi đâu bất quá có lẽ là vừa sanh ra huyết mạch liền lợi hại còn có thể chất đ ặ c t h ù khuê nữ khởi điểm cũng so với khác hải nhi cao hơn một chút chỉ thấy khuê nữ mở to hai mắt nhìn chằm chằm lý tô xem đã hơn nửa ngày lúc này mới ngáp một cái tiếp tục ngủ lý tô nhịn không được hôn nhà mình k h ê nữ một ngụn bạch linh tình huống thế nào ngươi làm tới vương sao sau đó lý tô ôm lấy nhà mình khuê nữ hỏi bạch linh nói mười một ngày sau đó giao nhân lục bộ tụ đem một lần nữa cả hợp lại cùng nhau ta cũng sẽ chính thức trở thành sở hữu giao nhân vương lý t ô nga một tiếng tô nữ n h i tên ngươi tới định đi bạch linh lại nói bạch linh còn không có đặt tên sao lý tô suy nghĩ một chút cho con gái của mình lấy một cái lý tên linh nhi tên này từ hắn cùng với tên bạch linh c h u n g mỗi cái lấy một chữ bạch linh đồng ý nàng theo ta họ giao nhân sẽ không nói sao sẽ không giao nhân càng coi trọng h u y mạch ta cũng có thể nói đây là cầu ngự phát tâm bạch linh nói lý tô cái này minh bạch rồi lại cùng bạch linh hàn huyên một hồi thiên hậu s ắ t trời liền tối sầm đứng lên lý tô nhìn lấy minh diễm động nhân bạch linh nào đó tâm tư này xanh đứng lên bạch linh muốn không lại cho ta sinh đứa bé a lý tô xích tới nói bạch linh mặt đỏ có hy vọng lý tô lấy ra nhất kiện đặc thù pháp khí đem nhà mình khuê nữ bỏ vào lại đang bên trong đặt đại lượng linh thạch cái này pháp khí có thể cho nhà mình khuê nữ từ nhỏ đã có thể được linh khí n h u n thể vẫn có thể giống như lung lay ghế giống nhau làm cho khuê nữ ngủ được càng kiên định an bài song khuê nữ phía sau lý tô nhìn một cái bạch linh đã biến hóa ra khỏi hai chân vì vậy lý tô tô ta phải trở về ba ngày sau bạch linh lười biếng thanh âm vang lên còn sớm đâu thì bạch linh lý tô thanh âm ngược lại là hiện ra tinh khí thần chặt trễ tô còn có một t i ê n điện lễ liền muốn bắt đầu lại qua vài ngày nữa bạch linh bất đắc dĩ thanh âm vang lên có lẽ là đã hơn một năm không thấy lý tô hơi quá với nhớ nàng lần này lý tô ước chừng m ư ờ i ngày m ư ờ i đêm lý tô còn có chút chưa thỏa mãn lúc này bạch linh trên tay một chuỗi vỏ sỏ vòng tay phát ra quang tô t ụ khác đều phái ra người đến tham gia bữa lễ ta thực sự phải trở phải sự về bạch linh c ừm gia giao nhân mấy năm nay vẫn suy nhược lâu ngày ở hải tộc chúng không được coi trọng lần này ta sau khi trở về tự nhiên muốn để thang giao nhận địa vị cái này dạng chúng ta mới có thể ở bắc hải chiếm giữ nhiều tư nguyên hơn lý tô trầm ngâm một chút nói bạch linh ta có thể đi xem sao tô người muốn đi bạch linh ánh mắt ở lý tô trên người sẽ qua sau đó nàng lấy ra nhất kiện đặc thù y phục ngươi đem bộ y phục này mặc vào đi có thể che lấp ngươi khí tức giúp ngươi ngụy trang thành giao nhân lý tô cầm quần áo vãng thân thượng một bộ y phục này quả thật có thể tiến hành rất tốt ngụy trang tô còn có một việc linh nhi huyết mạch tạm thời không nên đối với bên ngoài tiết lộ linh nhi huyết mạch quá ưu tú ta ở trong tộc đều tận lực che đậy một cái nàng huyết mạch chỉ cần ta hảo hảo bồi dưỡng tương lai thậm chí có thể cho nàng trở thành bắc hải tri vương một ngày để lộ ra ngoài có người nói không chừng nghĩ bóp chết linh nhi t r ư ớ c 165, nữ vương bạch linh bạch linh lúc này nhìn về phía lý tô nói tuất ta biết điểm này lý tô tự nhiên biết hắn bảo bối này khuê nữ nhưng là tương đương với tiên linh căn suy nghĩ một chút tiên linh căn ở tu tiên giới trọng yếu bao nhiêu t h á n h địa đều có chuyên môn t h á n h khí tới giám sát tiên linh căn một ngày để lộ ra ngoài vạn nhất có hải tộc cường giả bắt đầu lòng sâu xa khuê nữ sẽ nằm ở một cái có chút tình cảnh nguy hiểm bạch linh thực lực xác thực c ư ờ n g đại ở lý tô trở thành hóa thần phía sau đối với thực lực của nàng trong cảm giác bạch linh hiện tại chỉ sợ là hóa thần trung kỳ nhanh đến hóa thần hậu kỳ ở bắc hải trung cũng là một phương cường giả nhưng trung quy cũng phải cẩn thận chiếc này đặc thù hải thuyền bắt đầu lặn xuống khu vực này nước b i ể n phá l ệ sâu lặn xuống đến dưới nước mấy trăm mét phía sau thì nhìn không đến phía trên ánh nắng hải thuyền hướng phía một cái phương hướng mà đi không bao lâu liền đi tới đáy biển sau đó tiếp tục dọc theo một tòa đáy biển sơn mạch t i ế n lên qua không ít khoảng cách phía sau hải thuyền dường như xuyên qua một tầng đặc thù bậc khí một đi xuyên qua cảnh tượng trước mắt đại biên phía trước xuất hiện q u n g lý t ô nhìn một cái chỉ thấy phía trước là một tòa dị thường cao đáy biển sơn m ạ Cái này, đáy biển sơn mạch cũng đáy biển này sơn là trên ừ v à quảng trường không ít giao nhân đang hoạt động cũng có thể chứng kiến một ít cái khác hải tộc thì như xà nhân xà nhân cùng giao nhân nhân loại đặc thù vẫn tương đối rõ ràng còn có một chút hải tộc nhân loại đặc thù liền tương đối ít thì như một chỉ cự đại cua nửa người trên cũng là tương tự với thân người thân lại bị giáp sát bao trùm hai cái tay là chảo nhìn qua có chút ý m á n h có điểm c u a tướng quân g ắ t l ừ a t h u ê loại này hải tộc lại là làm sao hình thành một ít hải tộc hình thành chưa chắc là cùng nhân loại kết hợp mà đến giống người tộc nghe nói là viễn cổ thời điểm có nhân loại bị nhốt đại hải lấy cua làm thức ăn lâu này biến thành người bạch linh nhìn thấu lý tâu nghĩ hoặc nói bảo lưu nhân loại huyết mạch nhiều nhất hải tộc hiện nay cũng chính là giao nhân xá nhân giao nhân còn có một số ít hải yêu bạch linh lại nói lý t ô ngang một tiếng hải thuyền tới gần cái kia một chỗ quảng trường lúc này xa xa một cái màu đen cự dao nhanh chóng bơi tới vượt qua hải thuyền hát dao lý t ô nhìn một cái đây chẳng phải là bị hắn đuổi chạy cái kia hát dao cái này hát dao xem ra cũng là đến tham gia bạch linh đ i ệ t lễ đây là người nào lý t ô hỏi nàng là dao nhân tộc huyết mạch ưu tú nhất thiên tài tục truyền sở hữu chân dao huyết mạch hiện tại đã có ngũ giai thực lực có thể so với các ngươi hóa thần phía trước hát dao đã rơi xuống trên quảng trường một ít dao nhân đi n h n vào nó liền chứng kiến hát dao nhanh chóng biến hóa rất nhanh liền do một cái vài trăm thức chiều dài tự dao biến thành một cái một m hai ba cao người xuyên h ắ t ý ỉ đầu có hai sừng tiểu la li biến hóa này to lớn tương phản cảm giác ngược lại là vô cùng cường liệt đây là dao nhân tộc bí thuật hóa dao dao nhân huyết mạch càng mạnh biến hóa ra da dao càng đáng sợ chân dao huyết mạch trưởng thành đến giai đoạn nhất định thậm chí có thể hóa thành chân chính dao long bất quá nữ nhi của chúng ta lớn lên không thể so với nàng sai bạch linh phục vụ nổi lên giải thích dao long đây là long một loại vẫn là dị thường cường đại long thế giới này ở trong tin đồn sắc thực tồn tại long phượng các loại chỉ là người không phận sự tiếp xúc không đến lúc này cái kế h ắ c y tiểu la lị đang bị mấy cái dao nhân mang vào quảng trường phía trước trong đại điện suy nghĩ một chút lý tô tay khé động đem bộ mặt của chính mình cho đổi một chút bạch linh tò mò nhìn về phía hắn phía trước nàng dẫn người tiến công bắc cảnh bị ta đuổi chạy lý tô nói người đuổi chạy nàng bạch linh trong ánh mắt có nghi vấn lý tô từ từ thả ra hơi thở của mình đúng vậy bạch linh nam nhân của ngươi có thể lợi hại người đuổi chạy nàng bạch linh trong ánh mắt có nghi vấn lý tô từ từ thả ra hơi thở của mình Đúng vậy bạch linh nam nhân của ngươi có thể lợi hại bạch linh ánh mắt chậm rãi thay đổi bên trong có kinh ngạc nàng không nghĩ tới lúc này mới đã hơn một năm không thấy lý tô cơ nhiên đến hoa thần không chỉ có như vậy lý tô còn đem dao nhân nhất tộc vốn có chân dao huyết mạch thiên tài đánh cho chạy người đàn ông này thật đúng là thần bí chúc mừng ngươi bạch linh nói trong con mắt cũng là ngày càng sáng s ủ a lý tô ân một tiếng lúc này hải thuyền đã rơi xuống chúng ta đi thôi bạch linh ôm lấy hoa bay về phía bên ngoài lý tô cũng đi theo bên ngoài hai mươi bốn dao nữ xếp hai hàng tay để ở trước ngực hướng về phía bạch linh cuối đầu đây là bạch linh hộ vệ đều là nàng tự mình chọn lựa ra lý tô nhìn một cái những thứ này giao nữ toàn bộ là kim đan hộ vệ này bài diện đủ lớn vừa xuất hiện ở giao nhân nhóm trong tầm mắt bạch linh mới vừa cùng lý tô ở chung lúc ôn n u tiêu thất nàng lần thứ hai biến thành giao nhân nữ vương lý tô đi theo phía sau của nàng cũng không có giao nhân tham dự vào màu á n h điện lễ bắt đầu phía sau ngươi ở đây tô bên người bảo hộ hắn t ô có nghi vấn gì ngươi vì hắn giải đáp bạch linh đối với một cái giao nữ nói là điện hạ gọi màu á n h giao nữ nói xong đi theo lý tô bên người tô mời đi theo ta nàng nói xem ra bạch linh muốn đi chuẩn bị buổi lễ lý tô liền đi theo m u gánh cùng nhau tiến nhập bên trong tòa cung điện kia sau khi tin vào lý tô nhìn một cái bên trong cung điện này hải tộc người đã nhiều vô cùng giao nhân chiếm được hơn phân nửa nhưng nó hải tộc người cũng tới không ít n g h e bạch linh ý tứ giao nhân tổng cộng có sáu cái bộ lạc cái này lục bộ thông minh hẳn là đều có tứ giai giao nhân nói không chừng còn không ngừng một cái hải tộc khôi phục xem ra so với bắc cảnh còn phải nhanh một chút tuy nói mấy vạn năm trước bị đại năng lấy đạo khí nước biển nhưng đại dương năng lực khôi phục so với trên đất bằng mà nói mạnh nhiều lắm nói như vậy bây giờ bắc hải hải tộc sợ rằng so với bắc cảnh mạnh không chỉ một bậc hóa thần số lượng tuyệt đối vượt lên trước bắc cảnh cũng không biết có hay không hóa thần bên trên nàng tại nơi này lý tô thấy được cái kia h y tiểu la l ụ cái này tiểu la l ụ tuy là nhỏ nhắn xinh xắn vóc người cũng là dị thường hòa bạo nàng ngồi ở chỗ kia mặt như phủ băng đều không người nào dám đi nói chuyện với nàng rõ ràng bề ngoài là một cái khả ái tiểu la l ụ khi chàng này lại cường đại đến từ điểm làm điện lễ bắt đầu rồi trận này điện lễ giáng qua một ngày thời gian ngược lại là phá lệ long trọng làng bạch linh ngồi lên bạch ngọc vương tọa nhất khắc cũng liền đại biểu cho giao nhân lục bộ từ đây dung hợp lại cùng nhau nhận thức nàng vì vương bây giờ bạch linh chính thức trở thành giao nhân nữ vương chương một trăm sáu mươi sáu thăng cấp điện lễ bên trên lý tô cũng không có bại lộ thân phận của mình cũng không có làm cho cái kia h ắ c giao tiểu la l ị nhận ra mình điện lễ sau khi kết thúc từng cái hải tộc nhân liền dồn dập ly khai lần này những thứ này hải tộc người tới tham gia điện lễ coi như là đối với bạch linh nhận rồi dù sao bạch linh thực lực ở chỗ này còn như nàng có hay không tiết lộ chính mình là từ mấy vạn năm trước băng phong đến bây giờ điểm này lý tô cũng không biết lý tô cảm giác b ạ c h linh hẳn là ẩn tàng rồi điểm này đối với giao nhân tộc thực lực lý tô cũng có hiểu đại khái giao nhân tộc tuy là phi thường suy nhược nhưng giao nhân lục bộ bên trong nguyên anh cộng lại vẫn sai vượt qua mười cái yếu nhất một bộ đều có một cái nguyên anh mạnh nhất một bộ lại có ba cái tương đương với nguyên anh tứ giai giao nhân giao nhân thực lực ở bắc hải hải tộc trung tinh yếu nhưng cứ như vậy cũng còn có hơn mười tứ giai giao nhân cái khác hải cha tộc có nguyên anh tộc nhân nhất định sẽ tăng nhiều hóa thần số lượng sợ rằng cũng sẽ không thiếu nhất tộc hơn phân nửa có ít nhất một cái từ giao nhân tộc thực lực bây giờ đến xem bắc hải hải tộc toàn thân thực lực tuyệt đối phải vượt lên trước bây giờ bắc cảnh đại dương năng lực khôi phục s á c thực muốn viễn siêu lục địa đương nhiên cái này bên trong cũng có một cái nguyên nhân trọng yếu là bắc cảnh mấy năm nay trôi mất quá nhiều thiên tài bằng không bây giờ bắc cảnh cũng không dừng hai mươi mấy người nguyên anh phía trước lý tô nạp liêu tâm nguyện thời điểm không phải có một cái nguyên anh từ những địa phương khác trở về sau từ bắc cảnh đi mất kim đan nguyên anh số lượng số lượng cũng không b t tô một tháng sau hải tộc các đại c h ủ tộc sẽ có một hồi đại hội ta được chuẩn bị xuất phát đi tham dự điện lễ sau khi kết thúc rốt cuộc bạch linh tìm được rồi một cái cơ hội đối với lý tô nói Tốt. lý tô cũng không cho phép bị dừng lại mấy thứ này cho ngươi đây là cho ngươi cùng khuê nữ lý tô lấy ra một ít đan dược đây là hắn v ì bạch linh cùng khuê nữ l u y ệ n chế sử dụng cũng là từ giao nhân tộc địa lấy được những thứ kia linh vật những thứ kia linh vật không chỉ có sinh trưởng niên hạn lâu cũng có một chút cấp bậc độ cao đối với bạch linh phải có một ít tác dụng ngươi sẽ luyện đan sao tô bạch linh nhìn lấy trong tay đan dược không khỏi hỏi hải tập t u n g dường như không có mấy cái biết luận đan lý tô gật đầu ừng bạch linh có chút muốn nói lại thôi lý tô nhìn lấy mang vương miện g nàng đột nhiên vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng động tác này làm cho bạch linh mặt trong nháy mắt đỏ có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi luyện một ít đan dược lý tô nói bạch linh không nghĩ tới lý tô chủ động đề nghị nàng nhẹ nhàng ân một tiếng bạch linh trong một tòa cung điện chất đầy các loại linh vật lý tô chuẩn bị ở chỗ này b ă n g bạch linh luyện chế một ít đan dược bạch linh cũng chuẩn bị xuất phát đi tham gia bắc hải hải tộc đại hội trước khi đi có lẽ là xuất phát từ cảm động bạch linh đối với lý tô cũng là ngoan ngoan phục tùng lần thứ hai biến hóa ra khỏi h ả i chân làm cho lý tô hưởng hết bạch linh sau khi rời đi lý tô không gấp ly khai ở bạch linh trong cung điện vì nàng luyện chế một t h á n g đan luyện hết phía sau lý tô vỗ tay một cái màu gánh mang ta đi ra ngoài đi được rồi tô ở giao nữ màu gánh dưới sự hướng dẫn lý tô rời khỏi nơi này một đường đi tới trên mặt biển sau đó lý tô bắt đầu đường về chuyện này làm cho lý tô đối với bắc hải hải tộc tình huống nhiều hơn không ít hiểu rõ bắc hải hải tộc đã từng bước ở khôi phục nguyên khí t r á c không được bắt đầu gây sự cái này biết lần này hải tộc đại hội lại sẽ thương lượng chút gì lý tô chuẩn bị phía sau hướng bạch linh hỏi thăm một chút trở lại bắc c ả n h phía sau lý tô một đường về tới lý phủ hắn nhìn thoáng qua hệ thống bảng hơn một năm nay thời gian trôi qua lý tô thực lực còn không có được đề thăng vẫn là hóa thần một tầng đến hóa thần phía sau ngũ phẩm linh căn s á t thực không thế nào cho lực bích hải bây giờ số tuổi là hơn bảy ngàn tuổi cách tuổi thọ của hắn hao hết còn sót lại không đến một ngàn năm hóa thần cũng rất khó sống một vạn năm ở trên một vạn năm là một cái khe bích hải dùng hơn mấy ngàn năm mới chỉ có vọt tới hóa thần trung kỳ sau đó liền rốt cuộc sông bất động còn phải suy nghĩ một điểm đó chính là lý tô tử kim nguyên thần là nhất cao cấp nhất nguyên thần tăng lên độ khó càng lớn mặt khác nguyên thần để thăng thần hồn cũng nhất định phải theo kịp sở dĩ lý tô hơn một năm nay thời gian tuy là lại lĩnh nhiều lần thưởng cho nhưng cũng không có thăng một tầng ngược lại không gấp thời gian bản thân có điểm ngắn hơn nữa hiện tại linh căn hậu đại không ngừng tăng nhanh thưởng cho liên tục không ngừng hắn ở hóa thần cảnh giới trưởng thành không thể so với tiên linh căn trượng lý tô không có quá gấp nhưng hắn cũng quyết định tiếp tục cưới vợ bé hiện tại hắn nạp t i ế p trên căn bản là trúc cơ nữ tu ngược lại không cần lo lắng làm bạn không tới tu tiên giả thời gian tu luyện phải không cắt một dạng ngoại trừ mấy năm trước vì lý tô sinh con phía sau lý tô các thị thiếp đại đa số thời gian đang tu luyện các nàng kết thúc tu luyện phía sau lý tô lại đi bồi bồi các nàng bắc cảnh cũng không thiếu nữ tu ở lý tô trở thành hóa thần phía sau không biết có bao nhiêu nữ tu muốn gả cho lý tô lý tô có thể mang yêu cầu tiến thêm một bước đ ể cao một chút ngày này lý tô lại tới thủy nguyễn môn phu quân liêu tâm nguyệt rất vui vẻ còn như liếu tâm thủy nàng gần nhất đang bế quan phu thân mấy cái khuê nữ cũng tới lý tô nhìn một cái manh manh tiến cảnh thật nhanh nàng đã đến t r ú c cơ đ ỉ n h phòng thì sẽ đến kim đăng kỳ tam phẩm linh căn cùng n h ấ t phẩm linh căn so s á n h v ớ i trên lệch vẫn còn không nhỏ tự nhiên không có biện pháp làm được trăm tuổi nguyên anh nhưng trăm tuổi kim đan hoặc là bảy tám chục tuổi kim đan chắc là không có vấn đề lý tô cũng không chuẩn bị đem manh manh đưa đến tốt hơn tiên môn đi hắn có thể đủ cam đoan manh manh hóa thần chức tài nguyên tu luyện thùy n g u y ệ t môn công pháp cũng không tính sai phu quân bên trong môn không ít đệ tử đối với ngươi cũng phi thường biến mộ ta theo tỷ thương lượng một chút nếu như ngươi còn muốn cưới vợ bé ngươi liền nạp các nàng a các nàng đều là kim đan đâu đêm này ở một hồi đại chiến kịch liệt sau đó liêu tâm nguyệt nhẹ giọng nói liêu tâm nguyệt đối với lý tô cảm tình rất đặc thù ngay từ đầu liền đối với lý tô có tình cảm loại này tình cảm lý tô bất chấp nguy hiểm cứu nàng phía sau tiến một bước bạo phát ra sau đó bởi vì lý tô cái kia câu nói đùa liêu tâm nguyệt lại đưa ra m u ố n g ả cho lý tô làm tiếp cùng những người khác không cùng một dạng là liêu tâm nguyệt từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhà mình phu quân vô cùng thần kỳ vô cùng lợi hại nhất định là có người khác hoàn toàn không biết thủ đoạn mà bởi vì lý tô cái kia câu nói đùa nàng lại cảm thấy Nhà mình、Phu、Quân nói không chừng nhiều, liền Phu thật là cưới vợ bé sở ẽ cường đại hơn. Gả đại dĩ liêu tâm nguyệt mắt nhìn đi năm lý tô cũng vẫn còn ở cưới vợ bé đêm nay liền chủ động nói ra thủy nguyệt môn chung tất cả đều là nữ tu thân là tứ phẩm tiên môn thủy nguyệt môn mặc dù không có thể cùng bích hà tông so với nhưng là có hai mươi mấy người kim đan mấy trăm trúc cơ cùng với vượt lên trước một vạn cái luyện khí kỳ nữ tu ở bắc cảnh cũng là số một số hai tiên môn hiện nay lý tô ở thủy n g u y ệ t m ô n trung đã nạp nhiều cái t r ú cơ c cùng với một cái kim đan nữ tu bởi lý tô thường thường xuất hiện ở thủy n g u y ệ t m ô n trung cũng để cho nữ tu nhóm cùng lý tô cơ hội gặp mặt càng nhiều nguyên bản thì có không thiếu nữ tu đối với lý tô có chút tâm động lần này lý tô thành t i ể u hóa thần phía sau càng không cần phải nói mà thủy n g u y ệ t môn tình huống lại là tương đối đặc thù liền hai cái trưởng môn đều thành lý tô thị thiếp c ỡ vì cũng có nữ tu bị lý tô nạp vào ra môn sở dĩ thủy nguyện m ô n trung muốn gả cho lý tô nữ tu số lượng cũng là nhiều vô cùng Mắt không u y sai hiện ư thế tại lý tô tuy là vẫn là cưới vợ bé có thể bởi thân phận của lý tô không giống nhau bảy đại tiên môn trường môn chỉ cần không có bế quan bên trong đều sẽ tự mình xuất động những thứ này trưởng môn cưới lấy phi thuyền tốc độ nhanh hơn một cái qua lại tiêu tốn thì gian ngược lại ít một chút chỉ là rất nhanh những thứ này trưởng môn liền buồn b ự c bởi vì lý tô một nạp liền không dừng lại được hắn từ bắc hải trở về đệ một tháng nạp một cái kim đan nữ tu không có hai tháng lại nạp một cái lại qua không có hai tháng lại nạp một cái lý tiền bối nạp vẫn là thủy n g u y ệ t môn kim đan đệ từ sau đúng vậy lạc vân tông bên trong lạc vân tông chủ có chút đau đầu hắn hiện tại cảm nhận được đã từng những trưởng lao kia một mực mấy tháng này hắn cách mỗi một hai tháng phải đi một chuyên nhưng h ắ n nếu như bê con a dường như lại quá rõ ràng một điểm còn tốt lần này hôn lễ sau đó lý tô cố ý ám hiệu một chút những thứ này trưởng môn về sau cưới vợ bé đến cái trưởng lão là đủ rồi mấy cái tiên môn trưởng môn đồn dập tùng một khẩu khí cũng âm thầm đối với lý tô cách cục cùng khí phách cảm thấy bội phục không thôi cái này dạng trong nháy mắt một năm thời gian quá khứ trong quá trình này lý tô đi qua úc biển cùng bạch linh liên lạc một lần muốn từ bạch linh nơi đó biết h ả i tộc đại hội một ít tình huống bạch linh ngược lại là không có dấu diệm lý tô nhưng bị giới hạn úc biển câu thông thời gian cũng không nói gì quá cà kẽ chỉ nói là hải tộc các bộ đang ở thăm dò một chỗ cách bắc hải khá xa đáy biển cổ di tích tham dò di tích cần thời gian liền khó nói chắc giống như lần trước tiên môn di chỉ dù cho có lý tô đều dùng đại thời gian nửa năm nếu như không có lý tô dùng thời gian chỉ biết càng lâu nhìn như vậy ở bạch linh trình hợp giao nhân lục bộ phía sau giao nhân nhất tộc cũng tránh thức bị nó nó hải tộc nhận rồi tham dự vào hải tộc một ít trong khi hành động bắc cảnh vẫn gió em sóng lặng trường môn mới chỉ có v ớ quan thời gian mấy năm còn không có nhanh như vậy xuất q n bích giao ngược lại là lại cho lý tô mang thai một cái hoa u nguyện cũng vẫn chưa về lý tô cảm giác nàng lần này trở về nói không chừng c á c h hóa thần đều sẽ rất gần lần này u nguyệt rời đi thời gian có hơi lâu lý tô ngược lại có điểm tưởng niệm cái này mà nữ hắn tiếp tục đệ b ư ớ c liền ban nạp nổi l ê n tiếp đồng thời cũng ở nghiên cứu một ít mới đồ đạc tỉ như lần trước linh căn hậu đại đầy năm trăm phía sau lý tô thu được năm nghìn năm kinh nghiệm hắn đem khôi lỗi một đạo tu vi cũng thêm đến rồi ba nghìn năm lại đem luyện đan cùng luyện khí những thứ này tăng cường một ít còn thân hồn hiện tại không cần thiết đơn độc cường hóa đã không có cái này tuyệt hạ bởi vì hệ thống tưởng t ư ợ n g tu vi là trực tiếp tăng cường nguyên thần cái này bên trong liền bao hàm tăng cường thần hồn địa phương thân thức ngược lại là có thể cường hóa đến hóa thần phía sau thân thức mạnh yếu quyết định bởi với nguyên thần mạnh yếu nhưng nếu như lý tô đơn độc cường hóa cũng có thể biến đến càng cường lực lại hơn một năm thủy nguyệt m ô n t r u n g lại có mấy cái kim đan nữ tu bị lý tô nạp vào cửa đến bây giờ thủy nguyệt m ô n t r u n g kim đan nữ tu đã bị lý tô nạp một nửa những thứ này nữ tu có thể kim đan bản thân linh căn cũng, cũng không thể lắm vì lý tô sinh hậu đại linh căn cũng đều còn có thể điều này làm cho lý tô linh căn đang không ngừng hướng về tứ phẩm giáo bước tiến lên đến hóa thần phía sau linh căn vẫn phải là tiến một bước thăng cấp bằng không lý tô thăng một t ầ n g cận tu vi sẽ trở nên dị thường nhiều h á n tử kim nguyên thần đối với tu vi nhu cầu thật là đáng sợ cái này nguyên thần khắc ngũ phẩm linh căn là trăm phần trăm không có khả năng tố tạo nên chính là nhất phẩm linh căn không có đầy đủ cơ duyên cũng không thể đắp nặng đi ra giống như nhất phẩm kim đan nhất phẩm linh căn là có thể ngưng kết đỉnh cấp nguyên anh nhất phẩm linh căn cũng không thành vấn đề nhưng t ử kim nguyên thần nhất phẩm linh căn thật không thấy rõ có thể làm bởi vì từ kim nguyên thần không chỉ là cần đỉnh cấp nguyên anh đối với thần hồn yêu cầu cũng dị thường cao sở dĩ lý tô hiện tại thăng một tầng c ẩ n tu vi nhiều vô cùng dùng đơn giản nhất lời nói ngũ phẩm linh căn không xứng với tử kim nguyên thần làm cho một vị tiên nhân tới cũng không biện pháp dùng ngũ phẩm linh căn đắp nặng tử kim nguyên thần nhưng hết lần này tới lần khác lý tô làm xong rồi vậy ngươi nghĩ thăng cấp tự nhiên khó khăn tuy nói như thế lại qua hai năm sau lý gia hậu đại số lượng một lần hành động đột phá sáu mươi vạn lấy được một lớp thường cho làm cho lý tô thành công đột phá hóa thần hai tầng không chỉ có như vậy lần này lý tô còn có một thứ thường cho đó chính là lý tô hậu đại chúng nếu như linh căn hưu khuyết lời nói nhất định có tỷ lệ thu được một ít đặc thù thêm được t ỷ như vật khí khí vận các loại có thể tốt hơn tìm được một ít cơ duyên cái tỷ lệ này vẫn phi thường nhỏ bé chỉ có không Không một thoạt nhìn nhỏ nhưng cùng nguyên bản tỷ lệ so sánh với khả năng đã tăng mấy lần hóa thần hai tầng hấp thu xong tu vi cảm nhận được chính mình lực lượng tiến thêm một bước tăng cường phía sau lý tô đưa tay ra mời lưng m ỏ i đừng xem lý tô chính mình cảm thấy chính mình thăng cấp dường như có điểm khó cần tu vi nhiều lắm thế nhưng đâu lý tô bây giờ cách thành tựu hóa thần mới qua vẹn vẹn sáu năm ra mặt thời gian thời gian sáu năm ở hóa thần kỳ đã đột phá một tầng tốc độ này ngoại trừ một ít lấy cấm kỵ phương pháp tu luyện hoặc có lẽ là giống như ưu n g u y ệ t có thể từ phía trên ma nơi đó lựa gạt đến lực lượng ma tu bên ngoài cũng là độc nhất vô nhị ma tu cũng không biện pháp cùng lý tô so sánh với dù cho ưu n g u y ệ t cũng giống vậy hắn hiện tại lớn lên thật là nhanh đối mặt lôi k i ế p thời điểm liền nguy hiểm cỡ nào lý tô đây là một bước một cái vết chân ổn được không thể lại ổn vẫn là đồng cấp tối cường mắt thấy tự mình tiến tới đến hóa thần tầng hai lý tô tâm tình rất tốt vì vậy hắn lại nạp cái t i ế p trợ trợ hứng vác cảnh bên trong cũng là lần thứ hai náo nhiệt mà lý tô cưới vợ bé cũng là làm cho bắc cảnh tu sĩ lần thứ hai nghị luận không thôi bởi vì lý tô đã đem thủy n g u y ệ t môn kim đan nữ tu nạp hơn phân nửa còn lại đều là còn đang bế quan không ra còn không biết tình huống bên ngoài lý tiền bồi cái này cũng quá lợi hại rồi nạp 4.5 n h i ề u như vậy kim đan tiên tử đúng vậy a nhưng lại toàn bộ là thủy n g u y ệ t môn bên trong còn như vậy nạp xuống phía dưới thủy n g u y ệ t môn đều phải bị hắn nạp hết à. một ít bắc cảnh tu sĩ ước ao phá hư thủy nguyện môn ở bắc cảnh danh khí cũng không nhỏ bên trong tất cả đều là nữ tu không biết có bao nhiêu nam tu muốn gia nhập thủy n g u y ệ t môn hoặc làm mộng tưởng cùng với chính mình có thể tiên nhập thủy n g u y ệ t môn trở thành bên trong nữ tu đoàn sùng nhưng là bọn họ tự nhiên không thể nào làm được hiện tại lý tô lại tiếp nhị liên tam nạp nổi lên thủy n g u y ệ t môn bên trong mỹ nữ tu có thể không phải đ ấ u ký muốn chết sao những thứ này các tu sĩ ngoại trừ nghị l u ậ n bên ngoài tự nhiên không dám ở phía sau nói cái gì lý tô hiện tại nhưng là hóa thần đại năng hơn nữa chuyện này thủy n g u y ệ t môn trưởng môn đều không nói tất cả nữ tu cũng đều là tự nguyện người khác nào có tư cách đi xen một những thứ này tu sĩ lo lắng thật đúng là không phải mất công lo lắng bởi vì thủy n g u y ệ t môn hiện hữu kim đan nữ tu bị lý tô nạp được không sai biệt lắm phía sau lý tô lại nạp nổi lên một ít xuất sắc xây kỳ nữ tu thủy n g u y ệ t môn trúc cơ nữ tu cũng không ít có mấy trăm cái thủy n g u y ệ t môn bên trong thiên tử thật muốn bị hắn nạp hết t h ậ t ước ao lý tiền bối thân thể bắc cảnh tu sĩ từng cái lần thứ hai nghị luận bên kia lý tô lại nạp mấy cái thủy n g u y ệ t môn tu sĩ phía sau t u ố c b i ể n rốt cuộc văng lên bạch linh chuyển đến tin tức hải tộc từ cái kia cổ trong di chỉ đi ra xem ra thu hoạch cũng không t h lắm mỗi cái tộc đều phân đến không ít đồ vật giao nhân tộc lần này phân đến đồng dạng không ít bất quá hải tộc các tộc cường giả muốn cho giao nhân tộc xung phong phối hợp hải tộc cường giả xuất thủ đối phó bích hà tông đem bích hà tông bên trong thanh khí mạnh vỡ đoạt lại đi c h ư một trăm sáu mươi tám b ắ c hải nguồn suối bạch linh đem càng chi tiết tình huống nói đến hải tộc kế hoạch rất đơn giản đó chính là từ giao nhân tộc xung phong hấp dẫn lý tô cùng bích hà tông hóa thần chú ý sau đó cái khác mấy tộc hóa thần đồng thời xuất thủ đem lý tô cùng bích hà tông hóa thần đánh bại lại từ bích hà tông bên trong cướp đi thanh khí mạnh vỡ lần trước đi bác hải lý tô đã nói với bạch linh hắn đánh lùi hắt giao chuyện sở dĩ bạch linh lần này mặc dù không có nói rõ, nhưng lý tô nghe được nàng làm khó dễ một bên là mình khuê nữ phụ thần một bên là tộc nhân của mình nhưng bạch linh có thể đem chuyện này nói với lý tô ra nói rõ trong lòng của nàng lý tô địa vị nghiễm nhiên đã có một ít đặc thù đối với lý tô cũng đã vô cùng tín nhiệm chuyện này nhưng là chuyện liên quan đến hải tộc cơ mật hải tộc bên trong phòng chừng cũng chỉ có nguyên anh trở lên hải tộc mới có thể biết được bọn người kia đối với thanh k ý mảnh vỡ vẫn là nhớ mãi không quên sao chiếm được bạch linh tin tức phía sau lý tô nghĩ mấy năm trước hát dao mang theo mười mấy nguyên anh đối với bích hà tông phát động đột nhiên tập kích bị lý tô đánh lui bọn người kia vẫn là nhớ mãi không quên từ bạch linh tin tức xem lý tô đối với bác hải hải tộc suy đoán ngược lại là không có sai bác hải hải tộc hiện tại sát thực so với bắc cảnh càng cường thịnh bọn người kia nguyên khi đã khôi phục thật nhanh mỗi cái tộc hẳn là đều có ít nhất một cái hóa thần còn như hóa thần bên trên lý tô cảm giác chưa chắc sẽ có hóa thần bên trên chính là luyện hư kỳ hóa thần khó thành hóa thần bên trên càng là khó lại càng khó hơn không có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian chống đỡ là thành tựu không được bác hải coi như năng lực khôi phục hơn xa lục địa nhưng bị đốt biển sau đó số lượng thời gian vạn năm có thể khôi phục nhất định nguyên khí cũng là không tệ rồi sinh ra một cái luật hư hiện tại thời gian p h ỏ n g trừng là không đủ không chỉ có thời gian không đủ tài nguyên cũng không thấy đủ giống bây giờ bắc cảnh hóa thần thứ c ầ n đều vô cùng thiếu cũng chính là lý tô chưa bao giờ cần tự mình tu luyện đổi thanh bất luận cái gì một cái hóa thần sợ rằng đều sẽ khổ não sau đó làm ra giống như bích hải tuyền trạch đến những địa phương khác đi tìm cơ duyên cùng dùng tu luyện tài nguyên bích hải cần tài nguyên tự nhiên không phải linh thạch một loại linh thạch khẳng định không thiếu h ã n cần là có thể trợ giút hắn đột phá cảnh giới cùng bình hai mươi mức cổ đến hóa thần phía sau nếu như linh căn không đủ mỗi một tầng đều là một n ấ p thang không có biện pháp bích hải linh căn quá kém ngũ phẩm linh căn có thể vọt tới hóa thần đã dùng hết suốt đời khí lực cùng vật khí mặt khác chỉ dựa vào linh thạch là không đủ còn thiếu rất nhiều bởi vì bích hải giống như thời gian thi chạy chạy không thắng hắn liền thân tử đ ạ o tiêu cương đại tới đâu cũng không có mệnh thì có thể làm gì sở dĩ bác hải hải tộc hiện tại chưa chắc có hóa thần bên trên bằng không bọn họ vì sao không xuất động hóa thần bên trên tới đoạt máy vỡ cũng có một loại khả năng bác hải hải tộc chung đã ra đời hoặc là từ quá khứ tàn lưu lai hóa thần bên trên bọn họ sở dĩ không xuất động là bởi vì không muốn gây nên b ắ t cảnh chú ý một ngày bọn họ xuất động hóa thần bên trên nói không chừng trung châu tiên môn sẽ có phản ứng mấy vạn năm trước hải tộc bị đánh lui trung châu cùng trên mảnh đại lục này cái khác tiên môn trăm phần trăm xuất thủ mặt khác sử dụng đạo khí đốt b i ể n đại năng nói không chừng cũng đến từ trung châu dù sao bích hà tông chỉ có một cái hóa thần mà thôi cũng chỉ có một cái m ả n h vỡ bọn họ không cần thiết bại lộ nhiều lắm đương nhiên đây hết thể đều là lý tô suy đoán có hay không hóa thần bên trên bạch linh hiện nay cũng không biết cái này thanh khí mạnh vỡ rốt cuộc là cái gì lý t â nghĩ lần trước đánh đổi u hải tộc phía sau nghĩ vậy có thể là bích hà tông bí mật lý t â cũng không có hỏi bích hải cũng là bởi vì cái này thanh khí đưa đến mấy vạn năm trước đại chiến mấy vạn năm trôi qua bởi vì đồ chơi này còn không được c ă n bình suy nghĩ một chút lý t â làm cho bạch linh không nên gấp phía sau liền tìm được rồi bích giao bích giao hiện tại đã là ba đứa hải t ử mẹ đối với lý t â cảm tình cũng buộc phát sâu thanh khí mạnh vỡ phu quân ta chưa có nghe nói quá ư bích giao nói vậy ngươi phụ thân biết không lý tố hỏi bích giao lắc đầu Trước thân ta trở về một chuyến, tìm、kim、Thúc hỏi một chút, nếu như kim Thúc Thúc cũng không biết, ta như như cũng có nhắc chúng chuyến, cũng đây đi, quân, vậy không nghe nếu không Kim Kim phụ phụ hỏi qua, về lý ạ thạch i hỏi dùng chuyển tấn thân. chút phụ một Tốt. l tô đồng ý vì vậy lý tô cùng bích giao cưới phi thuyền bay về phía bích hà tông vài ngày sau bích hà tông đến rồi họ kim tu sĩ xem ra đang bế quan bất quá đạt được thông báo phía sau hắn vẫn là kết thúc bế quan đi ra lý trưởng lão họ kim tu sĩ đối với lý tô s ư n g hô ở bích giao gả cho lý tô phía sau biến thành trưởng lão bởi vì lý tô bây giờ còn là phi tiền tông trưởng lão thu tiên giả trong lúc đó là đạt giả vi tiên ai lợi hại người đó chính là tiền bối thế nhưng đâu bích giao gả cho lý tô phía sau họ kim tu sĩ lại không tốt kêu lý tô tiền bối bởi vì họ kim tu sĩ từ nhỏ theo bích hải cũng là nhìn lấy bích giao lớn lên bích giao vẫn gọi hắn thúc thúc lý tô cũng theo kêu thúc nếu như hắn lại kêu lý tô tiền bối đời k i a phần liền lộn xộn kim thúc lần này qua đây chủ yếu là muốn hỏi một chuyện lý tô nói đến ý đồ đến phu quân ta tới hỏi đi kim thúc ta cũng là gần nhất mới đánh tìm được hải tộc mục đích nguyên lai là muốn tìm cái gì thanh khí mạnh vỡ không biết kim thúc có biết hay không chúng ta bên trong tông cũng có hay không hải tộc thanh khí mạnh vỡ bích giao vô cùng thông minh trước lý tô một bước lên tiếng ở gã cho lý tô phía sau bích giao tự nhiên là thể sắc và tinh thần đều cho lý tô nàng có thể cũng không đần toàn bộ bắc cảnh căn bản không có mấy người biết lần trước hải tộc tiến công bích hà tông là vì thanh khí mạnh vỡ lý tô tuy là bích hà tông con rể từ hắn mở miệng nói trung quy không thế nào tốt nàng tới hỏi coi như dính đến bích hà tông cơ mật gì gì đó cũng không có quan hệ thanh khí mạnh vỡ họ kim tu sĩ trong con mắt lộ ra nghĩ hoặc ta chưa từng nghe nói qua chúng ta bên trong tông có cái gì thánh khí mạnh b ỡ trưởng môn cũng chưa từng nói về nếu có vậy hẳn là là ở trưởng môn trên người họ kim tu sĩ nói lý t u cảm giác hắn sẽ không có dối trá cũng không tất yếu dối trá kim thúc phụ thân có hay không đã thông báo muốn nặng bảo hộ cái gì đồ vật bích giao lại hỏi họ kim tu sĩ suy nghĩ một chút nói không có phụ thân ngươi cũng chính là để cho ta chú ý an toàn của ngươi bất quá ngươi gả cho lý trưởng lao phía sau cũng không cần ta quan tâm được rồi làm phiền ngươi kim thúc bấy dối ngươi bế quan bích giao nói họ kim tu sĩ lắc đầu không sao cả ta đã nguyên anh viên mãn chỉ đợi điều tiết tốt trạng thái trùng kích hóa thần tuổi thọ của hắn không nhiều lắm mấy năm qua phía sau ở lý tô trong cảm giác tối đa cũng chỉ có hai mươi mấy năm tuổi thọ hai mươi mấy năm đối với phạm nhân mà nói tự nhiên dài dằng dặc có thể với hắn mà nói quá ít hơn nữa họ kim tu sĩ đan dược kéo dài tuổi thọ ăn nhiều lắm hiện tại lại ăn đan dược kéo dài thọ mệnh cũng không thế nào tốt khiến cho kim thúc viên này trúc thần đan đối với người trùng kích hóa thần phải hữu dụng lý tô suy nghĩ một chút đưa cho đối phương một viên trúc thần đan họ kim tu sĩ người cũng không tệ lắm cùng phụ thân của bích giao giống nhau cũng là trọng tình người theo bích giao nói hắn lúc còn trẻ kết một cái đạo lữ song phương chỉ chung sống vài chục năm đối phương liền chết ngoài ý m u ố n có thể họ kim tu sĩ ở phía sau mấy ngàn năm bên trong đều không có tái giá có lẽ chính là bởi vì cái này dạng hắn có thể đủ lấy không thế nào tốt linh căn vọt tới nguyên anh đ ỉ n h phong a chúc thần đan đối với lý tô mà nói luyện chế không khó trên tay cũng còn có một ít tồn kho cho một khoản trợ giúp một cái đối phương ngược lại không phải là cái gì sự tình chúc thần đan cũng chỉ là đề cao sát xuất cụ thể có thể thành hay không cũng còn phải xem họ kim tu sĩ mình họ kim tu sĩ chứng kiến chúc thần đan ánh mắt thân sắc nhất thời có chút khó tin chật hắn lộ ra mừng như điên t h ầ n sắc kích động nhận lấy trúc thần đan lý trưởng lão đại ân xin nhận kim mỗ cúi đầu họ kim tu sĩ hướng về phía lý tô sâu đậm cúi đầu kim thúc ngươi đi bế u a n a bên trong t ô n g sự tình không cần quá nhiều quan tâm bích giao nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín tìm được thanh khí mạnh vỡ cảm động Tốt. họ kim tu sĩ cũng là nói được thì làm được thu hồi trúc thần đan liền đi bế quan không biết hắn có thể thành công hay không đó là có thể thành công thành tựu hóa thần phía sau họ kim tu sĩ sợ rằng dùng hết dư lực cũng không biện pháp đến hóa thần trung kỳ thậm chí có khả năng trung thân bị nuốt hóa thần một tầng giống như hắn cái này dạng ở sinh mệnh sau cùng mới chỉ có đột phá hóa thần tiềm lực cơ bản cũng đã tiêu hao hết trừ phi hắn có thể vào một cái thánh địa một cái thánh địa xuất ra đại lượng c h â n quý t à i nguyên tới bồi dưỡng hắn nhưng này rất khó dùng tài nguyên tới xếp một cái hơn ba nghìn năm mới thành t i ể u hóa thần cái kia nhiều không có lợi lắm không nói tiên linh căn hai trăm năm hóa thần nhân ra thánh địa đi bồi dưỡng một cái mấy trăm năm hoặc là ngàn thanh năm hóa thần không phải càng tốt sao sao ngàn năm hóa thần đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói đều là người si nói ngộng nhưng tam phẩm linh căn ở trên chỉ cần có tốt tài nguyên là có thể làm được thánh địa thu đệ tử đối với linh căn yêu cầu sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm khắc phụ quân xem ra đều không biết ta tới hỏi phụ thân a bích giao lại mang lý t ô hỏi một vòng phía sau nói bích hà tông bên trong nguyên anh nhóm đều chưa có nghe nói qua thậm chí căn bản không biết đây là cái quái gì ngược lại cũng bình thường nếu như không phải b ạ c h linh lý tô cũng căn bản sẽ không biết hải tộc mục tiêu lại là thanh khí m ả n h vỡ nếu như ngay cả nhà phụ cũng không biết như vậy sự kiện liền có chút ý tứ lý tô nghĩ bích giao đã phát ra truyền tần thạch lý tô an tính đợi đứng lên truyền tấn thạch vẫn vô cùng g i a sức đương nhiên loại này đưa tin khoảng cách xa truyền tấn thạch cũng không có thể không hạn chế dùng bởi vì số lượng cũng là có hạn loại này truyền tấn thạch nguyên vật liệu một loại đặc thù tảng đá đồng dạng tại linh thạch mỏ phụ cận sẽ có sản xuất chẳng mấy chốc bích giao nhận được bích hải trả lời tin tức phu quân phụ thân cũng không biết phụ thân nói hắn đã cho quản lý tông môn thương khố hoàng trưởng lao đưa tin g ư i nếu như ngươi biết cái tia thánh khí mảnh vỡ dáng dấp ra sao có thể đi tông môn thương khố tì một chút bích giao nói bích hải cũng không biết cái gì là thánh khí mảnh vỡ chẳng lẽ nói hải tộc lầm còn là nói hải tộc cũng không có lầm mà là bích hà tông nhân không biết t h á n h khí mảnh vỡ ở chỗ này lý tô cảm giác có thể là người sau bích hà tông nhân cũng không biết t h á n h khí mảnh vỡ ở chỗ này cái này hải tộc t h á n h khí đưa đến mấy vạn năm trước đại chiến nếu như mảnh vỡ ở bích hà tông bích hải làm sao sẽ yên tâm như vậy thời gian dài l y khai bích hà tông cái này t h á n h khí rốt cuộc là gì ngoạn ý nhi lý tô suy nghĩ một chút đi tới một chỗ địa phương không người thổi lên ốt biển rất nhanh ốt biển trung thì có bạch linh hồi âm lại qua vài ngày nữa lý tô xuất hiện ở bắc hải bên cạnh trong nước biển bạch linh nổi lên bạch linh mấy vạn năm trước thanh khí rốt cuộc là cái gì dáng r ấ p ra sao có tác dụng gì lý t ô hỏi bạch linh lấy ra một tấm đặc thù giấy lý t ô nhìn một cái mặt trên vẽ lấy một ngụm dị thường xinh đẹp nước suối đây là cái gì lý t ô hỏi bạch đây chính là thanh khí bắc hải nguồn suối bạch linh nói bắc hải nguồn suối bốn chữ này làm cho lý t ô nghĩ tới xuyên việt nhìn đảng trước qua một bộ trong kịch tv đại dương nguồn suối làm toàn bộ hải dương cũng sẽ rất nhanh không có nước cái này nguồn suối cũng có cái loại này tác dụng cái này t h á n h khí có thể hấp thu bắc hải năng lượng hàng năm đều có thể sinh ra m ộ ư ơ i cân nước suối cái này nước suối uống s o n g phía sau có thể cải thiện huyết mạch huyết mạch càng t h ấ p hiệu quả càng tốt đối với hải tộc mà nói cực kỳ trọng yếu bạch linh nói cải thiện huyết mạch khá lắm cái này nguồn suối tác dụng không nhỏ huyết mạch cải thiện độ khó so với linh căn tiểu nếu có tốt vô cùng thiên tài địa b ả o hoặc là thiên địa linh vật là có thể để thăng huyết mạch sau đó thực lực cường đại dạy rồi cũng có thể từng điểm từng điểm làm cho chính mình huyết mạch biến đến càng đậm linh căn bản không hề biện pháp quá tốt để thăng quá khó khăn đây cũng không phải là nói huyết mạch liền so với linh căn ưu việt có một cái vấn đề lớn nhất là cao đẳng huyết mạch sinh sôi nảy nở quá khó khăn hơn nữa đồ chơi này trên căn bản là da tộc thức truyền thừa hai cái hạ đẳng huyết mạch người mặc kệ sinh bao nhiêu hậu đại huyết mạch chỉ càng ngày sẽ càng sai linh căn cũng không giống nhau hai cái phạm nhân cũng có có thể xảy ra ra tiên linh căn tới chỉ cần nhân khẩu số đếm cũng đủ lớn tuất linh căn sẽ liên tục không ngừng không chịu bất luận cái gì chế ước trên lý thuyết bất luận kẻ nào đều có cơ hội sở hữu linh căn mà không giống như huyết mạch cao đẳng huyết mạch vĩnh viễn chỉ có một số ít người sở hữu h u、so so、lý tố hỏi năm đó hải tộc muốn cùng bắc cảnh giao hảo kết minh thậm chí triển khai mậu dịch mời bắc cảnh rất nhiều tiên môn đến hải tộc thánh thành làm khách kết quả không biết là ai đánh cháo chúng ta bắc hải nguồn suối chúng ta phát hiện nguồn suối bị điều bao phía sau đi trước bắc cảnh chất vấn cũng không người thừa nhận cũng không có người nguyện ý giao ra đây chúng ta không thể làm gì khác hơn là phát động chiến tranh một bức nhân loại giao ra đây bạch linh nói Cái kia cuối c kia ù lý tâu hải nga một tiếng có chút minh bạch rồi người hỏi qua bọn họ không có ở bích hà tông mảnh vỡ là cái gì lý tố hỏi trong con suối có một viên giống như dạ minh châu hạt châu hạt châu kia không ở trong con suối thời điểm cũng không thu hút chắc là cái kia bạch linh nói hạt châu lý tô suy nghĩ một chút nói ngươi ở nơi này c h ờ ta vài ngày rất nhanh hắn liền trở về bích hà tông bắt đầu ở bích hà tông trong kho hàng tìm bích hải xem ra có đem bích hà tông giao cho lý tô ý tứ lý tô ở bích hà tông quyền hạn hiện tại rất lớn bích hà tông tông môn thương khố cũng quá lớn lý tô ánh mắt cùng thần thức đều dùng tới tìm ba ngày ba đêm cuối cùng hắn tìm được rồi mấy chục loại hạt trâu một dạng đồ đạc lý tô đem mấy thứ này đều mang theo tốn vài ngày lần nữa đi tới bắc hải gặp được bạch linh bạch linh ngươi xem một chút cái này bên trong có hay không ngươi muốn bạch linh ánh mắt từ những hạt trâu kia bên trên xe qua cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại ở một hạt trâu bên trên trong ánh mắt t h ầ n s ắ c nhất thời có biến hóa nàng gây khẽ vẫy liền đem viên kia nhìn qua cũng không xuất sắc hạt trâu tuyển được trên tay dùng linh lực đem phía trên bụi bỏ đi phía sau hạt trâu kia dưới ánh mặt trời lộ ra h à o quang năm màu chính là cái này bạch linh không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được nàng thấy tận mắt bắc hải nguồn suối tự nhiên biết hạt trâu này là dạng gì vậy thì đúng rồi hạt trâu này ta hỏi đối với bích hà tông không có gì tác dụng thậm chí bọn họ đều không biết đây là cái gì chẳng qua là cảm thấy tài liệu có chút đặc thù liền thu ở tại trong kho hàng sở dĩ ngươi cầm đi đi làm cho hải tộc đ ừ n g rằng co lý tô thu hồi những thứ khác hạt trâu nói bạch linh nghe vậy nhìn về phía lý tô tô ngươi cứ như vậy cho ta sao ừ m đây đối với chúng ta vô dụng nghe ngươi vừa nói ta cảm giác chuyện năm đó nói không chừng còn có gì kỳ hoặc bất quá đều đi qua mấy v à n năm năm đó cựu hận không cần thiết tiếp tục kéo dài lý tô nói một chuỗi dài nói nếu như đ ệ bạch linh theo như lời năm đó chiến tranh lý tô xác thực cảm giác có suối khiêu chỉ là thời gian trôi qua quá lâu muốn kiếm rõ ràng chân tướng cơ bản không thể nào n à y bạch linh có chút cảm động Trước tới thánh rồi 170, lại tới rồi nữ. một ngày sau lý tô mới từ bắc hải lý khai bởi vì bạch linh cảm động phía dưới đối với lý tô phá lệ thuận theo sở dĩ lý tô cùng bạch linh vượt qua phi thường thích đ í sau một ngày liền rời đi bạch linh thì mang theo thánh khí m ả n h vỡ đi trở về lần này tìm được rồi thánh khí m ả n h vỡ vậy cũng có thể được rồi kết thúc chuyện này tránh cho hải tộc vẫn còn nhớ thương lấy thánh khí m ả n h vỡ tiếp tục gây sự những thứ này hải tộc người nghiêm chỉnh mà nói cũng không có sai nhân ra chỉ là muốn cầm lại đồ đạc của mình theo lý tô mấy vạn năm trước trận chiến ấy rất có kỳ quặc song phương nói không chừng đều bị ai tinh kế cơ bản nhất một điểm cái này bắc hải nguồn suối đối với con người mà nói là không có tác dụng quá lớn đồ chơi này chỉ có đặt ở hải lý mới hữu dụng bắc cảnh tu sĩ muốn cái này làm gì chẳng lẽ cũng nghĩ đến trong biện phát triển sao phải biết rằng thời điểm đó bắc hải hải tộc đối với bắc cảnh cũng sinh ra giao hào tri tâm thậm chí muốn cùng bắc cảnh tiến hành mậu dịch loại này mậu dịch tự nhiên là cùng bắc cảnh tu tiên giới tiến hành m ậ dịch hải lý chân bảo thì rất nhiều thế nhưng đâu hải tộc người biết luật đan luật khí cũng không nhiều hải lý một ít linh dược các loại từ lợi hại luyện đan sư luyện chế thành đan dược hiệu quả biết càng mạnh cũng càng dễ dàng bảo tồn mặt khác hải tộc ngẫu nhiên cũng cần trên đất bằng một ít gì đó sở dĩ hải tộc mới có giao hảo tâm tư thời điểm đó bắc cảnh tu tiên giới nếu phái người đi nói rõ cũng tương tự có giao hảo hải tộc tâm tư bởi vì hải lý một ít kỳ chân dị bảo đối với tu tiên giả cũng có chỗ tốt lý tô lần trước ở giao nhân tộc địa nơi đó lấy được linh vật chỉ là bị giao nhân nhóm trồng trọt lên xa xa không phải hải lý toàn bộ hải lý vẫn là có không ít thứ không ngừng đối với thủy hệ tu tiên giả có thể dùng đối với k h á c tu tiên giả cũng hữu dụng sở dĩ bắc cảnh tu sĩ khi đó đi làm chuyện khả năng tính cũng không lớn sở dĩ mấy vạn năm trước c h à n g đại chiến kia rất có thể có một cái âm thầm được lợi bên thứ ba cái này bên thứ ba là ai bởi thời gian q u á xa xưa muốn kiếm minh bạch cũng không dễ dàng lý tô cũng không quá nhiều tâm tư đi làm minh bạch lý tô thân là xuyên biệt giả bản thân tâm tính siêu nhiên đang làm rõ ràng đại khái tình huống phía sau hắn thấy tự nhiên không cần thiết đem mấy vạn năm trước ấn oán lại còn sót lại hắn cũng không muốn vì mấy vạn năm trước về điểm này chuyện hư hỏng cùng hiện tại hải tộc lại đánh cái ngươi chết ta sống cái kia rất không ý tứ húng chi h ắ n khuê nữ vẫn là chú nhất định phải trở thành bắc hải c h i vương nhân đem hải tộc đánh không có một trăm ba mươi ba khuê nữ cái này bắc hải c h i vương liền là cái độc nhất tư lệnh sở dĩ tìm được thanh khí mảnh vỡ phía sau liền dứt khoát cho bạch linh liền điều kiện các loại đều không cần thiết cùng hải tộc nói rất nhanh lý tô về tới bích hà tông đem còn lại hạt châu giao trả lại cho quản lý tông môn thương khố nguyên anh trưởng lão hoàng trưởng lão tông môn bất đồng giống nhau thực lực địa vị cũng bất đồng giống như thủy nguyên môn trưởng lão đều là kim nam kỳ bích hà tông có mấy cái nguyên anh chỉ có nguyên anh tài năng mới có thể thành trưởng lão mang theo bích giao trở lại lý phủ phía sau thần tiêu nguyệt tới phụ quân vô tự thạch bi bên trên lại hữu cơ duyên thần tiêu nguyệt nói ồ là cái gì lý tô hỏi tần h tiêu nguyệt mấy năm nay ở lý tô dưới sự trợ giúp trưởng thành cũng phi thường nhanh hiện nay đã đến kim đan trung kỳ nàng tự nhiên không tiếp tục làm vũ quốc quốc sư mà là ở lâu dài lý phủ bất quá nàng đại đa số thời gian cũng đều đang tu luyện nàng linh căn là lục phẩm được sự giúp đỡ của lý tô nguyên anh k h n g khó thậm chí nhất định có khả năng đến hóa thần lục phẩm cũng không phải không thể đến h o a thần chỉ là độ khó so với ngũ phẩm mà nói lớn hơn nhiều lắm tỷ lệ dị thường nhỏ cần số lượng cao tài nguyên tới bồi dưỡng chắc cũng là bắc cảnh đã từng một cái cổ tiên môn vị trí thần tiêu nguyệt nói lại có cổ tiên môn lý tô h ứ n g tú h lần này hắn không chuẩn bị cùng người khác chia sẻ cổ tiên môn còn cần một ít thời gian mới có thể mở ra bất quá mạch linh bên kia truyền đến tin tức t h á n h khí mảnh vỡ mang về phía sau tất cả hải tộc nhân đều cao hứng phi thường giao nhân nhất tộc cũng nhận được hải tộc tán thành địa vị cũng bởi vậy chiếm được lớn vô cùng để thăng hải tộc lần nữa tiến công bích hà tông kế hoạch cũng bởi vậy hủy bỏ những thứ này hải tộc nhân liền bắt đầu chủ bị lấy chúng tạo t h á n h khí chúng tạo t h á n h khí độ khó rất lớn t h á n h khí cũng không thuộc về pháp bảo cấp bậc một trong mà là một loại đặc thù công năng tính pháp bảo là có thể làm cho một thế lực hoặc là một khu vực trung hương pháp bảo liền giống với cái này b ắ c hải mắt lại tỷ như trong thánh địa t h á n h khí tác dụng không chỉ là giám sát tiên linh căn sinh ra vẫn có thể làm cho này cái thánh địa chấn tông chi bảo đương nhiên cũng bị xưng là thanh khí thấp nhất yêu cầu cũng là cực phẩm bảo khí lần này hải tộc dưới đáy biển di chỉ trung thu được không ít thứ một ít hải tộc nhân liền muốn thử một lần đáng tiếc mấy tháng phía sau một chỗ tiên môn di chỉ trung vang lên lý tô thanh âm cái này tiên môn di chỉ không có phía trước cái kia cao cấp cái này ở đã tửng khả năng chỉ là một cái nguyên anh tiên môn vị trí cũng tới gần mãng thương sơn người ở bên trong đều chuyển đi xong cũng không thử lại thứ gì bất quá linh dược viên bên trong vẫn là có không ít thứ đây nhất định là trước đây chưa kịp rút ra cấp thấp linh dược trừ cái đó ra lý tô đánh vỡ đại sơn phía sau ở phía dưới phát hiện linh thạch mỏ thu hoạch cũng coi như có thể tiêu n g u y ệ t đưa cái này vô tự thạch bi truyền cái phóng tới thủy n g u y ệ t môn đi ngươi cũng đi thủy n g u y ệ t môn trung tu luyện lý tô suy nghĩ một chút nói p h u quân vì sao thần tiêu n g u y ệ t tò mò hỏi lý tô nói cái này vô tự thạch bi mới có thể phá giải ra xung quanh một ít khu vực một ít cơ duyên hoặc là đã từng xuất hiện công pháp loại ngươi thả qua đi thử một chút đây là lý tô căn cứ vô tự thạch bi biến hóa làm ra suy đoán tần tiêu nguyện đối với lý tô lời nói tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ vô tự thạch bi hoạt động cũng không dễ dàng tần tiêu nguyện thường cách một đoạn thời gian n h ấ thùy đ ị n phải tiếp cho vô tự thạch bi làm mặt xúc vô tự đất, sở dĩ, d n hơn g m ấ t h á nguyệt nàng đến n g mới bi rời đưa vô tự thạch bi rời đến Thủy、nguyệt、môn t hiện ủ y n g u tại i cũng được lý tô cái nhà thứ hai hắn ở thủy nguyệt môn nạp tiếp trên cơ bản đều ở tại thủy nguyệt môn hiện tại cũng ở thủy n g u y ệ t môn bên trong vui đến quên cả trời đất qua ba tháng sau lý tô lại một lần nữa xuất phát về tới lý phủ một hồi lý phủ lý tô liền thấy một cái thân ảnh hiệu điệu ưu n g u y ệ t rốt cuộc đã trở về phu quân hai mươi mấy năm không gặp ưu n g u y ệ t nhìn qua càng thêm xinh đẹp nàng mí môi k h ẽ cười trong con mắt cũng là có đối với lý tô nhớ vì vậy lý tô ô u nàng tay cũng dùng kịch liệt nhất hành động tới bày tỏ nhớ ưu n g u y ệ t tùy ý lý tô ước chừng mấy giờ phía sau ưu nguyện mới có nói chuyện với lý tô cơ hội phu quân nghe nói người đến hóa thần rồi hả ưu nguyện hỏi lý tô néo h néo h lỗ mũi của nàng ưu nguyệt người đã đến nguyên anh viên mãn ưu nguyệt lần này trở về tiến bộ quả nhiên siêu cấp lớn cái này chừng ba mươi năm nàng c ư nhiên một đường từ nguyên anh trung kỳ vọt tới nguyên anh viên mãn đây là từ phía trên man nơi đó hao bao n h i ê u lực lượng bất quá nàng lớn nhất cấp cũ n g tới nàng nghĩ đột phá hoa thần quá nguy hiểm chương một trăm bảy mươi mốt cái này gọi là nhất kiến trung tình sao cầu hoa tươi cái kia lôi kếp i là lý tô gặp phải lôi kếp gấp mười lần không phải rất có thể mấy chục lần cái thế giới này lôi kếp chính là như vậy chỉ cần là ma tu liền hướng trong t r á c phách cái này cũng bình thường nếu như không có hạn chế như thế cái k i a cả thế giới nói không chừng đều là ma tu thiên hạ đến lúc đó sẽ hỗn loạn tư ơ n g mừng trật tự không còn khắp nơi là giết chóc cùng chiến tranh thậm chí khả năng cách mỗi vài ngày thì có hơn một tỷ người bị một ít ma tu cầm đi hiền tế loại này thế giới hỗn loạn có thể không được tốt lắm vẫn là phu quân lợi hại ta đi là cựu t ử nhất sinh đường tắt phu quân là thật tu luyện lên đây này u nguyệt nói cũng dễ nghe dậy rồi vì vậy lý tô quyết định tưởng thưởng một chút nàng lại qua sau một tiếng u nguyệt đem xốc xếp mái tóc liêu đến rồi sau thai nói phu quân người đến hóa thần ngược lại là với lúc lần này ta còn dẫn theo một cái người tới nàng vẫn muốn thoát khỏi k h á c một cái ma môn hạn chế ồ lý t ô hiếu kỳ nàng là vạn độc môn t h á n h nữ trái tim của nàng từ nhỏ bị hạ một loại cổ độc chỉ cần nàng không nghe lời sẽ vạn độc vệ tâm mà chết phu quân có thể thử xem c ó thể làm được hay không thực sự không được còn chưa tính ưu nguyên nói vạn độc môn t h á n h nữ phu quân nàng cũng là người đáng thương khi còn bé toàn ra bị cường đạo giết sạch vạn độc môn nhân vừa vặn đi ngang qua phát hiện nàng là thất khiếu linh l ư n g thể liền đem nàng mang về thất khiếu linh lung thể bách độc bất sâm là tu luyện độc công tốt nhất thể chất duy nhất nhược điểm chính là trái tim ưu nguyệt lại nhỏ giọng giải thích đứng lên lý tô trầm ngâm một chút nói tuất ta thử xem phu quân cái viên này thánh lệnh còn ở đó hay không ngươi nơi đây ưu n g u y ệ t trần c h ờ một chút lại hỏi thánh lệnh lý tô đều nhanh đem đồ chơi này đã quên hãn tâm niệm vừa động liền đem thánh lệnh từ trong túi đựng đồ đem ra ưu n g u y ệ t cái này thánh lệnh có ích lợi gì lý tô hỏi trường môn dường như đều không biết thánh lệnh tác dụng tuy là gia tộc của nàng thần bí nhưng trưởng môn xem bộ dáng là rất nhỏ liền ra tới đối với tu tiên giới một ít bí tân hiệu cũng không nhiều lắm đi qua thánh lệnh có thể tiến nhập một chỗ chỗ đặc thù bất quá chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể đi vào bên trong có rất nhiều hy hữu thiên tài địa b ả o vận khí tốt thậm chí có thể thu được một luồng tiên khí tu nguyệt nói tiên khí lý t ố hỏi tu nguyệt gật đầu đúng vậy tên đã bảo tiên khí thế nhưng không phải cùng t i ê n c ó quan hệ cũng không biết phu quân ta trước đây muốn lấy được thánh lệnh chính là muốn đi tranh đoạt cái kia sợi tiên khí có người nói có tiên khí phía sau tiên khí tràn ngập m ộ phía có thể cho ma tu lôi kếp sẽ không nghiêm trọng như vậy tuy là chỉ có thể dùng một lần nhưng đối với ma tu mà nói cũng là trí bảo thì ra là thế ma tu sợ nhất chính là lôi kiếp cái này tiên khí có thể giảm bớt ma tu lôi kiếp cường độ đối với ma tu mà nói tự nhiên là bà bối lý tô đem thánh lệnh đưa cho ưu n g u y ệ t cho ngươi cảm ơn phu quân ưu n g u y ệ t tiếp nhận thánh lệnh có chút vui vẻ trước đây bởi vì này một viên thánh lệnh nàng bị lý tô bắt làm tù binh còn vì lý tô sinh nhiều như vậy hải tử nếu như không có cái này thánh lệnh nàng nói không chừng liền cùng lý tô lỡ mất gì may u nguyện ngươi chừng nào thì xuất phát nói với ta một tiếng đặt được tiên khí phía sau không cần vội vã dùng người biến hóa thần lôi cấp giao cho ta lý tô rồi hướng u nguyệt nói ừng u nguyệt nhẹ nhàng ngân một tiếng lý tô lời nói tuy là nghe và o có chút cùng vọng biến hóa thần lôi cấp giao cho hắn nhưng u nguyệt lựa chọn tin tưởng nàng bây giờ tới một mức độ nào đó cũng có chút giống như là lý tô tiểu mê mội cầu n g u y ệ t gặp qua lý tiền bối nửa ngày phía sau trong phòng tiếp khách lý tô gặp được vạn độc môn thành nữ đối phương gọi cầu nguyện thực lực cũng không yếu đều có nguyên anh tột cùng thực lực nàng tu là công bất quá cả người nhìn qua cũng là phá lệ nhu nhược cho người ta một loại lâm đại ngọc cảm giác đương nhiên nếu có ai cảm thấy nàng thực sự nhu nhược vậy sai hoàn toàn ta muốn thăm dò một chút thân thể của ngươi lý tô nói cầu nguyện trần trờ một chút nói t ố t sau đó nàng đưa tay ra lý tô đưa tay đặt ở trên cổ tay của nàng yên lặng cảm ứng đừng chống cự một lát sau lý tô nói cầu n g u y ệ t mặt đỏ lên đem trong cơ thể chân nguyên kiềm chế lý tô chân nguyên một đường dò xét đi vào rất nhanh liền đi tới trái tim của nàng chỗ một lát sau phía sau lý tô thu tay về có chút phiền phức cái này cổ độc thở nhỏ theo ngươi Hiện chiếm tại đã c ưu ngươi toàn bộ trái tim, toàn bộ m ố nguyện i i ả q ế t b tự nhiên đã nhìn ra lý tô cái này hơn phân nửa lại là thuận miệng nói chỉ là lý tô vừa mở miệng chính là sinh con cũng là làm cho u nguyện có chút bất đắc dĩ cầu nguyện ánh mắt cũng là chợ to nàng cũng không nghĩ đến lý tô cư nhiên sẽ có yêu cầu như vậy có lẽ là quá mức kinh ngạc cậu nguyệt mặt đỏ đầu cũng t h ắ p xuống căn bản không dám xem lý tô sau đó nàng dùng mỗi một dạng thanh â m nói tiền bối cậu nguyệt nguyện ý câu trả lời này đem lý tô đều có giờ đúng sẽ không dù sao cũng là một cái nguyên anh tột cùng ma môn thành nữ làm sao dễ dàng như vậy đáp ứng lý tô đúng là thuận miệng nói ở ma nữ trước mặt hắn có đôi khi biết càng thả lòng một ít nói cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ tiền bối cần cậu nguyệt lập xuống huyết hệ các loại sao có lẽ là chứng kiến lý tô vẫn không có đáp lại cậu nguyện lại thận trọng hỏi không cần ngươi liền ở lại nơi này à mỗi ngày ta sẽ nhường người đưa tới đan dược ngươi đúng hạn dùng phục cái chừng một năm hẳn là liền không sai bịt lắm lý tô nói được rồi tiền bối cầu n g u y ệ t rất vui vẻ lý tô có chút xem không hiểu chẳng lẽ cái này kêu là nhất kiến trung tình sao c h ư n g một trăm bảy mươi hai u n g u y ệ t thành hóa thần cứ như vậy cầu n g u y ệ t ở trong lý phủ để ở lý tô mỗi ngày cho nàng tiễn một viên đan dược cô nàng này xem ra thật đúng là đối với lý tô có chút nhất kiến trung tình mỗi lần nhìn thấy lý tô đều là túi đầu rũ xuống mi xấu hổ phi thường rất có một loại lâm đại ngọc nhìn thấy chính mình bảo ngọc ca ca lúc cảm giác phu quân ma trần đan lần này không có cơ hội dùng hết tiếp theo ta trở về lại dùng chờ ta trở thành hóa thần là có thể ở thiên ma cung trung đảm nhiệm cao hơn chức vụ thiên ma cũng sẽ càng coi trọng hơn ta nói không chừng ta có cơ hội chấp trưởng thiên ma cung ưu n g u y ệ t thì nói với lý tô nổi lên nàng kế hoạch nàng kế hoạch rất đơn giản thánh lệnh còn có mấy tháng là có thể sử dụng nàng chuẩn bị đi cướp được cái k i a sợi tiên khí phía sau tiện tay trùng kích hóa thần đối với nàng mà nói trung kích hóa thần độ khó cũng không phải là quá lớn nàng nhưng là nhị phẩm linh căn vẫn là ám linh căn độ khó nhằm vào người bất đồng mà nói đối với có vài người mà nói trúc cơ đều là hy vọng xa vời nhưng hóa thần đối với u nguyệt mà nói thật đúng là không có độ khó đối với trưởng môn thượng quan tuyết mà nói cũng là không có độ khó chỉ cần lực lượng tích lũy vậy là đủ rồi đem chuẩn bị làm đầy đủ lại đi trùng kích sát xuất thành công cơ hội là trăm phần trăm muốn không nhân ra tại sao gọi thiên tài đây chính là ở tu tiên giả chung đều ước chung không một linh căn a nếu như không phải lợi hại nói vậy cũng hưởng phí mủ rồi cái này linh căn đối với u nguyệt mà nói độ khó thủy chung là lôi kiếp đây là sinh tử chi kiếp mắt thấy nàng có chính mình kế hoạch lý tô suy nghĩ một chút đem trong tay hai quả tử tiêu thần lôi đều cho ưu n g u y ệ t sau đó lại cho ưu n g u y ệ t đại lượng phụ triện cùng với mấy viên phụ bảo phụ quân làm sao nhiều như vậy ưu n g u y ệ t nhìn lấy lý tô cho một đống lớn phụ triện có chút kinh ngạc phụ một trong nói cũng là bác đại tinh t h ầ m muốn nghiên cứu thời gian tốn hao không ít học phụ triện nhân so với học trận pháp còn muốn ít hơn rất nhiều tu tiên giả muốn học thường thường cũng tìm không được địa phương học lý tô những phụ triện này còn mỗi người cao cấp vô cùng một ít vẫn là lý tô đến hóa thần hậu chế làm kích hoạt sau đó đối với hóa thần sơ kỳ đều có uy hiếp u n g u y ệ t sử dụng muốn giết chết hóa thần khó khăn trừ phi đối phương là ngấp tử nhận thấy được uy hiếp còn sung lên nhưng có thể để cho đối phương không dám lên trước mà thánh lệnh có thể tiến vào địa phương chỉ có nguyên anh có thể đi vào những phụ triện này liền đáng sợ p h u quân ngươi quá lợi hại rồi biết được những phụ triện này là lý tô tự mình luyện chế phía sau u n g u y ệ t cũng là lần thứ hai bị nhà mình phu quân cho kinh động nàng bây giờ cũng ở lý tô tiểu mê hội trên đường càng chạy càng xa mấy tháng phía sau u nguyện mang theo lý tô cho một đống lớn đồ đạ xuất phát có mấy thứ này ở lần này nàng phần thắng liền phi thường lớn nàng đi tới một cái địa phương không người phía sau kích hoạt rồi thánh lệnh sau đó cả người liền tiêu thất lại qua m ấ y tháng một năm thời gian đến rồi ngày này cậu nguyện uống cối u cùng một viên đan dược tinh thần thủ tâm đem sở hữu dược lực vận đến tim của ngươi đi lý tô thanh em vang lên cậu nguyện tự nhiên làm theo không sai biệt lắm sau một tiếng cậu nguyện đột nhiên há m ổ m phun ra một ngụm máu đen lý tô nhìn một cái máu đen kia bên trong có đại lượng thật nhỏ cổ trùng những thứ này cổ trùng số lượng nhiều lắm có thể nói nàng tim mỗi một chỗ đều bị chứng cứ nhưng bây giờ bọn người kia từng cái cũng không hề núp ních đó cũng không phải bị giết chết mà là lý tố một chút xíu gia tăng đan dược số lượng đi qua ấm nước sôi hút lên phương thức đem bọn người kia cho tôi h miên những thứ này cổ trùng vô cùng khó chơi đã cùng c ổ nguyện trái tim hòa làm một thể thật bắt bọn nó giết c ổ nguyện trái tim cũng xong rồi hơn nữa có chút không đúng những thứ này cổ trùng sẽ tự bạo bên ngoài trong thân thể các loại độc sẽ ở c ổ nguyện trái tim trung tràn ngập ra làm cho c ổ nguyện vạn độc p h ệ tâm mà chết lại bị lý tố dùng loại phương pháp này giải quyết đừng xem lý tố giải quyết công dùng đội một cái người tới có thể làm không đến c ầ nguyện hộp da máu đen phía sau lại hộp da một ngụm đỏ tươi huyết cái này bình thường trái tim của nàng không thể tránh khỏi bị tổn thương nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi loại này cổ độc k h ô n g chế tốt lắm cổ độc đã ngoại trừ những đan dược này cho ngươi có thể nhanh hơn n g ư ờ i tìm khôi phục lý tô lại đưa cho cầu n g u y ệ t một ít đan dược cảm ơn tiền bối cầu n g u y ệ t cao h ứ n g nhận nàng rốt cuộc thoát khỏi cái này cổ độc cầu n g u y ệ t khôi phục dùng không ít thời gian trong quá trình này lý tô cũng không có đi quấy dối nàng cái này dạng lại hơn một năm rốt cuộc u nguyện đã trở về như thế nào đây lý tô hỏi tới tay phu quân ngươi xem u nguyện lấy ra một cái lưu ly bình bên trong nhìn qua cũng là dấu tuyết tiên khí đang ở bên trong nhưng chỉ có thể sử dụng một lần ta không thể mở ra cái chai mở ra nó bỏ chạy rớt ưu nguyệt nói cái này tiên khí nhìn không thấy nhưng ngăn cách lấy lưu ly li bình lý tô cũng là mơ hồ đã nhận ra cái này tiên khí không biết có phải hay không là thực sự cùng tiên có quan hệ cũng có khả năng vẹn vẹn chỉ là gọi tên này có thể làm cho ma tu lôi k i ế p vi lực giảm bớt coi như chỉ dùng một lần cũng cực kỳ chân quý ngoại trừ tiên khí thu hoạch bên ngoài lần này u nguyện cái khác thu hoạch cũng không ít phụ quân đây là một lần này sở hữu thu hoạch tất cả thuộc về ngươi ưu n g u y ệ t đưa cho lý tô một cái túi chữ vật lý tô mở ra xem bên trong thình lình có không ít linh thảo linh dược cùng với các loại tài liệu lượt khí những thứ này linh thảo linh dược cấp bậc cao có không ít cái này lý tô có thể luyện chế ra một ít đối với hóa thần hữu dụng đạn dược hắn mình quả thật không cần phải ưu n g u y ệ t cũng chưa chắc phải dùng tới l i ê u tâm thủy cách hóa thần khoảng cách cũng còn có chút xa bất quá trưởng môn một ngày đột phá hóa thần cũng cần đối với hóa thần hữu dụng tài nguyên ưu nguyện lại đem một ít phụ diện cho lý tô lần này nàng tiêu hao phụ diện không ít bất quá so với thu hoạch mà nói không coi vào đâu người giữ lại phòng thân a nửa năm sau ngươi có nắm chắc hay không trùng kích hóa thần lý tô hỏi nửa năm sau có thể ưu n g u y ệ t gật đầu vì vậy lý tô bố trí đứng lên thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh nửa năm này lý tô lại nạp mấy cái thủy n g u y ệ t môn nữ tu tiếp tục như vậy thủy n g u y ệ t môn nữ tu thật là có bị lý tô nạp quang khả năng ưu n g u y ệ t bắt đầu đi vài tòa núi cao vây quanh trong lúc đó lý tô thanh â m vang lên hắn đã sớm vì u nguyện chuẩn bị kỹ càng nơi đây cũng là lý tô đặc biệt vì u nguyện chọn bốn bể toàn núi lý tô ở chỗ này bày ra đại trận lại chuẩn bị cho u n g u y ệ t mấy kiện phòng ngự bảo khí cùng với không ít đ a n g l ư ợ c cái này dạng u n g u y ệ t vượt qua lôi k i ế p khả năng tính cũng rất cao u n g u y ệ t bắt đầu trùng kích bắt đầu hóa thần tới trùng kích hóa thần thời gian chuẩn bị rất dài nhưng đánh quá trình bình thường sẽ không quá dài giống như lý tô trước đây chỉ dùng hai ngày đương nhiên lý tô đó là đi qua t r ú c thần năng lượng thành tựu hóa thần u n g u y ệ t làm u ố n chính mình trùng kích sở dĩ u n g u y ệ t dùng thời gian mấy tháng rốt cuộc ngày này trên người của nàng một luồng khí tức đáng sợ hiện lên nàng thành công chương một trăm bảy mươi ba gặp lại hóa thần la l ụ bầu trời ở giữa trong nháy mắt h á c vân r ầ m rạp đối với u nguyệt mà nói đây mới là mấu c h ố c nhất vượt qua từ đây nàng ở hóa thần kỳ cũng có thể một mã bình xuyên không độ được nàng liền thân tử đạo tiêu toàn bộ v ề không mảnh tiên đ ị a này đối với ma tu thật đúng là không phải hữu hảo lý tô xem khắc tu tiên giả đến hóa thần phía sau chỉ cần ép một chút hơi thở của mình lôi k i ế p tới còn không có nhanh như vậy đương nhiên áp không được bao lâu nhưng khắc tu tiên giả cũng có một chút thời gian bổ sung cùng củng cố một cái nhưng là ma tu chỉ cần đột phá cảnh giới thành công lôi tiếp cũng là trong nháy mắt liền đến không có nửa điểm củng cố thời gian vê anh đạo thứ nhất lôi k i ế p xuống so với lý tô ban đầu đạo thứ nhất lôi k i ế p mạnh mười mấy lần khá lắm đạo thứ nhất cứ như vậy mạnh mẽ u n g u y ệ t sắc mặt có điểm t r ắ n g bệnh lao thiên ra đây là muốn đem nàng giết hết bên trong u n g u y ệ t khởi động đại trận lý tô quát nhẹ u n g u y ệ t khu động phòng ngự bảo khí đã sớm cản lại đồng thời nàng cầm lấy t r n bàn khu động đại trận lôi k i ế p chỉ có thể tự độ nhưng kỳ thật cũng có thể mưu lợi đương nhiên mưu lợi độ khó rất cao người bình thường muốn lấy xảo cũng không dễ dàng Tỷ như hiện tại lý tô tay bắt tay mang theo ưu n g u y ệ t bảy ra đại trận sau đó để cho nàng khu động đây cũng là một loại mưu lợi biện pháp đối với tu tiên giả mà nói làm như vậy không có ý nghĩa bởi vì vì tu tiên giả lôi k i ế p ngoại trừ độ kiếp kỳ vượt qua độ khó cũng không lớn t h ù xảo ngược lại có thể làm cho chính mình lấy được chỗ tốt giảm bớt càng là r ắ t rưỡi t ỷ như cả đời cũng chỉ có thể đột phá một cái nguyên anh kỳ loại này bọn họ lôi kếp i ngược lại rất t ố t độ uy lực lại không lớn còn như độ kiếp kỳ vậy là hai chuyện khác nhau cái k i ế cướp cũng không phải là lôi kép đơn giản như vậy thiên nhân ngũ suy tuy là lý tô hiểu còn không nhiều nhưng nghe danh tự này cũng biết độ kiếp k ỳ cấp vô cùng phức tạp cùng đáng sợ một lý t ô n mưu lợi biện pháp quả nhiên có tác dụng ở mấy kiện phòng ngự dùng bảo khí ngăn cản phía dưới đạo thứ nhất lôi k i ế p thành công bị đỡ sau đó lôi k i ế p dày đặt hạ xuống tường đường uy lực này cũng là tăng v ụ t lên thấy lý t ô m i mắt đều t r ừ n g ngại cái này lôi k i ế p nếu như hắn không có làm nhiều như vậy chuẩn bị ưu nguyệt sợ rằng chỉ có dùng cái k i a m một tia tiên khí mới chỉ có có thể thành công trở thành hóa thần chính cô ta vượt qua khả năng tính quá nhỏ trừ phi nàng ở nguyên anh viên mãn đợi nữa cái mấy trăm hơn ngàn năm thậm chí càng lâu dùng hơn mấy trăm ngàn năm thời gian chính mình đi siêu tập đồ đạc làm chuẩn bị nói không chừng có nhiều hơn khả năng lý tô bên cạnh cầu nguyện cũng ở nhìn lấy đại lượng bị đánh tan lôi đ ỉ n h tiến nhập chung quanh trong trận pháp một lần này lôi k i ế p đối với lý tô mà nói cũng là vừa lúc đáng sợ như vậy lôi k i ế p bên trong lôi đ ỉ n h năng lượng nhiều lắm cái này luyện chế được tử tiêu thần lôi sợ rằng liền hóa thần hậu kỳ cũng có thể uy hiếp một dạng tu tiên giả lôi k i ế p đem bên trong lôi đ ỉ n h toàn bộ thu tập luyện chế tử tiêu thần lôi cũng liền có thể uy hiếp được hóa thần trung kỳ dầm dầm, dầm. lôi đình không ngừng hạ xuống lý tô bày lại trận đưa đến tác dụng cực lớn g i a n g có mấy giờ phía sau rốt cuộc tiếp vân tản đi ưu nguyệt lúc này mới lau khô máu ở khỏe miệng cứ như vậy nàng đều hộp máu bị một điểm tổn thương ma t u hóa thần kỳ lôi k ế p s á c thực quá mức đáng sợ bất quá còn tốt nàng rốt cuộc vượt qua nàng bây giờ thành công trở thành hóa thần điều này làm cho lý tô trong nữ nhân thình lình cũng có hai nữ nhân là hóa thần một cái bạch linh cái thứ hai chính là ưu nguyện thiếp qua một ít năm trưởng môn cũng phải trở thành hóa thần phu quân trở thành hóa thần phía sau ưu nguyện làm chuyện thứ nhất chính là cho lý tô một cái to lớn ôm trong lòng của nàng đối với lý tô tình yêu cũng biến thành trước nay chưa có n ư ớ n g ác đứng lên một bên cậu nguyệt nhìn lấy trên mặt tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc U ủ nguyệt có một ít tức a o ở ưu n g u y ệ t trở thành hóa thần phía sau lý tô vì nàng bổ sung một hồi hôn lễ đương nhiên ưu n g u y ệ t tự nhiên không có triển lộ tu vi nàng nhưng là ma tu hôn lễ sau khi kết thúc lý tô lại cử hành khác một hồi hôn lễ đây là vì cậu n g u y ệ t cử hành thân hôn hôm nay cậu n g u y ệ t ở trong động p à o mặt rất căng thẳng lý tô vén lên nàng khăn trùm đầu của cô dâu giống như bệnh tiệu một dạng c ậ nguyệt lại làm cho lý tô nổi lên phá lệ xung động vì vậy lý tô mấy tháng phía sau cậu nguyệt thành công mang bầu lý tô đệ một cái hoa còn u nguyệt nàng thì tại lý phủ củng cố nàng đã thiên ma ấn đã thêm đến rồi tầng thứ ba không đến tầng thứ ba thiên ma cũng sẽ không tín nhiệm nàng đương nhiên thiên ma ấn đã bị nàng đã k h ô n g chế đứng lên thêm đến mười tám tầng cũng không có vấn đề nhưng u n g u y ệ t đương nhiên sẽ không điên cuồng như vậy tăng thêm nàng còn muốn hảo hảo lợi dụng thiên ma ấn từ phía trên ma nơi đó nhiều hao một điểm lông dê dùng đ ể nhanh hơn chính mình phía sau trưởng thành cảnh giới của nàng càng cao mỗi làm sâu sắc một tầng thiên ma ấn thiên ma cho lực lượng cũng càng nhiều u n g u y ệ t suy đoán bây giờ thiên ma cung mạnh nhất vậy cũng chính là hóa thần tuyệt đối sẽ không hữu hóa thần c h i bên trên mỗi một cái hóa thần ở trên thiên ma xem ra sợ rằng đều là bà bối sở dĩ u n g u y ệ t hiện tại hao bắt đầu lông dê tới cũng sẽ càng thêm cho lực mà một khi u n g u y ệ t có thể trùng kích đến hóa thần bên trên cái k i a thiên ma cung chính là nàng định đoạt thiên ma sợ rằng đều sẽ coi nàng là tiểu tổ tông cung không biết thiên ma có một ngày phát hiện thiên ma ấn bị u n g u y ệ t khống chế lại phía sau biểu tình sẽ có nhiều đặc sắc cầu nguyện vì lý tô sinh hạ đệ một cái hoa phía sau không có mấy tháng liền lại có nàng là thể chất đặc thù linh căn không tính là cực kỳ tốt nhưng sinh hạ hoa thể chất cũng có chút đặc thù đệ một cái hoa là vô cấu thể loại thể chất này chỗ tốt phải không dễ dàng nhiễm tâm ma linh căn lại là ngũ phẩm cũng xem là không tệ lấy lý tô hiện tại nắm giữ tài nguyên làm cho cái này hoa đến hoa thần chắc là không có vấn đề chỉ là cần thời gian thời gian nha còn nhiều mà phu quân tại sao lại có cầu n g u y ệ t rất nhanh cũng bước trước đây u n g u y ệ t rậm khôn theo cũng là một cái tiếp một cái sinh không có biện pháp lý tô thói quen là nạp sau khi vào cửa mấy năm trước t ậ n lực nhiều kẻ t ấ y nhiều sinh cái này dạng phía sau các thị thiếp có thể chuyên tâm đi tu luyện dù sao thu tiên giả vẫn là lấy tu luyện vì chính lý t u cũng có đầy đủ thời gian đem mình thị thiếp đều chiếu cố đến tô nữ nhi muốn gặp ba ba ngày này cốt biển lại vang lên bên trong vang lên bạch linh tin tức khuê nữ muốn gặp ba ba cũng đúng cùng với nó hậu đại so sánh với lý linh nhi thời gian dài ở bắc hải rất khó nhìn thấy hắn người phụ thân này nhà mình cái này khuê nữ đến bây giờ có hơn một ư ơ i tuổi lần trước gặp mặt vẫn là cùng bạch linh ở bắc hải thương lượng thanh khí t o á i phiến chuyện thời điểm thời điểm đó khuê nữ mới chỉ có vài tuổi đâu thời gian trôi qua thật đúng là nhanh vì vậy lý tô đem trong nhà an bài một cái phía sau liền xuất phát rất nhanh hắn liền đi tới bắc hải một đường đi tới giao nhân nhóm chế tạo lần nữa một cái tộc địa chính là lần trước đáy biển trên dây núi nhưng giao nhân nhóm lần nữa tiến hành chế tạo phòng ngự mạnh hơn phụ thân vừa đến nơi đó một cái hơn mười tuổi tiểu la lị liền nhào vào lý tô trong lòng đây chính là lý tô bảo bối khuê nữ lý linh nhi linh nhi bây giờ là hai chân trạng thái nhưng nàng cũng sở hữu giao nhân vương tộc huyết mạch là có thể biến hóa ra đôi cá đó mới là nàng tối cường trạng thái chiến đấu liên tục vài ngày linh nhi đều ôm lấy lý tô không phải bông tay thực sự là đi tới chỗ nào thèo tới chỗ đó điều này làm cho lý tô cũng không tìm tới cơ hội cùng với nàng này thiền tiên một dạng mụ mụ tâm sự tình cảm lại qua vài ngày nữa một cái khách nhân đột nhiên tới lý tô nhìn một cái cái này khách nhân chính là cái kia có thể hóa thành h ắ c g i a o g i a o nhân la l ị chương một trăm bảy mươi bốn bị hại tộc phụng vì quý khách linh nhi nàng tới làm cái gì lý tô đứng xa xa nhìn g i a o nhân la l ị tiến nhập bạch linh cung điện hỏi phụ thân hát gì là mẫu thân tốt bằng hữu lạc nàng thường xuyên đến bãi phòng mẫu thân lý linh mới nói nhà mình cái này khuê nữ đúng là một thiên tài đừng xem nàng mới m ộ ư ơ i hơn tuổi có thể nàng đã tương đương với luyện khí thời đỉnh cao nhanh đến trúc cơ kỳ trình độ nàng huyết mạch rất cao thể chất lại rất tốt lúc còn rất nhỏ có thể đặt nền móng tám tuổi thời điểm có thể từng bước bắt đầu tu luyện lý tô phòng trừng nàng ở một ư ơ i ba tuổi phía trước hẳn là có thể trúc cơ c h ắ c không được thiên linh căn có thể trăm tuổi nguyên anh khuê nữ này s ắ c thực n ị c h thiên a đương nhiên muốn đuổi kiểm tra nàng vẫn có một chút khó khăn lao ba nhưng là đang bất hắc h ắ gi lý tô nhìn một chút cái kia giao nhân la lụy lại nhìn một chút nhà mình khuê nữ hai người thân cao đều không khác mấy cũng giống như nhau non giao nhân la l ị cũng liền vóc người hỏa bạ o một điểm nhưng lý linh nhi kêu gì cũng không có sai người ta tuổi tác tại nơi này lý tô không nghĩ tới cái này giao nhân la l ị cùng bạch linh thành hào bằng hữu xem ra hoàn thành quê mật bạch linh tuy là tiên môn di chỉ chung đóng băng mấy và năm nhưng nàng tuổi thật cũng không lớn có thể cùng giao nhân la l ị trở thành quê mật hẳn là cùng bạch linh lần trước cầm lại t h a n h quý mạnh vỡ thu được hải tộc cường giả tán thành có quan hệ các nàng cũng, cũng đều là nữ tính phòng chừng lại trò chuyện tương đối tới sở dĩ có thể trở thành quê mật đi linh nhi chúng ta đi nhìn lý tô phủ thêm bạch linh cho giao nhân y phục ngụy trang một cái liền dẫn linh nhi hướng cung điện mà đi sau khi tiến bảo lý tô liền thấy bên trong cung điện bạch linh cùng giao nhân la lị đang đang nói gì linh nhi chứng kiến lý linh nhi t i ế n đến giao nhân la lị hiếm thấy lộ ra nụ cười cái này la lị mặc kệ ở nơi nào đều là lãnh lược b ă n g sương dáng vẻ tựa như người khác thiếu nàng mấy triệu tựa như c ư nhiên cũng sẽ cười h t gì? lý linh nhi chứng kiến giao nhân la lụy cũng có chút vui vẻ linh nhi tới đây là ta mang cho ngươi ăn giao nhân la lị lần này tới cho lý linh nhi cũng dẫn theo lễ vật bạch linh ánh mắt thì tại lý tô trên người thấy lý tô lại mặc vào giao nhân phục sức làm ngụy trang nàng cũng biết lý tô nhất định là sợ bị giao nhân la lỵ nhận ra cái này giao nhân la lỵ trước đây bị lý tô đánh chạy tuy nói thánh khí mảnh vỡ là lý tô giúp các nàng tìm trở về nhưng lý tô là nhân loại cùng bạch linh kết hợp sinh lý linh nhi để lộ ra ngoài phía sau trung quy có thể đối với bạch linh mang đến ảnh hưởng không tốt bạch linh hắn là ai vậy giao nhân la lỵ cho lý linh nhi tặng lễ vật phía sau hỏi hắn là phụ thân của linh nhi bạch linh nói nàng ngay trước giao nhân la lỵ mặt nói ra thân phận của lý tô tuy nói lúc này lý tô vẫn là ngụy trang trạng thái cũng đã đủ chứng minh bạch linh đối với lý tô coi trọng nguyên lai、like、là t h ị phu ta là mặt lân giao nhân la lụy đứng lên t h ị phu được rồi lý tô như vậy liền xong rồi nàng t h ị phu lý tô đối với giao nhân la lụy đắt đầu sau đó đối với linh nhi nói linh nhi chúng ta đi ra ngoài một chút ngươi hắc di muốn cùng mẫu thân chuyện thương lượng đâu đều là người mình không cần tỵ hiềm lạc giao nhân la lụy nói cái này la lụy trước mặt người ở bên ngoài tuy là băng lãnh quen thuộc sau đó tính cách dường như ngược lại không tệ lý tô chính đang chờ câu này liền dẫn linh nhi bạch linh bên cạnh ngồi xuống tòa hạ bọn họ thử mấy năm đều không gì thành t h u bạch linh lần trước cho ngươi thanh khí t o á i phiến người dường như cũng không t ệ lắm ngươi có thể không thể sẽ liên lạc lại hắn một cái làm cho hắn giúp chúng ta tìm một lợi hại một chút luyện khí sư giá tùy tiện hắn mở chúng ta cũng vừa lúc cảm tạo một cái hắn giao nhân la lị lúc này mới còn nói nổi lên chính sự lý tô nghe được nàng lời nói trong lòng hơi động đoán được nàng đang nói cái gì hơn phân nửa là hải tộc nhân muốn tái tạo thanh khí kết quả thất bại cho nên mới muốn tìm luyện khí sư cái này giao nhân la lị chỉ sợ sẽ không nghĩ đến t i bạch linh chiếm o h được lý tô thông báo phía sau trầm ngâm một chút nói tất ta đi liên lạc một chút xem hắn biết sẽ không đồng ý giao nhân la lị nghe được câu trả lời của nàng lộ ra nụ cười nói tất làm phía ngươi lại hàn huyên một hồi phía sau giao nhân la lị liền dẫn linh nhi đi ra tốt ngươi có thể tìm được lợi hại luyện khí sư sao t h á n h khí trọng tố cũng không dễ dàng dù cho có trước kia phương pháp luyện khí cùng mấu chốt bộ kiện cũng rất khó làm được bạch linh hỏi lý tô nói không cần ta chính là luyện khí sư À. bạch linh không khỏi nhìn về phía lý tô lý tô nói chúng ta làm như vậy hắn nói ra chính mình kế hoạch lần này đối với lý tô mà nói là một cái cơ hội có thể tiếp xúc được t h á n h khí phương pháp luyện chế hắn bây giờ luyện khí tù vì phi thường lợi hại nhưng một ít cụ thể pháp bảo nếu như không có tiếp xúc tương tự vô căn cứ luyện chế được cũng cần thời gian đi cân nhắc sở dĩ tiếp xúc càng nhiều tự nhiên càng tốt những thứ này hải tộc trong tay thứ tốt khẳng định không ít lý tô cũng có thể nhờ vào đó đạt được một lớp phong phú hồi báo mặt khác lý tô chuẩn bị cùng những thứ này hải tộc triển khai mậu dịch hải dương nhưng là một cái bảo tàng lớn này đường dây mua bán cũng có thể nắm giữ ở lý tô trong tay cái này dạng cũng có thể giải quyết triệt để rơi mấy vạn năm trước còn sót lại vấn đề đem bác hải hải tộc thai họa ngầm giải trừ hóa thù thành bạn lý tô cũng có thể bằng vào này đường dây mua bán thu được nhiều tư nguyên hơn đương nhiên cùng mạnh linh lý tô còn chưa nói nhiều như vậy nó chỉ là một cái trước mặt kế hoạch được rồi Tô. bạch linh nội tâm đã triệt để đón nhận lý tô đối với lý tô kế hoạch cũng vô cùng tán thành m ặ c lân đối phương đáp ứng rồi hai tháng sau ta mang luyện khí sư đến thánh thành bạch linh rất nhanh cho giao nhân la lị hồi phục thật tốt quá cảm ơn ngươi bạch linh giao nhân la lị thật cao hứng giao nhân la lị sợ làm lỡ bạch linh chơi một ngày rồi rời đi m ộ u á n h ngươi mang linh nhi đi chơi một cái mắt thấy khuê nữ liền c u ố n quít lấy lý tô bạch linh gọi tới giao nữ mậu á n h mang theo linh nhi đi ra ngoài chơi bạch linh linh nhi vừa đi lý tô liền ôm bạch linh, bạch linh khuôn mặt đỏ lên trước đường biến hóa chân bạch linh cứ như vậy ngồi sùng xuống, xuống hóa thần ba tầng ở bạch linh nơi đây đợi hơn nửa tháng phía sau lý tô thành công đột phá hóa thần ba tầng c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm hải tộc báo ân lần này đột phá nhờ vào linh căn hậu đại đầy sáu trăm thường cho cùng với linh căn hậu đại hậu đại tiến thêm một bước tăng không so sánh được đoạn đến thường cho bất quá lý tô linh căn cách tứ phẩm vẫn còn có chút khoảng cách thoạt nhìn lên đang ở trước mắt có thể làm sao cũng thăng cấp không được lý tô cảm giác hẳn là cần một cái ưu tú linh căn hậu đại kéo một cái mới được đáng tiếc linh nhi phụng dưỡng ngược lại chính là huyết mạch không phải vậy lý tô linh căn cũng đã thăng cấp ngũ phẩm đến tứ phẩm trên lệch rất có một điểm đại tứ phẩm đến tam phẩm trên lệch sợ rằng sẽ càng lớn lý tô cũng không có gấp hắn hiện tại lớn lên nhanh như vậy coi như linh căn vẫn là ngũ phẩm tối đa mấy trăm năm lý tô cũng có nắm chặt được hóa thần bên trên cùng khác tu sĩ so với cũng là siêu cấp tốc độ nhanh mỗi một bước đi ổn liền được ngược lại là vừa lúc lần này lý tô đem toàn bộ kinh nghiệm đại bộ phận đều xếp đến rồi luyện khí bên trên đem mình luyện khí tu vi xếp đến rồi 6.000 năm luyện khí đột phá tu vi 6.000 năm sau cũng lần thứ hai phát sinh biến hóa không không không kinh nghiệm chỉ có thể thêm 250 năm luyện khí tu vi xem ra càng lên cao càng khó thăng 6.000 năm luyện khí tu vi trọng tố hải tộc thanh khí cũng đủ rồi còn dư một chút kinh nghiệm lý tô toàn bộ bỏ thêm luyện đan thể tu tu vi lý tô ngược lại là vẫn không có thêm bởi vì hắn muốn cho huyết mạch lại tăng cường một ít lại thêm ngược lại hắn hiện tại thực lực của bản thân rất mạnh chờ các loại có lời một chút lại tới thêm thể tu tu vi ho hấp thu xong tất cả tu vi cùng kinh nghiệm lý tô thở phào một khẩu khí hóa thần ba tầng hắn hiện tại lần thứ hai mạnh mẽ hơn không ít ước chừng lại qua nửa tháng sau lý tô cùng bạch linh lần thứ hai xuất phát đi trước hải tộc thánh thành sở dĩ lý tô nói hai tháng sau cái này một tháng tự nhiên là lưu cho hắn cùng bạch linh gặp nhau thời gian cái này một tháng bồi bồi nữ nhi sẽ cùng bạch linh cái này giao nhân nữ vương vượt qua một ít lãng mạn thời gian m i ễ n bản nhiều thích ý trải qua hơn nửa tháng tiến lên phía sau rốt cuộc một tòa khổng lồ đáy biển thành thị đến, đến rồi nơi đây chính là hải tộc thánh thành đây là mới xây thánh thành trước kia t h á n h thành đã bị hủy diệt bạch linh nói hải thuyền tiến nhập bên trong tòa t h á n h thành nơi đó đã có đại lượng hải tộc cường giả chờ lý tôi nhìn một cái một lần này hải tộc cường giả số lượng càng nhiều trong đó không thiếu một ít khí tức cường đại những thứ này hải tộc cường giả chứng kiến hải thuyền mỗi một người đều bay tới đây là chuẩn bị hoan nghênh đến luyện khí sư giáp ngươi đừng n ế t miệng cười đem quý khách hù dọa có thể sẽ không tốt một cái t ừ dai xả nhân hướng về phía một người nói không phải nói muốn mỉm cười sao người không đầy đó cũng không phải là như ngươi vậy cười ngươi cái tia hàm răng cũng không xây một chút ta cái này hàm răng làm sao vậy hàn thiết đều không qua n ổ i t a c ắ n tất cả chớ ồn ào quý khách xuống mắt thấy cái này một xà một dùm beng một cái đầu có hai sừng hắc ý láo giả dùng thanh â m nghiêm nghị nói nhất thời hai người này liền nhanh chóng ngậm miệng lại lúc này hải thuyền cửa đã mở ra bạch linh xuất hiện trước tất cả hải tộc cơn giả g mỗi một người đều lên tinh thần lộ ra mỉm cười đây là bọn hắn thương lượng song sự tình cấp cho nhân gia lưu một cái ấn tượng tốt làm cho đối phương biết hải tộc là nhiều nhận tình hiếu khách dù sao hải tộc nhân không am hiểu l ư ợ khí nếu như cái này luyện khí sư lợi hại đến có thể giúp bọn hắn trọng tố thanh khí vậy sau này cũng có thể mời đối phương xuất thủ giúp bọn hắn chế tạo điểm lợi hại p h á t bảo những thứ này hải tộc trong cơn ư giả g giao nhân la l ị tự nhiên cũng ở chứng kiến bạch linh xuất hiện giao nhân la l ị nên đón sau đó nàng liền thấy xuất hiện ở nơi cửa khoang lý tô cái này giao nhân la l ị nhãn thần thoáng cái liền biến biến đến tràn đầy sắc khí trước đây nàng hóa thân hát dao tiến công bích hà tông thời điểm bị lý tô đánh có thể thảm lý tô lấy nguyên anh tri khu lực chiến thân là hóa thần cấp nàng mà bất bại nàng liền vô cùng vượt ự c ai biết lý tô ở trong chiến đấu còn đột phá đem nàng đánh thảm hề hề lý tô gương mặt này giao nhân la lị cũng không quên nàng không nghĩ tới lý tô dám đến hải tộc thánh thành tới nơi đây có bao nhiêu cường giả lý tô không biết sao tuy là thánh khí toái phiến sự tình đã giải quyết hải tộc nhóm đối với bắc cảnh sẽ không gì ý đồ nhưng giao nhân la lị nhưng là giờ nào khắc nào cũng tại nghĩ lấy lấy lại danh dự đâu như thế nào đi nữa cũng phải đem lý tô đánh bại tài năng mới có thể vãn hồi một điểm bộ mặt mặc lân hắn chính là ta mời tới luyện kỹ sư lý tô các hạ lý tô các hạ luyện khí vô cùng lợi hại liền c ự c phẩm b ả o khí cũng có thể luyện chế giúp chúng ta trọng tố thanh khí cũng không thành vấn đề giao nhân la l ụ còn chưa kịp nói liền nghe được bạch linh thanh âm nét mặt của nàng chính là sửng sốt lý tô lại là bạch linh mời tới lợi hại luyện khí sư cái này ha ha đại sư hoan n ê n h o a n n ê n ngươi có thể tới chúng ta nơi đây thật là vinh hạnh của chúng ta lúc này ông lão mặc áo đen kia tới những thứ khác hải tộc cơn giả cũng đều vây quanh từng cái mặt mỉm cười bình thường coi như không thích cười cũng nặn ra mỉm cười trang diện này lấy loài người thị giác nhìn qua hơi có chút khôi hài bởi vì một ít hải tộc cường giả cười rộ lên so với khóc đứng lên còn xấu những thứ này hải tộc cường giả cũng xác thực n h i ệ tình t không được tại sao là hắn cũng có hơn mười hải tộc nguyên anh từng cái có chút ngạc nhiên đây là trước đây theo m ặ t lân đi bắc cảnh hải tộc nguyên anh còn có một cái xả nhân nguyên anh đồng dạng có chút giật mình đây là đang giao nhân tộc địa bị lý tô một kích đánh hộp máu cái kia tương đương với nguyên anh chín tầng x ả nhân đúng rồi giao nhân nữ vương cái kia tiễn trả cho chúng ta thanh khí toái phiến ân nhân đâu chúng ta còn phải hào hào cảm tạ hắn đâu hắc ý láo giả lại hỏi hắc giả tiền bối trả lại chúng ta t h á n h khí toái phiến ân nhân cũng chính là lý tô các hạ lý tô các hạ bản thân cũng là hóa thần tu sĩ hắn ở bắc cảnh rất có hy vọng lần trước mặc lân đi bích hà t ố n g cướp đoạt m ả n h vỡ lý tô các hạ hiểu được tiền căn hậu quả mới quyết định tìm được m ả n h vỡ hiểu rõ hải tộc cùng bắc cảnh nhiều năm ân đoán bạch linh giải thích đứng lên nguyên lai ân nhân của chúng ta cũng là các hạ hắc y láo giả nhìn về phía lý tô ánh mắt biến đến càng nhiệt liệt t n công xin nhận chúng ta một lạy hắc y láo giả hướng về phía lý tô chính là cúi đầu những thứ khác hải tộc cơn giả từng cái cũng theo hai tay thả trước không người xuống váy xuống phía dưới đây là hải tộc lớn nhất lễ nghi thân là hải tộc cường giả bình thường có thể làm cho bọn họ hành như vậy lễ nghi người thật là ít r ồ i cái kia hơn mười ở bích hà tông bên ngoài gặp qua lý tô hải tộc cường giả từng cái liếc nhau một cái phía sau cũng theo bái xuống tới giao nhân la lị mặc lân nhìn lại đông đảo hải tộc cường giả đều bái hai hai nàng cũng không khỏi không theo bái xuống phía dưới tuy là lý tô đem nàng đánh thảm nhưng lý tô nếu quả như thật trả lại các nàng thanh khí mạnh vỡ hiện tại lại là lợi hại luyện ký sư có thể trọng tố thanh khí cái kia mặc lân cũng chỉ có thể bưng ban đầu văn đoán tuy là trong lòng nàng còn là không chịu phục muốn cùng lý tô đánh một trận nữa tấn công đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ mời cần phải nhận lấy xá một cái phía sau đầu kia trên có hai nhân vật hắc ý lão giả vỗ tay một cái ngay sau đó đại lượng hải tộc thị nữ bưng một bàn bàn đồ đạc lên đây đây là vạn năm linh huyết san hô có thể tẩm b ổ thân thể tăng thêm khí huyết kéo dài thỏa mệnh hắc ý lão giả hướng về phía một bàn huyết sắc san hô giới thiệu đây là hải tàm ti đan thành y phục mặc lên phía sau ở độ ẩm đầy đủ địa phương có thể ẩn hình cũng có thể tăng thêm ở trong nước cảm giác phạm vi đây là n u y ễ n hải thần hoa ăn phía sau đối với có thể cực đại tăng cường thần hồn lần này hải tộc chuẩn bị đồ đạc nhiều vô cùng mỗi một dạng đều phi thường trân quý thì như cái kêu huyễn hải thần hoa một đó có thể tăng thêm chí ít trăm năm thần hồn tu vi còn có cơ hội thu được chế tạo hảo cảnh năng lực còn có một chút hải lý kỳ chân dị bảo đều là niên đại tương đối lâu đời đối với hải tộc mà nói sợ rằng đều là có chút trân quý loại hình cũng rất nhiều có linh dược linh hảo cũng có một chút hải lý mới chỉ có sản xuất chất liệu bảo vật bốn chỉ là đem mấy thứ này bưng lên thị nữ đều có hơn mấy chục cái lần này hải tộc b á o ân ngược lại không phải chỉ là nói x u ô n g mà là thật đ ã thật lấy ra nhiều vô cùng thứ tốt